Quy một chương 118, lính đánh thuê nhiệm vụ. Chương 118, lính đánh thuê nhiệm vụ. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. La Tu đem mấy chục viên thấp kém băng ư ơ n bom, cùng với cái khác các loại chất nổ thả đi tới. Dựa theo tuyết man thôn thụ giới gấp đôi giá bắt đầu, mặt khác như loại cỡ lớn vỏ đồng bom càng là giá vốn gấp ba, tự bạo sốc bởi số lượng có hạn, La Tu chỉ là tính chất tượng trưng mang lên một con, giá khởi đầu một kim tệ một cái giới năm cái kim tệ, dùng để cho rằng chào hàng quảng cáo đến sử dụng. Bởi vậy La Tu cũng không có lựa chọn n danh bán đầu giá. hết thể bán đấu giá kẻ mặt sau đều có tên của hắn này có thể để cho những kia cần thế lực liên hệ hắn cũng có thể tính trên làm một loại tuyên truyền thủ đoạn sau đó La Tu thanh lý một hồi trong túi đeo lưng các loại h ả i thèm mang tính lựa chọn thả lên phòng đấu giá trong đó đại đa số là vật liệu hắn muốn nhìn một chút lam tỉnh kế hoạch ảnh hưởng phạm vi rốt cuộc lớn bao nhiêu có phải là ở toàn bộ đệ nhị mộng bên trong l p ủ làm hết thể thèm đều thả đi tới sau La Tu rời đi phòng đấu giá hướng về công đoàn đăng ký hiệp hội đi đến vĩnh vọng chấn phi t u y ề n t h á cao nơi này có thể đi về rất nhiều quốc gia có điều hiện giai đoạn có rất ít trợ l i trả đ ổ i phi t u y ề n phí dụng Gỗ lìn phi thuyền xưng t ê n sự cố suất cao, do Leo dùng tiền khả năng biến thành một lần tử vong lữ trình. Hơn nữa gỗ lìn hắt tâm ra vé, trừ phi không có cách nào, không phải vậy La Tu cũng sẽ không lựa chọn gỗ lìn phi thuyền cho rằng xuất hành công cụ. đương nhiên an toàn nhất hiệu suất không gì bằng c h u y ể n thống trận, nhưng phía trước cũng nhắc qua phí dụng vấn đề, điều này làm cho La Tu cảm giác lại như là cho quý tộc cùng với những kia phú thương phục vụ như thế. b ệ n h dân nếu như xuất hành t u y ể n vẫn là xe ngựa, người nghèo khó b ẩ n cùng liền r ứ t khoát là bộ hành đi tới. Có điều coi như là ở quốc gia bên trong, dọc theo đường đi cũng tồn tại khá lớn nguy hiểm, ma thú, giặc cướp. thổ phỉ c h o thường thường biết đánh từng c ấ p hướng về khách t h ư ơ n g điều này làm cho rất nhiều cửa hàng xuất hành đều mang tới rất nhiều hộ vệ, cùng với thuê trên một ít lính đánh thuê để ngừa vẩn nhất. La Tu bây giờ liền đến đến vinh vọng c h ấ n lính đánh thuê hiệp hội, này chết tiệt hệ thống, đăng ký công đoàn công chắc thì lại muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ, không riêng như vậy nhiệm vụ lại vẫn là tùy cơ. La Tu vận may không được, nhận được một có quan hệ lính đánh thuê nhiệm vụ, đây là một lính đánh thuê hiệp hội c cấp nhiệm vụ, theo lý mà nói như La Tu loại này vừa đăng ký lính đánh thuê, là không có cách nào nhận loại nhiệm vụ này. nhưng cái này c cấp nhiệm vụ phá thiên hoang không có hạn chế lính đánh thuê đẳng cấp, để La Tu cái này nhỏ nhỏ ép cấp lính đánh thuê cũng có thể nhận. Có thể khi nhìn thấy nhiệm vụ nội dung cụ thể sau, La Tu đột nhiên có một loại chửi má nó kích động, lại là chào tiểu thâu nhiệm vụ. đương nhiên này không phải là đơn giản chào tiểu thâu nhiệm vụ, không phải vậy La Tu cũng sẽ không thất t h ố như thế. Nhiệm vụ muốn hắn đối phó cấp 2 n i n b ự c này cấp cách biệt 20 m ấ y cấp, sở kỳ hiệu nhất định toàn bộ chưa trong số mệnh, đến thời điểm không chắc ai chào ai đó. trước tiên yên tĩnh một chút, dựa theo hệ thống liệu tính sẽ không ra không xong nhiệm vụ, coi như công đoàn đăng ký nhiệm vụ là dựa theo đoàn đội độ khó đến, nhưng cũng sẽ không khó như thế thái quá, không phải vậy ai còn có thể thành lập công đoàn? La Tu cẩn thận suy tư một chút, hắn tiếp xúc qua nhiệm vụ không ít, duy nhất nhiệm vụ cũng hoàn thành quá, trong này nhất định còn có cái gì huyền bí, không phải vậy đ e m Tiền hằng kỳ không cần nghĩ đăng ký công đoàn. La Tu hướng về lính đánh thuê hiệp hội nhận nhiệm vụ nở t cờ, cờ tiểu thư hỏi thăm lên nhiệm vụ tình huống, điểm này hắn hết sức quen thuộc, đệ nhị m ạ bên trong lính đánh thuê hệ thống lượng lớn lấy làm gương trên thực tế lính đánh thuê hệ thống. để La Tu p h ả n phất cảm thấy trở lại trên thực tế như thế, có điều nơi này không có hiện đại hại tễm, chỉ là bố cục cùng với lính đánh thuê đẳng cấp tương tự mà thôi. Nhưng này không trở ngại La Tu sử dụng trên thực tế một bộ để nở tờ cờ tiểu thư không dám coi thường hắn. Có thể xe nhẹ chạy đường quen nói ra chỉ có lính đánh thuê mới biết thường dùng nữ g đối phương khả năng là một cái nào đó cái đoàn lính đánh thuê thành viên mới, chỉ có người như thế mới sẽ ở thấp như vậy lính đánh thuê đẳng cấp tình huống làm được dường như lâu năm lính đánh thuê khí chất người như thế tiềm lực vô hạn thêm vào hệ thống đối với người mạo hiểm q u n h i n ợ t cờ tiểu thư do dự một chút rồi cùng La Tu bắt chuyện lên. ở đối thoại bên trong Latu được không ít tin tức hữu dụng, mà nở cờ tiểu thư không chút nào nhận ra được bản thân nàng nói lỡ miệng, đây chính là Latu nôn n g ữ kỹ xảo, không cẩn thận liền có thể có thể bị hắn mang tới muốn biết địa phương. do đó ở không kinh động người trong cuộc tình huống, được Latu muốn tình báo, tiểu thư xinh đẹp, cái này cê cấp lính đánh thuê nhiệm vụ ta đ ó lấy, xin hỏi vẫn cần phải làm thủ tục gì? Latu gõ go gõ go quầy hàng đạo, trải qua đã biết tình báo phân tích, này cũng không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhân vì là người lính đánh thuê này nhiệm vụ có kỳ hoa nhận yêu cầu, dẫn đến không có lính đánh thuê n h ậ quá, ở liền không thể không để Latu hoài nghi. người chắc chắn chứ? t rằng tiềm lực của ngươi không sai nhưng vẫn là không muốn quá sớm tiếp xúc đẳng cấp cao lính đánh thuê n h i ệ m vụ cẩn thận ném mất cái mạng nhỏ của chính mình nở tờ cờ tiểu thư đối với La Tu ấn tượng không sai thiện ý nhắc nhở không sao ngươi hẳn phải biết chúng ta người mạo hiểm tính đặc thù coi như ta nghĩ mở mang tầm mắt này đẳng cấp cao lính đánh thuê nhiệm vụ rốt cuộc có bao nhiêu khó La Tu cười cười nói cảm giác lại trở về năm đó vừa trở thành lính đánh thuê cái kia đoạn tháng ngày khi đó hiệp hội bên trong nhiệm vụ công việc viên cũng là như thế đối La Tu nói đã như vậy ta cũng sẽ không ngăn ngươi dù sao đây là n g ư ờ i mạng của mình có điều nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải có trung cấp công trình học này có thể không cách nào dàn xếp nở tờ cờ tiểu thư không phải người thường tính hóa xoa xoa cái chán vì là sau đó lượng lớn người mạo hiểm khả năng loại này chịu chết hành vi cảm thấy đau đầu cái này ngươi liền yên tâm tốt rồi ta công trình học đẳng cấp vừa vặn là trung cấp Latu trả lời cũng không cần hắn làm ra cái gì chứng minh hệ thống sẽ tự động để nở tờ cờ tiểu thư rõ ràng đối phương có hay không đạt đến yêu cầu. kỳ thực không trách cái khác lính đánh thuê không nhận cái này, không có đẳng cấp hạn chế c cấp nhiệm vụ, mà là sẽ trung cấp công trình học lính đánh thuê coi như ở vĩnh vọng trấn cũng phi thường hiếm thấy. có cái này thiên phú còn làm gì lính đánh thuê? mà các người chơi không giống, liền coi như bọn họ trở thành quý tộc, cũng sẽ không bỏ qua chuyên nghiệp này dù sao có trợ giúp tăng cao thực lực, rất nhiều t m nhưng là hạn chế chuyên nghiệp sử dụng. la tu nhận nhiệm vụ, có điều cũng không có đi tìm nhiệm vụ mục tiêu suối quẻ, mà là lúc trước hướng về vĩnh vọng trấn trưởng trấn nơi đối phương coi như bố nhiệm vụ g ố l ỉ n la tu cảm thấy đây chính là nhiệm vụ chỗ đột phá. không phải vậy không thể sẽ ở nhiệm vụ nhận yêu cầu trên thêm vào công trình học đẳng cấp này một cái đi tới ở vào chính giữa thành trấn p h ủ thành chủ nơi này cũng chính là vĩnh vọng trấn trung tâm hành chính trưởng trấn bình thường liền ở ngay đây có điều các người chơi muốn gặp được này một vị đẳng cấp phá bách nở t ờ cờ phi thường không dễ dàng không có chuyện gấp gáp là không sẽ phải chịu t i ế p đón trừ phi ngươi kim tệ nhiều đến liền trưởng trấn đều khó mà quên được mức độ không phải vậy nhất định ăn được b ế muôn canh La Tu ở p h ủ thành chủ cửa liền bị thủ vệ ngăn lại đang nói ra ý đồ đến sau một tên thủ vệ xoay người đi vào thông báo cùng La Tu nghĩ tới như thế trưởng trấn tự mình tiếp kiến rồi hắn. này cũng nói nhiệm vụ chân chính phương hướng liền ở ngay đây. Nếu như thật dẫn người đi đối phó tên kia cấp 2N i nở cờ, khẳng định là đoàn diệt tiết đấu. Quy 1 chương 119, phát động sự kiện. Chương 119, phát động sự kiện. Tiểu Tuyết, h h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. La Tu theo thủ vệ đi vào phủ thành chủ. Toàn bộ phủ thành chủ cũng duyên dùng gỗ l ỉ n phong cách, dùng sắt thép đắp nặn mà ra. Tuy rằng bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng bên trong trang trí có thể nói xa xỉ tới cực điểm. Có cùng Cự Long tương đồng ham muốn gỗ l ỉ n đem phủ thành chủ hóa trang vàng son lộng lẫy, không ít vị trí dĩ nhiên là dùng hoàng kim chế tạo. đặc biệt chân nhà dùng để chiếu sáng dùng dạ minh châu đều có to bằng nắm tay này nếu như nắm đi ra bên ngoài đến hoàn toàn có thể bán ra giá trên trời nhưng đây chỉ là phụ thành chủ một điểm nhỏ của t à n g bám chìm La Tu cùng nhau đi tới nhìn t r ứ n g gà to nhỏ chân châu trồng chất thành sơn kim tệ cùng với dùng để trang trí các loại bảo thạch trong lòng cực kỳ chấn động hắn biết gỗ lỉnh có tiền nhưng này có tiền quá đáng đi nhìn những này giá trị liên thành đồ vật La Tu có một loại muốn muốn đánh cướp kích động có điều cuối cùng vẫn là để ép xuống nơi này tùy tiện một tên n ở c cờ đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn nếu dám đem đồ vật bày ra đến khẳng định có phòng hộ biện pháp điểm này La Tu dùng đầu ngón chân muốn điều hiểu gỗ lìn loại này yêu k h o e khoang yêu thích đúng là cùng Cử Long không giống Cử Long thông thường đều là một m ì n h t h ư ở n g thức tài bảo mà gỗ lìn chỉ lo người khác không biết bọn họ có tiền như thế nếu như La Tu có đủ thực lực chuyện làm thứ nhất chính là đánh cướp gỗ lìn kim c ố ơ n à y có thể so với đ ồ long còn muốn kiếm nhiều tiền nhưng điều này cũng làm cho ngấm lại cũng không thể bạo lộ ra không phải vậy nhiệm vụ thổi không nói khả năng còn có thể bị gỗ lìn truy nã muốn gỗ lìn tài sản trước hết vượt qua thi thể của bọn họ chúng nó chính là loại này đòi tiền không muốn sống chủ. đi tới phủ thành chủ hạt nhân kiến trúc trước, hai tên cao to thực nhân ma hộ vệ nhìn La Tu một chút, liền thả La Tu đi vào. h i ể n nhiên là biết lấy La Tu thực lực, căn bản không có cách nào ám sát trưởng t r ấ n Thực nhân ma tuy rằng ở thần ân đại lục trên s u ố danh t i ề u nhưng gỗ lỉnh thủ hạ thực nhân ma cùng g i ngoại thực nhân ma hoàn toàn khác nhau. Những này thực nhân ma nắm giữ không sai trí tuệ, cũng sửa lại ă n thị t người quen thuộc, không phải vậy chúng nó có thể tiến vào không được văn minh xã hội, sớm đã bị các đại văn minh chủng tộc giết chết. Những này đặc thù thực nhân ma đảm nhiệm gỗ l ỉ n bảo tiêu cùng với tay chân thân phận, dùng để đền bù gỗ l ỉ n thân thể trời sinh không đủ. Thấp bé sợ chết gỗ l ỉ n cùng cao to dã man thực nhân ma lạ kỳ hợp. Chúng nó loại này chặt chẽ liên hệ đã có một quãng thời gian rất dài. Trước cửa này hai tên thực nhân ma là vĩnh vọng chấn trưởng chấn cận vệ, đẳng cấp cao tới l ẻ vẹo 80, 10 phần cấp 3 cường giả, giết chết Latu thực lực như vậy giờ layer, lạ i như g dẫm chết con kiến như vậy dễ dàng. Latu đi thẳng tới kiến trúc tận cùng bên trong, một tên một to ho cấp đại lãnh chúa gỗ l ỉ n nhìn Latu đi tới, rất là kích động tiến lên l ê n tiếp. Rốt cục có người mạo hiểm nhận nhiệm vụ. đã như thế thì có hy vọng cầm lại cái kia đồ vật. người mạo hiểm, cảm tạ ngươi có thể nhận nhiệm vụ, ta chính là nhiệm vụ bố giả Hắc Kim, cũng là vĩnh vọng chấn trưởng chấn. Hắc Kim đầy nhiệt tình đạo, nhưng trong lòng đã gấp hỏng rồi, lại m u ộ n ít đ ộ nhưng là năm không trở lại. Xin chào, tôn kính Hắc Kim chấn trưởng, ta tuy rằng nhận lính đánh thuê hiệp hội nhiệm vụ, nhưng đối với mới có thể là cấp 2 cường giả, không biết ngươi có hay không cái gì đạo cụ có thể để cho ta hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu chấn trưởng đại nhân không có hạn chế nhiệm vụ đẳng cấp, nói vậy ta nên cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. La Tu Cung t í n h nói, như vậy mới càng dễ dàng hoạch được đối phương hảo cảm. đối với nhiệm vụ cụ thể muốn làm sao hoàn thành, La Tu còn còn không biết, chỉ có thể chờ đợi đối phương mở miệng. Có điều tại sao thân là một chấn trưởng lại là b a t c u p điểm này để La Tu tràn ngập nghi vấn, trong đó khẳng định có bí mật gì. Hắc Kim n h e o mắt lại, người mạo hiểm này lính đánh thuê so với nó nghĩ tới muốn thông minh rất nhiều, dĩ nhiên phát hiện nhiệm vụ bên trong then chốt địa phương, lập tức tổ chức một hồi ngôn ngữ nói, người mạo hiểm, ngươi phải là một người thông minh, ta thích nhất cùng người thông minh kết bạn, nhiệm vụ này ngươi xác thực có thể hoàn thành, hy vọng ngươi giết chết đối phương, cầm lại thuộc về ta h i tèm. La Tu khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng coi như là không c ó đến không. Hắc Kim nói vậy có nó kế hoạch của chính mình, chỉ cần kế hoạch có thể thành công, La Tu có thể bảo đảm vấn đề nhất định sẽ không xuất hiện ở trên người Hán. Vinh hạnh cực kỳ, thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta. La Tu chích dẫn gỗ lìn tiền ngoài miệng. Đáp ứng rồi chính thức nhiệm vụ, lính đánh thuê hiệp hội cái t i a chỉ là danh nghĩa, chân chính nhiệm vụ vừa mới mới vừa nhận. Cột cờ trên nhiệm vụ cũng có biến hóa, tuy rằng vẫn là C cấp lính đánh thuê nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ nội dung nhưng sinh thay đổi, yêu cầu La Tu giết chết nhiệm vụ mục tiêu, cũng thu hồi tên là tuyển động thức băng vải thương công trình tạo v ậ n đồng thời Hắc Kim cũng sẽ cung cấp thích hợp trợ giúp. Đại Thể nhìn một chút nhiệm vụ mục tiêu, La Tu lấy làm kinh hãi, khá lắm thứ này lại có thể là cấp độ tông sư công trình tạo vật, hơn nữa là dùng cho khôi phục sự sống trị đạo cụ. Tuy rằng còn chỉ là hàng mẫu, nhưng La Tu đã rõ ràng tuyển động thức băng vải thương sau đó rộng lớn thị trường không gian. Hakim sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhiệm vụ đạo cụ, đưa cho La Tu sau nói rằng, đây là chuyên gia cấp công trình đạo cụ thoái hóa sạ tuyến, có thể khiến cấp 3 trở xuống mục tiêu đẳng cấp giảm xuống một nửa, thuộc tính cũng sẽ trở lại tương ứng đẳng cấp. Đây chính là ngươi có thể không đánh chết đối phương trôn nấu chốt, cũng không nên cho ta làm mất rồi, không phải vậy sẽ trở bị g ộ liền truy n a đi. La Tu nhíu n h ư mày, tuy rằng hắn nhận Hắc Kim nhiệm vụ, có thể này không có nghĩa là có thể tiếp thu đối phương nguy h i ế p Cái này trưởng chấn xin yên tâm, nếu đỡ lấy nhiệm vụ, chỉ cần không phải lỗi của ta ngộ, ta sẽ gánh chịu nhiệm vụ thất bại toàn bộ trách nhiệm. La Tu tăng thêm giọng nói, hắn không phải là tốt người nói chuyện, người mời ta một thước, ta kính người một trượng, quá mức dùng đệ nhị thân phận đem tiên huyết nữ vương cho gọi ra đến, thuận tiện còn có thể đánh cướp một phen, đem dọc theo đường đi bản thân nhìn thấy bảo vật đều bỏ vào trong túi. Ha ha ha, can đảm lắm, người yên tâm chỉ có thể ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta ngoại lệ có thể đem đang nghiên cứu bên trong tuyển động thức băng vải thương đưa ngươi một cái. có điều nhất định phải cùng ngươi tiến hành linh hồn chói c h ặ t không phải vậy ta có thể không yên lòng giao cho ngươi hắc kim cười to nói nhưng trong lòng âm thầm thán phục dung khí của đối phương la tu không có sợ hãi để hắc kim rõ ràng đối phương nên có cái gì đầy đủ lay động vĩnh vọng chấn lá bài tẩy tuy rằng này rất khó mà tin nổi nhưng cẩn thận một chút tính cách hắc kim vẫn là lựa chọn cùng đối phương giao hảo trả lại ra la tu không cách nào từ chối khán thưởng ngươi nói chính là thật sự thật muốn nắm cấp độ tông sư công trình tạo vật đến làm lần này nhiệm vụ khán thưởng la tu kinh ngạc nói đây chính là thiên đại kinh hỉ đương nhiên là thật sự, ngược lại chỉ cần không cho tuyển động thức băng vải thương tiết lộ ra ngoài, đưa ngươi một cái cũng không sao. Hắc Kim rất hài lòng La Tu vẻ mặt, đã như thế đối phương nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuy rằng không biết đối phương có cái gì dựa dẫm, nhưng có thể cùng nó nói như thế người có thể không thông thường, thêm vào đối phương vẹn vẹn một to cấp đẳng cấp, này vẫn là Hắc Kim lần thứ nhất gặp phải như vậy thú vị nhân tộc. Quy một chương 120, t r u y ể n động thức băng vải thương, chương 120, t r u y ể n động thức băng vải thương. Tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Đồng thời hệ thống thay đổi cơ thưởng, điều này làm cho La Tu rõ ràng đối phương cũng không phải đang nói dối. có cấp độ tổng sư công trình tạo vật làm c c t h ư ờ n g Latu đối với nhiệm vụ tình thế bắt buộc. Có điều Latu vẫn có một ít nghi vấn, cao như thế ngang khen thưởng thế tất tồn tại cực cao nguy hiểm. Hắn còn chưa rõ tại sao muốn thực lực thấp như vậy người mạo hiểm để hoàn thành nhiệm vụ, trong này nên có nguyên nhân gì? Hắc Kim phản phất biết Latu nghi ngờ trong lòng, bắt đầu cùng Latu bắt chuyện lên, nói cho hắn nhiệm vụ ngắn n g ọ n Nay còn muốn từ Hắc Kim ngẫu nhiên được tuyển động thức băng vải thương h à i cốt thì nói tới, lúc đó là một tên thần bí gỗ l ỉ n bán cho nó, nhưng Hắc Kim không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là cả bấy. Thần bí gỗ l ì n đem truyền động thức băng vải thương Hải Cốt bán cho Hắc Kim hoàn toàn là đối phương căn bản sẽ không chữa trị. Truyền động thức băng vải thương đến từ thời đại Viễn Cổ Titan Đế Quốc thời kỳ là một loại công trình chuyên nghiệp cùng cấp ù n g c cứu chuyên nghiệp kết hợp lại đạo cụ. Loại này vừa chuyên nghiệp đạo cụ cũng không thông thường. Đặc biệt truyền động thức băng vải thương sẽ không bị cắt đứt cấp cứu băng vải hiệu quả. Điều này làm cho vĩnh vọng trong chân cái khác gỗ l ì n thèm n h ỏ dài ba thước. Như vậy nắm giữ giá trị buôn bán công trình tạo vật, Hắc Kim đương nhiên đem toàn bộ tinh lực đều tiêu vào chữa trị cùng với phòng chế nghiên cứu trên, làm Hắc Kim thật cao hứng chữa trị hoàn thành. cũng chế ra thay đổi bản hàng mẫu thì thần bí gỗ lỉnh lấy mặt khắc một loại công trình học bản vẽ vì là do đem hắc kim lừa đi ra cùng sử dụng 3 tờ giấy trắng giao dịch đi rồi tuyển động thức băng vải thương thay đổi bản hàng mẫu so với nguyên bản tuyển động thức băng vải hắc kim thay đổi bản vật liệu càng thêm thông thường dù sao bây giờ gỗ lỉnh cũng không có titan đế quốc thời đại kỹ thuật muốn phải lượng lớn sinh sản nguyên bản tuyển động thức băng vải căn bản không hiện thực vì lẽ đó thần bí gỗ lỉnh lựa chọn giao dịch thay đổi bản tuyển động thức băng vải thương khởi điểm hắc kim cũng không biết thần bí gỗ lỉnh cho hắn chính là giấy trắng dựa theo thần bí gỗ lỉnh yêu cầu ở bên trong nước ngâm giấy trắng Tuy rằng loại này ở thủy hiện hiện bản vẫy bảo mật phương pháp phi thường hiếm thấy, nhưng thân là cấp độ tông sư Hắc Kim vẫn là biết đến. Có điều thần bí gỗ lìn cho chính là ba tờ giấy trắng. Điều này làm cho Hắc Kim tại chỗ tiêu, g ồ m giấy trắng lôi kéo thành mảnh vỡ, thế nên vì lừa dối nó gỗ lìn trả giá thật lớn. Hắc Kim rõ ràng thần bí gỗ lìn dùng đối sự tin tưởng của nó lừa dối chính mình, bắt đầu tự mình động thủ bắt lấy thần bí gỗ lìn. Nhưng thần bí gỗ lìn nếu dám lừa gạt Hắc Kim tự nhiên có chạy trốn thủ đoạn, có điều thần bí gỗ l n còn đánh giá thấp cấp độ tông sư kỹ sư thực lực, bị Hắc Kim cấp 4 máy móc con r ố i tìm tới. Đây chính là Hắc Kim đòn sát thủ. nội dẫn Hắc Kim cũng không có bởi vì đối phương là gỗ lìn mà hạ thủ lưu tình, đem thần bí gỗ lìn đánh thành trọng thương. Nhưng thần bí gỗ lìn tuy rằng đánh không lại Hắc Kim, có thể vung lên chạy trốn công phu Hắc Kim vẫn đúng là so với bất quá đối phương, làm cho đối phương chạy ra vĩnh vọng trấn. Hắc Kim cấp 4 máy móc con rối nắm giữ vô cùng hiếm thấy năng lực phi hành, cuối cùng vẫn là không có để thần bí gỗ lìn chạy ra Hắc Kim lòng bàn tay. Theo lý mà nói trạng thái trọng thương dưới thần bí gỗ lìn thì càng thêm không phải Hắc Kim đối thủ, nhưng thần bí gỗ lìn dĩ nhiên nắm giữ Titan đế quốc thời đại để lại áo có thể bom, đây chính là Titan cự nhân chiến lược tính vũ khí, một viên liền có thể đem toàn bộ vĩnh vọng trấn nổ trời cao. Thần bí gỗ lìn liền nắm áo có thể bom vi hiếp Hắc Kim, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là thả hắn rời đi. Hắc Kim không có cách nào, chỉ có thể trước hết để cho người n ố t lại thần bí gỗ lìn, đồng thời chuẩn bị ám sát đi đối phương. Có điều thần bí gỗ lìn chỉ cần có đẳng cấp cao hơn hắn người tiếp cận, sẽ sớm nhận biết được. Thậm chí những kia đẳng cấp cao đạo tặc cũng không cách nào tới gần thần bí gỗ lìn. Nếu như mạnh mẽ tiến công, thần bí gỗ lìn sẽ không chút do dự làm nổ áo có thể bom. Điều này làm cho cục diện nhất thời lâm vào thế bí. Một mặt tiếc mệnh thần bí gỗ lìn không cách nào quyết tâm đồng quy vu tận. Còn mặt kia h ắ c k i m cũng không có cái gì biện pháp hay đối phó thần bí gỗ lỉnh. Bởi vậy song phương bắt đầu rồi đàm phán. Thần bí gỗ lỉnh không muốn giao ra tuyển động thức băng vải thương, mà không giao ra tuyển động thức băng vải thương h ắ c k i m cũng sẽ không thang người. Điều này làm cho sự tình vẫn kéo dài tới hiện tại. Bất đắc dĩ h c k i m chỉ có thể hy vọng dùng thoái hóa xạ tuyến giết chết thần bí gỗ lỉnh. Chỉ cần thực lực xa thấp hơn nhiều thần bí gỗ lỉnh người đến đàm phán, đối phương mới sẽ gặp lại. Thần bí gỗ lỉnh chỉ là bị bức ép cúng lên, nếu là có cơ hội sống sót vẫn là sẽ tiếp thu đàm phán. Nhưng tiền đề là h c k i m nhả ra, để tuyển động thức băng vải thương cùng thần bí gỗ lỉnh cùng rời đi. thật không hổ là đòi tiền không muốn sống gỗ l ì n Có điều cái kế hoạch này tồn tại rất lớn nguy hiểm. Hắc Kim thủ hạ gỗ l ì n cũng không dám thực hành nhiệm vụ này, mà thực nhân ma loại này không đầu vóc ra hỏa cũng trực tiếp bị đào thải giới mất. trạng thái trọng thương dưới thần bí gỗ l ì n chỉ có cấp hai thực lực, cần đối phương thả lòng cảnh giác, nhất định phải do một cấp người nhường ra mã. Điều này làm cho Hắc Kim chỉ có thể cầu viện với lính đánh thuê hiệp hội, hy vọng để lính đánh thuê để giải quyết chuyện này. Thu được phong thanh lính đánh thuê đồng dạng từ chối tiếp thu nhiệm vụ, hơn nữa thoái hóa x ạ tuyến chỉ có thể t r u n g cấp kỹ sư có khả năng sử dụng, này dẫn đến vẫn không có lính đánh thuê nhận nhiệm vụ này. mại đến tận bị La Tu tên này không sợ chết người mạo hiểm xuất hiện. n h i ĩ a đó, chẳng trách lúc đó nở tở cờ tiểu thư sẽ có ánh mắt khác thường, cảm tình là biết người mạo hiểm sẽ phục sinh sẽ không có nói cho ta chuyện này, đây cũng quá không tử tế. La Tu ở thầm nghĩ nói, khẳng định là h ắ c Kim từ bên trong làm khó dễ, không phải vậy nở tở cờ tiểu thư nhất định sẽ cảnh cáo La Tu, này cảnh cáo không phải là loại kia thiện ý nhắc nhở. h ắ c Kim cũng không biết La Tu ý nghĩ trong lòng, đối phương đã nhận nhiệm vụ, ở hệ thống chứng kiến dưới muốn đổi ý cũng không thể, nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng rất nghiêm trọng, coi như là La Tu cũng không gánh vác được, chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Ngươi nhanh lên một chút đi thực hành kế hoạch đi. Đối phương thương nếu như to rồi, sự tình có thể to lắm điều. Hắc Kim Dục La Tu đạo ở mang xuống nhưng là vi giữ không nổi thần bí gỗ lìn. Đây chính là ngươi ở lính đánh thuê hiệp hội công bố chào tiểu thâu nhiệm vụ. Ngươi có thể không nói tiểu thâu còn nắm giữ áo có thể bom loại này đại sát khí, này sẽ không là để ta đi chịu chết đi. Tuy rằng ta là người mạo hiểm chết một lần cũng không sao, nhưng nếu như làm nổ áo có thể bom, nửa cái vĩnh vọng chấn nhưng là không còn. La Tu cảm giác mình bị lừa, này chết tiệt gỗ lìn quả nhiên đủ dảo o ạ n này ẩn giấu tình báo cũng quá nhiều, nhiệm vụ đẳng cấp hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Hắc Kim nghe vậy không có nửa phần lung túng, gỗ lìn ra mặt đều là t ư ở n g thành cấp, căn bản không thèm để ý La Tu c h à o phúng. Có điều La Tu nói có lý, tuy rằng Hắc Kim đem thần bí gỗ lìn vây nốt ở ngoài chấn, nhưng áo có thể bom nổ tung dư âm vẫn có thể chấn động sụp nửa cái vĩnh vọng chấn. Làm sao để thần bí gỗ lìn ở không phản ứng chút nào tình huống giết chết nó trở thành một nan đề? Ngươi có cái gì tốt phương pháp à? Muốn món đ ồ gì chúng ta nhắc tới cung. Hắc Kim thở dài một hơi đạo, nó vẫn là đem sự tình mơ mộng hao huyền quá. Hả? Các ngươi gỗ lìn lúc nào hào phóng như vậy? La Tu c h à o phúng một tiếng nói, trong lòng bắt đầu tính toán làm sao đem c ậ t ư ở n g lại hướng lên trên nói lại. Không phải vậy hắn không phải bị bày l ử a Quy một chương 121, h t Hắc Thủy t à i Phiệt. Chương 121, h t Hắc Thủy t ạ i Phiệt. Tiểu Thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. La Tu nói tiếp ra hắn thay đổi bản kế hoạch, các ngươi suy nghĩ làm sao như thế cứng n ắ c sẽ không tha đối phương xa một chút ở thực hành kế hoạch như vậy coi như là áo có thể bom nổ tung, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vĩnh vọng chấn. Hắc Kim vỗ một cái đầu của chính mình, hắn làm sao liền không nghĩ tới, trước tiên thả thần bí gỗ liền rời đi, nửa đường lại chặn giết không là tốt rồi, như vậy thậm chí cũng không cần mời lính đánh thuê ra tay, không cần trả giá tuyển động thức băng vải thương loại này quý giá i tem. La Tu nhìn đối phương đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nhất thời rõ ràng đây là lừa đảo cơ hội tốt. Hắn d ọ n g một cái nói, ngươi có thể đừng, cao hứng quá sớm. Làm sao lừa gạt đối phương rời đi, nhưng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngươi có thể nghĩ đến sự tình người khác cũng có thể nghĩ đến, còn có ai dám liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi chấp hành cái này chặn giết nhiệm vụ? Ngoại trừ chúng ta không sợ chết người mạo hiểm ngoại, nói vậy sẽ không có những người khác. Cũng đúng, như vậy vẫn là ngươi đến chấp hành nhiệm vụ đi. Hắc Kim cười khổ nói, La Tu chọc thủng nó kế vặt, điều này làm cho Hắc Kim khá là lúng túng. Có điều La Tu có thể không có ý định liền như vậy đi tới. ở cao trí tuệ nở tờ cờ nơi nhận nhiệm vụ có thể cùng đối phương có kẻ mặc cả điều này La Tu thông qua vừa nãy cùng Hắc Kim đối lời đã phi thường rõ ràng nếu đối phương ẩn giấu nhiệm vụ nội dung lẽ ra nên tăng cao tương ứng khen thưởng hiện nay đến vĩnh vọng chấn người mạo hiểm chỉ có La Tu một người mà c cấp lính đánh thuê nhiệm vụ thời gian còn sót lại 3 tiếng muốn chờ người chơi khác tới đón lấy nhiệm vụ thời gian khẳng định không đủ bởi vì sau 3 tiếng thần bí gỗ lỉnh sẽ khôi phục thực lực từ mà chạy ra Hắc Kim bố trí vòng đây đây là viết ở nhiệm vụ giới thiệu trên rất rõ ràng Hắc Kim cũng biết đã như thế La Tu thì có có kẻ mặc cả tư bản bởi vì Hắc Kim ẩn d ấ u nhiệm vụ nội dung. Hệ thống nhân tính hóa bắn ra có hay không nhận một lần nữa nhận nhiệm vụ, La Tu lần này cũng không có lựa chọn mà là trước tiên đem nhiệm vụ để ở một bên. Nếu như Hắc Kim không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn, La Tu sẽ chọn từ bỏ nhiệm vụ, ngược lại không nhận nhiệm vụ cũng không có nhiệm vụ trừ phạt, nhiều lắm để Hắc Kim đối với hắn độ thiện cảm hạ thấp băng điểm. Đây đối với chỉ là đến v ĩ n h vọng t r ấ n quá độ La Tu tới nói căn bản không đáng kể, chỉ cần toàn bộ gỗ l ỉ n chủng tộc danh vọng không hạ thấp là được. Dù sao thần ân đại lục trên thương mại rất nhiều đều là gỗ l ỉ n ở kinh doanh, nếu như đắc tội rồi chúng nó bảo đảm sẽ làm ngươi nửa bước khó đi. Nhưng nho nhỏ vĩnh vọng chấn trưởng chấn ở game tiền kỳ hay là phi thường lợi hại n ở c cờ, nhưng La Tu vẫn không có đem đối phương nhìn ở trong mắt, nắm giữ tuyệt đối lá bài tẩy. La Tu nhất định phải tranh thủ sử dụng tốt nhất lợi ích. La Tu suy nghĩ một chút, như thế nào khen thưởng ở Hắc Kim trong giới hạn chịu được. Cuối cùng La Tu quyết định từ t u y ể n động thức băng vải thương trên làm văn. Hắc Kim chấn trưởng, ngươi vẫn là mời Cao Minh khắc đi, độ khó của nhiệm vụ quá cao, không đáng ta mạo hiểm như vậy. La Tu d ụ c cầm cố t ú n g đạo, so với giờ âm nhu q u kế, người mạo hiểm có thể so với d o hoạt gỗ lìn còn lợi hại hơn nhiều lắm. Gỗ lìn lại ả o hoạt cũng chỉ là một trí chí năng chính tự. làm sao so sánh được thân là người Trung Quốc La Tu? Xem La Tu từ chối triệt để như vậy, h c k i m nhất thời suốt sáng lên, thời gian đã không còn lại nhiều thiếu, ở đi tìm những người khác đến chấp hành nhiệm vụ, khả năng đã không kịp. h ắ c k i m không cách nào khoan dung lừa dối nó thần bí g ỗ l i n đảo tàu, chỉ có thể ký hy vọng vào trước mắt người mạo hiểm. Người mạo hiểm, ngươi đừng vội từ chối, phàm là đều dễ thương lượng, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, này c ấ t tưởng h vẫn là có thể nói lại. h ắ c k i m trong lòng mắng to đối phương tham lam, sớm biết nên trực tiếpẩn d ấ u nhiệm vụ nội dung, có điều như vậy tồn tại rất lớn thất bại nguy hiểm. Tốt như vậy, yêu cầu của ta cũng không cao. đem cất thưởng tuyển động thức băng vải thương đ ổ i thành nguyên bản này thành là được. Latu nói ra đã nghĩ kỹ khen thưởng hải t è m So với h ắ c k i m dùng cấp bậc thấp vật liệu chế tạo tuyển động thức băng vải t h ư ơ n g chữa trị hoàn thành nguyên bản hiệu quả sẽ càng thêm xuất sắc. Một lần xạ trị liệu băng vải là cải tạo hàng mẫu hai lần nhiều, hiệu quả trị liệu càng là cải tạo hàng mẫu gấp 3, này có thể t i tan đế quốc thời kỳ công trình kết tinh. lấy h ắ c k i m bây giờ công trình kỹ thuật muốn đến tương đồng hiệu quả, căn bản là không thể. h c k i m nếu như muốn 100% p h ụ c chế ra nguyên bản tuyển động thức băng vải thường, tối thiểu cũng phải để nó công trình học đẳng cấp ở đi lên trên cấp một. mới có thể chế tác thành công. Nhưng tiền đề là Hắc Kim nắm giữ những kia cực kỳ hy hữu công trình học vật liệu. Như vậy có thể thấy được nguyên bản tuyển động thức băng vải thương quý giá trình độ. Nếu như thần bí gỗ l i n giao dịch chính là chữa trị hoàn thành nguyên bản, Hắc Kim chắc chắn sẽ không đồng ý. Như vậy cũng sẽ không bị thần bí gỗ l i n lừa dối. La Tu muốn nguyên bản tuyển động thức băng vải thương, chuyện này nhất thời để Hắc Kim như đạp cái đuôi miêu như thế, nghẹn n à o gào lên lên. Không thể, cái này không thể nào. Ngươi có biết Titan Đế quốc di sản quý giá trình độ, ta nhưng là bỏ ra giá cao mới mua lại. Hắc Kim chấn trưởng, ngươi thí nghĩ một hồi nếu như tuyển động thức băng vải thương cải tạo hàng mẫu bị người nghiên cứu c h a đề. cũng quy mô lớn hội chế thành bản vẽ buôn bán, đến thời điểm ngươi còn có cái gì lợi ích có thể đổ? nguyên bản tuyển động thức băng vải thương đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì, nói vậy n g ư ơ i n ê n đã vẽ ra nguyên bản bản vẽ đi. Latu cười híp mắt nói, lời nói của hắn ở giữa h c k i m chỗ yếu, h c k i m sợ nhất chính là bản vẽ tiết lộ, lấy thần bí gỗ lìn tham lam tính cách, chỉ cần có tiền nhất định sẽ bán đi, đến thời điểm khẳng định không cách nào cùng lũng đoạn loại này lãi kết s ủ so với. h c k i m cân nhắc h i ệ n c n răng nói, ngươi nói không sai, nguyên bản tuyển động thức băng vải thương ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn bảo đảm không sẽ tiết lộ ra tương quan tất cả tin tức. hơn nữa nhất định phải cùng linh hồn của ngươi tiến hành trói chặt nếu không coi như nửa cái vĩnh vọng chấn không còn ta cũng sẽ chọn phong tỏa tuyển động thức băng vải thương t h t ứ c thành giao hiện tại ngươi có thể nói cho ta thần bí gỗ lìn vị trí cụ thể đi latu cũng biết không có thể đem hắc kim làm cho quá ác lấy gỗ lìn đòi tiền không muốn sống tính cách thật sự khả năng bởi vì tuyển động thức băng vải thương trên lợi ích mà từ bỏ nửa cái vĩnh vọng chấn Vĩnh Vọng Trấn là h ắ t Thủy Tài p h i ệ t lãnh địa, thuộc về một tên Mậu d ị c h Đại Vương Trường Quảng, mà Hắc Kim chỉ là h ắ t Thủy Tài p h i ệ t bên trong một tên thành viên, có thể trở thành Vĩnh Vọng Trấn trưởng trấn, dựa cả vào hắn cấp độ Tông sư công trình đẳng cấp, truyền động thức băng vải thương thuộc về Hắc Kim cá nhân tài sản, dựa vào nó tài cũng là Hắc Kim cá nhân thu được. So với nhà nước tài sản Vĩnh Vọng Trấn, truyền động thức băng vải thương mới là Hắc Kim mạch máu. Nếu như Vĩnh Vọng Trấn thật sự bị hủy, Hắc Kim nhiều lắm bị bại miễn mà thôi, ai biết thần bí gỗ lìn nắm dự áo có thể bom loại này viễn cổ kết quả? Cá nhân tài sản cùng nhà nước tài sản, lấy gỗ lìn tính cách nói vậy làm sao lấy hay bỏ đã vừa xem hiểu ngay. có điều nếu là có vẹn toàn đôi bên phương pháp, hắc kim nhất định sẽ lựa chọn vĩnh vọng chấn trưởng chấn có thể cho hắc kim mang đến rất nhiều tiện lợi chống chân thu lấy hối lộ liền đầy đủ hắc kim dùng để nghiên cứu công trình học tác dụng càng không cần phải nói cái khác quyền lợi chỗ tốt quy một chương 122, nguy hiểm đầu tư công ty chương 122, nguy hiểm đầu tư công ty tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập t i ê n nhiệm vụ thời gian đã không nhiều la tu được cụ thể địa điểm sau không ngừng không nghỉ đổi tới t h ầ n bí g ỗ l i ề n thực lực cụ thể làm sao La Tu cũng từ Hắc Kim chỗ giải t h ấ t thất bát bát. Lần này nếu như không ra tay toàn lực La Tu rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Thần Bí gỗ lỉnh nắm giữ máy móc đốn tuổi cơ, dựa vào này đ ạ i c ả i t r a n g q u á máy móc đốn tuổi cơ. Thần Bí gỗ lỉnh đỡ lấy Hắc Kim cấp 4 máy móc còn dối công kích. Máy móc đốn tuổi cơ tuy rằng chịu đến nghiêm trọng hư hao, nhưng không bảo đảm khoảng thời gian này bên trong Thần Bí gỗ lỉnh không có thử nghiệm chữa trị. Có điều có thể khẳng định chính là, coi như máy móc đốn tuổi cơ năng đủ sử dụng, khẳng định cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Dựa theo Hắc Kim theo như lời nói, hư hao nghiêm trọng như vậy máy móc đốn tuổi cơ, coi như là nó muốn chữa trị cũng cần thời gian không ngắn nữa. lấy thần bí gỗ lìn công trình học đẳng cấp, nhiều lắm để máy móc đốn tuổi cơ có thể một lần nữa vận chuyển. Có điều thực lực phòng trường sẽ mất giá rất nhiều. Dù sao đây chỉ là một c cấp lính đánh thuê nhiệm vụ, chỗ khó chỉ là ở chỗ áo có thể bom xử lý trên. Tiêu tốn mười mấy phút thời gian, Latu rốt cục đi tới một chỗ rừng cây nhỏ bên cạnh. Một đám thực nhân ma vờn quanh ở rừng cây nhỏ ngoại. Đem không lớn rừng cây nhỏ v i nước chảy không l ọ t n Nơi này không nhìn thấy bất kỳ một tên gỗ lìn bóng người, chúng nó đều trốn rất xa, sợ bị áo có thể bom lan đến gần. cũng là đầu hốc thiếu ngân thực nhân ma không để ý tự thân an nguy nếu không là hắc kim minh văn cấm chỉ những này thực nhân ma không muốn xông vào chỉ là để chúng nó vây lại thần bí gỗ lìn không phải vậy c h n g quanh đây khả năng đã bị áo có thể bom san thành bình địa đừng xem những này thực nhân ma đơn đ ộ n nhưng đẳng cấp đều ở cấp 2 trở lên một mình đều có đánh giết la tu thực lực như vậy mới có thể làm cho thần bí gỗ lìn biết khó mà lui không đến nỗi mạo hiểm mạnh mẽ xông vào vòng đây ở thực lực tuyệt đối đời kế tiếp hà âm như quỷ kế đều là phù vân điều này làm cho thần bí gỗ l n ở la tu đi tới trước đều không có nỗ lực phá vòng đây chỉ là trốn ở trong rừng cây nhỏ khôi phục tương thế, chờ khôi phục thực lực sau lại tới đối phó ngoại vi thực nhân ma. nắm giữ hắc kim tín vật Latu cũng không có bị thực nhân ma cả lại, hắn trực tiếp đi vào rừng cây nhỏ bên trong. Latu đến không thể nghi ngờ để thần bí gỗ lìn suốt sáng lên, làm phát hiện người đến chỉ là một tên lẹo ẹ o mười người mạo hiểm sau, thần bí gỗ lìn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, coi như là không sợ chết người mạo hiểm. muốn giết chết thần bí gỗ lìn cũng phải nắm giữ đủ thực lực. Latu thực lực không thể nghi ngờ để thần bí gỗ lìn rất yên tâm, thậm chí thần bí gỗ l n còn ở thầm đủ trong lòng ĩ n h vọng chấn gỗ lìn nhát gan sợ chết, liền đàm phán cũng không dám đến. Thần bí gỗ lìn nhìn càng đi càng gần La Tu, mau để cho La Tu không muốn đang đến gần. Tuy rằng thần bí gỗ lìn không sợ La Tu, nhưng để người vạn nhất vẫn để cho La Tu đứng an toàn phạm vi bên ngoài. La Tu thăm dò tính lại đi về phía trước mấy bước, thần bí gỗ lìn vội vã mở miệng ngăn cản. Lại về phía trước đã là thần bí gỗ lìn mẫn cảm phạm vi, La Tu không thể làm gì khác hơn là trước tiên dừng lại, đồng thời đối thần bí gỗ lìn sử dụng sơ cấp thấy rõ t h u ậ t Nguy hiểm đầu tư công ty giám sát bố ni ngươi trọng thương cấp độ đầu lĩnh đẳng cấp 38 80 v o năm loại hình sinh vật hình người H p 84.000 550.000. Sơ kỳ hiệu, đốc công độc dược, bom hẹn giờ, dính tính liều đạn, nổ tung xác kích, tử vong đốn tuổi cơ. Thần bí gỗ lìn dĩ nhiên đến từ nguy hiểm đầu tư công ty. n à y nhưng là một cái trải rộng toàn bộ thần dân đại lục tổ chức, dựa theo game bối cảnh trong tiểu thuyết giả thiết, nguy hiểm đầu tư công ty cùng ác ma cũng có không minh bạch liên hệ, cùng nguyên rủa giáo phái lui tới c h ắ c chẽ, là một trung lập t à i ác tính chất trận doanh. Cùng thế giới hiện thực bên trong như thế, nơi nào có lợi ích nơi nào thì có người đầu tư. Nguy hiểm đầu tư công ty chính là lấy thu được càng nhiều tiền tài vì là lợi ích. Trong trận doanh thành viên đại đa số đều là gỗ lìn. nói như vậy bọn họ đều là lấy phá hoại môi trường tự nhiên làm đánh đổi dùng để phát triển tài sản vì lẽ đó rất nhiều lúc nguy hiểm đầu tư công ty sẽ đều gây nên giờ y môn phản cảm nguy hiểm đầu tư công ty làm việc là không cân nhắc dùng thủ đoạn gì từ lừa dối hắc thủy tại việt thành viên hắc kim chuyện này trên liền có thể nói rõ la tu hơi kinh ngạc với thần bí gỗ lìn thân phận nhưng này không trở ngại hắn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm đầu tư công ty tuy rằng rất mạnh mẽ nhưng bọn họ bên trong tổ chức bộ tán loạn chết cái giám sát cũng không có gì lê gớm cũng sẽ không có thành viên khác nhàn rỗi không chuyện gì tìm đến la tu phiền phức Khả năng còn có thể có không ít nguy hiểm đầu tư công ty thành viên đến cảm tạ La Tu, bố ni ngươi muốn chết, cái này giám sát vị trí cũng là trở nên chống không. Như vậy thành viên khác liền có cơ hội ngồi trên vị trí này, này có thể nói là toàn bộ tà ác trận doanh bệnh chung. Bỏ những người khác h à i cốt thừa vị, đây đối với tà ác trận doanh nở tở cờ tới nói thuộc về chuyện thường như cơ nữa. Đáng vui mừng chính là, bố ni ngươi tử vong đốn tuổi cơ liền ngã vào bên cạnh đó, thỉnh thoảng còn có đốm lửa bốc lên, hiện nhiên nằm ở báo hỏng trạng thái, coi như mạnh mẽ mở lên, La Tu cũng có thể đối phó, coi như là thân thể r ơ ra máy. Chuyện như vậy La Tu cũng không phải lần đầu tiên làm. đem so sánh trên thực tế ra máy, này làm ẩu tử vong đốn tuổi cơ dỡ lên muốn càng thêm đơn giản, càng không cần phải nói là hư hao nghiêm trọng. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như tiến thêm một bước về phía trước, ta sẽ phải công kích. Bố ni ngươi lớn tiếng thét to, trong lòng đồng thời bắt đầu đề phòng, coi như La Tu thực lực nhỏ yếu, nhưng bố ni ngươi vẫn là không muốn để cho đối phương quá mức nhích lại gần mình, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Chớ sốt sắng, ta là Hắc Kim Trấn trưởng gọi tới người mạo hiểm, được nó ủy thác đến đàm phán với ngươi, nói vậy thực lực của ta nên để ngươi hài lòng chưa? La Tu nhìn vội vã cuốn quần bố ni ngươi đạo. coi như đã từng là tám l ẹ vẹo năm nở g bố ni ngươi cũng cải không được nhát gan tính cách điều này làm cho La Tu không nhịn được nhíu n h ư mày đối phương cẩn thận như vậy cẩn thận tính cách có thể không tốt chấp hành nhiệm vụ như vậy a chết tiệt Hắc Kim cuối cùng cũng coi như chịu nhà ra hả bố ni ngươi nổi bãi nước bọn lại mạnh mẽ đạp mấy đá bên người tây tối xuất sáng trong lòng cảm biến mất rồi hơn nửa sau nói rằng lượng Hắc Kim cũng không dám dùng ngươi thực lực như vậy người đến ám sát ta hắn cũng không gánh được thất bại nguy hiểm không sai áo có thể bom loại này đại sát khí Hắc Kim chấn trưởng cũng không dám tùy tiện đánh cược. La Tu không chút biến sắc quét một vòng hoàn cảnh xung quanh, vì là đón lấy hành động tiến hành làm nền. Tuy rằng kế hoạch là dẫn Ra Bố Ni Ngươi đủ xa khoảng cách, lại thực hành chặn giết, nhưng La Tu phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Vạn nhất Bố Ni Ngươi trên đường thay đổi, La Tu cũng có thể đúng lúc t ư n g đối. đã như vậy, liền để bên ngoài những kia thực nhân ma mau chóng rời đi. Ta bảo đảm sẽ thanh thản ổn định rời đi, sẽ không làm cái gì m ở ám. Bố Ni Ngươi hưng phấn lên, cuối cùng cũng coi như có thể rời đi. Bố Ni Ngươi hảo tưởng mang theo thay đổi bản truyền động thức băng vải thương trở lại tổ chức sau. địa vị của nó nhất định sẽ lại tăng cấp một. Đến thời điểm liền có thể tiếp xúc tổ chức càng thêm hạt nhân cơ mật, cũng có thể thu được càng cao hơn quyền hạn dùng để kiểm tra những kia hi hữu công trình học bản vẽ. Đây đối với mê muội với công trình học bốn nghi người t ớ i nói sức mê hoặc thậm chí so với kim tệ còn lớn hơn. Quy một chương 123, t h ử vong đốn tuổi cơ. Chương 123, t h ử vong đốn tuổi cơ. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất k ỵ đương thập tiên. Như ngươi mong muốn, bên ngoài thực nhân ma đã bị phân phát, có điều để n g ư a vạn nhất ta sẽ theo ngươi rời đi vĩnh vọng chân phạm vi. Hắc kim c h ấ n trưởng có thể không tín nhiệm ngươi. La Tu hướng về Bố Ni Ngươi nói rằng, đồng thời không được giấu vết nắm chặt rồi thoái hóa sạ tuyến, để phòng đối phương khả năng lấy quá khích hành vi. Này chết tiệt Hắc Kim, không phải là lừa nó một lần à? Cần phải cẩn thận như vậy, áo có thể bom như vậy quý giá đạo cụ, dùng để đồng quy vu tận quả thực chính là phung phí của trời. Bố Ni Ngươi mắng to, cũng không có từ chối La Tu tùy tùng, nói vậy nó cũng chưa hề đem La Tu để ở trong lòng. La Tu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng thu hồi thoái hóa sạ tuyến, nơi này có thể không thích hợp cho rằng chiến trường. Bố n Ngươi hùng hùng hổ hổ bò tiến vào nằm trên đất tử vong đốn tuổi cơ bên trong, theo một tiếng máy móc n ộ v à n g Tử Vong Đốn tuổi cơ run run rẩy rẩy c h ắ m lên, bởi thiếu một cái máy móc cánh tay. Tử Vong Đốn tuổi cơ đung đưa một trận mới một lần nữa đứng vững. Tử Vong Đốn tuổi cơ ngoại bộ thiết giáp tổn hại nghiêm trọng, đem bên trong phức tạp bánh răng kết cấu bạo lộ ra, có thể một lần nữa mở lên còn thật không dễ dàng. ở bốn n g h i n g thao t ú n g dưới, Tử Vong Đốn tuổi cơ bắt đầu đi tới, tuy rằng vừa bắt đầu không cách nào duy trì cân bằng, nhưng bốn n g h i n g nói thế nào cũng là chuyên gia cấp kỹ sư, thao t ú n g Tử Vong Đốn tuổi cơ kỹ thuật vô cùng tốt, rất nhanh liền tìm đến điểm thăng bằng, đi tới độ cũng càng lúc càng nhanh. Nay Tử Vong Đốn tuổi cơ cảm giác khá giống nông dùng loại nhỏ dã máy. chính là không biết bên trong động lực kết cấu là xảy ra chuyện gì. Latu suy nghĩ một chút nói, tử vong đốn tuổi cơ loại kết cấu này ở trên thực tế căn bản là không có cách vận hành, có điều đệ nhị mộng cũng không phải hiện thực, lại k h u y ế t đại không khoa học sự tình đều sẽ xuất hiện. Áo có thể bom theo tử vong đốn tuổi cơ hoạt động cũng tiến vào Latu mi mắt, dĩ nhiên k h ả m n ạ m ở tử vong đốn tuổi cơ nơi ngực, bao trùm ở phía trên một nửa thiết giáp đã bốc ra, lộ ra nửa cái màu tím viên cầu. Nói vậy Hắc Kim là nhìn thấy này viên viên cầu mới từ bỏ giết chết 40 n người. t h â n bí khó lường, ả o thuật hào quang tràn ngập ở áo có thể bom bên trong, để x a x a La Tu cũng có thể cảm giác được rõ rệt bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không khó tưởng tượng áo có thể bom nổ tung thời điểm u lực. La Tu theo bốn nghi người đi ra rừng cây nhỏ, bên ngoài thực nhân ma đều tập trung ở vĩnh vọng chấn phương hướng, nhìn theo La Tu bọn họ rời đi. Lúc này đứng vĩnh vọng chấn trên tường thành Hắc Kim thở phào nhẹ nhõm, thả tay xuống bên trong k í n h vĩnh vọng, ở trong lòng tính toán làm sao để La Tu từ bỏ tuyển động thức băng vải thương, mặc kệ là cưỡng bức cũng tốt ụ ỗ cũng được, nói chung tuyệt đối không thể cho ra nguyên bản tuyển động thức băng vải thương. Hắc Thủy Tài v i ệ t kỳ thực cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hắc Kim càng là trong đó người tài ba, La Tu bị nó lừa đi đối phó bố ni người, làm áo có thể b o n nguy cơ ngoại trừ. Hắc Kim thậm chí dự định không thanh toán thù lao. Nhưng Hắc Kim nhất định đánh nhầm rồi tính toán như đồ. La Tu không phải là cái dê nói chuyện chủ, muốn cưỡng bức dụ dỗ hắn, quả thực là mơ hão. Đến thời điểm Hắc Kim nhất định sẽ vì nó ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn. La Tu cũng không biết r ả o h ạ a Hắc Kim đối với kế hoạch của hắn. Hắn hiện tại mục đích chủ yếu nhất là làm sao giết chết bố ni người, theo cách vĩnh vọng chấn càng ngày càng xa, lập tức liền muốn đến chặn giết vị trí. Rốt cục muốn rời khỏi vĩnh vọng trấn, người mạo hiểm ngươi có thể đi rồi. Nơi này đã là khu vực c n toàn, có điều ta nhắc nhở ngươi một câu. Hắc Kim so với ta còn muốn h á tâm, hắn đáp ứng đưa cho ngươi thủ lao có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển. Ngươi nếu là không có Hắc Kim lược điểm, nhất định sẽ làm không công một hồi. Bố ni ngươi hướng về La Tu quát tay hào nói, nói cho hắn Hắc Kim cực kỳ ác liệt nhân phẩm. Hả, thật sao? La Tu đang tìm ra tay t h ờ i cơ, nghe được bố ni ngươi, hơi sưng sở. Dựa theo La Tu quan sát, Hắc Kim bố nhiệm vụ thì phi thường không tự nhiên, phản phất cực kỳ căm ghét La Tu như thế, kết hợp gỗ lìn Tham Lam tính cách. muốn chúng nó bé ngoan giao ra cật thường phi thường khó khăn, thậm chí có bị hắc ăn đen nguy hiểm. nhớ kỹ lời của ta nói người mạo hiểm, hắc thủy tài phiệt gỗ lỉnh vì tiền liền m â u thân cũng có thể bán, vì tuyệt đối lợi ích bán đi minh hữu càng là chuyện thường như cơ nữa. ngươi nếu như muốn ở chỗ này liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng giết chết ta, khả năng ở giữa hắc kim ý muốn. bốn ni ngươi cũng không đ ố c ngược lại nó phi thường thông minh c a lớn. không phải vậy cũng sẽ không đem hắc kim lừa gạt xoay quanh, nếu không phải là bởi vì nhất thời sơ x ả y sai lầm p h ò n g t r ừ n g hắc kim thực lực, khả năng cũng sớm đã toàn thân trở ra. la tu đối với bốn ni ngươi biết mình muốn chặn giết nó không hề có một chút nào cảm thấy bất ngờ. chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nghĩ đến hắc kim sẽ không dễ dàng thả bố ni ngươi rời đi nếu khu vực an toàn không có cái khác chặn giết nhân viên như vậy sát thủ khẳng định đang ở trước mắt bố ni ngươi tuy rằng không biết la tu dựa dẫm là cái gì nhưng không đánh là tốt nhất người mạo hiểm có thể vô hạn phục sinh là toàn đại lục công nhận sự thực bố ni ngươi cũng không muốn chọc những này nhất định sẽ trở thành đại lục chúa tể tơ layer cùng truyền thống g a m e o n l i n e không giống đệ nhị m n g bên trong t ờ layer là lấy một thân phận đặc biệt dung nhập vào thần â n đại lục bên trong hết thảy độ cao trí tuệ nờ t cờ i v ma chờ đều hiểu người mạo hiểm đáng sợ nhưng bọn họ cũng không thể làm gì dù sao sáng thế thần thể thống có thể chạm ở ngươi chơi phía bên kia. Tuy rằng ta biết lời của ngươi nói rất đúng, cũng cảm tạ ngươi tốt nói nhắc nhở, nhưng rất xin lỗi chính là nhiệm vụ này ta nhất định phải hoàn thành. Latu nhún vai một cái, hắn cũng không sợ h ắ c k i m bội ư ớ c Có đúng không? Này thật là t h i ế t mới. Bốn y ngươi nói xong, theo t ư n g tử vong đốn tuổi cơ hướng về Latu vào tới, đối phương không biết phân biệt để bốn y ngươi tức giận phi thường, liền ngươi cái này một to cấp người mạo hiểm, liền tử vong đốn tuổi cơ một đòn đều không tiết nổi, lại vẫn dám khiêu khích nguy hiểm đầu tư công ty giám sát. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến cái thoải mái. Latu rút ra bên hông h o à n g sợ t h n thương. t o á i hóa xạ tuyến đồng thời bắn về phía cao đi tới tử vong đốn tuổi cơ. Tử vong đốn tuổi cơ, bốn ni người thân thể lộ ra ở bên ngoài, n h ũ trùng sáng màu trắng chuẩn sắc cực kỳ chiếu rọi ở trên người nó. Trong nháy mắt để bốn n người đẳng cấp giảm xuống một nửa, thuộc tính cũng mất giá rất nhiều. Chết tiệt hắc kim, dĩ nhiên là thoái hóa xạ tuyến. Bốn n người nổi giận mắng, thuộc tính giảm nhiều bốn n người thao túng hư hao nghiêm trọng tử vong đốn t u ổ cơ, trở nên càng thêm có lòng không đủ lực. Cho căn áo r c h í n h là, đột nhiên thoái h o a xạ tuyến càng làm cho bốn n người không cách nào thích đứng trên thân thể biến hóa. cũng không còn cách nào duy trì tử vong đốn tuổi cơ cân bằng l à o đảo một cái ngã trồng võ ở trên mặt đất la tu sáng mắt lên rõ ràng đây là ra tay thời cơ tốt nhất hai chân trực tiếp dẫn một cái mặt đất hướng về ngã trên mặt đất tử vong đốn tuổi cơ phóng đi đồng thời đem sùng vật cái còi điêu ở ngoài miệng ở sắp tiếp cận tử vong đốn tuổi cơ thời điểm hoàn thành sùng vật triệu hoán một tiếng vang ầm ầm triệu hoán mà ra đông tuyết phủ văn quy trực tiếp nện ở tử vong đốn tuổi trên phi cơ trực tiếp đem tử vong đốn tuổi cơ đặt tại trong đất quy một chương 124 h ỏ a diễm trên chi khí chương 124 h ỏ a diễm trên chi khí tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập t i ê n đây là La Tu tùy cơ ứng biến kế hoạch, dùng Đông Tuyết Phủ Văn q u y trọng tải ngăn chặn Tử Vong Đốn t u y Cơ. Để Bố Nhi ngươi không cách nào sử dụng, chỉ có thể từ bỏ Tử Vong Đốn t u y Cơ. Cứ như vậy Bố Nhi ngươi thực lực sẽ càng thêm thua kém. Bố Nhi ngươi thao túng Tử Vong Đốn t u y Cơ dùng sức dấy rủa, muốn lật tung trên người Đông Tuyết Phủ Văn q u y nhưng Đông Tuyết Phủ Văn q u y trọng lượng có thể so với loại nhẹ trên xa, ít nói cũng có nặng mười mấy tấn. Nếu như thời điểm toàn thịnh Bố n h ngươi thao túng Tử Vong Đốn t u ổ Cơ, một tay liền có thể vung lên Đông Tuyết Phủ Văn Huy. Có điều hiện tại chỉ có thể ở trong đất càng lún càng sâu. Đông Tuyết Phủ Văn Quy đối với dưới thân cục sắt vụn không chút khách khí, há mồm chính là một phát hàn băng tiễn, trực tiếp bắn ở bốn y n g ư ơ i trên mặt, tạo thành một tổn thương thật lớn trị số. Lam Đông Tuyết Phủ Văn Quy cái miệng lớn như chậu máu sắp cắn xé mà khi đến bốn y n g ư ơ i rốt cục ngồi không yên, liên tục lăn lộn chạy ra tử vong đốn tuổi cơ. Hướng về cách đó không xa La Tu ném mạnh ra một bình màu xanh lục thuốc. La Tu một như người, người, liền n é t r á n h đốc công độc dược, nhưng độc dược bình sau khi hạ xuống nhất thời vỡ vụn ra đến, một luồng màu xanh lục khói độc lập tức bay lên trời, khói độc phạm vi khá lớn. La Tu né tránh không kịp bị lung chuột vào trong, trên đầu xuất hiện một chúng độc trạng thái, mỗi giây 50 điểm độc thương đi huyết rất là bồn bồn. Làm La Tu rời đi khỏi độc phạm v ì sau, chúng độc trạng thái lại vẫn đang kéo dài, có điều nắm giữ kéo dài thời gian, nhìn kéo dài một phút chúng độc trạng thái, La Tu chỉ có thể uống dưới một bình đắt giá cao cấp thuốc giải độc t ệ giải trừ kéo dài đi huyết chúng độc trạng thái. Bố Ni ngươi mặt tâm m trên tay đột nhiên xuất hiện một bó b o n nương theo t í t í tách tách âm thanh, sắp đặt ở Đông Tuyết Phủ Văn Quy trên người, muốn bức bách Đông Tuyết Phủ Văn Quy t t vong đốn t i trên phi cơ rời đi. có điều Đông Tuyết Phủ Văn Quy quán triệt là Tu mệnh lệnh chính là không n a hoa, làm bom hẹn giờ sắp lúc nổ. Đông Tuyết Phủ Văn Quy tứ chi co rụt lại, mở ra mai rụt t h u ậ t ầm ầm, to lớn nổ tung để Đông Tuyết Phủ Văn Quy thống khổ kêu dê lên, trên đầu xuất hiện một hơn 500 điểm thương tổn trị số, điều này làm cho La Tu rõ ràng hắn cũng không thể trúng rồi bom hẹn giờ, lấy La Tu lượng máu một bom hẹn giờ liền hắn có thể mang đi. Hổ lạc Bình Dương bị chó bắt nạt, Long lạc Chó nước cạn bị tôn hí, đã từng cấp 3 cường giả bốn g ư ờ i lần này lại bị l ẹ vẹo m ư người mạo hiểm công kích, đối phương lại vẫn nắm giữ uy hiếp nó sinh mệnh thực lực. này ở trước đây bốn ni ngươi muốn đều không sẽ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. bốn ni ngươi thấy bom hẹn giờ không có giết chết bình thường r u n d ế giống như bông tuyết phủ văn quy phi thường tức giận lập tức lấy ra một thanh khổng lồ hỏa diễm thân thương có tới la tu lớn bằng cánh tay từ nòng súng phun ra hỏa diễm bắn về phía bông tuyết phủ văn quy viên đạn ở bông tuyết phủ văn quy trên người nổ tung đem bông tuyết phủ văn quy kích lui lại mấy bước đồng thời còn xuất hiện 10 giây mê hoặc trạng thái tử vong đốn tuổi cơ nửa cái thân thể đã ở bên ngoài bốn n ngươi nhân cơ hội đang h ĩ vọt vào thao túng tử vong đốn tuổi cơ nhưng la tu cũng sẽ không để bốn n ngươi t o ạ i nguyện dựa vào bóng tối bộ la tu. Thành công ở bốn g i ngươi tiến vào tử vong đốn tuổi cơ trước, che ở tử vong đốn tuổi cơ b ừ n g lái phía trước. Điều này làm cho bốn g i ngươi chỉ có thể trước tiên giết chết kẻ địch trước mắt. Huyết thập tự trạng, La Tu vừa lên đến liền khiến cho dùng uy lực to lớn nhất sở kỳ hiệu kiếm ký màu đỏ ngỏm hiện ra thập tự trạng bay về phía bốn g i ngươi. Thành công đem bốn g i ngươi bước lui lại mấy bước. Bốn i ngươi giận dữ, nhất thời r ơ lên hỏa dược thương hướng về La Tu xạ kích mà tới. Đã sớm chuẩn bị La Tu mở ra hoàn mỹ chống đỡ, chỉ nghe p h ị c h một tiếng, La Tu bị hỏa dược thương ra khỏi n ó n g viên đạn mạnh mẽ động năng đánh bay ra ngoài. có điều cũng không có bị thực chất thương tổn, bị hoàn mỹ chống đỡ chống đỡ cả lại. Có la tu q c á dày, bốn ni ngươi căn bản là không có cách trở về tử vong đốn tuổi cơ bên trong. Theo đông tuyết phủ văn quy mê hoặc thời gian kết thúc, tử vong đốn tuổi cơ lại bị b ô n g tuyết phủ văn quy gắt gao ngăn chặn. Đồng thời đôi rồng cùng miệng lớn bắt đầu phá hoại tử vong đốn tuổi cơ, để bốn ni ngươi lá bài tẩy triệt để không cách nào sử dụng. Bốn ni ngươi không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ sử dụng tử vong đốn tuổi cơ, dùng thực lực của tự thân đối phó la tu. Coi như không có tử vong đốn tuổi cơ phụ trợ, đẳng cấp cao tới l ẹ vẹo m ư bốn n ngươi cũng phi thường khó đối phó. La Tu mở ra thế giới đ ể nhất nhân tiên gọi uống xong quyên đẳng cấp nước thuốc cùng 4 y n g ư ơ i còn có cấp 4 ố n t r í h lệnh, điều này làm cho La Tu tỷ lệ chúng mục tiêu không cách nào duy trì ổn định. Sợ kỳ chưa trong số mệnh thường xuyên phát sinh. La Tu một cái tay trên hoàng sợ thần thương phóng thích ác điểu một đòn sợ kỳ hiệu, cái tay còn lại trên hoàng sợ thần thương nhưng là trực tiếp nổ súng, có chứa nhắm vào xạ kích s ở kỳ hiệu viên đạn đánh kích ở ác điểu một đòn tạo thành trên vết thương, xuất hiện thương tổn sâu sắc thêm hiệu quả. Đây là La Tu tân nghiên cứu ra tổ hợp sợ kỳ h i u không giống sợ kỳ phối hợp sử dụng sẽ xuất hiện không tưởng tượng nổi hiệu quả. Bố ni ngươi trước mặt HP đã không nhiều, Latu công kích để bố ni ngươi thường càng thêm thương. đang đứng ở cung dương hết đả giai đoạn, lưỡi đ o chém, Latu không ngừng cố gắng, hoảng sợ thần thương tầng tầng chém vào bố ni ngươi vai, đ ồ n g nhiên hướng phía dưới lôi kéo, lưu lại hai đạo sâu sắc vết thương, suýt chút nữa đem bố ni ngươi cả cây cánh tay chặt bỏ đến. Bố ni ngươi không để ý trên bả vai đau đớn, con mắt nhìn chằm chằm Latu, đưa tay liền ném mạnh ra một viên màu trắng bạc kim loại cầu, trực tiếp dính vào Latu trên người, làm sao bỏ cũng không xong. Latu sầm mặt lại, m a mau lấy ra một bình trị liệu nước thuốc, đem HP khôi phục lại đủ số, dự định mạnh mẽ chống đỡ dính tính lựu đạn. Ấm. Ba giây qua đi, dính tính l i u đạn liền nổ tung. Bạch sĩ hỏa diễm trong nháy mắt nuốt hết La Tu, bắt đầu ở trên người hắn bốc cháy lên. Dính tính l i ệ u đạn uy lực cũng không lớn, chỉ là nổ tung La Tu hơn 300 điểm lượng máu, nhưng hỏa diễm kéo dài thường tổn phi thường cao. Đây là có thật ngân chất dẫn cháy tê chất nổ, so với ngân chất xúc tác chất dẫn cháy hiệu quả còn tốt hơn. Nếu như không thể đúng lúc t á c La Tu nhất định sẽ bị đốt thành than đen. La Tu chịu đựng hỏa thiêu đau đớn, từ trong túi đeo lưng lấy ra hỏa diễm trên chiếc khí, trực tiếp cởi lực sử dụng. Hỏa diễm trên chiếc khí là La Tu giá cao từ công trình hiệp hội bên trong mua được. Hiệu quả là có thể hấp thu 500 điểm hỏa diễm thương tổn, hỏa diễm t r ê n chết khí đem dính tính l i ệ u đạn hỏa diễm đều hấp thu đi rồi, vừa vận đạt đến hấp thu giới hạn. Vốn là phòng hộ hiệu quả có thể kéo dài một phút hỏa diễm t r ê n c h ế c khí, trực tiếp vỡ vụn ra. Hiện nhiên dính tính l i ệ u đạn đến tiếp sau hỏa diễm kéo dài thương tổn chỉ có 500 điểm, nhưng nếu như thêm vào trực tiếp tạo thành lượng máu, đầy đủ dây đi ngoại trừ t ạ nghề nghiệp ngoại hết thể tờ layer. Nguy hiểm thật, tuy rằng ta nắm giữ phá ngàn lượng máu, nhưng bốn ngươi cũng sẽ không chờ hỏa diễm kéo dài đã đến giờ ở đối phó ta. La Tu một bên né tránh bốn i ngươi xuống t i ế p xạ kích, một bên ở trong lòng kinh hô. Trong lúc La Tu còn bị sẽ nổ tung viên đạn lấp bắp đến, h ắ chỉ còn dư lại 2 300 điểm, nếu là không có hỏa diễm trên chết khí, cháy gần hực hỏa diễm đầy đủ t i ê u hủy La Tu cuối cùng một tia sinh mệnh. Quy một chương 125 điên cuồng bù nở. Chương 125 điên cuồng bù nở. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỷ Đường t ậ p tiên. Hỏa diễm trên chết khí ở Đại Lục Phương Bắc cũng không đứng đầu, dù sao nơi này sẽ hỏa hệ s ợ kỳ quái vật phi thường ít ỏi thấy, đúng là Hàn băng trên chết khí ở đây mùa phi thường náo nhiệt, La Tu ngọn lửa trên người trên chết khí không nhiều, hắn chỉ là để người vạn nhất mua đến, căn bản không đủ bù nở nổ. liên như vậy La Tu cùng bùn ở kéo dài đầy đủ khoảng cách, ném mạnh loại sở kỵ phạm vi thông thường sẽ không vượt qua 30 m ã khoảng cách xa tránh né lên cũng càng thêm dễ dàng. Đối mặt không cắt đuôi được dính tính liều đạn, La Tu chỉ có thể ra hạ sát nảy. Tử Vong đốn tuổi cơ đã bị Đông Tuyết Phủ Văn Quy i ỡ thành linh kiện, ở La Tu mệnh lệnh ra, Đông Tuyết Phủ Văn Quy hết sức tách ra áo có thể bom, áo có thể bom cũng không có bởi vì Tử Vong đốn tuổi cơ phá hoại do đó phát sinh nổ tung. Hoàn thành nhiệm vụ Đông Tuyết Phủ Văn Quy gia nhập vào La Tu cùng b n ở chiến đấu, đây đối với bùn ở tới nói không thể nghi ngờ là c h ó căn áo c Từng đạo từng đạo viên đạn từ Bùn Nở trên tay to lớn h ỏ a dược thương bên trong xì ra. Lần này nòng súng nơi hỏa diễm càng thêm kịch liệt, rõ ràng là dùng nổ tung x ạ kích sợ kỳ h i ệ u Nắm giữ đẩy lùi mê hoặc hiệu quả nổ tung x ạ c kích, La Tu cũng không thể bị đánh trúng. Thập giây mê hoặc thời gian đẩy đủ hắn chết đến nhiều lần. Chết tiệt người mạo hiểm, ngươi liền thật sự không sợ ta Ngọc Đá cùng vỡ à? Bùn ở thấy La Tu né tránh nổ tung x ạ c kích, nội t r ậ n lôi đình nói. La Tu khẽ mỉm cười, xem Bùn ở nổi giận dáng vẻ, cũng không có trả lời, chỉ là không ngừng x ạ c kích. Còn Bùn ở có thể hay không làm nổ áo có thể b o n cái này đối với người mạo hiểm tới nói cũng không có gì đáng ngại, nhiều lắm chính là đi cấp một mà thôi. ảo thuật xạ kích, nhắm vào xạ kích. La Tu nhanh tay nhanh mắt, cánh tay vung một cái, nhất thời bắn ra hai viên có chứa sở kỳ hiệu quả viên đạn, sắc bén tiếng s é gió nương theo sở kỳ hiệu quang hiệu, trực tiếp bắn về phía bùn ở trên đầu. cong, x c x một phát đạn bị bùn ở trong tay to lớn hỏa dược thương cách cả lại, viên đạn cùng hỏa dược thương cọ sát ra một đạo huyễn lệ đống lửa, bắn ra hướng về phía bầu trời. nhưng mặt khác cái viên này nhưng xuyên vào bùn ở mắt trái một 5 điểm màu đỏ sậm n h ư ợ c điểm yếu hại trị số từ bùn ở trên đầu b u ô i e n đồng thời để mắt trái của hắn rơi vào mù trạng thái bùn ở che không ngừng chảy máu mắt trái giận dữ hét người mạo hiểm người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ta lúc này đông tuyết phủ văn quy đã đi tới bùn ở phía sau dự định cùng la tu đồng thời giáp công bùn ở hết cách rồi nhiệm vụ cần la tu lắc đầu nói từ trong túi đeo lưng lấy ra đồng thau máy móc hổ con rối chiến kỳ dự định tốc chiến tốc thắng la tu đem đồng thau máy móc hổ ném mạnh hướng về phía bùn n Con rối chiến kỳ đón gió căng phồng lên, đã biến thành một đầu uy phong lẫm lẫm máy móc con cọp đánh về phía kinh ngạc bên trong bùn ở Nhìn trong mắt càng lúc càng lớn máy móc con cọp, bùn ở vội vàng từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Một lừa l a n l ộ t né tránh đồng t a u máy móc hổ t h ủ l â n phiên công kích. Bùn nở kinh ngạc với nho nhỏ người mạo hiểm, dĩ nhiên sẽ có con rối chiến kỳ loại này hiếm thấy công trình tạo vật. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, suýt chút nữa liền bị đồng t a u máy móc hổ ngã nhào xuống đất. Đồng t a u máy móc hổ xuất hiện để bùn ở rõ ràng lần này nó xem như là lành ít i ữ nhiều. Đồng t a u máy móc hổ một đòn không trúng, trực tiếp lùi xoay người. Tứ chi bỗng nhiên vừa phát lực, nhất thời nhảy lên thật cao, hóa thành một đạo màu đồng xanh tan ảnh, trên không trung mở ra miệng rộng lộ ra một cái t h é p nha, hướng về bùn ở gãy t ắ n s é mà đi. Bùn ở mau mau dưới tổn, đồng thao máy móc hổ từ trên đầu nó bay nào mà qua, bùn ở tuy rằng lại một lần nữa né tránh bay nào, nhưng đồng thao máy móc hổ đuôi trên không trung nhanh như tia chớp đánh đánh về phía bùn ở đầu, đây là bùn ở không nghĩ tới sự tình, căn bản đến không kịp né tránh. Phí một tiếng, bùn ở trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đông Tuyết Phủ Văn q u cũng không cam lòng yếu thế, hướng về bùn ở điểm đến cao tốc chạy đi, tiếp theo dùng đôi rồng mạnh mẽ chiêu đ ã i còn trên không trung b ú n nở. lại như đánh bóng chảy như thế, lại một lần nữa đem bù nở đánh bay ra ngoài. La Tu có chút không nói gì nhìn bay tới bay lui bù nở, chúng nó dĩ nhiên n h ạ c này không đối phương chơi lên. Đồng Thao máy móc hổ cùng Đông Tuyết Phủ Văn Quy trí tuệ tuy rằng không cao, nhưng tâm tính càng như Tiểu Hải Tử, có điều bù nở cũng sẽ không vẫn cho rằng đống cát đánh. Đông Tuyết Phủ Văn Quy một không chú ý bị dính lên dính tính l ử u đạn, nổ tung sau hỏa diễm triệt để đốt cháy nó, để Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng không dám nữa đến gần rồi. Chết tiệt người mạo hiểm, người chết chắc rồi. Chờ xuống trên đất bù nở hét lên một tiếng, trong tay to lớn hỏa dược thương lóng lánh lên hào quang màu đỏ rực. ngay ở ánh sáng long lánh trong nay mắt, La Tu nhìn thấy bùn l hỏa dược tương h lại như tán đạn thương như thế, phun ra lượng lớn viên đạn, bao phủ lại toàn bộ La Tu, để La Tu không thể tránh khỏi. La Tu không chút hoang mang khởi động dưới chân du đã giả chi ngoa trang bị hiệu quả, thêm vào chạy trốn sở kỳ hiệu về phía sau nhảy lên khoảng cách, cùng với 60% t ố c độ di động bổ trợ, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, chạy ra viên đạn phạm vi bao phủ. Đây chính là nổ tung x ạ kích cận d ấ u hiệu quả. Quả nhiên đủ bạo lực. La Tu nhìn t h ù n g trăm ngàn lỗ mặt đất, biểu lộ cảm xúc nói. La Tu đã rõ ràng cảm giác được bùn ở khó gặm, như chim sợ cảnh con giống như bông tuyết phủ văn quy chỉ dám ở phía xa thả thả hàn băng tiễn. La Tu cũng không dám mạnh mẽ để nó tiến lên nên địch, như vậy là sẽ đi c h u n g thành độ. Bình thường nuôi những k i ê ngư cũng là t r ô i theo nước. Mắt thấy bùn nở nhét vào viên đạn xong xuôi, to lớn hỏa dược thương lần thứ hai l o n g lánh lên hào quang màu đỏ rực. La Tu rõ ràng lần này hắn cũng không có ra tốc sở kỳ hiệu t r a n h n ẽ chỉ có thể lựa chọn đánh gây sở kỳ hiệu này. Đồng thao máy móc hổ khẩu bên trong nhất thời bắn ra một tia chớp, để bùn ở động tác cương trực một hồi. La Tu nhân cơ hội về phía trước, dùng ra phản chế s á c kích, đánh gây bùn ở s ợ kỳ h ữ u Tình Thiên Vũ ở La Tu trước khi đi cho hắn sách sở kĩ phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định. Sau đó La Tu mở ra tốc độ tay bạo phát, lượng lớn viên đạn đánh về phía Bùn Nở, căn bản không có để Bùn Nở có nhét vào viên đạn thời cơ, chỉ có thể bị động chống đối màn đạn giống như sạc kích. Đông Tuyết Phủ Văn q u y cùng đồng theo máy móc hổ đồng thời bắn ra hàn băng tiễn. Ở màn đạn dưới sự che chở, Bùn n căn bản không có thời gian tránh né, chỉ có thể t r ớ m ắ t nhìn hai viên to lớn hàn băng tiễn anh kích ở trên người nó, để cho h b ô n g nhiên giảm xuống một đoạn. Tốc độ tay bạo phát kết thúc, La Tu xoay người liền chạy, trời mới biết nộ khí chỉ chật n i c k Bùn n sẽ làm ra cái gì kinh thiên cử động. Bú n nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra nó không gian ba lô, độc dư bình, bom hẹn giờ cùng với dính tính l i u đạn điên cuồng hướng về La Tu ném mạnh mà đến, quay về La Tu tiến hành rồi đánh với bụi. La Tu bên người nương theo màu xanh lục khói độc cùng với ngọn lửa màu trắng, độc tố thương tổn cùng với hỏa diễm thương tổn vẫn treo ở La Tu trên đầu, cao cấp thuốc giải độc tề lại như không cần tiền tự một bình bình chút xuống, làm hỏa diễm trên chết khí sắp dùng hết, Bú nở rốt cục đảo không ra đồ vật, điều này làm cho vẻ mặt của nó tương đương đặc sắc. quy một chương 126 n cờ t ự tôn, chương 126 n cờ tử tôn. tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả. Nhất Kỵ Đường thập tiên, La Tu cũng là hơi sướng sở, n ợ t ợ cờ công trình tèm dĩ nhiên cũng có lúc dùng hết. s ấ t ệ n h muốn mệnh, La Tu bay thẳng đến bùn nở p h o n g đi. Một lượng đoạn chém tác dụng, trạng thái không sai La Tu còn phát động ẩn d ấ u hiệu quả, ba đạo công kích một đạo nhanh quá một đạo, có điều bùn nở phản ứng cũng rất đúng lúc, né tránh trước hai đạo đánh chém, nhưng bị uy lực tốc độ lớn nhất nhanh nhất đạo thứ ba đánh chém trong số mệnh. Chịu đến như vậy trầm trọng một đòn bùn nở phi thường h ố i hận, vừa nãy không nên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu gốc, dẫn đến xuất hiện loại này không có đạo cụ kỹ có thể sử dụng ú n g túng trạng thái. La Tu trên một tay còn lại hoảng sợ thần thương phát sinh sợ kỳ h ữ u đặc hữu ánh sáng, ác điểu một đòn hướng về nghiêng thân thể bùn nở chém tới. Vì tránh né lưỡng đòn chém, bùn ở thân thể có chút bất ổn, căn bản là không có cách né tránh ác đ i ề u một đòn, chỉ có thể lựa chọn dùng to lớn hỏa dược thương chống đỡ. Chặn lại rồi lần này công kích, sau đó bùn ở dĩ nhiên xoay người liền chạy, thậm chí từ bỏ tử vong đốn tuổi cơ cùng với á o có thể b o n g La Tu đương nhiên sẽ không buông tha đã không bao nhiêu h p bùn ở đang kinh ngạc với đối phương cử động đồng thời, dưới chân động tác cũng không chậm, cấp tốc truy d á m đi tới. Núp ở phía xa Bông Tuyết phủ Văn quy nhân tính hóa lộ ra nét mặt hưng phấn, cũng đung đưa ô i rồng đuổi theo. dự định theo Latu đồng thời đánh kẻ s a cơ để vừa n ã y một mũi tên mối thủ đồng t a u máy móc hổ kéo dài thời gian còn sót lại một nửa từ một hướng khác hướng về bùn nở chạy như bay nó vừa vặn ngay ở bùn nở chạy trốn phương hướng dự định nửa đường chặn đứng bùn nở làm cho Latu có thể đuổi theo như vậy thông minh máy móc con rối để bùn nở tâm mọi nửa đoạn vốn là lấy máy móc con rối cho rằng chỗ đột phá là phi thường lựa chọn sản xuất cần chủ nhân điều khiển mới có thể hoạt động máy móc con rối phản ứng muốn so với sùng vật chậm hơn vỗ một cái đã như thế máy móc con rối muốn chặn giết thấp bé linh hoạt gỗ liền liền biến phi thường khó khăn nhưng lần này bùn nở nhất định phải thất v ọ n rồi. Bụn ở còn không chạy ra bao xa, liền bị đồng t a o máy móc hồ c h ặ t đứng. Một tia chớp tiễn nhất thời liền xạ kích lại đây. Chúng đòn bùn ở thân thể, tạo thành hơn 100 điểm thương tổn. Còn để bùn ở tốc độ hạ thấp hạ xuống. Chớp giật tiễn tuy rằng không có sản sinh nguyên bản sở kỳ hiệu hiệu quả, nhưng chớp giật cưỡng chế tính ma túy hiệu quả phá thiên hoang phát động. Đây là số ít mấy cái có thể đối đầu thủ lĩnh cấp quái vật tạo thành khống chế hiệu quả trạng thái, có điều kéo dài thời gian phi thường ngắn, cũng chỉ có bán dây không tới thời gian. Đồng thời tỷ lệ phát động phi thường thấp, h i ể n nhiên b ù nở nhân phẩm không tốt, dĩ nhiên phát động ma túy hiệu quả. Ở cao tốc vận động bên trong. này bán dây ma túy đầy đủ để người bình thường phiên cái té ngã, bùn chỉ là tốc độ hạ thấp một điểm, đầy đủ nói rõ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói thực lực không có hạ thấp bùn coi như toàn bộ tự h q u a n công đoàn cùng tiến lên cũng không có phần thắng chút nào. Đồng thao máy móc hổ hành động để La Tu khá là kinh ngạc, lần này không cần uống m a u l ẹ thuốc đều có thể đuổi theo bùn Bùn lượng máu tuy rằng rất dày, ở không chết đốn tuổi cơ phụ trợ dưới, căn bản không chống đỡ được La Tu điên cuồng công kích. Đông Tuyết Phủ Văn Quy biết được nó chán ghét dính tính l i u đạn đã dùng hết, tức giận n ó nhất thời mở ra p h Văn lực lượng bắt đầu rồi đ i bùn n báo t h ủ điều này làm cho b ú n ợ ở vốn là không nhiều lượng máu càng là lấy từng đoạn từng đoạn tốc độ xuống hàng, dù cho có nổ tung xạ kích đẩy lùi Mết hoặc cũng không ngăn cản được Đông Tuyết Phủ Văn Quy báo thủ. Latu mỗi một kiếm đều có thể tạo thành hơn trăm điểm lượng máu, nếu như phát động tấn công dữ dội chính là hơn 200 điểm, thêm vào đồng thao máy móc h ổ cùng với b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy phụ trợ, lần này công phu liền đem b ú n ở HP chém tới 2.000 điểm trở xuống. Lúc này b ú n ở đã sớm không có v ừ a bắt đầu v e n h v o tự đắc, chính khổ sở chống đối đến từ ba phương hướng công kích, đồng thao máy móc hồ tốc độ công kích cực nhanh, thỉnh thoảng còn h ụ t lên ra h à n bằng cùng chớp giật đánh Bùn ở giết g ạ o không thôi. chỉ sót lại một chút hát bùn theo tử vong tới gần c h ấ t bắt đầu xin tha này ngược lại là để La Tu dừng lại công kích sẽ chạy trốn quái vật đã gặp không thiếu này sẽ xin tha vẫn là lần thứ nhất thấy La Tu hiếu kỳ bùn ở rốt cuộc sẽ nói ra nói cái gì đến sẽ không có lựa chọn đánh giết nó muốn nghe trước một chút bùn ở dùng điều kiện gì đổi lấy nó cái mạng nhỏ của chính mình nếu như đưa ra điều kiện so với c ậ t thưởng cùng với t r ừ n g phạt còn tốt hơn như vậy La Tu đúng là có thể cân nhắc thả bùn ở một con n g ự a ngược lại liền truyền thuyết cấp ác mà La Tu đều b ô n g tha lại thả cái cấp ba gỗ lìn quả thực không hề áp lực nhưng tiền để l à bùn nở có nói động La Tu lý do. thấy Latu cùng với hắn sùng vật dừng lại công kích, đồng thao cơ giới hóa cũng theo kéo dài thời gian kết thúc biến mất ở tại chỗ. Điều này làm cho Bùn Nở nhìn thấy sống sót hy vọng, nhưng Gỗ l ỉ n h Tiêu Nạo g tính cách để Bùn Nở vẫn là không bỏ xuống được đến. há mồm đầu tiên là uy hiếp Latu, người mạo hiểm, ta thừa nhận ngươi có thực lực đánh giết ta, nhưng ngươi liền không sợ ta làm nổ áo có thể bom, đến thời điểm ngươi cùng ngươi sùng vật đều sẽ chết lần trước không nói, nơi này tất cả cũng sẽ biến mất. bao quát trên người ta trang bị cùng với giá trị liên thành tử vong đốn tuổi cơ. Latu sắc mặt đột nhiên chìm xuống, Bùn ở chết đến đầu lĩnh lại vẫn không bỏ xuống được Gỗ Lĩnh Tiêu Nạo. điều này làm cho Latu phi thường thất vọng, hắn kỳ vọng điều kiện một đ ề u chưa từng xuất hiện, đ ư n g tay đến dự định thả Buner một con ngựa Latu, cảm giác là đang làm đục sự thông minh của hắn như thế. Phí d ờ giản mở ra phục chế lực, Latu mặt âm trầm nói, lập tức hai đạo tinh lực ngưng tụ mà thành, hóa thành đỏ như màu máu thập tự, chém về phía một mặt kiêu ngạo Buner, để nó rõ ràng ai mới là quyết định sinh tử một phương. Hai bên trái phải huyết thập tự chạm bao trùm phạm vi rất lớn, Buner nhiều nhất chỉ có thể né tránh trong đó một đạo, còn lại một đạo bắn trúng Buner, trong nháy mắt ngay ở trên thân thể của nó chém ra một đạo hình chữ thập vết thương, vết thương từ sâu. thậm chí có thể nhìn thấy bên trong xương. b ú n ở trên đầu bốc lên một hơn 600 điểm thương tổn trị số, đem tính mạng của nó trị đánh tới 3 vị số, cũng nương theo mỗi giây 30 điểm xuất huyết hiệu quả, kéo dài thời gian 20 giây. Điều này làm cho bùn ợ ở có thể cảm giác được rõ rệt tử thần sắp đến, đến rồi. Cì cì. b ú n ở b ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bắt đầu kêu thảm thiết lên, âm thanh là như vậy chói tai. Để Latu không nhịn được che lỗ tai. h Đáng chết người mạo hiểm, ngươi không cần nghĩ từ ta chỗ này nắm đến bất kỳ chiến lợi phẩm, tử vong đốn tuổi làm nổ áo có thể b o m b ú n ở giận dữ hét, cuối cùng không có lựa chọn cùng Latu đàm phán. Khả năng là bị lựa giận làm choáng váng đầu óc, cũng khả năng là không bỏ xuống được thân thể đối một cấp người mạo hiểm Sinha. Nếu như Latu đều là cấp 3 cường giả, bù nợ nhất định sẽ vì mạng nhỏ nói ra một c h u ỗ i lớn điều kiện. Nợ t ợ cờ cũng có nợ t ợ cờ tự tôn, coi như là nhát gan sợ chết gỗ l ỉ n cũng có chúng nó kiêu ngạo. Vừa nãy Sinha chỉ là bù nợ kế h o a binh, nhìn thấy Latu thực lực tuyệt đối sau, bù nợ lựa chọn là đồng quy v ô tận. Quy một chương 127, t h ầ n bí bảo đồ, chương 127, t h ầ n bí bảo đồ. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đường t ậ p tiên. bún ở ổ trong ký ức nổ tung cũng không có phát sinh áo có thể bom không có bị làm nổ tử vong đốn tuổi cơ bên trong có cùng máy móc con rối tương tự kết cấu có thể bị bùn ở viễn trình điều khiển làm nổ áo có thể bom là hoàn toàn không có vấn đề nhưng nổ tung cũng chưa từng xuất hiện như vậy vấn đề khẳng định là xuất hiện ở áo có thể bom trên latu một mặt bình tĩnh nhìn b ú n ở hắn sớm biết áo có thể bom là giả vừa nãy b ô n g tuyết phủ văn quy phá hoại tử vong đốn tuổi cơ thể nói cho latu áo có thể bom bên trong phép thuật năng lượng không đúng thân là bán nguyên tố sinh vật b ô n g tuyết phủ văn q u đối với bất kỳ phép thuật năng lượng đều phi thường mẫn cảm nó phát hiện áo có thể bom bên trong năng lượng kỳ thực là không chỉ là tốt mã rẻ tuổi mà thôi. mắt thấy cuối cùng thủ đoạn thất bại, bù nợ rơi vào tuyệt vọng, nó không nghĩ tới nguy hiểm đầu tư công ty dĩ nhiên ngay cả người mình cũng lừa gạt, để bù nợ dùng giả áo có thể bom lừa dối Hắc Kim. nếu như trong lúc bại lộ, nói vậy nguy hiểm đầu tư công ty nhất định sẽ đem bù nợ cho rằng con rơi ném mất. áo có thể bom giá trị thực tế muốn vượt xa bù nợ m à muốn, căn bản không thể để nó đem ra uy hiếp Hắc Kim tác dụng. đây chính là có thể uy hiếp truyền thuyết cấp cường giả đạo cụ. n ó như vậy đều là các đại lở t cờ thế lực ép đáy hòm lá bài tẩy, làm sao có khả năng dùng để cùng nho nhỏ Hắc Kim đồng quy vu tận. Hắc Kim chỉ là bị d ọ a dẫm. Không biết chuyện bù nở cảm giác lại như nhà giàu mới nổi như thế, cùng áo có thể bom đồng dạng đến từ viễn cổ titan đế quốc thời kỳ tuyển động thức băng bại thường, để Hắc Kim sai lầm cho rằng đối phương là số may. Từ di tích viễn cổ bên trong được áo có thể bom, bù nở cũng là cho là như thế, liền chính nó đều tin tưởng áo có thể bom là thật sự. Thêm vào lấy giả đánh cháo chế tác công nghệ, thành công đã lừa gạt tất cả mọi người. Áo có thể bom trên nào thuật hào quang kỳ thực là thật sự, đó là dùng n o thuật thủy tinh chế tác được hiệu quả, bên trong l ầ n chứa năng lượng khổng lồ cũng là dùng n o thuật thủy tinh giả tạo, chỉ cần là đối với áo có thể từng có nghiên cứu người, đều có thể phát hiện bí mật trong đó. Có điều đáng tiếc chính là, vĩnh vọng trong chấn trên căn bản đều là gỗ lỉnh. ơ n nữa gỗ l ỉ n là xương t ê n lực lượng tinh thần thấp, pháp sư nghề nghiệp phi thường ít ỏi. Trăm chú nghiên cứu áo có thể bí pháp sư căn bản không có, lúc này mới không có bị phát hiện. Nguy hiểm đầu tư công ty hiển nhiên là c h a xét qua vĩnh vọng chấn tình báo, cũng giải qua Hắc Kim cuộc đời sự tích liên quan với Titan đế quốc thời kỳ công trình tạo vật. Hắc Kim nghiên cứu rất sâu, ở phương diện này một số đại thông sư cấp kỹ sư cũng không sánh bằng Hắc Kim. Lúc này mới lựa chọn để Hắc Kim trở thành chữa trị tuyển động thức băng vải thương ứng cử viên. đồng thời còn chọn dùng tối tiết kiệm thành phẩm kế hoạch thậm chí không tiếp c ầ n d ấ u áo có thể bom chân tướng để bù nợ cũng tin tưởng không nghi ngờ như vậy thì sẽ không lộ ra sơ sót c h ố i này kế hoạch đều phi thường nghiêm mật nhưng đang tiếp chính là nguy hiểm đầu tư công ty kế hoạch không có t o á n tiến vào người mạo hiểm cái này không xác định thừa tố dẫn đến kế hoạch cuối cùng bị La Tu phá hoại bù nợ cũng đã trở thành La Tu dưới kiếm vong hồn ngay cả người mình cũng lừa gạt này nguy hiểm đầu tư công ty vẫn đúng là danh bất hư truyền La Tu biểu lộ cảm xúc đạo bù nợ trước khi chết kinh ngạc vẻ mặt không chút nào làm bộ hoàn toàn là chân tình biểu lộ tuyệt vọng hoảng sợ cùng với khó có thể tin điều này làm cho bùn ợ chết không nhắm mắt gào gừ gào kĩ gào c h a đ g kĩ ô gào t h a đông tuyết phủ văn quy đi tới la tu bên người dùng đôi rồng đâm đâm bùn ợ thi thể ra hiệu la tu đối phương đã ngổm rồi có thể hay không tiên thi để giải nó tức giận trong lòng trước tiên chờ ta n h à t xong chiến lợi phẩm ngược lại sinh vật hình người không cách nào sử dụng vật hái thuật ngươi muốn tiên thi cũng tùy tiện la tu nói xong ngồi ố n m xuống bắt đầu tìm tòi bùn ợ rơi xuống ả i kẹm đông tuyết phủ văn quy bắt ở một bên con mắt thật chặt nhìn la tu động tác chờ la tu n h xong xuôi sau chính là nó tiên thi thời khắc. bởi vậy tâm tình thật tốt Đông Tuyết Phủ Văn q u y đôi r ồ n g cũng vậy vậy đi cảm giác lại như một cái cỡ lớn cầu như thế trận chiến đấu này Đông Tuyết Phủ Văn q u y x u ấ t lực không ít La Tu cũng là theo nó đến, đến rồi thợ săn sủng vật chính là đồng bọn của bọn họ có thể xử lý tốt trong lúc đó quan hệ săn người mới có thể bị sủng vật tán thành không phải vậy tiêu cực l ã n công tình huống sẽ lúc đó có phát sinh c m chế tính mệnh lệnh dùng có thêm trung thành độ cũng sẽ biến ít đến thời điểm sẽ có làm phản nguy hiểm La Tu đối với Đông Tuyết Phủ Văn q u y đ ã i nộ vô cùng tốt không thiếu tiền La Tu mua không ít các loại hoa quả cùng với các loại cá tôm Những thứ này đều là Đông Tuyết Phủ Văn Quy thích ăn nhất sinh vật. Này dẫn đến bây giờ Đông Tuyết Phủ Văn Quy bây giờ đã nhận rồi l a tu. Coi như l a tu muốn đuổi nó đi, Đông Tuyết Phủ Văn Quy khả năng đều không sẽ rời đi. Miễn phí trường kỳ cơm phiếu đối với giá thú loại sủng vật m ê hoặc lớn vô cùng. Đông Tuyết Phủ Văn Quy chính là cỡ lớn kẻ tham ăn. May mà là la tu loại này người có tiền, không phải vậy vẫn đúng là không nuôi nổi Đông Tuyết Phủ Văn Quy. Hoa quả cùng với cá tôm giá tiền cũng không rẻ. Đông Tuyết Phủ Văn Quy khẩu vị còn lớn vô cùng. Chớp mắt này gần như muốn ăn đi la tu bốn m viên ngân tệ. So với người chơi bình thường một ngày thu vào còn nhiều. Người bình thường vẫn đúng là không nuôi nổi. Bùn ở chỉ là rơi xuống ba cái hài thèm, một cái hai tay xuống kíp, một quyển sách sở kỳ hiệu, cùng với một tờ bản đồ. Trong đó hai tay xuống kíp đẳng cấp có chút mơ hồ, cũng không biết có phải là hệ thống luôn. Dĩ nhiên là tám lẹo vẹo năm trang bị, này mì ai có thể dùng a? Này trang bị làm sao vẫn là dựa theo bùn nở nguyên lai like đẳng cấp. Nếu như lúc đó bùn ở cầm chính là cái này hai tay xuống kíp, khả năng một thương liền có thể vỡ ta. La Tu nhìn hai tay xuống kíp nghịch t i ê n thuộc tính nói. cấp ba trang bị có hai lần vượt cấp thuộc tính tăng lên, so với một cấp trang bị mạnh hơn không chỉ một bậc. ba vị này số ăn ngồi thuộc tính nhìn La Tu trông mà thèm không ngừng, có điều đẳng cấp không tới liền khỏi muốn trang bị cái này hai tay xuống kiếp. điều này làm cho La Tu phi thường phiền muộn, muốn thật đến t m lẹo vẹo năm, hoảng sợ thần thường không chắc xong bạo hai tay xuống k i p mấy c o n phố. nhưng phía sau Sách Sở kỳ hiệu liền quét sạch La Tu trong lòng hết thảy phiền muộn, tuy rằng không thể cùng nở t cờ đem so sánh, nhưng đặt ở bây giờ loại này tơ l ỡ lẹo và còn phi thường thấp thời điểm, nổ tung xạ kích hoàn toàn có thể nói là t cờ thần kỹ. Sách Sở kỳ hiệu, nổ tung xạ kích, loại hình. cấp 2 sở kỳ hiệu có thể thăng cấp cần vũ khí tầm xa sở kỳ hiệu p h ạ b m v i 35 m ã hiệu quả tiêu hao pháp lực chỉ 30 điểm hướng về phía trước hết thể kẻ địch phóng ra nổ tung mũi tên đem đẩy lùi khiến cho mê hoặc bốn giây cũng đối với hắn tạo thành 60% vũ khí thương tổn địa vật lý thương tổn làm lệnh thời gian 30 giây latu không nghĩ tới nổ tung x ạ kích lại vẫn là quần h ô n g sở kỳ hiệu tuy rằng nhược hóa không ít nhưng d ủ gì cũng là cấp 2 s ợ kỳ h ữ u dựa theo latu phòng c h ừ n g bù nở nổ tung x ạ kích nhất định là cấp 3 sở kỳ hiệu Thêm vào nở t ờ cờ đặc hữu quân mới có thể phát huy ra khổng l t như thế hiệu quả. Cuối cùng tấm bản đồ kia dĩ nhiên là bản đồ kho đáu, vẫn là bí ngân cấp bản đồ kho đáu này có thể nói là niềm vui bất ngờ. Quy một chương 128, h ó a giải tử vong đốn tuổi cơ. Chương 128, h ó a giải tử vong đốn tuổi cơ. Tiểu thuyết, hòa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập t i ê n Thần bí bảo đồ bảo tàng vị trí có chút mơ hồ, trời mới biết nơi đó cất giấu gì đó. Càng là cấp cao bản đồ kho đáu vượt sẽ có cao cấp cơ quan cùng với thủ bảo quái vật lấy bù nở t á l ệ vẹo năm đẳng cấp đều không có đi đ à móc. Nói vậy liền nó cũng cảm thấy vướng tay chân. càng không cần phải nói vừa mới mới vừa lên tới lẹo è o 11 la tu nhiệm vụ kèm cũng từ bùn ợ trên người lục soát la tu xoay người hướng về tử vong đốn tuổi cơ vị trí đi đến thân là công trình chuyên nghiệp tờ layer có thể dùng công trình học hóa giải máy móc loại quái vật thi thể tử vong đốn tuổi cơ vừa v ậ n nằm ở có thể hóa giải phạm vi công trình chuyên nghiệp có thể vật hái máy móc loại quái vật thi thể dùng để thu về các loại công trình học linh bộ kiện cùng với các loại công trình vật liệu này có chút tương tự với vật hái thuật vật hái g i á thú quái thi thể có điều tơ l ệ nếu như số may thậm chí có thể hái được toàn bộ máy móc quái vật hải cốt đến thời điểm chỉ cần chữa trị một hồi liền có thể biến thành t ờ l ệ chính mình máy móc con r ố i đông tiết phủ văn quy thấy la tu đã rời đi rõ ràng đã có thể quất bùn ợ thi thể nhất thời đứng dậy chậm rãi bỏ qua chuyện kế tiếp liền khá là máu canh la tu cũng không đi quản này phá hoại cũng quá triệt để đi ngoại trừ thân người ngoại tứ chi cũng không biết chạy đi đâu này muốn hái được h i cốt hầu như là không thể La Tu nhìn vạn vẹo biến hình tử vong đốn tuổi cơ, thở dài một hơi nói: Đông Tuyết phủ Văn q u y không hổ là nắm giữ Long tộc huyết thống quái vật, này man lực vẫn đúng là lớn, sớm biết liền để nó k i ề m chế một chút, này tinh thép chế tạo tử vong đốn tuổi cơ dĩ nhiên cũng có thể cầm động. Theo La Tu hóa giải, tử vong đốn tuổi cơ từng điểm từng điểm biến mất, bởi vì La Tu công trình học đẳng cấp có hạn, thất bại tỷ lệ rất lớn, cuối cùng tới t a y Linh bộ kiện đều là cấp thấp nhất cấp, đúng là các loại kim loại thỏi thu về không ít, trong đó mấy khối sắt nén bạc để La Tu hương phấn dị thường, đây chính là so với bí ngân còn muốn hy h ư u n thạch, phối hợp quang n o thuật thủy tinh càng là giá trị liên thành. ngoài ra, La Tu lại vẫn đem giả mạo n g y Liệt Táo có thể bom hoàn chỉnh tháo rỡ đi, tuy rằng đây chỉ là dùng ảo thuật thủy tinh hàng ái, nhưng giá trị còn là phi thường cao, nếu có thể đi vào trong bỏ thêm vào mã năng lượng, thậm chí có thể xem là loại nhỏ áo có thể bom đến sử dụng, có điều uy lực đương nhiên không có nguyên bản lớn như vậy, nhưng dùng để hù dọa người còn là một lựa chọn không tồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, truyền động tức băng vải thương thay đổi bản hàng mẫu cũng hoàn hảo không chút tổn hại, La Tu ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, chờ b ô n g Tuyết p h Văn Quy phát tiết xong xuôi, đồng thời ở trong lòng tự hỏi đối sách, v n ở nói không sai, Hắc Kim rất có thể sẽ uy hiếp chính mình từ bỏ cự tưởng. đến thời điểm là đổi thân phận triệu h o n tiên huyết nữ vương vẫn là tiếp tục dùng giả áo có thể bom tiến hành đe dọa này còn phải xem hắc kim cụ thể biểu hiện tốt nhất có thể đủ giả áo có thể bom hù d à o trụ không phải vậy chỉ là cấp 4 hắc kim để cấp 8 c h truyền kỳ tiên huyết nữ vương ra tay quả thực là đại tài tiểu dụng la tu nhất định sẽ bị tiên huyết nữ vương cười nhạo hắn vô dụng cao trí tuệ n nở cờ còn thật là khó khăn làm phát cái nhiệm vụ vẫn như thế nhiều môn môn đạo đạo thật muốn trực tiếp d i ệ n hắc kim la tu lắc đầu nói nếu như hắn có đủ thực lực cũng không phải chú ý giết chết hắc tình nhưng bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước la tu nhìn sắc trời một chút. Khoảng cách hắn từ vĩnh vọng t r ấ n đi ra đã có một đoạn thời gian không ngắn nữa, bù n ở thi thể cũng đã không ra hình thù gì. Thu hồi hài lòng đông tuyết phủ văn quy, La Tu hướng về vĩnh vọng t r ấ n phương hướng chạy đi, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên dùng áo có thể bom dọa một dọa Hắc Kim. Nếu như bị nhìn tấu lại triệu hán tiên huyết nữ vương không muộn. Vĩnh vọng t r ấ n cửa thành, Hắc Kim đã sớm chờ đợi đã lâu, đứng bên cạnh một loạt thủ vệ, cái t i a hai tên cấp ba thực nhân ma cũng ở trong đó, điều này làm cho La Tu không nhịn được nhíu n h í mày, trận thế lớn như vậy chẳng lẽ thật sự muốn hắc c n hắc? Mặc dù đối phương mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực đều cách xa ở La Tu bên trên, nhưng La Tu không có một chút nào luống cuống. 30 năm h à đồng, 30 năm h à tây, bây giờ La Tu đánh không lại Hắc Kim, không có nghĩa là sau đó không thể. Nếu như nhạ cuống lên La Tu, sau đó thử quang công đoàn chắc chắn san bằng vĩnh vọng chấn, coi như là Hắc Thủy tài phiệt cũng không cách nào ngăn cản. Hắc Kim chấn trưởng, may mắn không làm được mệnh, nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. La Tu một bên hướng về Hắc Kim đi đến, một bên c h ắ p tay nói, con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m Hắc Kim mặt, muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc sẽ có ra sao vẻ mặt. Ngươi mạo hiểm, ngươi không có để ta thất vọng, này nguyên bản tuyển động thức băng vải thương là ngươi. Hắc Kim hí mắt, cũng không biết lại nghĩ cái gì, cũng không có La Tu tưởng tượng làm khó dễ hắn. Như vậy tốt nhất, nhiều một người bạn nhiều một con đường, còn tình song phương đều não động đến không vui. La Tu trong lòng ám, La Tu cùng Hắc Kim đồng thời đi tới lính đánh thuê hiệp hội. Ở lính đánh thuê hiệp hội chứng kiến lên dưới, giao ra nhiệm vụ ải tem, cũng được nói tốt cơ tưởng. h Một cấp C lính đánh thuê nhiệm vụ còn cho tới để La Tu lính đánh thuê đẳng cấp thăng cấp, có điều lính đánh thuê kinh nghiệm điều đúng là tăng hơn nửa điều. Cấp C lính đánh thuê nhiệm vụ thu hoạch đến lính đánh thuê kinh nghiệm gần như là ép cấp lính đánh thuê nhiệm vụ mười mấy lần. La Tu nếu có thể lại hoàn thành một cấp C lính đánh thuê nhiệm vụ, như vậy là có thể quang linh thăng cấp thành cấp E lính đánh thuê. Hắc Kim trên mặt tuy rằng có một chút do dự, nhưng vẫn là đau lòng đưa ra cự thượng. Latu từ Hắc Kim trên tay tiếp nhận truyền động thức băng vải thường, lập tức kiểm tra nổi lên cái này công trình đạo cụ t h c t í n h Truyền động thức băng vải t h ư ơ n g phẩm chất bí ngân cấp, cần đẳng cấp l e v à o 10, hiệu quả điểm danh một cái mục tiêu khiến cho 10 giây bên trong khôi phục nhét vào cấp cứu băng vải H T, chỉ có thể đối h ư u phương mục tiêu sử dụng, không làm lệnh thời gian. Phụ gia thủ t í n h nhét vào đạn dược số 1 hiệu quả trị liệu tăng cường 100%. Sử dụng số lần 02 So với Hắc Kim cải tạo b ả n Nguyên bản tuyển động thức băng vải t h ư ơ n g nắm giữ lượng gấp quá c ứ u băng vải nhét vào lượng có thể lặp lại sử dụng hiệu quả trị liệu còn có thể ở vốn có cấp cứu băng vải trên tăng gấp đôi so với cải tạo bản giảm phân nửa hiệu quả trị liệu không biết tốt hơn bao nhiêu. Có điều ở trong chiến đấu làm sao nhét vào cấp cứu băng vải nhưng là cái vấn đề lớn. Nếu như thêm vào cái này tạo hình quỷ dị tuyển động thức băng vải thường là tu d ĩ nhiên đồng thời mang tới 3 thanh súng ống. Tuy rằng tuyển động thức băng vải thường thuộc về đạo cụ loại hình sẽ không chiếm dùng trang bị lan nhưng sử dụng đến khó tránh khỏi sẽ có chút l u n cuống tay chân. có điều La Tu nắm giữ tốc độ tay bạo phát chiến kỹ, bình thường tốc độ tay cũng vượt xa người thường, chỉ cần hơi thêm thích ứng, lập tức liền có thể thuận buồm xuôi gió. Hắc Kim chấn trưởng, lần sau có nhiệm vụ gì nhớ tới trả lại tìm ta. La Tu hài lòng nói. đương nhiên, người mạo hiểm, thực lực của ngươi để ta phi thường kinh ngạc, nếu là có cơ hội hợp tác ta bảo đảm ưu tiên lựa chọn ngươi. Hắc Kim t i ế p lời, cũng không có nói ra có quan hệ bù nợ sự tình. tuy rằng Hắc Kim rất muốn biết La Tu là làm sao đang không có làm nổ áo có thể bom tình huống giết chết bùn ợ nhưng áo có thể bom không có bị làm nổ nói vậy nên đã đến La Tu trong tay, Hắc Kim cũng không có tự c h ố c nhã. không phải vậy đến thời điểm hạ xuống đều danh không nói còn có thể đắc tội La Tu người mạo hiểm này quy một chương 129, đăng ký công đoàn chương 129, đăng ký công đoàn tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập t i ê n đã như thế đã đáng giá Hắc Kim lôi kéo La Tu tên này tiền đổ vô lượng người mạo hiểm người mạo hiểm có thể không giống bu n ợ như vậy thiết mệnh đầu nóng lên chuyện gì đều làm được nếu như ở vĩnh vọng trấn bên trong làm nổ áo có thể bom Hắc Kim vô cùng có khả năng bị lan đến gần như vậy còn không bằng lựa chọn giao hảo nếu như Hắc Kim biết áo có thể bom kỳ thực là giả Như vậy sự tình rất có thể sẽ hướng về hướng ngược lại mà đi, nhưng vĩnh vọng t r ấ n cuối cùng vẫn là sẽ bị hủy diệt. Hắc Kim lặng thinh không đề cập tới Bùn, La Tu cũng không có nhàn đau bi nhắc nhở đối phương, sự tình liền như thế quỷ dị kết thúc. Vĩnh vọng t r ấ n khu buôn bán. La Tu cáo biệt Hắc Kim sau, đi tới người mạo hiểm hiệp hội trước. Người mạo hiểm hiệp hội là vĩnh vọng t r ấ n bên trong chiếm diện tích to lớn nhất kiến trúc, bên trong còn chia làm vài cái khu khối, nói thí dụ như công đoàn phòng khách, công đoàn ngân hàng, phục sinh thần điện chờ chút, đều ở nhà này kiến trúc bên trong. Nơi này là hệ thống vì làm lỡ mở địa phương. Cùng người mạo hiểm cùng một nhịp thở sự kiện trên căn bản đều ở nơi này hoàn thành, trong đó có quan hệ l ở công đoàn tất cả nhiệm vụ đều là từ nơi này nhận. Ở ngươi chơi công đoàn vẫn không có trụ sở thì tuyệt phần lớn thời giờ đều sẽ đang mạo hiểm giả hiệp hội bên trong vừa qua. Ở đây vợ lẽ có thể xin lâm thời công đoàn trụ sở, đến thời điểm hệ thống sẽ phân phối cho ngươi một cái phòng, bên trong sẽ có công đoàn trụ sở kiến thức cơ bản có thể, có thể sớm hưởng thụ công đoàn trụ sở mang đến tiện lợi, có điều tiền thuê cũng không rẻ, điều này làm cho những kia phổ thông công đoàn căn bản không gánh vác được. Latu tiến vào công đoàn trong đại sảnh, ở đây có thể làm lý sáng tạo công đoàn. Giải tán công đoàn cùng với công đoàn thăng cấp chờ nhiệm vụ, bên cạnh còn có công đoàn nhiệm vụ Nhật Bản. Muốn thu được công đoàn e i t e r nơi này là duy nhất con đường. Công đoàn p h ò n g khách bây giờ vắng ngắt, không nhìn thấy bất kỳ một vị người mạo hiểm bóng người. Nhiệm vụ nhận bản trước cũng là t r ố n g giống, có điều đây chỉ là tạm thời tình huống, làm t ờ lơ lục tục rời đi Tân Thủ thôn sau. Người mạo hiểm hiệp hội nhất định sẽ người đông như mắc gửi, đến thời điểm nhận công đoàn nhiệm vụ đều có khả năng cần xếp hàng. Người mạo hiểm, có cái gì có thể giúp ngươi hả? p h ò n g khách bên trong quầy tinh linh tiểu thư mỉm cười nói, ta nghĩ xin thành lập một công đoàn, công đoàn thành lập nhiệm vụ ta cũng đã hoàn thành. La Tu vừa nói. Một bên lấy ra công đoàn đăng ký tài chính. Được rồi, xin mời điền xong này một tấm s i n biểu. Đây chính là ngươi sau đó công đoàn lợi ích chuyển nhượng chứng minh, nắm giữ luật pháp liên bang bảo đảm. Tinh linh tiểu thư đưa ra một tấm đồng hồ điện tử cách. La Tu sau đó muốn chuyển nhượng công đoàn, tấm này đồng hồ điện tử cách chính là pháp luật căn cứ. Ở đệ nhị m n g bên trong thành lập công đoàn vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi là liên bang công dân, cũng không có thành tín trên chỗ bẩn. Như vậy chỉ cần thanh toán xong công đoàn đăng ký tài chính, lệnh đến công đoàn ký tên biểu, mời chín ờ ở ký tên tập hợp đủ 10 người liền có thể thành lập công đoàn. vừa thành lập công đoàn đều là cấp một công đoàn, không có bất kỳ công đoàn phúc lợi khen thưởng, nhiều nhất để t lợi ở có công đoàn nhiệm vụ có thể làm. tuy rằng công đoàn c ấ thưởng e x t không nhiều, nhưng mấu chốt nhất chính là công đoàn e x t hơn nữa mỗi người một ngày chỉ có thể hoàn thành 10 i cái công đoàn nhiệm vụ, muốn lên tới cao nhất cấp 9 công đoàn, liền cần toàn công đoàn hết thể thành viên cộng đồng nỗ lực. La thu đ i ề n xong công đoàn tên, cũng thiết kế ra công đoàn ký hiệu cùng với chiến bảo, đây là tượng trưng công đoàn bên ngoài, một huyễn k h c ký hiệu sẽ làm các người chơi k h á c sâu ấn tượng, mà chiến bảo là công đoàn một trong phúc lợi, liên quan đến t ợ l ở thu được công đoàn danh vọng tốc độ, đồng thời nắm giữ truyền thống đến công đoàn trụ sở công năng. chiến bảo là đặc thù loại trang bị nắm giữ ngoài n g ạ c h trang bị lan bao trùm ở ngực g i á c mặt trên hết thể chiến bảo đều sẽ không có thuộc tính điểm lẫn nhau nhưng tương ứng không ít nở tờ cờ thế lực chiến bảo ủng có danh vọng bổ trợ có thể tăng nhanh thu được danh vọng tốc độ càng nhanh hơn đem danh vọng đẩy lên sùng bái người mạo hiểm công đoàn phúc lợi là cùng công đoàn danh vọng móc nối chờ sau này công đoàn đẳng cấp cao hết thể phúc lợi cũng không phải đối toàn công đoàn thành viên mở ra mà là dựa theo công đoàn danh vọng giai đoạn cao nhất s ủ n g bái giai đoạn có thể hưởng thụ hết thể công đoàn phúc lợi đồng thời cũng có thể ở công đoàn thương nhân nơi đó mua có quan hệ danh vọng ải tèm có điều tiền đ ể là n g ư ơ i có đầy đủ nhiều kim tệ Công đoàn thương nhân là công đoàn đặc hữu n t c Theo công đoàn đ ẳ n g cấp tăng cao, công đoàn thương nhân bán ra t h ẻ m cũng sẽ càng ngày càng tốt. Trong đó cấp 9 công đoàn thương nhân có cực thấp tỷ lệ sẽ bán ra truyền thuyết cấp trang bị, thậm chí còn có tỷ lệ bán ra ám hắc phượng hoàng vật cưới. Đây chính là tốc độ phi hành nhanh nhất phi hành vật cưới một trong. Thế nhưng truyền thuyết cấp trang bị cùng với ám hắc phượng hoàng vật cưới bán ra giá cả phi thường đắt giá, phổ thông công đoàn khả năng tập một hồi lực lượng cũng mua không tới. Này không riêng muốn xem vật k í còn phải xem công đoàn tài lực. có điều có thể thăng cấp thành cấp 9 công đoàn, hẳn là sẽ không kém điểm này tiền, cũng coi như là cho những kia tập trung vào tiến vào công đoàn lượng lớn tâm huyết đỡ lơ một điểm bồi thường. cấp 9 công đoàn không phải là tốt như vậy thăng cấp, là tu liền thành lập công đoàn nhiệm vụ đều cảm giác được vướng tay chân. sau đó công đoàn mãn e l t e ở sau thăng cấp nhiệm vụ càng là sẽ làm đỡ lơ phát điên. dựa theo game trên diễn đàn cao thủ đỡ lơ phòng trường, trong vòng chắc thì công đoàn tốc độ lên cấp, chờ cấp 9 công sẽ xuất hiện, khả năng các người chơi đẳng cấp đã tới cấp 9 đến thời điểm mặc kệ là truyền thuyết cấp trang bị vẫn là ám hắc vượng hoàng vật cưỡi đều sẽ là quá hạn hàng, dù sao cấp chín vậy cũng là thần lĩnh vực. chỉ có mang có thần lực thần khí cùng với thần thú mới là bọn họ theo đuổi. Công đoàn thương nhân bán ra thương phẩm mặc dù có chút cần dựa vào vận may nhưng đại đa số đều là phi thường thực dụng i tem. Tỷ như so với mới bắt đầu công đoàn chiến bảo danh vọng bổ trợ càng nhiều chiến bảo, có thể bên người triệu hoán dùng để bán ai tem công đoàn người h ầ u cùng với cắm trên mặt đất có thể ở trong phạm vi tăng cường danh vọng cùng éo t c thu được tốc độ công đoàn chiến kỳ. Đây chỉ là công đoàn thương nhân bán ra một phần thương phẩm, những thứ đồ này đều là chỉ có gia nhập công đoàn mới có phúc lợi. Nếu như hơn nữa cái khác công đoàn phúc lợi, các người chơi lựa chọn gia nhập đẳng cấp cao công đoàn cũng đã trở thành tất nhiên lựa chọn. bởi vậy ở đệ nhị n g bên trong gia nhập công đoàn cùng không có gia nhập công đoàn t ợ lơ ở kỹ thuật gần như tình huống gia nhập công đoàn t ợ lơ mặc kệ là tốc độ lên cấp vẫn là cụ thể thực lực cũng cao hơn với không có gia nhập công đoàn t ợ lơ này dẫn đến đệ nhị n g m bên trong tán nhân t ợ lơ phi thường khó hỗn trên căn bản đều sẽ chọn công đoàn gia nhập cái này cũng là đệ nhị n g chính thức kỳ vọng nhân loại chỉ có lẫn nhau hợp tác mới có chiến thắng cái khác gì chủng hy vọng có điều những này đều cần công đoàn danh vọng chống đỡ ở đệ nhị n g bên trong danh vọng giai đoạn chia làm tiểu hận trung lập thân mật tôn kính x u n g kính cùng với sung bái danh vọng giai cấp cao từ công đoàn thương nhân nơi mua thèm còn có chiết khấu ưu đãi cái này phúc lợi cái khác trận doanh danh vọng cũng đ ồ n g rãi áp dụng sửa chữa trang bị mua nước thuốc khách sạn dừng chân chờ chút đều có thể hưởng thụ danh vọng chiết khấu ưu đãi mỗi một giai đoạn chiết khấu ưu đãi đều không giống nhau s ú n g bái cao nhất thân mật thấp nhất trung lập không có chiết khấu quy một chương 130, t h ử ự quang thành lập chương 130, t h ử ự quang thành lập tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t ậ p tiên đ ấ l n ế u như danh vọng nằm ở cửu hận giai đoạn Như vậy nên trận doanh nở t ờ cờ xem ngươi sẽ nằm ở h n g danh, các vệ binh cũng sẽ đối với ngươi tiến hành công kích. Đồng thời nên trận doanh tở lợ ở đánh giết ngươi còn có thể có danh vọng khen thưởng, cái này cũng là tở lợ thu được danh vọng trị một trọng yếu khởi nguồn. Mà công đoàn danh vọng thu được đại đa số tình huống bắt nguồn từ công đoàn nhiệm vụ, vì lẽ đó mỗi ngày 10 cái công đoàn nhiệm vụ là các người chơi nhất định phải hoàn thành. Này không chống chân có quan hệ công đoàn thăng cấp phát triển, cùng tở lợ tự thân lợi ích cũng là cùng một nhị tở. La Tu Linh công đoàn ký tên biểu, hướng về t n h tiên vũ bọn họ gửi đi công đoàn ký tên ờ i Chính đang l ẹ vẹo 1 0 i b i quái luyện cấp chiến thương chờ người. phối hợp hết sức ăn ý, do tốc độ khá đạo tặc đi rất quái, một lần kéo lên một đoàn quái vật, chiến thương cùng thánh quang cứu r ố i dùng quần công sở kỵ tụ lại cũng kéo ổn cứu hẳn sau, cái khác thương t ổ n phát ra nghề nghiệp đồng dạng dùng quần công sở kỵ h i u mở xoát, chiến thương bọn họ liền như vậy một làn sóng một làn sóng xoát quái, e ít g ờ nhanh chóng dâng lên, rất nhanh liền có thể đến lẹ và mười, keng, ợ i ý của hệ thống, g ợ l ợ i tu la đạo mời ngươi tiến hành thử quang công đoàn thành lập ký tên, có tiếp nhận hay không? hầu như là ở cùng thời khắc đó, chiến thương bọn người chịu đến gợi ý của hệ thống, chỉ cần bọn họ đồng ý, như vậy chờ công đoàn thành lập sau. Bọn họ liền sẽ trở thành cái này công đoàn nhóm thành viên đầu tiên, rốt cục muốn thành lập, nhưng này tha thời gian cũng quá dài điểm đi. Nộ quỷ tệ quỷ kỳ quái nói, La Tu rời đi Tuyết Man thôn đã có một quãng thời gian, làm sao hiện tại mới gửi đi công đoàn ký tên mời? Thật không hổ là Tu La hội trưởng, dĩ nhiên một người hoàn thành công đoàn đăng ký nhiệm vụ, đây chính là vì là 10 người đoàn chuẩn bị nhiệm vụ a. Chiến Thương kinh ngạc nói, trước mặt tuy rằng có rất nhiều người đẳng cấp đến lễ và 10 nhưng những thứ này đều là c á c đại công hội cao thủ, dựa vào một hồi lực lượng mạnh trên đỉnh đến đẳng cấp, mục đích của bọn họ chính là giành chức thành lập công đoàn, cái thứ nhất thành lập l công đoàn. sẽ có một lần khu vực tính thông cáo đang tăng lên công đoàn danh vọng đồng thời đối với công đoàn sau đó thu người có chỗ t ố ấ t lớn tương đương với một lần hệ thống miễn phí quảng cáo. Bởi vậy tranh đoạt thành lập cái thứ nhất công đoàn là các đại công hội trên chiến lược mục tiêu. Có điều một thân một mình đi tới thành t r ấ n người mạo hiểm hiệp hội cao thủ đỡ lay e r ở đăng ký công đoàn giai đoạn này liền há hốc m n Công tác sau dĩ nhiên cần phải hoàn thành đăng ký nhiệm vụ. Làm tiếp cận l ệ và i 20 đầu lính quái b a y ở trước mặt của bọn họ thì tất cả mọi người gần như cùng lúc đó lựa chọn từ bỏ muốn một mình đấu hầu như là không thể. Có thể không phải người nào đều có la tu loại này cá nhân đan soạt thực lực. Cuối cùng chỉ có thể chờ đợi công đoàn bên trong người chơi khác đẳng cấp tới, tập hợp đủ một tiêu chuẩn mười người đoàn mới có hy vọng hoàn thành công đoàn đăng ký nhiệm vụ. Vì lẽ đó La Tu một người hoàn thành công đoàn đăng ký nhiệm vụ, điều này làm cho rõ ràng trong đó độ khó chiến thương chờ người giật nảy cả mình. Không nghĩ tới La Tu càng nhưng đã có thực lực như vậy. Nộ q u ỷ t ệ q u ỷ Nghe xong chiến thương giảng giải sau, Đại n à o đã mất đi chỉ v u y chính mình hành động năng lực, gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt n g â y người địa nhìn về phía trước đám người, vậy cũng là tiếp cận l ệ và 20 đầu lĩnh quái Hội t r ư ờ n g nói làm thịt liền làm thịt, thực lực này là muốn nghịch thiên tiết t ộ u à? Người không muốn đ ă n g ở người. trước tiên đem tên t i ê u trên để chúng ta đem cái thứ nhất thành lập công đoàn khen thưởng bắt được tay lại nói nếu như trong đoạn thời gian này bị người khác giành trước chúng ta muốn khóc cũng không k ị p lục m t hoa cười híp mắt nói nàng bây giờ tâm tình thật tốt điều này làm cho n ộ quỷ tệ quỷ mau mau phục hồi tinh thần lại luống cuống tay chân cờ lật đồng ý ký tên la tu thực lực càng mạnh vượt có thể thể hiện tự quang giá trị này không riêng là vì để cho những kia nói lời r è m pha người toàn bộ im lặng cũng là vì tự quang cứu có thể đi bao xa tất cả những thứ này liền xem la tu sau đó thực lực nếu như La Tu có thể trở thành thần ma vạn tộc bảng người thứ nhất như vậy t h ử Quang thế lực tất nhiên cũng sẽ nước lên thì t h u i lên dù sao nhân loại là sùng bái cường giả sinh vật đến lúc đó căn bản không cần La Tu chờ người tuyên truyền đội l ợ n g nghị trăm phương ngàn kế đều sẽ gia nhập t h Quang danh nhân hiệu ứng không phải là đùa giỡn rốt cục phải có chính mình công đoàn ở phá quân cũng không có loại này cảm giác hứng phấn đây chính là cùng bằng hữu đồng thời hoa tâm huyết thành lập công đoàn cảm giác cảm giác này thật không tệ phản phất nhìn con của chính mình trưởng thành như thế t ì n h Thiên Vũ nói xong lập tức mặt đỏ lên nhất thời nghĩ tới điều gì Đây chính là nàng cùng La Tu đồng thời thành lập công đoàn. Cái này tỷ dụ quả thực đang nói nàng cùng La Tu có hài t ự tự. Ngay ở tình thiên vũ mơ tưởng viện vong thì những người khác cũng rồn d ậ p cờ lập đồng ý. Cách xa ở vĩnh vọng chấn La Tu một xem nhân số lấy mãn liền lên nội bảng, hắn cũng không biết đây là đội l i ở đệ nhị mộng bên trong phần thứ nhất công đoàn ký tên biểu, này nhất định sẽ tải vào đệ nhị mộng trong sử sách. k e n Gợi ý của hệ thống đội l i tu La đạo công đoàn xin thành công, chúc mừng, Thụ Quang trở thành đệ nhị mộng bên trong cái thứ nhất người mạo hiểm công đoàn. k e n Gợi ý của hệ thống. Công đoàn hệ thống giới mở ra, t h ử Quang Công đoàn sẽ có một lần Quan Minh Giáo quốc trận doanh thông cáo, có hay không ẩn giấu công đoàn tên. h a La Tu h a hốc mồm, cảm tình vẫn không có cái khác công đoàn thành lập. Có điều ngẫm lại cũng là, nếu như dựa theo La Tu đăng ký công đoàn nhiệm vụ thì độ khó để tính, những người khác s ắ c thực sẽ bị kẹt ở công đoàn nhiệm vụ trên, cứ như vậy hắn có thể trở thành cái thứ nhất người mạo hiểm công đoàn cũng là nói thông. La Tu suy nghĩ một chút, trước tiên đem t ì n h Thiên Vũ Thiết Chí thành phó hội trưởng, làm cho nàng đến thu người cũng để bạt thành viên công đoàn giai cấp, sau đó đang ẩn nút công đoàn tên nơi lựa chọn phù. k e n Quan Minh Giáo quốc trận doanh thông cáo. đạo lê tu la đạo thành lập đệ nhị n g bên trong cái thứ nhất người mạo hiểm công đoàn t h ư quang thành tiệu r ự c r ỡ đã tải vào sử sách thu được công đoàn tập thể tên gọi đệ nhất công đoàn khen thưởng công đoàn đẳng cấp 1. t ê n gọi đệ nhất công đoàn toàn thuộc tính một kinh nghiệm tăng cao 10, công đoàn tên gọi công đoàn tên gọi là một loại đặc thù tên gọi loại này tên gọi không rõ tư nghị chỗ ở chỗ chỉ cần là nên công đoàn thành viên cũng có thể thu được có điều thuộc tính thông thường chỉ có đại chúng cấp nhưng cái này đệ nhất công đoàn tên gọi nắm giữ kinh nghiệm tăng cao 10 lịch thiên hiệu quả hiệu quả này nếu như cá nhân nắm giữ cái kia không có gì. nhiều lắm chính là để hắn đang đẳng cấp trên có một ít ưu thế, nhưng nếu như đặt ở công đoàn tên gọi bên trong vậy thì khủng bố, tương đương với toàn bộ công đoàn thành viên đều nắm giữ kinh nghiệm tăng cao hiệu quả. n g ư ờ i có thể không nên xem thường này 10% kinh nghiệm tăng cao, có hiệu quả này có thể làm cho công đoàn thực lực tăng cường càng thêm cấp tốc. Sau đó công đoàn chiến hậu đẳng cấp khôi phục cũng phải nhanh hơn, đây đối với c ợ lỡ mê hoặc có thể là phi thường lớn, ai không muốn thăng cấp nhanh một chút? Đây là La Tu lần thứ ba trận danh thông cáo, tuy rằng lộ t ê n chỉ có hai lần, nhưng này đủ khiến không ít c l nhớ kỹ tu La đạo danh tự này. Quang Minh Giáo Quốc trận doanh thông cáo dần dần truyền khắp toàn bộ đệ nhị mộng, mỗi cái kênh rơi vào một mảnh vắng lặng, lập tức nổ tung ra. Cũng đang thảo luận có liên quan với t h ử Quang, đề tài không ít người làm nóng người biểu thị muốn gia nhập cái này đệ nhất công đoàn. Quy một chương 131, t h ế lực sơ thành. Chương 131, t h ế lực sơ thành. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỳ đương thập tiên. Các thế lực lớn cao tầng nhưng là biết đăng ký công đoàn thì cần phải hoàn thành phi thường khó khăn n h i ệ m vụ. t h ử Quang cái này tấn công đoàn lại có thể thành là thứ nhất cái thành lập công đoàn này ở các thế lực lớn bên trong quát n ổ i lên một đạo tân b á o táp. c ò n để những tiêm miễn cưỡng tập hợp mới, tên vèo 10 tên l ẹ vẹo 10 tờ layer đang định hoàn thành công đoàn đăng ký nhiệm vụ hàng đầu công đoàn một cái cảnh tỉnh cứ như vậy bọn họ cũng từ bỏ hướng dẫn công đoàn nhiệm vụ q u á i ngược lại người thứ nhất khen thưởng đã bay đi làm tiếp loại này không chắc chắn nhiệm vụ cũng không có ý nghĩa gì thử quang lần này xem như là chính thức tiến vào các thế lực lớn trong mắt bọn họ dồn dập dùng thế lực của chính mình đi t h a m dò t h a m cái này không có tiếng tâm gì t â n công đoàn không ít tập đoàn tài chính đồng dạng nhìn thấy thương cơ đều muốn chú tư thử quang so với lâu năm công đoàn Tân công đoàn không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng khống chế, chú tư cần thiết tiêu tốn tài chính cũng càng thêm ít. Hơn nữa nếu như số may, thậm chí sẽ bồi dưỡng được một nhất lưu công đoàn, đến thời điểm hết thể tiêu tốn liền đều đằng giá, có điều La Tu t h ự quan công đoàn nhất định sẽ làm những người này thất vọng. Làm các thế lực lớn dò nghe t h ự quan bối cảnh, nhất thời hít vào một n g ụ m khí lạnh. Đang hỏa giao dịch sở, bạch kinh cước, tinh tế tập đoàn tài chính cùng với lính đánh thuê công đoàn chờ chút thế lực lớn đều đang đang ủng hộ t h ự quang, đang hỏa giao dịch sở cùng bạch kinh c c thậm chí cùng t h quang thành lập liên minh. Hắc bạch vũ d c cái này vừa bắt đầu không được coi trọng liên minh. cũng dựa vào tự quang đ ô n g p h ò n g được rất nhiều thế lực coi trọng, không ít công đoàn thậm chí muốn muốn gia nhập hắc bạch vũ r ự c tự quang ở hắc bạch vũ r ự c bên trong địa vị lần thứ nhất bị cái khác công đoàn thừa nhận, chống chân ở tiếng tâm trên đã không kém hơn bạch kinh cức loại này nhất lưu công đoàn, mà tiếng tâm vừa vặn là khó nhất thu được, tự quang chỉ cần t ợ l ỡ nhân số cùng với thực lực tăng lên tới, trở thành tân nhất lưu công đoàn, hoàn toàn là nước chảy thành sông sự t ì n h đồng thời la tu cái này tự quang công đoàn hội trưởng cũng lại một lần nữa chịu đến trọng điểm quan tâm, cũng không biết là ai đem la tu ở thần ma vạn tộc bảng trên thứ tự nói ra, này triệt để nhen lửa người chơi bình thường n h ả tỉnh. điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực lớn r a chủ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn đem La Tu cùng với hắn Tự Quang Công Đoàn thu vào dưới trướng, hầu như là không thể. La Tu bước thứ nhất dựa thế kế hoạch, có thể nói đạt được chưa từng có thành công. Bây giờ Tự Quang không phải là dễ đối phó như vậy. Những thi đấu kỵ đệ nhất công đoàn tên tuổi công đoàn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ đả kích Tự Quang. Hiện ở tại bọn hắn không thực lực tiến hành v ậ ợ thành t r ấ n công kích, chờ sau này Tự Quang cánh chim dần phong, thì càng thêm không thể ở Hắc Bạch Vũ Dực Che chở cho đối phó Tự Quang. Trong lúc vô tình. Tự Quang Công Đoàn càng niên đã trở thành một luồng không thể coi thường thế lực. Chỉ cần La Tu không tìm đường chết nhả những kia hàng đầu thế lực, như vậy Tự h Quang nhất định sẽ trở thành tân nhất lưu công đoàn, thậm chí có x u n g kích hàng đầu công đoàn hy vọng. La Tu bây giờ bộ đàm đều sắp bị đánh nổ nổ, v ạ n bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn che đậy người xa lạ, chỉ có bạn tốt mới có thể tiến hành liên hệ, như vậy mới thanh tĩnh một chút. Tích tích tích tích. Coi như chỉ có bạn tốt thông tin, La Tu bộ đàm vẫn là không ngừng chuyển đến tiếng nhắc nhở. La Tu một xem, hầu như hắn hết thảy thêm quá bạn tốt người đều cho hắn phát tới tin tức, trong đó nhất phiến Hồng Diệp đến vẫn là thông tin tình cầu. Đại cao thủ, chúc mừng. t ngươi thử quang bây giờ, nhưng là nổi danh. Vừa truyền được thông tin La Tu, liền nghe thấy Nhất Phiến Hồng Diệp lời khách sáo, trong giọng nói tràn ngập tức ao. Cái kia không phải rất tốt, như vậy Hắc Bạch Vũ Dực tiếng tâm nên cũng tới tăng đi. La Tu cười cười nói, không sai, không chống chân là Hắc Bạch Vũ Dực, ngay cả chúng ta Bạch Tinh Cực đều có người đến hỏi thăm. Nhất Phiến Hồng Diệp tức giận nói, La Tu có thể nhanh như vậy hoàn thành công đoàn đăng ký nhiệm vụ, ngoài dự liệu của mọi người, Nhất Phiến Hồng Diệp hiển nhiên không có cái gì chuẩn bị. Này trong giây lát một đoàn công đoàn thế lực đến liên hệ nàng, điều này làm cho Nhất Phiến Hồng Diệp có chút thụ sủng nhượng kinh cảm giác. đặc biệt bình thường tương đồng địa vị nhất lưu công đoàn lần này dĩ nhiên hạ thấp tư thái đến hỏi do có quan hệ t h ư quan cùng hắc bạch vũ dược sự tình điều này làm cho nhất phiến hồng diệp cảm giác phi thường có mặt mũi cả người đều tươi cười rạng rỡ bắt đầu cùng những này công đoàn thế lực có kẻ mặc cả lên bạch kinh cực có thể không cung cấp miễn phí tin tức thừa phong phá lãng cũng giống như thế có quan hệ hắc bạch vũ dược sự tình đ a n g hỏa giao dịch sở toàn quyền giao cho thừa phong phá lãng phụ trách bởi vậy, vậy hắn đối mặt cùng la tu tương đồng tình cảnh bộ đàm vang lên không ngừng coi như che đợi người xa lạ cũng không có tác dụng gì đ a n g hỏa giao dịch sở nghiệp vụ phi thường bao la Thừa Phong Phá Lãng thêm bạn tốt nhiều vô cùng, có điều bình thường chỉ là có chuyện mới sẽ liên hệ, nhưng lần này hầu như hết thể nhận thức Thừa Phong Phá Lãng người đều ở liên hệ hắn, hiện nhiên là không gọi được La Tu bộ đ ả m lùi lại mà cầu việc khác liên hệ nổi lên Thừa Phong Phá Lãng. Bởi vậy Thừa Phong Phá Lãng không có ngay lập tức liên hệ La Tu, hắn bây giờ đã không g i ú p được. Thì ra là như vậy, những chuyện này vẫn là giao cho các ngươi xử lý đi, có chuyện gì liên hệ Tỉnh t i ê n Vũ là tốt rồi. La Tu nghe xong nhất p h i ế n Hồng Diệp lạnh nải, đem chuyện này ảnh hưởng toàn quyền giao cho Tỉnh t i ê n Vũ, hắn ngược lại không rõ ràng bên trong môn môn đạo đạo vẫn là giao cho sẽ người đến xử lý. Tu La hội trưởng. ngươi sẽ không phải là ở không rõ ràng tình huống hoàn thành đệ nhất công đoàn nhất phiến hồng diệp nghe la tu ngữ khí hiện nhiên hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng lập tức xoa xoa có chút nợ c h á n nói rằng mặc dù biết ngươi thường thường làm ra chuyện khó mà tin nổi nhưng lần này vẫn bị ngươi kinh đến la tu dợp d ợ cười có điều vừa bắt đầu hắn còn thật không biết hắn là cái thứ nhất thành lập công đoàn mà sau liền thuận theo tự nhiên không nghĩ tới chuyện này tiếng vọng mãnh liệt như vậy hiện nhiên cũng ra ngoài la tu dự liệu ha ha lần sau nhất định sẽ sớm thông báo các ngươi để cho các ngươi cũng tốt để trước chuẩn bị một chút la tu lúng túng cười cười nói được rồi ngược lại đã quen, ngươi coi như nói ngươi có đồ thành năng lực, ta cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhất phiến hồng diệp không nói gì đạo, có điều trong nội tâm vẫn có chút tiểu kích động, bạch kinh cực cuối cùng cũng coi như là chính thức thoát khỏi bình hoa công đoàn hàng ngũ. đồ thành, nay sẽ bị trận doanh truy nã, ta cũng không dám làm. la là tu lắc đầu nói, ngươi sẽ không phải thật sự có đồ thành năng lực chứ? nhất phiến hồng diệp lăng đạo, nghe la tu ngự khí, thật giống thật có thể đồ thành như thế. này như thế khả năng, tuy tiện một người thủ vệ không phải ta có thể đối phó. la tu nói rồi một lời nói dối, hắn thật là có đồ thành năng lực, chỉ cần không phải chủ thành cấp bậc thành trì. căn bản không ngăn được truyền thuyết cấp cường giả t i ề n công, dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thực lực như vậy. nhất phiến hồng diệp vỗ vô ngược đạo, suýt chút nữa lại chịu đến một lần kinh h ã i la tu sờ sờ cảm, đồ thành thật là có sức minh hoặc, một thành trì tài nguyên đầy đủ tự quang phát triển lên, có điều loại này khởi nguồn bất chính vật tư vô cùng có khả năng chịu đến hệ thống chấn é p đến thời điểm bị tra được nhưng là phiền phức. quy một chương 132, b ạ c h ngân chìa khóa. chương 132, b ạ c h ngân chìa khóa. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đường t tiên. hệ thống là cứng nhắc c h í n h tự. sẽ không cho phép xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng g m e cân bằng sự tình. Nếu như thật sự phát sinh, tự hệ thống mặc dù không cách nào ra tay can thiệp, nhưng để vài tên truyền thuyết cấp lở cờ vừa vặn đi ngang qua vẫn là làm được. Đến thời điểm coi như là tiên huyết nữ vương cũng có thể sẽ bị giết chết, trộn ga không xong còn mất nắm gạo sự tình La Tu cũng sẽ không làm. La Tu hơi hơi vừa nghĩ, liền rõ ràng đạo lý trong đó, đổ thành m ê hoặc cũng là vung ra lên chín tầng mây đi tới. Ngân Hà đầu n à o có thể cho phép La Tu triệu hoán tiên huyết nữ vương đã làm mở ra một con đường. Dù sao đây là game tự thân vấn đề sản sinh sự kiện, nếu như La Tu nhờ vào đó thật sự dám làm sáng làm bậy, Ngân Hà đầu não không ngại giết chết Tiên Huyết Nữ Vương cứu vãn game cân bằng. Tiên Huyết Nữ Vương làm La Tu to lớn nhất lá bài tẩy, dễ dàng là sẽ không sử dụng. Sau đó nếu là có đáng giá triệu hoán địa phương, La Tu hiển nhiên sẽ không chú ý triệu hoán, nhưng không phải dùng tới khiêu chiến hệ thống q uy n uy, không phải vậy coi như là Quang Minh Thần cũng không cách nào cãi lời hệ thống. La Tu cùng Nhất Phiến Hồng Diệp hẹn cẩn thận sáng sớm ngày mai thấy, đến lúc đó Nhất Phiến Hồng Diệp cũng có thể lên tới cấp 10 hiện tại chỉ có thể nỗ lực giết quái, tranh thủ sớm ngày đi vào thành trấn. ngoại trừ nhất phiến hồng diệp thông tin ngoại, tình thiên vũ cũng phát tới thông tin tình cầu, chiến thương cùng nộ quỷ t ệ quỷ càng là phát tới một chuỗi lớn văn tự, để la tu thành thật khai báo là làm sao một người rất chết lẹ và hai m ư i tả hữu đầu linh quái, lục nguyện hoa chỉ là phát tới hài lòng vẻ mặt, vì là tự quang thành là thứ nhất công đoàn mà cảm thấy tự hào. la tu không để ý đến chiến thương cùng nộ quỷ t ệ quỷ tin nhắn, đầu tiên là c h u y ể n được tình thiên vũ thông tin, nói rằng các ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đến vĩnh vọng t r ấ n nếu như thời gian dài, ta t r ư c hết đi làm chuyện khác, có bản đồ kho báu la tu làm sao cũng phải đi xem một chút, vạn nhất bảo tàng không có cơ quan cùng thủ về đây. coi như thực lực không đủ không cách nào thu được bảo tàng cũng có thể biết cần bao nhiêu thực lực mới có thể thành công không hề làm gì không phải là la tu phong cách còn cần khoảng chừng thời gian 3 tiếng chiến thương bọn họ đẳng cấp cao nhất một nhóm người liền có thể đi tới vĩnh vọng chấn có điều ta khả năng còn muốn ở tối nay dù sao bởi vì công đoàn sự tình làm lỡ quá nhiều thời gian thình thiên vũ thở dài một hơi nói cái này cũng là tại sao những kia đại công hội hội trưởng thông thường thực lực cũng không phải công đoàn mạnh nhất nguyên nhân bọn họ cần đem phần lớn tinh lực tiêu vào công đoàn trên trừ phi như la tu loại này đảm nhiệm bề ngoài hội trưởng Không phải vậy hơi lớn công đoàn hội trưởng thực lực thậm chí còn không bằng bọn họ công đoàn tinh anh thành viên. Ân, chờ ngươi đến vinh vọng chân sau, ta dẫn ngươi đi thăng cấp, đem hạ xuống đẳng cấp bù đắp đến. La Tu có chút xấu hổ nói. Như vậy tốt nhất, cũng không biết là ai nguyên nhân để ta bận rộn như vậy. Ngươi có thể không nên quên ta xếp hạng cũng không thể so ngươi thấp. Tuy rằng thật sự đánh tới đến ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta nghĩ đi ngươi cũng không cản được ta. Thình Thiên Vũ tức giận nói. Đương nhiên, chúng ta phó hội trưởng nhưng là lợi hại nhất đạo tập t layer. La Tu nghĩ một đằng nói một nẻo đạo, hắn cũng không dám phản bác t ì n h Thiên Vũ. chờ sau này thợ săn có pháo sáng cùng săn bắn tiêu ký sở kỳ h ữ u đạo tặc nghề nghiệp có thể không giống như bây giờ muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi rõ ràng là tốt rồi t ì n h thiên vũ phi thường hài lòng la tu trả lời có điều nàng tìm la tu không phải là vì chuyện này đúng rồi nếu công đoàn đã thành lập làm sao phát triển kế hoạch ngươi có không kế hoạch cụ thể ngươi đến thiết lập sẵn phương diện này ta có thể không thông thạo la tu suy nghĩ một chút nói ở phương diện này hắn vẫn đúng là không bằng cao đ ả n g viện giáo tốt nghiệp tinh thiên vũ ai k ê u la tu liền sơ chung đều không có trải qua t h o a t h o tiểu học văn bằng, nếu không là làm ra ngành nghề là không nhìn văn bằng lính đánh thuê. La Tu khả năng cần liên bang tiền cứu tế x o n g qua, cái này p h à m l ạ đều muốn xem văn bằng xã hội. Tiểu học bằng cấp trên căn bản là không tìm được việc làm. Như vậy a, hành, ta có thể dập quân phá quân công hội thành thục kế hoạch, đây là thu được thực tế kiểm nghiệm kế hoạch, nói vậy so với những kia sự không chắc chắn kế hoạch tốt hơn rất nhiều. t ì n h Thiên v ũ không có một chút nào bất ngờ, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng kế hoạch thư gửi đi cho La Tu xem qua. La Tu đại thể nhìn một chút kế hoạch thư, sau đó gật gật đầu, để Tỉnh Thiên v ũ đến toàn bộ phụ trách. Đang đi tới bảo tàng địa điểm trước. La Tu cần muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, lập tức đi tới trong phòng đấu giá, muốn nhìn một chút bây giờ có đồ gì tốt. Nhưng mở ra bán đấu giá dưới sau, La Tu tiên kiến đến là một nhóm bán đấu giá thành công nhất n h ở hóa ra là hắn tiêu thụ công trình đạo cụ đã bán đi phần lớn, thậm chí ngay cả tự bạo s ó c cũng bị người một cái giới mua đi rồi. Người có tiền vẫn đúng là nhiều a. Nhanh như vậy liền muốn bán xong. La Tu nhìn một chuỗi lớn thu vào tin tức, không tự chủ được mò n ổ i l ê n c g ả m tự hỏi có phải là còn có thể đem công trình đạo cụ giá cả ở nói lại. Có điều cuối cùng La Tu vẫn là từ bỏ để g i ớ i này đã là cực hạn giá cả. đệ nhị mộng mở ra thời gian còn rất ngắn, t ợ lê ở trong tay tiền tài cũng không nhiều, nếu như chi ra cùng thu vào hoàn toàn kém xa, nói vậy cho dù tốt công trình đạo cụ cũng rất khó có thị trường. La Tu nếu như bởi vậy bị đánh tới hất tâm thương nhân nhăn m á t như vậy thì có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngày sau còn dài, chờ cấp 10 ờ ợ tơ i có thêm sau khi, cạnh tranh còn có thể càng thêm kịch liệt, đến thời điểm nhắc lại giá cả cũng không muộn. La Tu hiện tại mục đích chủ yếu là khai hỏa tiếng tâm cùng hấp lại tài chính, dùng để chế càng nhiều công trình đạo cụ, như vậy mới có thể kiếm lấy càng nhiều tiền tài. Hiện tại La Tu trong bao tiền kim tệ lại bắt đầu tăng lên. Cấu trừ đăng ký công đoàn dùng kim tệ, vẫn còn có mấy trăm kim tệ vốn lưu động, đầy đủ La Tu c à n quét phòng đấu giá, đệ nhị n g rộng lớn như vậy, l ợ lộc càng là hàng trăm triệu, nhất định sẽ có người ở trong phòng đấu giá bán ra thứ tốt. Bây giờ kim tệ chính đang đ i ê n c u ồ n mất giá, lưu ở trên tay hoàn toàn là đ ộ c phá, vì lẽ đó La Tu nhìn thấy giá cả thích hợp t è m l i ê n ăn, đặc biệt đến từ phía Nam Đại Lục đặc sản, này ở vĩnh vọng chân có thể không thường gặp được, bởi vậy La Tu tiến vào đ i ê n cuồng t à o h ó a giai đoạn. Ồ, hỏa d i ệ m tinh hoa, đây chính là chế tác cao cấp bom vật liệu, giá cả cũng phải so với cấp phó nghiệp hiệp hội tiện nghi rất nhiều, này m ấ y tổ trực tiếp ăn bảo. La Tu ngẫu nhiên phát hiện bán đấu giá hỏa diễm tinh hoa, đồ chơi này sẽ chỉ ở núi lửa dung nham nơi hỏa nguyên tố trên người được, ở vĩnh vọng chấn vị trí đông tuyển trong cốc phi thường hiếm thấy. La Tu đối với loại vật liệu này, không chút do dự lấy một cái g i ớ i bán đấu giá đi. Ngoài ra, cái khác thứ tốt cũng không ít, hơn nữa mỗi một lần quét mười bán đấu giá g i ớ i đều sẽ cho La Tu một niềm vui bất ngờ. Càng ngày càng nhiều các thứ kệ h è m xuất hiện ở bán đấu giá g i ớ i bên trong, La Tu thậm chí còn nhìn thấy sách sở kỳ h ữ u có điều i ế t giá 1.000 kim tệ thực sự là quá bất hợp lý. Bạch ngân chìa khóa, hiện giai đoạn g ờ lơ lại có thể gen đúc loại này cấp bậc chìa khóa. xem ra đối phương có trung cấp rèn đ ố c sư thực lực La t u nhìn bạch ngân chìa khóa đạo đây là dùng ngân khoáng thạch chế tác chìa khóa có thể mở ra bạch ngân cấp bậc h à n náo là chỉ có trung cấp rèn đ ố c sư mới có thể chế tác kẻ một trong quy một chương 133 hùng quái người đưa tin chương 133, hùng quái người đưa tin tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên đối với sẽ xuất hiện trung cấp rèn đúc sư La t u không hề có một chút nào kinh ngạc tuy rằng rèn đúc là sương t ê n khó luyện nhưng ở đại công hội tài nguyên dưới xuất hiện một hai cũng không có gì nhưng bây giờ trong phòng đấu giá xuất hiện bạch ngân chìa khóa điều này nói rõ có người không riêng đẳng cấp đến cấp 10, hơn nữa gen đúc đẳng cấp cũng đến trung cấp, nhưng cũng có thể là hủy t h á c những người khác bán đấu giá bạch ngân chìa khóa. Nếu như người sau cũng còn tốt, muốn đúng là bản thân bán ra bạch ngân chìa khóa, như vậy người này tốc độ lên cấp thậm chí so với Latu còn kinh khủng hơn. Gen đúc có thể so với công trình khó luyện hơn nhiều, cần phải hao phí càng nhiều tâm huyết. Một t r trung cấp chuyên nghiệp bên trong thậm chí khả năng không có một là gen đúc sư, tiền kỳ khó luyện trình độ chỉ đứng sau châu đáo gia công chuyên nghiệp. Quản làm sao nhiều làm gì, ta vừa vặn muốn đi tìm tìm bảo tàng. Nếu như tiện đường đụng tới khóa lại h ò g đó còn có thể dùng tới cái này bạch ngân chìa khóa. giá tiền này có thể so với hàng rẻ tiền nghi hơn nhiều. La Tu để người vạn nhất bán đấu giá rơi xuống cái này bạch ngân chìa khóa, muốn thật gặp phải khóa lại h ò g đ o cũng không đến nỗi không thể làm gì. Sau đó La Tu lại đi tới mấy nhà n ở cờ cửa hàng, mua một chút tất yếu tiêu hao phẩm. Tiếp theo La Tu từ vĩnh vọng chấn cửa nam xuất phát, dọc theo đại lộ hướng về phương xa đi đến, phía trước là một mảnh trống trải vùng hoang dã, bao trùm ở dày đặc tuyết động bên dưới, trắng xóa một mảnh, vẫn kéo dài tới đường chân trời bên ngoài. đ leo dọc theo đại lộ đi gặp phải quái vật tỷ lệ sẽ biến nhỏ hơn một chút nhưng cũng không có thể bảo đảm nhất định không hội ngộ đến quái vật có điều tối thiểu có thể sớm phát hiện rộng r ã i đại lộ rất khó ẩn dấu quái vật trừ phi sẽ tiềm h à n h quái vật không phải vậy là có thể sớm l ầ n tránh sau đó đ ợ leo nếu như muốn xuyên qua xa so với mình đẳng cấp cao bãi quái như vậy đi đại lộ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất La Tu lấy ra bản đồ kho báu kiểm tra một hồi bảo tàng vị trí cụ thể bắt đầu ở cánh đồng tuyết bên trong hành tẩu lên vinh vọng chấn cũng càng đổi càng nhỏ cuối cùng biến mất ở La Tu tầm nhìn bên trong bảo tàng vị trí cần phải xuyên qua mấy cái bãi quái trong đó không thiếu 20 30 cấp quái vật, coi như dọc theo đại lộ đi cũng rất khó né tránh, cùng t ờ leo l ẹ vào trên l c h càng lớn. Quái vật nhận biết phạm vi cũng càng rộng, muốn thần không biết quỷ không hay tránh khỏi những này đẳng cấp cao quái vật, coi như sẽ tiềm h à n h đạo tặc cũng rất khó không bị phát hiện. Có điều đây đối với La Tu loại này, có thể đối phó so với tự thân đẳng cấp cao nhiều quái vật người đến nói, cũng không phải rất khó đến bảo tàng vị trí, nhưng một đường t h à n h quá khứ hiển nhiên cực kỳ lãng phí thời gian. Bởi vậy La Tu phát huy ra tốc độ của hắn ư thế, vọt thẳng ra bãi quái, thực sự là suy không ra La Tu còn có ẩn nấp giả đấu đồng. Ảnh bảo châu cùng du đã giả chi ngoa trang bị hiệu quả cũng là chạy trốn quái vật truy đuổi lợi khí. n à y hai cái chân chạy trốn tốc độ quá chậm, hơn nữa tiêu hao thể lực trị nghiêm trọng. Nếu như hiện tại có vật cưỡi là tốt rồi, như vậy tốc độ sẽ nhanh rất nhiều, thể lực trị cũng chỉ cần tiêu hao vật cưỡi là được. La Tu thầm nghĩ nói, có điều vật cưỡi thứ này cần cưỡi ngựa chống đỡ, thấp nhất sơ cấp cưỡi ngựa cũng phải cấp hai lẹo vẹo 30 m ớ i có thể học tập, hơn nữa học tập phí dụng vô cùng đắt giá, mua vật cưỡi lại là một số lớn phí dụng. Muốn ở đại chúng đợi ở bên trong phủ cấp lên, tối thiểu cũng phải mở p h ụ hai ba tháng sau khi. Tơ lê vừa bắt đầu vật cưới, trên căn bản đều là từ có thể nở ở nơi mua mà đến, nhưng vật cưới thương nhân bán ra tiện nghi nhất vật cưới đều cần 15 viên kim tệ. Này vẫn là c á c trận doanh lớn cơ sở vật cưới đã có một loạt thuần dưỡng phương pháp, số lượng vô cùng khổng lồ. Lúc này mới để giá cả duy trì ở 15 viên kim tệ. Cái khác số lượng ít tỏi vật cưới giá cả càng là giá trên trời. Có điều loại này vật cưới chỗ tốt ở chỗ nở ở cờ là li m i thịt bán ra, tốc độ di động bổ trợ cũng phải so với cơ sở vật cưới cao, là những kia n h n g người giàu có sĩ lựa chọn tốt nhất, cũng là g a m chính thức thu về kim tệ một loại con đường. lúc này mới chỉ là phổ thông lục hành vật cưỡi, sau đó phi hành vật cưỡi cùng trong nước vật cưỡi giá cả càng là cao thái quá, cũng cần càng cao thâm hơn cưỡi n g ự a chống đỡ, nếu không căn bản tọa không lên vật cưỡi bối, lúc nào mới có thể có vật cưỡi a? Coi như là trụ cột nhất vật cưỡi, cũng so với hai cái chân bước đi thân thiết. La Tu cảm khái một tiếng nói, lập tức uống xong một bình cao cấp mau lẹ thuốc, bỏ qua phía sau càng ngày càng gần quái vật, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, gia tốc sở kỳ cùng với trang bị hiệu quả cần làm lạnh thời gian, muốn lưu mấy cái thời khắc mấu chốt sử dụng, ngược lại La Tu hiện tại không thiếu tiền, cao cấp mau l ệ thuốc tiêu hao vẫn có thể gánh chịu lên. uống xong cao cấp mau l ệ thuốc La Tu, dường như một đạo hồng ảnh ở cánh đồng tuyết trên buôn quá, cấp tốc biến mất ở đại cuối đường, thoát ly cừu hận quái vật cũng dừng bước, lại một lần nữa tiến vào du đãng bên trong, nên tiếp vị kế tiếp khách không g ợ i mà đến. Sau một tiếng, làm La Tu uống xong đệ nhị bình thể lực khôi phục thuốc thì, rốt cục tiến vào một mảnh kéo dài sơn m ạ c h nơi này người ở thưa thớt, có rất ít nở tờ cờ tới đây loại chỗ thật xa, còn tờ layer bóng người, La Tu dọc theo đường đi một cũng không có nhìn thấy, hiện nhiên La Tu là người thứ nhất đến phóng nơi này t layer. Cao to cây tối đứng vững mây xanh, ánh mặt trời từ rừng cây khe hở ả i rác, bóng cây lăn lư. Tình cờ còn có thể có tuyết động từ trên nhánh cây lướt xuống, phát sinh tiếng vang xào s ạ c Đại lộ vẫn kéo dài tiến vào trong rừng cây, mặt đất cũng biến gồ ghề lên, loang loang l ổ lỗ mặt đường bị tuyết động che lấp, sơ ý một chút cực dễ dàng ngã trúng gõ. Ven đường cây cối bị tuyết động ép lon lẹo, thậm chí còn có bị áp đảo đại thụ che ở đại lục trungương. Nơi này là nguyệt quang tiêu thú địa bàn, đây là một loại trung lập tính chất quái vật. So với tuyết man thôn phụ cận tiêu thú muốn thân mật nhiều lắm, nhưng ngươi nếu như chọc giận bọn họ, như vậy ở cánh rừng cây này bên trong liền đem không có ngươi dung thân vị trí. Ken, gợi ý của hệ thống, ngươi phát hiện tiêu thú rừng rậm. La Tu nhìn âm mưu yên tĩnh Tiêu Thú rừng rậm, hắn muốn phải xuyên qua vùng rừng rậm này có thể không thể đắc tội Nguyệt Quang Tiêu Thú. Những này 20 đến 60 u m cấp Nguyệt Quang Tiêu Thú có thể khó đối phó, cấp 3 6 0 cấp Nguyệt Quang Tiêu Thú hoàn toàn có năng lực t u ấ n sát La Tu. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, La Tu một lời không hàng nhanh chóng thông qua Tiêu Thú rừng rậm, tận lực không muốn tiếp xúc dễ tức giận Nguyệt Quang Tiêu Thú. Từ ngã xuống trên cây to v ừ a qua, siêu cao nhận biết để La Tu phát hiện trốn ở bốn phía Nguyệt Quang Tiêu Thú, chúng nó ánh mắt không quen nhìn chằm chằm La Tu, chỉ muốn hắn làm ra chuyện khác người gì, nên tiếp La Tu chính là chúng nó như lôi đỉnh công kích. La Tu không chút nào để ý tới những này Nguyệt Quang Tiêu Thú. liên ánh mắt tiếp xúc đều không có, n g u y ệ t quang tiêu thú trí tuệ không sai, dễ dàng sẽ không công kích trên đại lục các đại chủng tộc, không phải vậy lấy chúng nó loại tính cách này sớm đã bị những chủng tộc khác diệt trừ. dọc theo đường đi la tu cùng n g u y ệ t quang tiêu thú đều tường an vô sự, mãi đến tận sắp ra tiêu thú vùng rừng núi thời điểm xuất hiện một hồi la tu không tưởng tượng nổi sự tình. v à i con n g u y ệ t quang tiêu thú chính đang vây công một đầu hùng quái, nếu như chống chân như vậy cũng là thôi, nhưng này đầu tiên là một hầu người đưa tin hùng quái dĩ nhiên là lục tên, thuộc về hưu phương nở cỡ cỡ, vậy thì để la tu hiếu kỳ lên. quy 1 chương 134 ư i n g u y quang tiêu thú. Chương t r ư ơ i n Nguyệt Quang Tiêu Thú, Tiểu Tuyết, h h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả, Nhất Kỵ Đường Thập Tiên. Nhìn h ù n g quái người đưa tin HV đã không nhiều, Latu cuối cùng quyết định cứu nó, ngược lại liền muốn rời khỏi Tiêu Thú rừng rậm, giết chết những này hai mươi mấy cấp Nguyệt Quang Tiêu Thú cũng không có cái gì đại quan hệ. h ù n g quái người đưa tin chính đang khổ sở chống đỡ lấy, tuy rằng một mình Nguyệt Quang Tiêu Thú cũng không ít nó đối thủ, nhưng đối với mới số lượng đông đảo, vậy công bên dưới h ù n g quái người đưa tin nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có thể nuốt hận kết cuộc, có điều trước khi chết kéo lên mấy cái chịu tội thay vẫn có khả năng. La Tu thấy hùng quái người đưa tin HV đã không nhiều, mau mau cho gọi ra Đông Tuyết Phủ Văn Huy, mang theo súng vật hướng về Nguyệt Quang k i ê u Thú phóng đi. x u y ê n qua phía trước một mảnh r ậ m r ạ p lùn c â y tiến vào Nguyệt Quang k i ê u Thú cùng hùng quái người đưa tin chiến trường. p h ì n h một tiếng, một phát cao tốc xoay tròn viên đạn từ h o à n g sợ thần thương bên trong phun ra, hướng về h p ít nhất Nguyệt Quang k i ê u Thú vọt tới. Nay con bị hùng quái người đưa tin trọng điểm chăm sóc Nguyệt Quang k i ê u Thú, bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng muốn tránh tránh đã không kịp. Viên đạn mạnh mẽ xuyên vào Nguyệt Quang Tiêu Thú đầu, xuất hiện một to lớn tấn công dữ dội thương tổn. Đông Tuyết phủ Văn Quy từ l ồ n tây bên trong xuyên ra, hướng về bị đạn đánh cho tàn phế Nguyệt Quang k i ê u thú vứt ra đ ô i rộng, ở xóa sạch một đoạn h p đồng thời cũng làm cho nảy con Nguyệt Quang k i ê u thú rơi vào hôn mê. Mặt khác một con Nguyệt Quang k i ê u thú phát hiện có người lại dám công kích chúng nó, có vẻ phi thường phẫn nộ, chớp nhỏ đến đáng thương cánh, hướng về La Tu bắn ra một đạo Nguyệt Quang. Đây là tương tự với giờ Y Nguyệt Dung thuật sở kỳ hiệu, hiệu quả cùng Pháp sư hỏa cầu thuật gần như, có điều Nguyệt Dung thuật sử dụng chính là Nguyệt có thể, đây là một loại khá là tiếp cận áo có thể phép thuật năng lượng, có thể dùng ảo thuật kháng tính đến giảm miễn thương tổn. La Tu ngay tại chỗ lội một vòng. nể tránh nguyệt rũ thuật, chỉ cần có thể nhìn rõ ràng phép thuật quy tích, n é tránh loại này không mang theo theo dõi quá chặt sở k ỳ tương đương dễ dàng, lại vẫn là pháp hệ quái vật, xem ra phải cẩn thận một chút. La tu trong lòng căng thẳng, loại này nguyệt quang tiêu thú lượng máu không nhiều, thuộc về quái bình thường loại hình, nhưng chúng nó số lượng không ít, nếu không có hùng quái người đưa tin kiểm chế, liền không thể chỉ là một đạo nguyệt d ũ thuật. Nguyệt quang tiêu thú đẳng cấp muốn xa cao hơn nhiều la tu, phép thuật tấn công dữ dội s u t sẽ đ ề cao thật lớn, thêm vào la tu ả o thuật kháng tính là hết thảy kháng tính bên trong thấp nhất, nếu như bị chúng nó phép thuật liên tục trong số mệnh, liền rất khả năng chí mạng. Đông t u y ế t Phủ Văn Quy Hào thuật kháng tính đồng dạng không cao, chỉ có thể cẩn thận từng l y từng t í một công kích một mình Nguyệt Quang Tiêu Thú, sinh sợ làm cho cái khác Nguyệt Quang Tiêu Thú coi trọng, chịu đến ngoài ngạch quan tâm. Ở ngươi chơi cấp bậc thấp thời điểm, những này Nguyệt Quang Tiêu Thú uy hiếp lớn vô cùng, các người chơi xuyên qua Tiêu Thú rừng rậm nhất định phải thu lại một hồi, một khi bị Nguyệt Quang Tiêu Thú truy sát, cũng chỉ có thể lựa chọn trở về thành chân phục sinh, rơi vào đ i ê n của Nguyệt Quang Tiêu Thú sẽ đem tơ lỡ thi thể sẽ thành mảnh vỡ. Cho dù là tạ nghề nghiệp đối mặt Nguyệt Quang Tiêu Thú cũng sẽ bó tay toàn tập, dù sao cao đến đâu vật lý phòng ngự đối với Nguyệt Quang Tiêu Thú tới nói, hoàn toàn là thùng rông t ê u to. ở hảo thuật kháng tinh có điều quan tình huống đối mặt lượng lớn nguyệt dũng thuật chỉ có thể ngã vào kêu i thú bên trong vùng rừng rậm nguyệt quang kêu i thú cấp độ phổ thông đẳng cấp lệ và 25 l o ạ i hình sinh vật hình người h t .E. 1820-2550 n g u y ệ t quang kêu i thú thấy nguyệt dũng thuật không có trong số mệnh la tu lần thứ hai r ơ lên nhỏ đến đáng thương cánh phát sinh một đạo pháp thuật la tu nhìn trên đỉnh đầu loại nhỏ trăng lưới liềm biết đây là nguyệt quang k i ê u thú nguyệt hỏa thuật sở kỳ hiệu đối với sở kỳ hiệu này là tu hết sức quen thuộc hắn thậm chí còn từng ra một quyển nguyệt hỏa thuật sách sở kỳ hiệu đến nay mới thôi còn ở công đoàn trong kho hàng bày đặt chờ đợi có người có thể chủ đủ độ cống hiến đem đổi lấy này tháng này hỏa thuật nguyệt hỏa thuật sở kỳ tránh né lên muốn so với nguyệt dung thuật khó nhiều lắm từ trên trời giáng xuống cỏ sáng tốc độ cực nhanh chỉ có ở nó bắn ra cỏ sáng trong nháy mắt mới có thể tiến hành tránh né sớm tránh né hoàn toàn là lãng phí thời gian loại nhỏ trang lưỡi liềm sẽ vẫn theo ngươi nếu như trốn xong sẽ bị cỏ sáng trong số mệnh coi như không có tại chỗ bị rơi cũng sẽ bị đến tiếp sau kéo dài thương tổn dàn vật dụng tiên dục tử đạo tặc nghề nghiệp còn có thể rơi vào không cách nào tiềm h à n h lúng túng tình cảnh La Tu thần kinh phản xạ tốc độ mau kinh người t h o á g một nghiêng người liền né tránh Cổ Sáng Cổ Sáng sát La Tu thân thể lạc ở trên mặt đất thổi p h u một tiếng sau khi mặt đất bị thiêu ra một cái lô thùng to không sai công kích đáng tiếp còn chưa đủ nhanh La Tu mỉm cười nói trong tay trái hoảng sợ thần thương đống nhiên v ù n g một cái một phản chế xạ kích đánh gây Nguyệt Quang tiêu t h đến tiếp sau phép thuật cũng khiến cho ở ba giây bên trong không cách nào phóng ra bất kỳ n ê n hệ phép thuật đa trọng xạ kích 152, 155 chưa trong số mệnh. 148 chưa trong số mệnh. Từng cái từng cái thương tổn trị số phân biệt từ vây công hùng quái người đưa tin Nguyệt Quang Tiêu thú trên đầu b u ô n lên. Này để những người khác Nguyệt Quang Tiêu thú cũng chú ý tới La Tu. Có nỗi lo về sau Nguyệt Quang Tiêu thú cũng không còn cách nào hết sức chuyên chú công kích hùng quái người đưa tin cho hùng quái người đưa tin một tia thở dốc thời cơ. Không đến nỗi kiên trì không tới La Tu cứu viện. Đa trọng xạ kích ở năm con Nguyệt Quang Tiêu thú trên người xuất hiện hai lần chưa trong số mệnh tình huống. Điều này làm cho La Tu nhíu n h í mày, thầm nghĩ trong lòng này quên đẳng cấp sau khi cấp 9 đẳng cấp kém vẫn đúng là khó làm. xem ra sau này cần làm chút q u ê n đẳng cấp trang bị đến xuyên những này nguyệt quang tiêu thú sức phòng ngự c ự thấp chỉ cần không bị chúng nó phép thuật trong số mệnh coi như là đẳng cấp thấp hơn nhiều chúng nó vài a y e r đánh giết lên cũng phi thường dễ dàng ở la tu công kích dưới con thứ nhất nguyệt quang tiêu thú rất nhanh liền ngã xuống thăng cấp qua đi hoảng sợ thần thường phát huy ra nó khủng bố thuộc tính ưu thế chống chân dựa theo thuộc tính để tính la tu đã không thua gì nguyệt quang tiêu thú cao như thế thuộc tính liền hiện nay mà nói là người chơi khác không thể nào tưởng tượng được cao công kích cao tốc độ cùng với cao né tránh này 3 điểm ba o giờ tạo thành la tu bây giờ cao cao không thể với tới thực lực ngoại trừ những kia hàng đầu công đoàn cao thủ rất khó có cơ l ợ là La Tu đối thủ, chúng chi La Tu còn nắm giữ hoàng sợ thần thương loại này n g h ị c h thiên thí ma thánh vật, hoàng sợ k è n lệnh hiệu quả đủ để nghiền ép cùng cấp bậc đối thủ, nay vẫn không có tính cả sùng vật t h ự c lực Đông Tuyết phủ văn chân r u ổ lấy một mình đấu một tên cao thủ hàng đầu, đồng thao máy móc h ổ càng làm cho người khó lòng phòng bị. Cho dù là đẳng cấp xa cao hơn nhiều La Tu quái vật, hắn cũng có thể ung dung đối phó, đánh giết phổ thông cấp nguyệt quang tiêu thú không chút nào cảm giác cố hết sức, khả năng chỉ có đồng cấp đầu lĩnh tiêu thú mới có thể làm cho La Tu cảm nhận được áp lực. Năm con Nguyệt Quang Tiêu Thú liên tiếp ngã vào La Tu cùng Đông Tuyết Phủ Văn Quy công kích bên dưới. La Tu siêu nhân giống như thần kinh phản xạ tốc độ, thậm chí để Nguyệt Quang Tiêu Thú phép thuật không có một lần trong số mệnh qua hắn. Này nếu như bị người chơi khác nhìn thấy, không phải kinh ngạc cảm rơi xuống không thể. Không có Nguyệt Quang Tiêu Thú cản trở, h ù n g quái người đưa tin mau chóng rời đi đất thị phi này. La Tu phía sau trong rừng rậm truyền đến từng trận gào thét. Hiện nhiên là cái khác Nguyệt Quang k i ê u Thú phát hiện tình huống của nơi này, không đi nữa, coi như là La Tu cũng chỉ có thể bị vây công chí tử. h n g quái người đưa tin hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, cơ cơ móng buốt ra hiệu La Tu đổi tới. Quy một chương 135 một hầu cứ điểm chương một r m ư ơ i lăm một hầu cứ điểm tiểu tuyết h hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên la tu ngẩn người lập tức nhặt xong nguyệt quang tiêu thú rơi xuống hại h è m theo hùng quái người đưa tin rời đi tiêu thú rừng rậm dọc theo đại lộ chạy trốn một quãng thời gian tiêu thú rừng rậm càng ngày càng xa nguyệt quang tiêu thú cũng từ bỏ truy đuổi chúng nó dễ dàng là không sẽ rời đi tiêu thú rừng rậm tuy nói la tu có thể dễ dàng đánh giết phổ thông cấp nguyệt quang tiêu thú nhưng tiêu thú bên trong vùng rừng rậm còn có cấp h thậm chí cấp b nguyệt quang tiêu thú tinh anh đầu lĩnh cùng với lãnh chúa tạo thành một đại bảy quái vật chỉ có chờ các người chơi đẳng cấp phổ biến đạt đến cấp 3-60 cấp sau mới có thể thử nghiệm hướng dẫn tiêu thú rừng rậm giết chết thống trị tiêu thú rừng rậm lãnh chúa cấp nguyệt quang k i ê u thú mới xem như là địa đồ khai hoang thành công đến thời điểm sẽ có không tưởng tượng nội chỗ tốt người mạo hiểm cảm tạ ngươi cứu viện một h ầ u hùng quái đem sẽ trở thành bằng hữu của ngươi hùng quái người đưa tin dùng một cái lưu loát đại lục thông dụng ngữ quay về là tu nói rằng đồng thời còn rũi ra m n g v u ớ t ra hiệu l a tu đến theo chân nó nắm một hồi tay là tu hơi kinh ngạc n à y hùng quái người đưa tin trí tuệ vẫn đúng là cao muốn so với tuyết man thôn phụ cận hùng quái thông minh đại lục thông dụng ngữ nói cũng tốt vô cùng nếu không là biết đối phương là hùng quái, La Tu thậm chí cho rằng đối phương là khoác hùng b ị nhân tộc. Không cần cảm ơn, gặp chuyện bất bình, rút g i a o tương trợ, thân là người mạo hiểm ta tối không n g a lấy nhiều khi ít. La Tu rõ ràng trong này nên có nội dung v ợ kịch hoặc là nhiệm vụ cái gì, phi thường khách khí trả lời. Hùng quái người đưa tin lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, cái này không thể được, chúng ta một hầu hùng quái từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, người mạo hiểm ngươi cứu ta, lẽ gian nên chịu đến báo đáp, có điều ta không vật gì tốt, nhưng chúng ta tộc trưởng có, tốt như vậy, ngươi bảo vệ ta về một hầu cứ điểm đi, ta để tộc trưởng báo đáp ngươi, đến thời điểm nhất định sẽ cho ngươi nhân có báo đáp. keng ợ i ý của hệ thống có hay không nhận hùng v á i người đưa tin bố hộ t ố n g về một hầu cứ điểm nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung một hầu cứ điểm hùng v á i người đưa tin cần ngươi bảo vệ nó trở về một hầu cứ điểm đến thời điểm sẽ có hùng v á i tộc trưởng báo đáp ngươi cũng khen thưởng ba ho ho điểm một hầu hùng âm thanh u á i dị vọng đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở để la tu s s a có điều khi hắn nhìn rõ ràng nhiệm vụ này nội dung sau tâm tình nhất thời kích chuyển động bởi vì đoạn này nhiệm vụ giới thiệu cùng với cơ tưởng phi thường ngắn gọn nói rõ nhiệm vụ lần này là liên quan với một hầu hùng v á i danh vọng nói cách khác có thể mở ra một hầu hùng u á i trận doanh đây đối với vợ lẽ tới nói có chỗ tốt lớn nếu như mở ra một hầu hùng q u á i trận danh danh vọng như vậy theo sát mà đến chính là liên tiếp có quan hệ danh vọng nhiệm vụ khen thưởng ải tèm thông thường cũng phải so với phổ thông nhiệm vụ được càng quan trọng một điểm làm danh vọng giai cấp thu được tăng lên thì cũng có thể đi đối ứng trận danh đại sứ nơi mua danh vọng ải tèm n h ư n g món đồ này thông thường đều là c ả i trang g i ớ i chỉ có danh vọng đến mới có thể mua như La Tu nhân tộc trận danh đại sứ chờ đợi lợi danh vọng sùng tinh sau liền sẽ bán ra sư thiếu loại này phi hành vật cưỡi đồng thời cũng không có thiếu danh vọng trang bị cùng với chuyên nghiệp bản vẽ bán ra. không quá loại người loại này trận doanh lớn danh vọng phi thường có soạn nhưng một hầu hùng quái loại này trận doanh nhỏ danh vọng là tốt rồi s o ạ t hơn nhiều nói chung trận doanh danh vọng nhưng là thứ tốt La Tu không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn là tuy rằng không biết một hầu hùng quái đại sứ sẽ bán ra món đồ gì nhưng này danh vọng nhiệm vụ hắn c ó thể không muốn bỏ qua ta rất đồng ý bảo vệ ngươi về một hầu cứ điểm khi nhìn chúng ta thuận buồn xuôi gió La Tu nắm chặt hoảng sợ thần thương cái chuôi thương nếu là hộ tống nhiệm vụ như vậy ven đường khẳng định có chặn lại quái vật nếu như hùng quái người đưa tin treo như vậy nhiệm vụ liền u y ê n cao thất bại nếu như nhiệm vụ này là có thể lặp lại nhận cũng là t ô i ở chỗ ban đầu ở cứu một lần hùng q u á i người đưa tin là được nhưng sợ chính là hùng u á i người đưa tin treo sau khi thì sẽ không lại q u mới như vậy liền cùng một hầu hùng q u á i trận doanh bỏ lỡ cơ hội cũng không cách nào mở ra danh vọng hệ thống hùng q u á i người đưa tin gãi gãi đầu nói rằng này quá tốt rồi ta còn đang vì làm sao trở về một hầu cứ điểm mà sầu, gần nhất ma vật hoạt động càng ngày càng nhiều lần liền nguyện quang tiêu thú đều chịu đến ảnh hưởng rõ ràng truyền tin thời điểm còn tưởng an vô sự làm sao lúc trở lại liền như vậy cam thủ ma vật gần nhất ma vật hoạt động rất nhiều lần à l à tu hỏi ân so với trước đây nhiều lần hơn nhiều Ta dọc theo đường đi gặp phải không phải ma vật, nếu không là ta chạy nhanh, khả năng đã chết ở truyền tin trên đường. Hùng quái người đưa tin rơ rơ móng ướt, nói tiếp, này dẫn đến những tiên n g u y ệ t quang tiêu thú vội vã cuối cùng, như các ngươi nhân tộc loại này đại tộc chúng nó cũng không dám tập kích, nhưng chúng ta hùng quái loại này tiểu tộc, n g u y ệ t quang tiêu thú nhưng là không k i ê n rẻ chút nào. Thì ra là như vậy, ma vật à, này ngược lại là chút khó đối phó quái vật, có điều hoàng sợ thần thương đối với á c ma loại quái vật công kích có bổ trợ hiệu quả, cũng không phải cho tới không phá ra được ma vật môn thấp kém bản á ma v giáp. La Tu ở thầm nghĩ trong lòng, trên đường này sẽ xuất hiện cái gì chặn lại quái vật cũng là sáng tỏ. bởi vậy vì để người v ấ n nhất, La Tu đánh tới 12 vạn phần tâm, bắt đầu tùy tùng hùng quái người đưa tin đi tới. Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng ngắm nhìn bốn phía, thiếp thân bảo vệ hùng quái người đưa tin, lúc cần thiết khắc có thể dùng nó thân thể cao lớn ngăn trở ma vật m ô n công kích. đúng rồi, người đã là người đưa tin, như vậy người đến cùng đi nơi nào truyền tin? nếu như không thể nói thì thôi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. La Tu hướng về hùng quái người đưa tin hỏi, dọc theo này điều đại lộ đi thẳng sẽ đi tới v ĩ n h vọng ấ n hùng quái người đưa tin vô cùng có khả năng là cho Hắc Kim truyền tin. quả nhiên, hùng quái người đưa tin mặt sau nghiệm chứng La Tu suy đoán. đồng thời để hắn nghe thấy được trọng đại nội dung vở kịch sự kiện, cái này cũng không có cái gì tốt ẩ n d ấ u Tộc trưởng phát hiện Đông tuyển trong cốc ma vật chính đang tập kết, đồng thời còn phát hiện Nguyên r ủ a giáo phái b ó n g người, rõ ràng bọn họ nên có âm mưu gì, lúc này mới để ta đi đưa tin cho gần nhất vĩnh vọng chấn Hắc kim chấn trưởng, để nó đem sự tình nói cho cái khác trong thành chấn người. Nào có biết lúc trở lại bị ma vật cho nhìn t r ằ n g h ằ m h ù n g quái người đưa tin vô cùng căm ghét phun nổ r a n g uống nước, đối với ma vật đ ồ n g tuyển trong cốc hết thể dân bản địa đều cực kỳ chán ghét. Như vậy à? Ta rõ ràng, La Tu đã biết rồi sự tình đại khái. xem ra vĩnh vọng chấn bên trong cũng có nguồn rủa giáo phái nhân viên, bọn họ đối với hùng quái người đưa tin phá hoại kế hoạch của bọn họ canh cánh trong lòng, liền phái ma vật đến truy sát nó. Có điều hùng quái người đưa tin vận khí không tệ, dọc theo con đường này đều né tránh truy sát, đúng là suýt chút nữa bị Nguyệt Quang Tiêu thú giết chết. Hùng quái người đưa tin dẫn dắt la tu hướng về một hầu cứ điểm chạy đi, ven đường đều là hai mươi mấy cấp bái quái, này ngược lại là giảm nhỏ đến từ du đ á n g quái vật áp lực. Nếu như du đ á n g quái vật vô cùng cường lực, không cần ma vật công kích, hùng quái người đưa tin đều sẽ n g à n cân treo sợi tóc. Cũng không biết hùng quái người đưa tin truyền tin thời điểm là làm sao đi. làm sao La Tu một tiếp thu hộ tống nhiệm vụ, những này dã quái lại như ăn thuốc kích thích tự điên cuồng đập tới, độ khó là có người đang thao túng những này dã quái. Vi nghiệm chứng cái này suy đoán, La Tu bắt đầu dùng tự thân đến hấp dẫn ven đường Du đãng quái vật. Quy một chương 136, h ủ hóa c ự nhân. Chương 136, h ủ hóa c ự nhân. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p tiên. Cùng La Tu dự đoán gần như, Du đãng quái vật ư u tiên cấp đã biến thành hùng quái người đưa tin, chỉ có làm La Tu dựa vào gần vô cùng thì, Du đãng quái vật mới sẽ chuyển đổi mục tiêu. Do đó công kích La Tu, điều này làm cho hộ tống nhiệm vụ độ khó dâng lên rất nhiều. một đường chém giết du đãng quái vật, la tu tinh chuẩn thương pháp làm cho du đãng quái vật không cách nào tới gần hùng quái người đưa tin. coi như tình cờ có quái vật có thể dựa vào đến, la tu năng lực cận chiến cũng không phải ngồi không. hơn nữa b ô n g tuyết phủ văn quy cùng với bản thân thực lực không tầm thường hùng quái người đưa tin, chỉ dựa vào du đãng quái vật căn bản không làm gì được la tu. theo thâm nhập bãi quái bên trong, ven đường du đãng quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, đẳng cấp cũng hơi có dâng lên. điều này làm cho la tu mỗi đi một bước đều vô cùng cẩn thận, rất sợ những kia ẩn nút trong bóng tối ma vật đến cái đột nhiên tập kích. tuy nói la tu không sợ những kia ma vật. Nhưng nhiệm vụ là bảo vệ hùng quái người đưa tin, cảnh này khiến hắn có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Từng mảng từng mảng hoa tuyết theo gió phiêu lãng, trong lúc vô tình bầu trời lại một lần nữa dưới nổi lên tuyết, đồng thời càng rơi xuống càng lớn, tầm nhìn trở nên rất h ấ p Điều này làm cho La Tu tâm không tự chủ được nâng lên. Nếu như hắn là chặn giết hùng quái người đưa tin người, như vậy hiện tại chính là tốt nhất cơ hội ra tay. La Tu viên đạn lên đạn, mở ra lần theo ẩn d ấ u sinh vật, đông tuyết phủ văn quy tùy theo nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng ở đ y trời phong tuyết bên trong. Một trận c u n phong thổi qua, cuốn lên lượng lớn tuyết động, điều này làm cho La Tu tầm nhìn chịu đến rất lớn cái bước chân nặng nề thanh lương theo ở cùng trong gió làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén âm thanh chính đang từng bước tới gần Latu rõ ràng chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu Latu tầm nhìn bị n ẹ n nhưng cảm nhận của hắn vẫn còn nhận biết có thể không chỉ dùng đến ở buổi tối tăng cường tầm nhìn ở s ơ n g lớn bao tuyết lòng đất chờ đặc thù trong hoàn cảnh đều có rất lớn phụ trợ hiệu quả dưới chân mặt đất truyền đến chấn động hiển nhiên người tới hình thể không nhỏ làm Latu có thể ở phong tuyết bên trong thấy rõ một đường v i ệ n thị đối phương thân cao thậm chí quá năm mã đều sắp đuổi tới h à n bằng c ự nhân Latu cảm giác được không đúng mau mau dùng nguyệt quang vòng cổ trang bị hiệu quả nguyệt quang thuật cho gọi ra một đạo ánh t r ă n g chiếu l ư ợ n g phía trước nguyệt quang thuật hiệu quả coi như là ở ban ngày cũng phi thường hiện ra để cái này đường biển chủ nhân bạo lộ ra một cự nhân từ đại lộ một bên khác chậm rãi đi tới khói đen tràn ngập ở thân thể hắn bốn phía hai con mắt đỏ tươi như máu một luồng lưu hình giống như mùi thối sông và m u i xương cự nhân dĩ nhiên là xương cự nhân chúng nó tính cách không là phi thường ôn hòa làm sao sẽ đến tập kích người qua đường hùng quái người đưa tin thất kinh g ạ o h i ể n nhiên nó là biết người tới thân phận xương cự nhân cùng hàn băng cự nhân không giống chúng nó thuộc về cự nhân loại là thủ tự trung lập quái vật, sinh hoạt địa phương cũng rời xa các đại c h ủ n g tộc khu vực. Nói như vậy chỉ cần không công kích nó trước môn, xương cự nhân cũng không sẽ chủ động công kích những c h ủ n g tộc khác. Thuộc về cùng động vật nhỏ như thế vô hại sinh vật, nhưng tiền đề là quên chúng nó năm mã cao bao nhiêu hình thể. Có điều cái này xương cự nhân dáng vẻ vô cùng quỷ dị, toàn thân che kín màu x á m đen vết d ạ n nước, từng luồng từng luồng khói đen đang từ vết d ạ n nước nơi bốc lên. Tráng kiện tứ chi trên cũng có không ít màu đỏ s ầ m gai nhọn, chắn nơi còn có một đạo do màu đỏ vết r ạ n nước tạo thành quỷ dị phủ v ă n ở thân n n đại lục dân bản địa nở tờ cờ trong mắt những này do màu đỏ vết d ạ n nước tạo thành phù văn là một loại nhân vật cực kỳ khủng bố thậm chí để dân bản địa nở tờ cờ m u n nghe tên đã sợ mất mật những b ù chú này là ác ma văn tự đại diện cho hỗn loạn cùng tử vong con này xương cự nhân hiện ra nhưng đã bị ác ma h ủ hóa nó đánh mất lý trí bị trở thành chỉ biết là phá hoại hỗn loạn sinh vật xương cự nhân từng bước một đi tới trên tay còn kéo một cái đốt cháy khét thân cây ở trên mặt tuyết l ê ra một đạo thật dài dấu vết làm la tu bọn họ tiến vào xương cự nhân nhận biết phạm vi sau xương cự nhân bắt đầu cùng chạy đi vung lên trong tay thân cây liền hướng về hùng q u á i người đưa tin ném tới. độ nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt c ô n g Phu cũng đã đi tới La Tu trước mặt bọn họ. La Tu liền đứng hùng quái người đưa tin bên cạnh, mau mau một cước đá văng đã dọa sợ hùng quái người đưa tin, để thân cây rơi vào song phương trong lúc đó trên đất trống. ầm ầm, tiếng vang ầm ầm như lôi đình giống như vậy, chấn động người lỗ t h a i đau, mặt đất truyền đến rung động càng làm cho La Tu không đứng thẳng được. Hùng quái người đưa tin thậm chí đã chấn động ngã trên mặt đất, nếu không là La Tu vừa nãy cái kia một cước, nó khả năng đã bị tạm thành thịt vụn. La Tu một bên chỉ huy Bông Tuyết Phủ Văn quy tiến hành kiềm chế, một bên cho cái này hoàn toàn biến dạng từ xương cự nhân ném cái sơ cấp thấy rõ thuật. Hủy hóa Cự Nhân Thái Luân Tư, cấp độ, đ ầ u lĩnh, đ ẳ n g cấp, Lệ và 28, loại hình, Cự Nhân, H.E. 955 o 955 o sơ kỳ hiệu, Cự Nhân đả kích, đạp lên, sóng chấn động, kháng tính ra rẻ, á c ma lửa, biết được Hủy hóa Cự Nhân thuộc tính sau, là tu nhất thời ngộ, cảm tình đây là cho 20 mấy cấp tọa lỡ đoàn đội chuẩn bị hộ tống nhiệm vụ, hắn có thể nhận đến nhiệm vụ này hoàn toàn trùng hợp, Hủy hóa Cự Nhân thuộc tính quả thực là hiện giai đoạn tọa lỡ không có cách nào đối phó tồn tại, đáng chết, này rõ ràng là 25 cấp nhiệm vụ, không phải vậy làm sao sẽ xuất hiện như vậy biến thái quái vật. La Tu tức giận mắng một tiếng. Nhiệm vụ này chiều ngang cũng quá hơi lơ đi. Cấp 14 nhiệm vụ kém đều có thể nhận đến nhận chức vụ. Hệ thống này đến cùng là làm sao làm? La Tu kỳ thực trách an hệ thống, liền hệ thống đều không có tính tới La Tu tên này cấp 11 t layer. Dĩ nhiên xuyên qua mấy cái 30 mấy cấp bái quái, còn phi thường ung dung giết chết v â y công hùng quái người đưa tin Nguyệt Quang tiêu thú, dẫn đến chạm vào nhiệm vụ trước trí điều kiện để hắn nhận đến nhiệm vụ. đệ nhị mộng bên trong độ tự do rất cao, nhiệm vụ cũng không có sáng tỏ đẳng cấp, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ lại được nhiệm vụ nở cờ hảo cảm. Trên lý thuyết có thể nhận đến hết thể cấp bậc nhiệm vụ, có điều tiền đề là ngươi có thực lực có thể hoàn thành, không phải vậy nhiệm vụ thất bại t r ừ n g phạt nhưng là đủ ngươi được. La Tu mở ra Đông Tuyết Phủ Văn Quy hết thể sở kỳ hiệu, để Đông Tuyết Phủ Văn Quy trước tiên ngăn cản một hồi h ủ hóa tự nhân, mà chính hắn nhưng hướng về hùng quái người đưa tin chạy đi. Nhiệm vụ chỉ là đem hùng quái người đưa tin hộ tống về một hầu cứ điểm, cũng không có nói nhất định phải giết chết chặn giết quái vật. Hiện tại đánh lại đánh c ô n g lại, chỉ có thể chạy vì là thượng kế. Nếu như l ệ và a i trở xuống đầu linh quái, La Tu còn có thể liều một phen, nhưng h ủ hóa c ự nhân đẳng cấp cao tới l ệ và a lấy La Tu hiện tại đẳng cấp. có thể hay không phá vỡ còn còn không biết có điều tỷ lệ chúng mục tiêu ít nhất sẽ giảm xuống một nửa đã như thế trong chân h ủ hóa cự nhân hơn 9 vạn hê liền đầy đủ h a o hết la tu hết thể thuốc càng không cần phải nói trên đường nếu như bị thân cây bắn chúng sau tình hình lấy h ủ hóa cự nhân lực công kích coi như dây không song đông tuyết phủ văn uy cũng không phải la tu trị liệu sủng vật sở kỳ hiệu đủ thêm lên h ủ hóa cự nhân mắt thấy một đòn không chúng giơ chân lên trưởng mạnh mẽ đạp xuống mặt đất một đạo sóng nước tự năng lượng lấy h ủ hóa cự nhân làm trung tâm tấn truyền ra đến khuấy động lên phương viên 20 m ã trong phạm vi tuyết động quy 1 chương 137 dân bản địa l i n h đánh thuê trước 137 dân bản địa lính đánh thuê tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên sóng nước tự năng lượng đối với La Tu tới nói thực sự là quá quen thuộc hắn ở Hàn băng cự nhân dưới chân đ á n đếm thử không dưới 100 lần h ủ hóa cự nhân vừa d ơ chân lên La Tu liền biết đối phương muốn làm gì bản năng một chạy trốn sợ kỳ hữu động nắm lên hùng quái người đưa tin liền hướng về một hầu cứ địa phương hướng chạy đi ầm ầm ầm mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy lên một tổn thương thật lớn chỉ số từ không kịp chạy ra b ô n g Tuyết Phủ Văn trên b c lên trong n y mắt xóa sạch ô n g Tuyết Phủ Văn quy một nửa lượng máu La Tu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vỡ vụn đại địa, hắn mang theo hùng quái người đưa tin miễn cưỡng chạy ra sợ kỳ h i u phạm vi. Đông Tuyết Phủ Văn Quy căn bản là không có cách ngăn cản trụ h ủ hóa cự nhân bước h â n bị h ủ hóa cự nhân đ á ngã lăn ở địa, chỉ còn lại lượng máu cũng cầm cự không được bao lâu. La Tu nào dám tiếp tục để Đông Tuyết Phủ Văn Quy đối kháng h ủ hóa cự nhân, một giải trừ triệu hán, thu hồi Đông Tuyết Phủ Văn Quy, mang theo hùng quái người đưa tin mau mau chạy trốn. Hùng quái người đưa tin cũng rõ ràng h ủ hóa cự nhân lợi hại, bọn họ căn bản không phải đối thủ, sử dụng b ú sữa kính, h u ậ n không thể không bao giải hai đôi chân. h ủ hóa cự nhân thấy đạp lên sợ kỳ không có để lại hùng quái người đưa tin. trái lại làm cho đối phương chạy, hiện ra đến mức dị thường phẫn nộ, trên người màu xám đen vết d ạ n nước bên trong bút lên một đại cố khói đặc, lập tức một thêm, hướng về La Tu bọn họ đuổi theo. La Tu mắt thấy h ủ Hóa Cự Nhân càng đuổi càng gần, hắn thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ h ủ Hóa Cự trên thân thể người mỗi một vết nước, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi theo. h ủ Hóa Cự Nhân cánh tay rất dài thêm vào thân cây độ dài, thậm mã khoảng cách đã nằm ở h ủ Hóa Cự Nhân phạm vi công kích, mang theo hắc quang thân cây phá không kéo tới, xen lẫn trầm trọng tiếng rít, rất hiển nhiên lần này cũng không phải đòn công kích bình thường, Cự Nhân đã kích sở kỳ hiệu quả để thân cây đón gió căng phồng lên. nếu như bị này cây cột chống trời giống như thân cây ban chúng, nhất định trực tiếp miễn phí trở về thành, liền toàn h â y đều sẽ không lưu lại cho ngươi. Cao cấp mau lệ thuốc, phân thân chạm. La Tu uống xong một bình cao cấp mau lệ thuốc, di động độ tăng vọt sau hò, mang theo hùng quái tin về phía trước chạy đi, đồng thời dùng phân thân chạm cho gọi ra một phân thân đến quái d à y h ủ hóa cự nhân phản đoán. h ủ hóa cự nhân chịu đến ác ma h ủ hóa sau, trí tuệ có mức độ lớn giảm xuống, căn bản nhận biết không ra La Tu phân thân cùng bản thể, thấy hùng quái người đưa tin đã chạy ra sợ kỳ hiệu p h m vi, chỉ có thể đem cự nhân đ ã kích đ ệ n ở La Tu phân thân trên. ầm ầm. có chứa cự nhân đã kích sở kỹ thân cây xuyên qua La Tu phân thân mạnh mẽ nện ở mặt đất nhất thời đá vụn tung tóe xuất hiện một to lớn h ô sâu h ủ h ó a cự nhân di động bởi vậy chịu đến ảnh hưởng để La Tu có thể mang theo hùng quái người đưa tin chạy vào phụ cận trong rừng cây muốn dựa vào lủng cây đến ngăn cản h ủ hoa cự nhân bước chân cùng đối phó Đông Tuyết phủ Văn Quy thì biện pháp như thế hình thể khổng lồ sinh vật ở trong rừng cây sẽ phải chịu rất lớn cái dày, nếu như ở t r ố n g c h ả i trên đường lớn La Tu bọn họ nhất định chạy không thắng h ủ hoa cự nhân cũng chỉ có cái biện pháp này còn có một chút hy vọng sống h ủ h ó a cự nhân không hề nghĩ ngợi bước tráng kiện hai chân tân địa đuổi theo. Ba bóng người trước sau tiến vào trong rừng tây, cùng La Tu suy đoán như thế, h ủ Hóa Cự Nhân quả nhiên bị cây tối kẹt lại. Quân bạo h ủ Hóa Cự Nhân đem ven đường cây tối đập cho vụn vặt, nhưng cũng không cách nào đuổi theo La Tu bọn họ. Có điều La Tu cũng không cách nào bỏ qua h ủ Hóa Cự Nhân. Hùng quái người đưa tin độ cũng không phải rất nhanh, coi như có La Tu mang theo cũng không cách nào kéo dài cùng h ủ Hóa Cự Nhân khoảng cách. h ủ Hóa Cự Nhân theo sát không nghỉ, ở đầu góc của nó vẫn có một thanh âm, để cho phi thường k i ể u hận hùng quái người đưa tin, hận không thể t ạ p đánh hùng quái người đưa tin một vài lần, chỉ cần h ủ Hóa Cự Nhân còn có một hơi ở. liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, trừ phi La Tu bọn họ rời đi h ủ hóa cự nhân nhận biết Phạm Vi. Bi. Bão Tuyết để La Tu bọn họ càng ngày càng khó lấy tiến lên, đau cắt giống như gió lạnh càng làm cho người không mở mắt ra được. Nếu không là La Tu năng lực cảm nhận xuất sắc, ở trong rừng cây nhất định sẽ lạc lối phương hướng. Càng lúc càng lớn phong tuyết ngược lại đối với với h ủ hóa cự nhân không có ảnh hưởng chút nào. Xương cự nhân bình thường sinh hoạt hoàn cảnh liền nương theo giá lạnh, b ạ o phong tuyết lớn trở cực đoan khí trời, trình độ như thế này Bão Tuyết thậm chí để h ủ hóa cự nhân c có chút như cá gặp nước cảm giác. Dĩ nhiên dần dần rút ngắn cùng La Tu bọn họ khoảng cách. Chết tiệt Bão Tuyết! sớn không tới, muộn không tới, một mực vào lúc này đến. La Tu thầm mắng một tiếng, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh xung quanh, ở có hạn tầm nhìn bên trong tìm kiếm có thể ngăn cản hủy hóa c ự nhân đồ vật. xa xa tùng trong rừng hỏa diễm đột nhiên bay lên trời, cũng nương theo kịch liệt tiếng nổ mạnh, lóa mắt ánh lửa ở b á o tuyết hết sức rõ ràng, p h ả n phất trong bóng tối tháp hải đang như vậy chói mắt. La Tu sáng mắt lên, lập tức điều chỉnh đi tới phương hướng, hướng về ánh lửa khởi nguồn phương hướng chạy đi. m ộ t hầu cứ điểm phụ cận là đã từng chống lại ác ma t r ê n t r ư ờ n g tuy rằng theo đ á m ác ma thất bại, phần lớn ác ma đã lui về vực sâu, nhưng ác ma để lại vấn đề nhưng càng thêm khiến người ta đau đầu. ở đây bồi hồi lượng lớn ma vật, chúng nó lại như cỏ dại như thế, ngoan cường sinh trưởng, căn bản là không có cách giết xong. Coi như người đem trên mặt đất ma vật toàn giết chết, quá cái mấy năm lòng đất trong hang động lại sẽ bốc lên lượng lớn ma vật. lâu dần đại lục trên dân bản địa nở cỡ, chỉ là sẽ thích hợp thời điểm phái quân đội đ ố i ma vật tiến hành tấn giết, không cho ma vật m ô n số lượng quá mức khổng lồ, thậm chí sẽ thuê lính đánh thuê đến tiến hành ma vật thanh trừ. Ngược lại ở lính đánh thuê hiệp hội bên trong cũng có thưởng c h thảo phạt ma vật nhiệm vụ, dựa theo ma vật thực lực đưa ra cụ thể khen thưởng cùng với tương ứng lính đánh thuê kinh nghiệm, cái này cũng là tăng lên lính đánh thuê đẳng cấp một đường tát. đối với hiện giai đoạn t ờ lỡ tới nói nơi này thuộc về cấm địa nhưng cũng là dân bản địa bọn lính đánh thuê thiên đường đặc biệt là những lính đánh thuê kia đẳng cấp ở r cấp trở xuống lính đánh thuê đến nổi phạt những này đẳng cấp cao nhất không gặp qua cấp 3 ma vật là không thể tốt hơn lựa chọn Latu rất may mắn gặp phải một nhánh chính đang thảo phạt ma vật dân bản địa đoàn lính đánh thuê có điều ra ngoại gặp phải lở tơ cờ cũng không phải một chuyện tốt đặc biệt những này dân bản địa lính đánh thuê bọn họ phẩm tính phi thường tùy ý. nếu như gặp phải chính quy dân bản địa đoàn lính đánh thuê cũng là tôi sợ chính là gặp phải những kia trong tay không sạch sẽ dân bản địa lính đánh thuê bọn họ có thể không ngại giết chết t ờ lỡ bảo lấy trang bị. có lúc nở cỡ cỡ thậm chí so với quái vật còn muốn đáng sợ. đứng lại, ngươi là ai? gần thêm nữa, chúng ta nhưng là không khách khí. một vị thân mặc màu đen bản giáp nhân tộc đại hán hướng về La Tu Ho, hiển nhiên hắn là phát hiện phát thân bên trong La Tu. La Tu nghe thấy thông dụng nữ g cũng là sức sở, thanh âm của đối phương là như vậy vang, rội. ở cung phong bên trong còn có thể rõ ràng chuyển tới La Tu trong h a i nhưng chủ nhân của thanh âm nhưng không ở La Tu tầm mắt bên trong, đối phương nhận biết phạm vi hiển nhiên muốn xa La Tu. ta là một kẻ mạo hiểm, ở trên đường gặp phải bị ác ma h ủ hóa xương cự nhân, chính đang chạy t r ố i chết bên trong, thấy ở đây có ánh lửa, liền tới xem một chút. La Tu ăn ngay nói thật đạo, các ngươi có thể hay không trợ giúp ta giải quyết đi m ặ t s a u h ủ i h ó a cự nhân. Quy một chương 138, t h á n h hỏa đoàn lính đánh thuê. Chương 138, t h á n h hỏa đoàn lính đánh thuê. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường Tập Thiên. La Tu muốn cho những này dân bản địa nở cờ đến giết chết h ủ h ó a cự nhân, hoặc là có thể tranh thủ đến chạy ra h ủ h ó a cự nhân nhận biết phạm vi thời gian. h ủ h ó a cự nhân, người mạo hiểm ngươi vận khí đúng là tốt, dĩ nhiên sẽ gặp phải loại quái vật này. Nhất tộc đại hán nghe vậy mừng như điên, hướng về những đội viên k h c hô, các bạn bè, đến rồi cái đại gia hỏa. h ủ hóa sinh vật thảo phạt khen thưởng có thể là phi thường cao đều cho ta hạ thủ nhẹ một chút không muốn đánh hỏng rồi ác ma p h ù văn người mạo hiểm người tới đi những trận chiến đấu tiếp theo ngươi đứng ở một bên là được h ủ hóa cự nhân đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì khó đối phó quái vật đoàn lính đánh thuê bên trong một vị trên người mặc hỏa pháp bảo màu đỏ nữ nguyên tố sư cao nạo g nói chỉ thấy nàng tạ vung tay lên mấy viên quả cầu ánh sáng đông dương hiện lên dọi sáng chu vi mấy chục mã phạm vi hoàn cảnh La Tu đối với nữ nguyên tố sư phóng thích quả cầu ánh sáng tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ. Đây là pháp hệ nghề nghiệp thông dụng chiếu sáng thuật sở kỳ h i ệ u có thể một lần phóng thích nhiều như vậy quả cầu ánh sáng, nữ nguyên tố sư thực lực cũng không thể coi thường. Có quả cầu ánh sáng chiếu sáng, La Tu mới ở b á o tuyết bên trong nhìn rõ ràng nữ nguyên tố sư dáng vẻ. Tên này nữ nguyên tố sư tướng mạo vẫn tính đẹp đẽ, làm cho người ta một loại quyến rũ cảm giác, vóc người vô cùng tốt. ở rộng lớn pháp bảo dưới lại vẫn có thể nhìn ra lồi l õ có hứng thú thân hình, tràn ngập nữ tính m ị lực. Nếu có thể thu lại tấm kia xem thường tiêu ngạo mặt, cùng với tránh xa người ngàn d m lạnh lùng, đúng là một vị không sai mỹ nữ nở cở. La Tu ở thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cùng nghề nghiệp của hắn đạo sư xệ dẻ k h i khá là lên, phát hiện hai vị mỗi người mỗi vẻ, này đ ạ i nhị mộng bên trong mỹ nữ nở t ờ cờ chất lượng cũng thực không tồi. Nữ nguyên tố sư pháp bảo chu vi quay quanh điểm điểm hỏa diễm nguyên tố, trong tay dù bị chế tác pháp trưởng phóng thích yêu diễm hồng u a n g quần áo trong cổ áo nơi còn có hai đạo sợi vàng, đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Ân, ta liền đứng ở một bên nhìn. La Tu cũng không hề tức giận, mặc dù đối phương tiêu nạo ngựa khí phi thường làm người chán ghét, nhưng trình độ như thế này sự tình La Tu rất sớm trước đây liền đã quen, đương nhiên hiện tại dám mang theo loại này n g ự khí với hắn nói chuyện người đã không hơn nhiều. La Tu mang theo hùng quái người đưa tin bé ngoan đứng ở một bên. Nữ nguyên tố sư quần áo trong cổ áo nơi hai đạo sợi vàng nói rõ cấp bậc của nàng là một vị cấp hai pháp sư. Đây là chỉ có ở pháp sư hiệp hội đăng ký chính quy pháp sư mới sẽ có tiêu ký. Chính t h ô n g xuất thân cấp hai pháp sư tuy rằng kinh nghiệm thực chiến không được, nhưng đối phó với một cấp h ủ hóa cự nhân vẫn là không thành vấn đề. Càng không cần phải nói nàng còn có hai vị đội viên. Ha ha ha, chúng ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải người mạo hiểm. Thẻ Thụ Na chỉ là đối với người xa lạ mới sẽ có gương mặt đó. Khi nhìn các ngươi không muốn chú ý. nhân tộc đại hán cười nói âm thanh vang rội để là tu rõ ràng đối phương là lên tiếng trước nhất người kia tomás n trưởng ngươi không muốn ở trước mặt người ngoài h ế t tang g ắ n nữ nguyên tố sư thể thụ y na như đạp cái đuôi miêu như thế cấp tóc x ù lông lên tấm kia kiêu ngạo mặt cũng bãi không xuống đi tới có điều vẫn là làm cho người ta lạnh như băng cảm giác nguyên tố cùng tính cách dĩ nhiên ngược lại chủ tu hòa hệ nguyên tố sư không phải nên nhiệt tình như lửa làm sao thể thụ y na tiểu thư làm cho người ta cảm giác càng như là chủ tu băng hệ nguyên tố sư không quái n g ư ờ i đưa tin ở một bên n ổ nước b t đạo nhưng nói xong nó liền hối hả rồi Hùng quái người đưa tin trên người hùng m a o dĩ nhiên đ ô n g d ư n g bắt đầu cháy r n g rực, n ă g hùng quái người đưa tin đầy đất lan loạn, dùng trên mặt đất tuyết động tắt hỏa diễm. La Tu mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống, này nhìn liền đau, may là chỉ là t r ừ n g p h ạ t tính phép thuật, không phải vậy hùng quái người đưa tin ngọn lửa trên người có thể không dễ như vậy tắt, bị đốt thành than cốc cũng là trong nháy mắt công pháp, đến thời điểm La Tu nhiệm vụ chỉ có thể tuyên c a o thất bại. Muốn đúng như này La Tu không phải phiền muộn chết không thể, h ủ hóa c ự nhân không giết chết hùng quái người đưa tin, dĩ nhiên bởi vì một câu nói bị nở tờ cờ tiêu chết, này thật là bi kịch, họa l à từ miệng mà ra. La Tu cùng hùng quái người đưa tin quả đoán không nói lời nào. Bọn họ nhìn phương xa không ngừng ngã xuống cây cối, rõ ràng hủ hóa cự người đã đuổi theo. Thomas là một vị thuẫn giáp chiến sĩ, cái đầu rất cao, vóc người dị thường khôi ngô cường tráng, như một tòa tháp sắt giống như vậy, cảm giác gan toàn m 0 i phần là tuyệt hảo t ạ nghề nghiệp ứng cử viên. Màu đen toàn thân giáp bao trùm Thomas phần lớn thân thể, trên tay trái tấm khiên dáng vẻ cũng phi thường kỳ lạ, máy móc bánh răng tiếng rắc rắc từ tấm khiên mặt trái truyền ra, thỉnh thoảng còn có màu trắng hơi nước bốc lên. Cái tay còn lại trên cũng không phải truyền thống một tay a o kiếm, mà là một cái một tay ngắn màu lớn bằng cánh tay, dài đến l ư mã. mũi mâu hàn quan bắn ra bốn phía, không khó tin tưởng lực sát thương. Cái trò này trang phục tuy rằng để là tu phi thường hiếu kỳ, có điều hắn vẫn là nhịn xuống không có sử dụng sơ cấp thấy rõ thuật, nờ n cờ cùng quái vật không giống, bọn họ có cùng tờ lơ gần g u ô i quân, sơ cấp thấy rõ thuật rất có thể sẽ bị phát hiện, đến thời điểm sẽ bị c a m thủ. Bởi vậy trừ phi là đối địch nờ n cờ, không phải vậy vẫn là dùng một phần nhỏ tra xét loại kỹ có thể cho thỏa đáng. Tuy nói như thế, nhưng thân phận của đối phương vẫn bị là tu biết rồi, đoàn lính đánh thuê đăng ký thì sẽ có đoàn đội huy trường. mặt trên điêu khắc có đoàn lính đánh thuê tiêu chí cùng với tên gọi Latu từ Thomas nơi ngược huy chương trên biết được bọn họ đoàn lính đánh thuê tên Thánh hỏa này ngược lại là một tên rất hay bố lai khắc ngươi cẩn trọng một chút đi chu vi nhìn còn có cái khác ma vật không có h ủ hóa cự nhân liền giao cho ta cùng Thể Thụ y Na đối phó Thomas hướng về trong đội ngũ tên cuối cùng thành viên nói rằng Thánh hỏa đoàn lính đánh thuê tổng cộng chỉ có 3 tên thành viên Đoàn trưởng Thomas một tên thuận giáp chiến sĩ Phó Đoàn trưởng Thể Thụ Na một tên nguyên tô sư cùng với cuối cùng thành viên bố lai khắc một tên ám sát đạo tặc Đây là đoàn lính đánh thuê có thể thành lập ít người nhất số, ít hơn 3 tên thành viên đoàn lính đánh thuê sẽ bị cưỡng chế giải tán. h i ể n nhiên Thomas bọn họ lăn lộn cũng không bằng ý, không đúng vậy sẽ không chỉ có chỉ là ba tên thành viên, còn cần dựa vào thảo phạt cấp thấp ma vật đến duy trì đoàn lính đánh thuê vận chuyển. Rõ ràng chung quanh đây xác thực thường thường có ma vật xuất hiện, chúng ta cũng không thể bị chúng nó đánh lén. Bố Lai khắc gật đầu một cái nói. Đang khi nói chuyện, xa xa rừng cây tách ra một vết thương, h ủ hóa cự nhân dơ thân cây chạy ra. Thẻ t h y Na phép thuật chuẩn bị, chờ tín hiệu của ta ở thả. Thomas nhìn thấy h ủ hóa cự người đã xuất hiện, cầm trong tay ngắn mâu cùng tấm khiên. một đi nhanh tre ở h ủ hóa cự nhân trước mặt. Lần này Latu cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thomas tấm khiên tại sao như thế kỳ lạ, dĩ nhiên là có chứa hơi nước có rối đinh tấm khiên. Đây chính là thuận giáp chiến sĩ ngăn cản loại cỡ lớn quái vật lợi khí, chủ yếu công dụng vì là lún vào tường hoặc sàn nhà bên trong tiến hành phòng ngự. Dựa vào hơi nước có rối đinh đánh xuống mặt đất, Thomas dĩ nhiên chính diện đỡ lấy h ủ hóa cự nhân tiến công. Phải biết h ủ hóa cự nhân nhưng là có thể một cước đạp lăn ô n g tuyết phủ văn quy tồn tại, lấy nhân tộc thân thể ngăn trở h ủ hóa cự nhân. Này cho Latu thị r u n g kích rất n h liệt. Lẽ nào đây chính là sau đó nở cờ thực lực. Quy một chương 1 3 9 i thiên tuyệt giả. chương một t i h i ê n tuyển giả tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương t ậ p tiên h tomás đẳng cấp chỉ có l ẽ vẹo 30 tuy rằng bước vào cấp hai ngưỡng cửa nhưng cũng không phải h ủ hóa cự nhân đối thủ dù sao tomás chỉ là phổ thông cấp bậc nờ nờ h ắ .E. chỉ có hơn một vạn điểm nếu như chỉ dựa vào một mình hắn nói vậy cũng không phải h ủ hóa cự nhân đối thủ nhưng thánh hỏa đoàn lính đánh thuê nắm giữ cực kỳ có lỗi với bọn họ đoàn lính đánh thuê đẳng cấp p h á p sư trong không khí hỏa nguyên tố bắt đầu tụ tập thẻ thụ y na chính đang chuẩn bị phép thuật theo nàng phép thuật thần chú đọc lên hỏa nguyên tố xẹt qua từng đạo từng đạo quy tích nương tụ với bàn tay của nàng bên trên Hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn. Theo Thể Thụ y Na không ngừng ngâm sướng t h n chú, quả cầu lửa càng tụ càng nhỏ. Trải qua 3 giây đồng hồ ngâm sướng đ ộ p điều, quả cầu lửa từ bóng rổ to nhỏ áp xúc đến to bằng nắm tay, màu sắc cũng đã biến thành màu đỏ sẫm. Vĩ lực so với phổ thông hỏa cầu thuật phải lớn hơn mấy lần có thừa. Ồ, dĩ nhiên là Pháp sư cấp 3 sở kỵ hiệu v i ê n bạo thuật này Thể Thụ Na thâm tàng bất lộ a, năng ở dân bản địa nở cờ bên trong nên tính là thiên tài một loại, khả năng thân phận cũng không đơn giản. La Tu Hiếu kỳ nhìn tràn ngập bạo liệt năng lượng quả cầu lửa, trong lòng suy đoán ra một cái chuyện, hắn khả năng là gặp phải cái gì nhân vật trong vở kịch. Nờ tờ cờ có thể không giống tờ lợ như vậy, chỉ cần có cấp cao sách sở kỳ hiệu lại thỏa mãn điều kiện học tập, một cách tự nhiên là có thể học được sở kỳ hiệu này. Mà nờ tờ cờ muốn nắm giữ cao hơn chính mình, giai sở kỳ phi thường khó khăn. Điều này cần bọn họ nhiều ừ. lần nghiên cứu luyện tập, hơn nữa thất bại tỷ lệ rất lớn. t h ẻ t h ụ y Na cùng Thomas như thế, vừa mới mới vừa bước vào cấp hai ngưỡng cửa, nhưng nàng dĩ nhiên có thể sử dụng cấp 3 sở kỳ hiệu. Này ở nờ tờ cờ bên trong cũng có thể là phi thường hiếm thấy hiện tượng. Nhân vật như thế ít nhất đều là tinh anh quân, thậm chí còn sẽ nương theo một loạt đêm nội dung vợ kịch. Quả thực là dân bản địa nờ t cờ bên trong nhân vật chính như thế. h ủ hóa cự nhân hai tay dơ lên thật cao thân cây, phát động cự nhân đả kích sở kỳ h i ệ u thân cây nhất thời thô to vài vòng, lấy lực phách hoa sơn tư thế, hướng về Thomas đầu ném tới. Lần này công kích nếu như bị đ ậ t mạnh, Thomas không chết cũng đến đi nửa cái mạng. Thomas hấp hối không sợ, vung tay lên bên trong ngắn mâu, từ mặt bên bắn c h ú n g thân cây, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nộ khí trị nhanh chóng giảm xuống, chọn l ự h rồi h ủ hóa cự nhân thân cây hạ xuống phương hướng, sát hơi nước xung kích tuấn lạc ở trên mặt đất. Chính là hiện tại, Thể t h Na phép thuật công kích. Thomas thấy h ủ hóa cự nhân lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, vừa hướng Thể t h Na hô, một bên nhanh chóng rời xa h ủ hóa cự nhân. hai người phối hợp hết sức cắn ý, làm Thomas vừa đến an toàn p h ạ m vi, một đạo kéo màu đỏ sậm vĩ diễm quả cầu lửa cũng từ trên đầu hắn bay qua, nện ở h ủ hóa cự nhân trên lực. ầm ầm, quả cầu lửa trực tiếp nổ b ể ra đến, nổ h ủ hóa cự nhân lảo đảo một cái, trên đầu càng là bốc lên một hơn một vạn điểm thương tổn chỉ số. Thể thụ y Na Viêm bạo thuật uy lực kinh người, năm vị số thương tổn trị số càng là hạ phá người nhã cầu, điều này làm cho La Tu cũng c ó giật khe miệng, hiện nhiên hắn vẫn là đánh giá thấp Thể thụ y Na thực lực, có điều có thể xác định một điểm là, Thể thụ y Na khẳng định là nhân vật trong vở kịch, không phải vậy sẽ không xuất hiện loại này nghiêm trọng vượt qua tự thân đẳng cấp thực lực. La Tu nếu như số may, t h ẻ Thụy Na có thể cùng đầu mối chính nhiệm vụ cũng có quan hệ. Loại này Thiên Chi Tiêu Tử giống như nở tơ cờ. ở đệ nhị mộng bên trong bị các người chơi xưng là Thiên Tuyển giả, ý tứ là bị hệ thống quan tâm dân bản địa. Thậm chí ngươi ở Tân Thủ trong thôn nhìn thấy một vị một cấp nở tơ cờ, có lẽ sẽ vẫn sinh động với xuyên qua toàn bộ Thần Ân Đại Lục trong ký t ì n h Khi ngươi trở thành cấp 9 cường giả thời điểm, cái kia nở tơ cờ thực lực khả năng so với ngươi còn muốn biến thái. Thực lực này, nói là cấp 3 ở cờ ta đều tin. La Tu sờ sờ cảm, thầm nghĩ trong lòng. lấy t h ẻ t h ủ y na thực lực như vậy nở to c ờ làm sao sẽ ở sắp giải tán thánh hỏa đoàn lính đánh thuê bên trong? lẽ nào trong đó có cái gì nội dung vợ kịch hay sao? nghĩ như thế, la tu nhất thời sáng mắt lên, khả năng này là một đoạn nhân vật nội dung vợ kịch, loại này nội dung vợ kịch tuy rằng không có đầu mối chính nội dung vợ kịch như vậy chói mắt, nhưng cũng là tối cảm động tờ l ẽ nội dung vợ kịch, rất sống động nhân vật trong vợ kịch hội diễn dịch sinh ly tử biệt, yêu hận tình kiều, để không ít tiếp xúc t ỡ l ẽ cảm xúc lương tâm. h đương nhiên đây là nói sau, hiện tại t ỡ l ẽ đều vẫn còn t ì m t ò i trong đêm, làm được đẹp đẽ, t h ẻ t h ủ y na. Thomas một xung phong, đ e m không đứng thẳng được h ủ hóa cự nhân và ngã xuống đất, hướng về nó máu thịt b é b é t ngực, đâm ra trong tay ngắn màu. Đây là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút b u ồ n t i ể u thư là là ai cơ chứ? t h ẻ Thụ Na Tiêu ngạo nói, đồng thời sử dụng tới một thuấn pháp phép thuật, để h ủ hóa cự nhân thu được một kéo dài giảm huyết tiêu đốt trạng thái. Thứ ba, h ủ hóa cự nhân cũng không phải bùn nắm, một đạo sóng chấn động đột nhiên từ trên cây khô bốc lên, đánh vào Thomas trên người, ầm một tiếng, Thomas lại như bị cao tốc chạy đoàn tàu đụng vào như thế, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. 2021 850 Sóng chấn động sở kỳ thương tổn thêm đánh bay rơi xuống thương tổn, để Thomas rơi mất gần như 3.000 điểm hu, hủy hóa cự nhân nhân cơ hội cũng chậm lên, chịu đến bị thương cực kỳ nặng hại hủy hóa cự nhân, đem ánh mắt nhìn về phía đối với nó tạo thành thương tổn cao nhất thẻ thủy na. Thẻ thủy na mới vừa từ học viện pháp thuật tốt nghiệp, kinh nghiệm thực chiến thiếu nghiêm trọng, nhìn hủy hóa cự nhân hướng về nàng gọn tới nhất thời hoàng hồn, l ắ p ba lấp bắp liền phép thuật thần chú đều niệm không rõ, tự nhiên phóng thích không ra một s ợ kỳ hiệu. Thẻ t h y na càng là s ố t ruột càng là thả không ra s ợ kỳ hiệu, điều này làm cho hủy hóa cự nhân không có ngăn cản ních tới gần. Tốpaz l ò n g như lửa đốt, hắn vừa nay bất c ầ n chúng rồi h ủ hóa cự nhân sóng chấn động, lại vừa vặn dùng m ấ t rồi xung phong sợ kỳ h i chỉ dựa vào hai đôi bắp đuổi bạn không đuổi kịp tức giận h ủ hóa cự nhân, chỉ có thể mắt thấy h ủ hóa cự nhân đuổi theo Thẹ Thủy Na, trong tay thân cây thuận thế l ậ p tới, hoàn mỹ chống đỡ, thế ngàn cân treo sợi tóc, Latu mở ra chạy trốn sở kỳ h i đúng lúc chạy tới, chống đỡ rơi xuống h ủ hóa cự nhân lần này công kích. Latu mặc dù biết h ủ hóa cự nhân nên làm không xong t h ẻ Thủy Na, nhiều nhất làm cho nàng được bị thương, nhưng đây chính là tiếp xúc nhân vật trong vở kịch đại thời cơ tốt, chờ đối phương phản ứng lại, có thể sẽ không có cơ hội xuất thủ. t h ẻ Thụy Na qua s ố t sáng căng thẳng đều quên nàng còn mở ra liệt diễm hộ thể, có thể hấp thu không ít thương tổn, tối thiểu h ủ hóa cự nhân một đòn t ạ p không x o n g Thể Thụy Na liệt diễm hộ thể sợ kỳ diệu, thực lực không sai, chính là kinh nghiệm không đủ. La Tu đang bị đánh bay ra ngoài thời điểm nói rằng, điều này làm cho Thể Thụy Na khuôn mặt đỏ lên, lập tức mạnh mẽ dậm chân một cái, thần chú rốt cục niệm lưu loát, giận dữ và xấu hổ thay thế căng thẳng, ở d ù n g liệt diễm hộ thể mạnh mẽ chống đỡ h ủ hóa cự nhân một đòn sau, Thể Thụy Na hai tay nhất thời hợp lại, một t r o n g rất sống động hỏa diễm đầu rồng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, đầu rồng hướng về h ủ hóa cự nhân há hốc miệng ra. một đạo cực nóng liệt diễm phụt lên mà ra, nhấn chìm cái này h ủ h ó a c tự nhân. mỉ nguyên tố sư cấp 3 long tức thuật s ở kỳ hiệu, này thẻ thủy na lẽ nào là t ợ layer sau khi hạ xuống la tu không để ý tới đau đớn, xem lửa đầu rồng rơi vào trầm tư. quy một chương 140, ác ma p h ù văn. chương 140, m ác ma p h ù văn. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập t i ê n có long tức thuật ngăn cản, h ủ h ó a c ự người không thể tới gần thẻ thủy na. lúc này tomas rốt cục chạy tới, trực tiếp một câu ác ma con hoàng để h ủ h ó a c ự nhân n ổ i trận lôi đỉnh, công kích cũng rời đi hướng về phía tomas. Long tức thuật vừa kết thúc, t h ẻ n t h ủ y Na lùi về sau đến phép thuật tối khoảng cách xa nơi, phất lên pháp trượng, hàng loạt pháo tự phóng ra ra vài cái hỏa cầu thuật, công kích ở hủ hóa cự nhân n g ự c vết thương nơi, quả cầu lửa nổ tung, để vết thương biến càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể nghe thấy được thịt nướng mùi vị. Thấm kiên đánh mạnh, Tomas trong tay tấm khiên hóa thành một đạo tản ảnh, cùng hủ hóa cự nhân đến rồi một thân mật tiếp xúc, p h ì n một tiếng, màu trắng hơi nước theo có rối đinh b ú c lên, mạnh mẽ đánh vào hủ hóa cự nhân b ả n chân bên trên, mạnh mẽ đánh g y hủ hóa cự nhân đạp lên sở kỳ u Latu con mắt dị thải liên tục, n ờ c môn chiến đấu có phi thường đáng giá lấy làm gương địa phương. t h như không cần đánh gãy sợ kỳ h i mạnh mẽ đánh gãy đầu lĩnh cấp quái vật sợ kỳ h i để chúng nó sợ kỳ chưa vận dụng liền tuyên cáo thất bại còn sót lại không ít h á h ủ hóa cự nhân lần thứ hai hướng về phía sau thể thụ na chạy đi tomas mau mau tiến hành ngăn cản đồng thời hiểm chi lại hiểm cách ra h ủ hóa cự nhân thân cây công kích h ủ hóa cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng cự nhân đả kích sở kỳ h i lần thứ hai xuất hiện muốn tạp đánh trước mắt tiểu chủ lùn cự nhân đả kích sở kỳ h i mới vừa xuất hiện tomas h cũng đã dùng ngắn mâu rửa vào tứ lạng bạt t i ê n cân phương pháp mang lệ rồi thân cây nên ở tấm khiên mặt bên giảm miễn lượng lớn thương tổn đây đối với tomas h tạo thành không là cái gì nguy h i ế p Thomas uống xong một bình trị liệu nước thuốc, HP lập tức tăng trở lại một đoạn dài. Đồng thời lấy ra một cuốn sách, một mặt đau lòng ở ngắn mâu trên phó lên quang thuộc tính lâm thời phụ m a để ngắn mâu đối với ác ma sinh vật tạo thành tổn thương lớn ư ớ n g Tăng mạnh thương tổn hấp dẫn lấy h ủ hóa cự nhân cự hận. Thomas ngắn mâu nhiên về phía trước, chính là một cái thứ, một phá ngàn thương tổn trị số từ h ủ hóa cự nhân trên đầu sung ra. Mặt sau thẻ thụ Na hoàn toàn trở thành một pháo đài di động, hỏa cầu thuật liên tiếp nổ ở h ủ hóa cự trên thân thể người, có lúc trung gian còn có thể nương theo viêm ạ o thuật, làm cho h ủ hóa cự nhân HP lấy từng đoạn từng đoạn tốc độ xuống hàng. Thomas thân hình cao lớn dường như cá trạch giống như vậy, h o c không lưu tay, ở h ủ hóa cự nhân công kích dưới, né tránh một lần lại một lần công kích, ngắn mâu cắt ra h ủ hóa cự nhân ra rẻ, lượng lớn máu tươi tung vẽ mà ra, để h ủ hóa cự nhân trên đầu xuất hiện chảy máu trạng chả thái. La Tu nhìn Thomas hoàn toàn cùng với vóc người không ngang nhau n h ẹ bén, không k h ỏ i ở trong lòng cảm thán. So với t a y l r những này dân bản địa nờ c ờ kinh nghiệm thực chiến càng thêm phong phú, thật sự một trọi một một mình đấu, người chơi bình thường khả năng vẫn đúng là không phải đồng cấp nờ c ờ đối thủ. h ô n g ái người đưa tin ngồi ở trên mặt tuyết, quay về cuộc chiến đấu này chỉ chỉ trò trò, có lúc còn giũ môi kinh thường. phản phất Thomas thực lực của bọn họ còn tiến vào không được pháp nhãn của nó rõ ràng thực lực bản thân không đủ h ù n g quái người đưa tin lời bình còn mạch lạc rõ ràng điều này làm cho Latu cũng không nhịn được vì thế mà tròn vắng t h ẻ t h ụ y Na tiến vào trạng thái sau cùng Thomas phối hợp tương đối thành thụ mấy vòng s ờ kỳ hiệu xuống thành công đem h ủ hóa cự nhân h p đánh vào chém giết giai đoạn nộ khí bạo mãn h ủ hóa cự nhân sử dụng cuối cùng đại chiêu á c Ma lực toàn thân tràn ngập khói đen càng thêm ồ n g nặng màu đỏ sẫm gai nhọn trải rộng toàn thân hình thể cũng biến càng thêm to lớn da r ẻ cũng xuất hiện á c Ma v ậ y một đôi sừng từ h ủ hóa cự nhân đầu hai bên mọc ra trong tay thân cây thậm chí bắt đầu bốc cháy lên, vẻ ngoài phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhanh nhẹn một đầu thấp phối bản b ư ợ c sâu ác ma, h ủ i hóa cự nhân gào thét, ác ma lực đã trải rộng nó toàn thân, để h ủ i hóa cự nhân thuộc tính tăng mạnh, nhưng mạnh mẽ ác ma lực không phải là chỉ là xương, cự nhân c ó thể chịu đựng, điều này làm cho trên người nó vết d ạ n nước trở nên càng rộng lớn. coi như không có ai công kích h ủ i hóa cự nhân, khi nó không chịu nổi ác ma lực thì thân thể cũng sẽ bị ác ma lực xoắn thành mảnh vỡ. kỳ thực h ủ hóa sinh vật tuổi thọ thông thường đều rất ngắn, chúng nó là dựa vào ác ma phủ văn tiêu hao sức sống chống đỡ lấy thân thể, nếu sức sống hao hết, chúng nó cũng chỉ có tử vong một đường. có điều bây giờ h ủ hóa cự nhân đang đứng ở thực lực cao nhất, hắn vung lên tiêu đốt thân cây tàn nhẫn mà đập về phía Thomas, lại như một đầu bị làm tức giận tuyệt thế hung thú, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Thomas đối phó ma vật cùng với h ủ hóa sinh vật kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lập tức mở ra vẫn không có sử dụng thiên thần hạ phàm sở kỳ hiệu, thuộc tính đột nhiên tăng lên trên một đoạn, dựa vào hắn kỹ xảo chiến đấu, cuốn lấy h ủ hóa cự nhân một quãng thời gian, cho thể t h ụ y na tranh thủ chém giết h ủ hóa cự nhân thời gian. La Tu con mắt trợ to, khó có thể tin nhìn thể t h ụ y na trên đầu trôi nổi b t h ư ờ n g đối phương dĩ nhiên không phải thuần túy hỏa hệ nguyên tố sư, mà là cùng tơ lỡ như thế băng hỏa nguyên tố sư. to lớn hàn băng trường thương, bắn vào h ủ hóa cự nhân thân thể, thuận thế lại nổ tung ra. h ủ hóa cự nhân ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng, đến rồi lạnh thấu tim, trái tim cũng bị phá hỏng, chỉ có thể vô lực ngã vào trên mặt đất, n g ự c chảy ra đến nóng bỏng tiên máu nhuộm đỏ phủ cận tuyết địa, lập tức máu tươi nhiệt độ cao đem tuyết động đã biến thành hơi nước, để vốn là tầm nhìn liền không cao hoàn cảnh, trở nên càng thêm mơ hồ không rõ. Nay m ỹ chính là người mạo hiểm quân, ngoại trừ sẽ không phục sinh bên ngoài, này t h Thụy Na còn có cái gì sẽ không? Latu lắc đầu nói, Thể Thụy Na càng lợi hại liền nói rõ trên người nàng nội dung vợ kịch vượt s ử thi, có điều này không phải là một tin tức tốt. Có quan hệ xử thi nội dung vợ kịch nhiệm vụ đều là loại c ơ lớn nhiệm vụ, Latu muốn một người hoàn thành hầu như là chuyện không thể nào. Đạo Tặc, phụ cận có hay không ma vật bị tiếng đánh nhau hấp dẫn đến. Thomas quay về bố Lai Khắc nói rằng, nếu là không có, mau mau đến thu thập chiến lợi phẩm, nhớ kỹ cho ta đem ác ma p h ù văn hoàn chỉnh lột ra đến. Bố Lai Khắc thu hồi trùy thủ trong tay, nói rằng, cũng không có ma vật lại đây, có điều bóc lấy ác ma phủ văn nhưng là hạng việc cần kỹ thuật, ta cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thành công. được rồi, liền tận to lớn nhất nỗ lực, nếu như tổn hại cũng chỉ có thể làm là hoàn thành thảo phạt nhiệm vụ. Thomas quát tay hào nói, ra hiệu bố lai khắc có thể bắt đầu. Hiện đang không có ma vật có thể không thay mặt mặt sau không có, như vậy động tĩnh lớn nhất định sẽ gây nên cái khác ma vật chú ý. Các ngươi vẫn là nhanh lên một chút thu thập sức chiến đấu phẩm, mau chóng rời đi nơi này trước tiên. Nếu như h ủ hóa xương cự nhân ác ma chú ý tới h ủ hóa cự người đã chết rồi, xuất hiện ở đây, như vậy sự tình có thể to lắm điều. La Tu lên tiếng nhắc nhở, vô duyên vô cớ xuất hiện h ủ hóa cự nhân, sau lưng nó nếu là không có ác ma bóng người đánh chết La Tu đều không tin. Tiểu h y n h đệ nói có lý, nơi đây xác thực không thích hợp ở lâu. Thomas nói xong, lên đường, chuyển động thân thể, cắt lấy h ủ hóa cự trên thân thể người thứ hữu dụng. Nờ tờ cờ cùng tờ lỡ tối đại chỗ bất đồng ở chỗ, bọn họ đánh giết quái vật có thể thu lấy quái vật trên thi thể tất cả mọi thứ, bao quát những kia hữu dụng vật liệu, còn rơi xuống ở t è m loại hình, đây là chỉ có tờ lỡ mới có loại này phúc lợi. Quy một chương 141, n sủng vật thiên phú. Chương 141, n sủng vật thiên phú. Tiểu Tuyết, hòa nhận tri thương tác giả, nhất kỷ đ ư ờ n g t ậ p tiên. h o a n nên ngài quan lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ. điện thoại di động xem để t ù y cơ xem tiểu thuyết hỏa nhận chi thương chương mới nhất lần này chiến đấu đầy đủ biểu hiện ra nở cỡ c ờ sức chiến đấu la tu gấp lửa bỏ tay người để t h o m a s bọn họ có chút chú ý có điều ra ngoài ở bên ngoài ai không biết gặp phải hiểm tình đến thời điểm có thể giúp đỡ liền giúp một hồi hơn nữa la tu biểu hiện đã triệt để để t o m a s chờ người nhận rồi nói thật ở la tu vì là thẻ thụy na ngăn trở h ủ hóa cự nhân công kỳ t h o m a s cũng không chỉ có trở nên động dung càng la được thẻ thụy na hảo cảm điểm này khả năng liền la tu chính mình cũng không nghĩ nói La Tu lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là vì để cho t h ẻ Thụy Na không bị chết vong, nàng nếu như chết rồi, h ủ hóa cự nhân nhưng là không ai có thể đối phó rồi. Ồ, đây là cái gì? La Tu mắt s ắ p phát hiện h ủ hóa cự nhân dưới thân có món đồ gì, mà Thomas hoàn toàn làm như không thấy, thật giống không nhìn thấy như thế. La Tu rụi rụi con mắt, xác định hắn không có nhìn lầm, liền hướng về h ủ hóa cự nhân thi thể nơi chạy đi. h ủ hóa cự người thật giống như rơi xuống một cái hài tèm, nhưng không biết là món đồ gì. La Tu kiếm s a u khi đứng lên phát hiện, dĩ nhiên là một quyển sách sở kỳ d u hơn nữa là sủng vật sách sở kỳ d u đây chính là phi thường hiếm thấy i tèm. Sách s ở Kỳ h i ệ u loại hình, súng vật s ở Kỳ h i ệ u không thể thăng cấp, cần, cứng gọi Thiên Phú. s ở Kỳ h i ệ u Phạm Vi, mười mã. Hiệu quả, khi ngươi i ã thu súng vật vọt vào chiến trường thì chúng nó sẽ đạp lên mặt đất. Đối thủ c ậ n hết t h ể kẻ địch tạo thành ba 0 cường độ công kích điểm vật lý thương tổn. Làm lệnh thời gian, 2 phút. Vé liều, là đạp lên súng vật Sách s ở Kỳ h i ệ u La Tu kinh hô, không thể không cảm khái một hồi tự thân vận may. Ở chỗ h ủ hóa cự nhân chiến đấu bên trong, La Tu đối h ủ hóa cự nhân tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể, này đều có thể ra hại t è m Vận may này chỉ có thể dùng lịch thiên để hình dung. đ ặ p lên sở kỳ hiệu đối với thợ săn sùng vật tới nói, có thể tăng cao sức chiến đấu không nhỏ. Hơn nữa số lượng vô cùng ít ỏi, cho nên giá cả đạt đến phi thường thái quá trình độ. Thậm chí so với t ợ lợn chính mình cấp hai sở kỳ hiệu giá cả còn muốn quý. Quả thực là càng quảng đại thợ săn t ợ lợn mạng già. Loại kỹ năng này t h ư không phải cực phẩm sùng vật bình thường là sẽ không sử dụng. v ừ a v ậ n đông tuyết phủ văn quy là cứng cõi hệ sùng vật, có thể học tập cái này s n g vật sở kỳ hiệu. La tu thu hồi đạp lên sách sở kỳ hiệu nói, nay b n s n g vật sách sở k hiệu dùng ở đông tuyết phủ văn quy trên người không thể thích hợp hơn. như vậy Đông Tuyết Phủ Văn Quy không có quần công sợ kỳ hiệu ngắn bản cũng đủ đ ắ p chỉ là 2 phút làm lệnh thời gian có chút dài ra thợ săn sùng vật tổng cộng có tam đại loại cùng giá hệ cứng gọi hệ cùng với giả rối hệ trong đó cùng giá hệ cùng giả rối hệ đều thuộc về thương tổn phát ra loại sùng vật cao công kích là chúng nó đặc sắc nhưng cùng giá hệ cùng giả rối hệ to lớn nhất khác nhau ở chỗ sùng vật loại hình cùng giá hệ thông thường là xài lang h ổ báo một loại sùng vật mà giả rối hệ thông thường là á c đ i ể u một loại phi hành sùng vật có thể học tập sở kỳ h ữ u cũng bất tận tương đồng mà cứng c ọ i hệ sùng vật thuộc về tạ loại, nắm giữ cao hp cao phòng ngự đặc sắc, nhưng tương ứng công kích phương diện liền không quá ra sức. Thông thường là rùa đen, hùng, giáp trùng chờ một loại sùng vật. n à y ba loại sùng vật thiên phú mỗi người có đặc sắc, ai mạnh ai yếu cũng là thợ săn các người chơi thảo luận đề tài. Có điều thợ săn tơ lê thông thường mỗi loại đều sẽ mang theo một con, dựa theo thực tế chiến đấu tình huống đến thay đổi sùng vật, để sùng vật có thể phát huy ra to lớn nhất giá trị. La Tu Đông Tuyết Phủ Văn Quý nắm giữ cứng cỏi Thiên Phú, sau đó có thể ở Sùng Vật Huấn luyện sư nơi đó học tập có quan hệ Thiên Phú sở kỳ hiệu. Có điều Sùng Vật Huấn luyện sư đều ở trong trụ thành, thấp nhất đều cần lẹm ẹ o 30 m ớ i có thể đi tới. Đồng dạng Ma Hòa rơi hút máu giả rối Thiên Phú, cũng có thể học tập đối ứng hai cái sở kỳ hiệu. Đây là duy nhất một lần từ hệ thống nơi học tập Sùng Vật sở kỳ hiệu, cũng là đối với những kia Sùng Vật thực sự không được tợ săn tợ l ệ ơ b ồ i thường. Từ hệ thống nơi có thể học tập hai cái sở kỳ phi thường thực dụng, dựa theo Sùng Vật Thiên Phú phân chia, có thể phát huy đầy đủ ra ngày đó vũ Sùng Vật tứ lực. Từ nay về sau, lại rắt rưởi Sùng Vật cũng sẽ có không sai sức chiến đấu. La tu thập phần vui vẻ cho gọi ra b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy, cỡ l ặ c sủng vật của sở kỳ hiệu, đem đạp lên sách sở kỳ thạ đi tới, lập tức gợi ý của hệ thống có hay không lựa chọn để b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy học tập đạp lên sở kỳ hiệu, làm cỡ l ặ c là sao? Đạp lên sách sở kỳ hiệu liền biến mất không còn tâm hơi. Tùy theo ở b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy sủng vật của sở kỳ hiệu trên, liền thêm ra một đạp lên sở kỳ hiệu. Đạp lên sở kỳ hiệu xuất hiện, để b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy cũng rất mừng rỡ, tăng trưởng sủng vật thực lực có thể càng tốt hơn lung lạc sủng vật trung thành, cái nào đầu sủng vật không hy vọng thực lực bản thân tăng trưởng, ư ợ cường thực thế giới, tăng cao thực lực mới là lũ g a thú động lực lớn nhất. Thomas thu thập xong chiến lợi phẩm, chú ý tới La Tu nhất cử nhất động. Khi hắn nhìn thấy bông tuyết phủ văn quy đui rồng thì hết sức kinh ngạc nói: Tiểu huynh đệ, ngươi con này sủng vật vô cùng tốt, là long duệ sinh vật đi. Ân, không sai. Lúc đó nhưng là bỏ ra rất lớn công phu mới thuần phục thành công. La Tu gật đầu một cái nói: Tơ lê ơ sủng vật coi như là n ờ tờ cờ cũng không cách nào cấp giật, thậm chí đều không thể giao dịch, chỉ có thể t h u ộ c về tơ lê một người, coi như không muốn cũng chỉ có phóng sinh này một cái con đường. Bởi vậy La Tu cũng không ngại bị Thomas bọn họ biết, thậm chí lấy này đến nói cho Thomas chờ người tiềm lực của chính mình. Nợtợcờ cũng yêu thích giao hảo c ư n g giả, hoặc là nắm giữ trở thành cường giả tiềm lực người. Thật tốt, con này sùng vật nếu như thả ở trong phòng đấu giá, hơn vạn kim tệ đều bán đấu giá đi ra. Bố lai like khác không ngừng hâm mộ, nay hơn vạn kim tệ hắn khả năng cả đời cũng kiếm lời không tới. Thật sao? Vận may của ta cũng thực không tồi. La tu cũng phi thường kinh ngạc Đông Tuyết phủ Văn Quy ở nợtợcờ trong mắt giá trị, có điều coi như có thể giao dịch, chống chân hơn vạn kim tệ La tu cũng sẽ không bán. Người mạo hiểm, các ngươi có thể hay không rời khỏi nơi này trước lại tán gẫu, ta còn muốn về một hầu cứ điểm truyền tin. Hùng quái người đưa tin ngồi không yên. d n g Latu bọn họ mau tới đường. Ha ha ha. Đi rồi, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp phải một hầu cứ điểm hùng quái người đưa tin. Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi một hầu cứ điểm một chuyến, cùng đi thế nào? Thomas bắt đầu cười lớn, tâm tình của hắn vô cùng tốt. ác m a phủ văn hoàn chỉnh bóc lấy xuống, đây chính là giá trị hơn trăm kim tệ vật liệu. xuyên qua phim bom tấn lùm tây lâm, cùng với bị ác m a huyết dịch h ủ h ó a dẫn đến không có một ngọn cỏ n g ự ma chiến trường. Latu chờ người trở lại trên đường lớn. Cũng không lâu lắm, một tòa cứ điểm đường viền bảy r a ở Latu trước mắt của bọn họ, t à n tạ không thể tả chất gỗ tưởng thành ở phong tuyết gào thét dưới, phát sinh chi rất tiếng vang. phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ như thế. Nơi này chính là một hầu cứ điểm Đông Tuyền q u ố c lối ra, mở miệng. Một hầu cứ điểm dựa lưng liên miên không dứt quan sơn, chủ thể xây dựng ở ngọn núi bên trong, tổng cộng có ba cái cửa ra vào, là Nguyệt Quang Vùng r ừ n g núi, Đông Tuyền q u ố c cùng phí ngũ đức rừng rậm giao giới địa, cùng Nguyệt Quang Vùng r ừ n g núi cùng phí ngũ đức rừng rậm đều có liên tiếp, vị trí địa lý đột hiện ra, là sau đó các người chơi tất k i n h nơi. Có điều chỉ có ở một hầu cứ điểm thế lực đạt đến nhất định danh vọng sau, các người chơi mới có thể tự do địa ra vào một hầu cứ điểm. Quy một chương 142 r ừ n g rậm con trai. Chương 142 r rừng rậm con trai. Tiểu Tuyết, h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả Nhất Kỵ Đường Thập t i ê n Hoan nên ngài quan l ầ m xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để tùy cơ xem Tiểu Tuyết, h h ỏ a n h ậ n Chi Thương chương mới nhất. Làm La Tu theo hùng quái người đưa tin đi tới một hầu cứ điểm cửa sau, liền hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, khen thưởng danh vọng vừa vặn để La Tu nằm ở trung lập, để những kia 60 cấp hùng quái thủ vệ không đến nội ra tay công kích hắn. Xem ra không nhận hộ tống nhiệm vụ đến một hầu cứ điểm chỉ có một con đường chết. Một hầu hùng quái cùng cái khác hùng quái như thế, đều thuộc về rừng rậm con trai hùng hình thái, chúng n ó là rừng rậm thủ hộ giả, vẫn tận sức với khôi phục bị ác ma ô nhiễm ăn mòn rừng cây. nhưng hiện tại chúng nó không thể không đối mặt ma vật cũng bị h ủ hóa những đồng bào tập kích. Dương Dậm con trai môn là Thiên Nhiên bên trong sớm nhất nhận ra được các ma loại này sức mạnh kinh khủng sinh vật, làm sao đ o ạ ác ma quân đoàn bắt đầu hướng về Thần Ân Đại Lục Dương Dậm lan tràn thời điểm. Những t i ê tính tình ôn hòa những động vật một lần bị đã biến thành c u ồ bạo, hung tàn giết người ra thú, chúng nó thân thể bị ăn mòn, linh hồn bị khinh thần, rất nhanh địa chúng nó liền hoàn toàn khuất phục với ác ma ảnh hưởng, biến thành từ đầu đến đuôi quái vật. Không lâu sau đó, hung quái môn cũng đụng phải tương đồng vận mệnh, nhân chịu đến bốn phía h ủ hóa ảnh hưởng, chúng nó toàn bộ chủng tộc đều rơi vào cuồng bạo chi chứng. Nhưng mà. ở những n à y hỗn độn cùng c ù n loạn bên trong, một nhánh hùng quái bộ tộc từ trong bóng tối chạy trốn ra ngoài cũng từ đây biến mất với thần ân đại lục, chúng nó chính là hiện tại một hầu hùng quái. ở an toàn một hầu cứ điểm, một hầu bộ tộc bên trong hùng quái môn r ã i dầu xương gió mưa tuyết, đến nay chúng nó vẫn không có trợ địa canh gác mảnh này, chúng nó đã từng yêu tha thiết rừng dậm dần dần mà bị vẩn mèo h ủ hóa, thối i ữ a làm rừng dậm tinh linh sẽ không tiếp tục cùng chúng nó đối thoại. một hầu hùng quái ý thức được chúng nó quê hương đã một đi không trở về, hoặc là nói vĩnh viễn cư ở rừng dậm h ủ hóa trình độ đã sâu vào cao hang, cho tới cho dù thành trừ h ủ hóa chi nguyên rất lâu sau đó. Dừng r ậ m chịu đựng ô nhiễm vẫn là tàn lưu lại. Theo ác ma quân đoàn tan tác, một hầu hùng quái m ô n rất nhanh điệu bước ra chúng nó bước thứ nhất. Chúng nó cẩn thận từng ly từng tí một điệu đi ra an toàn một hầu cứ điểm. Thế nhưng chúng nó đối bất kỳ người xa lạ đều duy trì cảnh giác, chúng nó lo lắng có thể sẽ chịu đến tập kích. Nhưng mà một hầu hùng quái hiện tại thám thiết ý thức được chúng nó cũng không phải phía trên thế giới này duy nhất người may mắn còn sống sót. Những người mạo hiểm ở phía ngũ đức bắc bộ nơi r ừ n g dậm phát hiện một hầu cứ điểm, đồng thời hướng về chúng nó biểu thị chính mình đối một hầu thị tộc h ữ u hảo và sẽ đem một hầu hùng quái vẫn coi là bằng hữu tình. Tuy rằng không có nắm giữ chất lượng tốt bảo thạch hoặc cái khác thế gian chất bảo, m ộ c hầu thị tộc xà mạn tông giáo tập tục vẫn như cũ cường thịnh. Chúng nó tinh thông rất nhiều lợi dụng các loại động vật da lông chế tác trang bị chắc việt tài nghệ. Hơn nữa chúng nó cũng phi thường tình nguyện đem chúng nó nắm giữ đặc thù hiệu quả trị liệu vừa hộ mệnh biếu tặng cho chúng nó bộ tộc các bằng hữu. m ộ c hầu hùng bái môn hiện nay chuyện quan tâm nhất không gì bằng chúng nó những kia bị h ủ hóa những đồng bào gặp vận mệnh, cùng với muốn tìm ra chữa trị bị ô nhiễm phí ngũ đức mạnh này tràn đầy sang vị rừng dậm phương pháp. Trong có một ngày, mảnh này cổ xưa trong rừng dậm sẽ lần thứ h vang vọng lên rừng dậm con trai hòa bình tán ca cùng ôn hòa tiếng cười. La Tu người mạo hiểm chỉ Nam phá thiên hoang thêm ra một đoạn văn tự, ở vẫn là hắn được người mạo hiểm chỉ Nam sau lần thứ nhất c h ứ mới. Điều này làm cho hắn triệt để giải một hầu hùng quái môn lịch sử, đồng thời cũng rõ ràng tại sao cái khác hùng quái là quái vật, mà một hầu hùng quái nhưng là nở to cờ. Nguyên lai like tất cả những thứ này đều là ác ma dợ trò quỷ. Bất quá chúng ta những người mạo hiểm vừa mới mới ra hiện, đoạn chữ viết này làm sao còn nhắc tới người mạo hiểm? Lẽ nào đã từng lịch sử bên trong cũng từng xuất hiện người mạo hiểm b ó người? La Tu suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi mà nhớ tới một từ ngữ xuyên qua. La Tu lập tức kéo muốn đi vào cứ điểm cửa lớn hùng quái người đưa tin. Hỏi ra trong lòng suy nghĩ, thượng cổ cuộc chiến bên trong cũng đã có người mạo hiểm b ó n g người. Năm đó chúng ta một hầu hùng quái vừa mới đi ra một hầu cứ điểm thì liền gặp phải người mạo hiểm, là bọn họ nói cho chúng ta biết ác ma đã bại lui, cũng được chúng ta một hầu hùng quái cấp đời trước hữu nghị. Bởi vậy ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền biết ngươi tên là những người mạo hiểm kia hậu duệ, cho nên mới dám yên tâm đem sinh mệnh giao cho ngươi đến bảo vệ. Ngươi cũng không có phụ lòng sự tin tưởng của ta, chỉ là trên đường thoát thân một đoạn có chút hạ giá. Ta nghe c á c đời trước truyền xuống cố sự bên trong, những người mạo hiểm kiệt nhưng là để ác ma quân đoàn run lẩy bẩy tồn tại, làm sao thực lực bây giờ như vậy hạ thấp? thậm chí ngay cả ta cũng có thể đánh không lại. hùng u á i người đưa tin như mày nói. lần này La Tu xem như là triệt để rõ ràng, game chính thức thật là có khả năng sắp xếp xuyên qua t i ế n mụ c hoặc là khả năng là những người mạo hiểm kia ở anh linh điện bên trong linh hồn tiền thân, thuộc về v ợ lễ ư k c ế t trước. mặc kệ là một loại nào suy đoán đều phi thường khiến người ta chờ mong. loại này x ử thi giống như nội dung vở kịch thiết kế ra được không cho các người chơi trải nghiệm làm sao cũng không còn gì để nói. có điều dựa theo hùng u á i người đưa tin lời giải thích, này xuyên qua đoạn thời gian hẳn là ở game hậu kỳ, không phải vậy coi như quá khứ cũng là cho ác ma đưa món ăn. có thể là tiến vào game thì lần kia mở màn động họa bên trong chúng ta hành động La Tu suy đoán nói đích thân thể nghiệm qua mở màn động họa làm người khắc sâu ấn tượng dựa theo đệ nhị mộng chính thức giả thiết lại trở về một lần cũng không phải chuyện không thể nào dù sao còn có thời không bảo vệ cự long này một giả thiết này ngược lại là một mới mẹ độc đáo đề tài để La Tu cũng không nhịn được muốn lập tức trải qua đoạn này làm người nhiệt huyết sôi trào lịch sử thời gian tuyến a như vậy đoàn muốn trong này văn chương nhưng là có làm chẳng trách Lâm chính thức dám đem trong game giả lập quyền tài sản giả thiết ở 70 năm đây chính là cùng bất động sản thời gian tương đồng muốn thật quấy rầy thời gian t u y ế n c á c người chơi nhưng là có chơi, có điều đề tài cũng không nên lặp lại, hâm lại nhưng là sẽ khiến người ta thất vọng. La Tu cảm khái một tiếng nói. La Tu trong lúc vô tình dĩ nhiên đào ra một cái g a m đầu mối chính, này nếu như bị l ê m thiết kế biết rồi, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Như vậy thiếu manh mối dĩ nhiên c ó thể suy đoán ra sau này l a m phát triển, điều này cần cực cường năng lực c h í n h thám. Cái này tiểu chứng màu nhất định là sẽ bị người phát hiện, cái này cũng là g a m chính thức cho các người chơi ám chỉ, cũng làm cho các người chơi càng thêm chờ mong đón lấy trong lem d ù n g cho tới để càng nhiều tờ lỡ tới chơi đệ nhị mộng. bởi vì phát hiện trứng màu tợ l ệ vì khoe khoang nhất định sẽ khắp nơi tuyên truyền, này có thể so với đêm chính thức tự thân tuyên truyền còn tốt hơn, loại này miễn phí quảng cáo hình thức trứng màu, đúng là để La Tu cảm thấy đ a m người thiết kế đam ư u túc trí, không muốn, nghĩ như thế nào đều là chuyện sau này, hiện tại nên trước tiên luyện cấp lại nói, một h ầ u hùng quay danh vọng cũng phi thường trọng yếu, La Tu càng nghĩ càng thấy đến lòng n g ớ n g ngay khó n h ị p đơn giản liền không nghĩ nữa, làm đến nơi đến trốn thăng cấp mới là bây giờ tối lựa chọn chính xác, La Tu trực tiếp đi vào cứ điểm cửa lớn, nhìn thấy một to lớn hang động. Hang động lối vào nơi còn có hai vị cấp ba hùng quái thủ vệ canh gác bên trong mới là một hầu cứ điểm chủ thể cũng là liên tiếp mặt khác hai đại địa đồ vị trí quy một chương 143, m ộ t hầu hùng quái minh hiếu chương 143, m ộ t hầu hùng quái minh hiếu tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương thập tiên ký tiểu nam tình bên trong ảm văn vắng tiểu thuyết đặc sắc không khung tin đọc miễn phí một hầu cứ điểm thuộc về cùng vĩnh vọng chấn cùng một cấp bậc thành chấn nhưng cũng không thuộc về với quang minh giáo quốc quản h ạ n vị trí địa lý cũng nằm ở ba cái nở c cờ thế lực chỗ giao giới là một thuần túy trung lập tính chất trận doanh. các người chơi thỏa mãn trước trí nhiệm vụ hộ tống hùng quái người đưa tin sau liền có thể tiến vào một hầu cứ điểm ở bên trong nắm giữ to lớn bên trong không gian hoàn toàn không giống như là đảo đới ở ngọn núi bên trong hình thành cũng như là một thiên nhiên hang động trải qua vô số năm cải tạo mà tới một hầu cứ điểm ở đông t u y ể n c ố c vị trí địa lý phi thường trọng yếu ở đây các người chơi có thể nhận rất nhiều khen thưởng không sai nhiệm vụ một ít nhiệm vụ thậm chí sẽ cho bạch ngân cấp trang bị có điều nhiệm vụ như vậy thông thường là cho những kia đoàn đội l chuẩn bị một người căn bản là không có cách hoàn thành latu đẳng cấp nếu có thể đạt đến l ệ vẹo 20 ơ i đúng là có thể thử một chút một người chấp hành đoàn thể nhiệm vụ có điều so với những ngày phổ thông nhiệm vụ một hầu hùng quái danh vọng mới là chủ yếu nhất cái này cũng là sau này các người chơi lượng lớn t r ẻ ở lại chỗ này nguyên nhân một hầu hùng quái danh vọng có thể không tốt s o ạ n liền Latu cũng phải hoa thời gian dài lúc này nhân tộc kỹ năng thiên phú ngoại giao khiến cho ngươi danh vọng thu được tốc độ ngoài nghịch tăng lên 10%, liền phát huy ra tác dụng cực lớn đại đại tiết kiệm xung kích s ù n g b á i danh vọng thời gian đi vào một hầu cứ điểm sau Latu rõ ràng cảm giác được nhiệt độ lên cao rất nhiều không có bên ngoài như vậy lạnh giá bao tuyết cũng thổi không tiến vào cứ điểm quả thực là một lý tưởng chỗ tránh nạn chẳng trách một hầu hùng quái có thể vượt qua á ma sầm l ấ n Một hầu cứ điểm bên trong không gian rất lớn, như một c h ấ n nhỏ, đâu đâu cũng có một hầu hùng quái bóng người. Trên đường phố các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, ngoại trừ các đại hiệp hội cùng với phòng đấu giáng ngoại, ở vĩnh vọng trấn có thể tìm được cửa hàng nơi này cơ bản đều có. Có điều một hầu hùng quái chủ yếu vẫn là lấy kinh doanh động vật da lông chế tác trang bị làm chủ. n à y đối với thợ săn hoặc là đạo tặc tờ lỡ tới nói, đúng là một không sai nơi đi. Một hầu cứ điểm bán da giáp da trang bị thuộc tính vô cùng tốt, giá cả cũng so với vĩnh vọng trấn công đạo rất nhiều. n g trách thánh hỏa đoàn lính đánh thuê đạo tặc bố lai khác sẽ không thể chờ đợi được nữa, tiến vào một hầu cứ điểm. Thomas cùng thẻ thụy na cũng chỉ có thể cùng đi vào. ở cứ điểm cửa liền cùng Latu cáo biệt, hướng về hàng g i a thu mua hùng quái nơi đi đến. So với i ả o hoạt ma vật, Thomas bọn họ đánh giết phần lớn vẫn bị h ủ hóa các loại đ ộ n g vật, mà bố lai khác lại là một vị cao cấp vật h á i sư, bọn họ không gian trong túi đeo lưng có lượng lớn chế bị vật liệu, ngược lại đi nơi nào không phải bán, bán ra cho một hầu cứ điểm bên trong hùng quái có có thể được đối phương hữu nghị, này cớ sao mà không làm đây? Một hầu hùng quái đối với Latu cái này người ngoại lai cũng không có bao nhiêu cam thủ, so với chúng nó những đồng loại kia tốt hơn quá nhiều, đúng là những kia đến từ phí ngũ đức rừng rậm tinh linh. Đối với Latu cái này duy nhất mạo hiểm có chút cảnh giác. bọn họ từ một hầu cứ điểm một cái khác cửa ra vào mà đến tới nơi này giao dịch các loại hải thèm phí ngũ đức rừng rậm là ở vào tinh linh bóng đêm vương quốc cảnh nội một cánh rừng mảnh này do rừng rậm cùng đồng cỏ tạo thành phồn vinh thổ địa đã từng do thượng cổ tinh linh t r ư ờ n g q u ả n cũng nằm ở bán thần sệ nà diu bảo vệ cho d ó c r á c h dòng suối nhỏ chảy qua yên tĩnh xung xuê bãi cỏ ngày mùa hè tiêu dương bị gió nhẹ cùng lạnh leo nước mưa giảm bớt bên trong vùng rừng rậm cảnh lá xung u ê hành lang bên trong chim nhỏ ở cao rộng ca sướng nơi này l ạ như vậy như một cái thiên đường nhưng mà ác ma quân đoàn gót sắt đạp lên vùng đất này không có bị hủy diệt cây cối cùng sinh vật thì bị ác ma hung ác v ĩ n h v i ễ n nguyền rủa. Bởi vì chịu đến quá nhiên thiêu quân đoàn t r à đ ạ p p h í ngũ đức đã biến thành một quỷ dị. âm u u linh u ấ y phá địa phương, nơi này có lớp pha lớp p h ấ t hắc á m vùng rừng núi, thanh t ư i thung lũng, hết thảy tất cả t ự a hồ cũng nhiễm tà ác. Bây giờ p h í ngũ đức rồi cùng mấy ngàn năm trước ác ma vừa đạp lên vùng đất này thì như thế, đốt cháy khét bãi cỏ, khô héo c â y c ố i một mảnh đất không lông dáng vẻ, căn bản không thích hợp tinh linh môn định cư. bị ác ma h ủ hóa nghiêm trọng p h í ngũ đức rừng rậm, để tinh linh bóng đêm thường thường cảm thấy xấu hổ. bởi vì bọn họ không thể bảo vệ tốt mảnh này cao quý thổ địa. Bọn họ trả giá hết thảy nỗ lực lợi dụng thần thánh phép thuật hy vọng chữa trị tây tối cùng đồng cỏ, nhưng là đều thất bại. Cứ việc nơi này chịu đến ác ma nguyền rủa, tinh linh bóng đêm vẫn cứ không muốn đình chỉ bọn họ trùng k i ế n phí ngũ đức nỗ lực. Ngoại trừ tinh linh ngoại, một hầu cứ điểm còn có lượng lớn những chủng tộc khác, nhân tộc cùng gỗ lìn càng là nơi này khách quen. Hiện nhiên hùng quái loại này suy nghĩ không quá linh quang bộ tộc có trí tuệ đối với gỗ lìn môn mê hoặc lớn vô cùng. có điều một h ầ u hùng quái môn trải qua cùng gỗ lìn quanh năm suốt tháng giao thì với đã sớm không giống như trước tốt như vậy lựa gạt mặc cho gỗ lìn miệng h u n phi mặt nói thiên hoa l o ạ i truy nhưng không lấy ra đầy đủ thủ lao chính là không đồng ý giao dịch gỗ lìn môn muốn giá rẻ hoặc là thẳng thắn nợ tiền thu mua hùng quái môn giáp ra trang bị ở bây giờ căn bản là không thể thực hiện được hùng quái môn đã sớm đã biến thành không thấy thọ không thả chi ứng chủ La Tu trực tiếp dọc theo đường phố chạy chỗ lên hoàn thành hộ tống nhiệm vụ sau hùng quái người đưa tin cho La Tu một phong thư giới thiệu để hắn đi tới cứ điểm trung tâm đến thời điểm một h ầ u hùng quái tộc trưởng sẽ đích thân tiếp đón La Tu vị này người m ả hiểm. Cái này cũng là đội thứ nhất hoàn thành hộ tống nhiệm vụ k h e n thưởng, có thể từ hùng quái tộc trưởng nơi nhận độ khó cao danh vọng nhiệm vụ. Người Mạo Hiểm là một hầu hùng quái thời kỳ thượng cổ Minh Hiếu, La Tu một đường thông suốt đi tới cứ điểm phòng khách, một vị cao tới bách cấp hùng quái nhìn thấy La Tu đi tới, cao hứng vô cùng đến đón, bởi vì người Mạo Hiểm đã quá lâu chưa từng xuất hiện, truyền thừa toàn bộ một hầu hùng quái thị tộc bí mật tộc trưởng, càng là rõ ràng người Mạo Hiểm ý vị như thế nào, bọn họ đại diện cho vô tận m i n à lãi. Người Mạo Hiểm, các ngươi rốt cục trở về, ta là một hầu thị tộc tộc trưởng cách kéo tư, rất cao hứng các ngươi người Mạo Hiểm có thể lại một lần nữa đi tới một h ầ u cứ điểm. Cách kéo tư phi thường nhiệt tình nói, đoạn văn này cũng nghiệm chứng La Tu những kia suy đoán. Cách kéo tư là một đầu hình thể to lớn màu trắng hùng u á i vẫn là vị tổ tiên s a mạn, có thể câu thông tổ tiên lực lượng, là một hầu hùng q u á i thị tộc xa mạn tông giáo tập tục đầu lĩnh hùng, giai cấp càng là đạt đến khủng bố đại lãnh c h a cấp, thực lực sâu không lường được, chỉ ít so với Hắc Kim lợi hại hơn nhiều lắm. Xin chào, tôn kính một hầu thị tộc tộc trưởng, ta thân là người mạo hiểm nhưng là lần đầu tiên tới một hầu cứ điểm, không biết có cái gì có thể giúp đến ngươi ạ La Tu một mực cung kính đạo, ở thắng được cách kéo tư rất lớn hào cảm. cách kéo tư r ơ lên trong tay phát trưởng gãi gãi phía sau lưng nói chúng ta làm cuối cùng một nhánh chưa xa đ o ạ hùng quái thị tộc chính đang tận sức với bảo lưu chúng ta loại kia đặc biệt tinh thần tu hành chi đạo cũng nỗ lực dùng này đến chung kết cái khác hùng quái bộ tộc thống khổ ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta đi giải thoát chết một thị tộc đồng bào đến thời điểm ta sẽ thanh toán đầy đủ thù lao cũng dựa theo cổ xưa minh ước tiếp thu ngươi trở thành một hầu thị tộc chính đang minh hiếu k e n gợi ý của hệ thống có hay không nhận cách kéo tư tuyên bố duy nhất nhiệm vụ một hầu hùng quái minh h ữ u hỏa nhận chi thương 6 á u n ă hỏa nhận chi thương quy một chương 144 danh vọng hải k m chương m 4 t r ư danh vọng hải h è m tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên la tu cũng không có lập tức nhận nhiệm vụ mà là trước tiên nhìn xuống nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ giới thiệu một hầu thị tộc gỡ giặt muốn ngươi đi giết chết 60 cái chết mục chiến sĩ 60 cái chết mục dò đường giả cùng với 60 cái chết mục người làm vườn một hầu thị tộc là duy nhất không có bị s a đ o ạ sức mạnh ô nhiễm hùng quái thị tộc nhưng mà đã từng rất nhiều những chủng tộc khác mù quáng mà tàn sát hùng quái nhưng không có làm thanh bọn họ là địch là h u bởi vậy một hầu hùng quái rất ít hoàn toàn tin tưởng người khác Ngươi muốn chứng minh lập trường của chính mình à? Đi đánh đuổi tiêu diệt hết h ủ hóa chết một bộ tộc, chúng ta sẽ tiếp thu ngươi thành lá chân chính Minh Hiếu. Ngươi có thể ở Phệ l u ậ r ừ n g Dậm Nam Bộ tìm tới chết một chiến sĩ, chết một dò đường giả cùng với chết một người làm vườn. Cấp thưởng kinh nghiệm 20.000 một hầu cứ điểm danh vọng 350 Phệ Luận ừ n g Dậm thuộc về cấp hai bãi quái, tất cả đều là l ẹ vẹo 30 trở lên quái vật. Đối với hiện tại La Tu tới nói rất khó hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì đối phó một đầu cấp hai l ẹ vẹo 30 quái vật, hoàn toàn giống như là đối phó 5 con 29 c cấp quái vật, mà La Tu cực hạn cũng là như vậy. này còn muốn bảo đảm nhiệm vụ quái vừa vặn là l ẹ vẹo 30 quái vật, hơn nữa chỉ có thể là phổ thông loại hình quái vật, như vậy La Tu mới chắc chắn đối phó, có điều tiền đề là một chọn một. Nói tóm lại nhiệm vụ này tuy rằng nhìn qua đơn giản, nhưng đối với bây giờ La Tu tới nói độ khó không nhỏ. Gơ ra t ộ c trưởng, nhiệm vụ này hoàn thành có thời gian hạn chế à? La Tu suy nghĩ một chút nói rằng, nếu là không có thời gian hạn chế không ngại trước tiên nhận. Gơ ra có chút chần chờ, tỉ mỉ đánh giá một hồi La Tu, nhất thời hiểu rõ ra, trong lòng kinh với La Tu cấp 11 liền có thể hoàn thành hộ tống nhiệm vụ đồng thời. cũng cảm thấy lấy đối phương thực lực hôm nay khả năng liền chết một thôn cửa cũng không vào được chớ nói chi là giết chết bên trong chết một hùng quái cái này đúng là không có ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi hoàn thành nhiệm vụ gơ g i ặ t nói rằng ngược lại làm sao nhiều năm cũng chờ hạ xuống cũng không thiếu này thời gian mấy ngày ân vậy ta trước tiên đem nhiệm vụ nhận qua mấy ngày lại để hoàn thành nhiệm vụ la tu phân tích một hồi kết hợp hộ tống nhiệm vụ đẳng cấp này một h ầ u hùng quái minh hiếu nhiệm vụ nhiều nhất chỉ là l ẹ vẹo 30 nhiệm vụ chờ hắn l ệ v ẹ a sau liền hoàn toàn chắc chắn hoàn thành mắt thấy la tu nhận nhiệm vụ g g i t tâm tình thật tốt tuy rằng bát tự vẫn không có con lên đây nhưng gờ i ặ t tin tưởng người mạo hiểm thực lực, tin tưởng tiền bối đời đời truyền lại tổ hấn, tin tưởng một hầu hùng quái sẽ đang mạo hiểm giả minh hữu giới sự giúp đỡ tinh chế đi những kêu bị hủy hóa đồng bảo. gờ i ặ t tộc trưởng, ta trước tiên cáo tử, ta muốn trước tiên đi tăng lên thực lực của t ự thân. La Tu rất thẳng thắn dứt k h o á t rời đi cứ điểm phong khách, đang hoàn thành một hầu hùng quái minh hữu nhiệm vụ trước, là không cách nào lại từ gờ i ặ t nơi này nhận đến nhận chức vụ. Cũng may một hầu cứ điểm bên trong còn có thật nhiều phổ thông cấp danh vọng nhiệm vụ, những nhiệm vụ này tuy rằng khen thưởng danh vọng rất ít, nhưng không chịu nổi lượng nhiều. Sau đó các người chơi ngoại trừ đánh giết bị hủy hóa cái khác thị tộc hùng quái ngoại, những nhiệm vụ này cũng là cực kỳ trọng yếu danh vọng khởi nguồn. Hủy hóa hùng quái Latu hiện tại không treo trọng nổi, nhưng những này lại v à 20 phổ thông nhiệm vụ, đối với Latu đến bảo hoàn toàn không có áp lực. Hơn nữa những nhiệm vụ này kinh nghiệm khen thưởng cũng rất phong phú, so với quang giết quái hiệu suất nhanh hơn nhiều. Latu bước chậm ở một hầu cứ điểm bên trong, chưa bao giờ thiếu một hầu hùng quái nơi đó nhận đến nhiệm vụ, từ thu thập vật liệu, đánh giết quái vật, truy nã nhiệm vụ chờ chút đều có nhận, tổng cộng nhận 10 cái nhiệm vụ, trong đó lấy truy nã một đầu 28 cấp tinh anh xương nhận báo nhiệm vụ khó nhất. Trong lúc vô tình. La Tu đi tới hùng quái đại sứ trước mặt, hùng quái đại sứ lại x ư ơ n g danh vọng quan tiết liệu, nó bán ra một ít cùng danh vọng cùng một nhịp thở h i tèm. Tuy rằng trung lập danh vọng căn bản là không có cách mua dù cho là cấp thấp nhất cấp danh vọng h i tèm, nhưng này không ngại La Tu trước tiên đi qua xem qua ẩ n La Tu mở ra bán ra bảng, nhất thời trợn to hai mắt, sử thi cấp trang bị độc nhất màu tím vầng sáng rộng mở đập vào m i mắt. Tuy rằng cũng chỉ có như thế một cái, nhưng cũng đủ La Tu giật mình. Không nghĩ tới một h ầ u hùng quái đại sứ dĩ nhiên sẽ có sử thi cấp trang bị bán ra. Một h ầ u phòng nữ giả, phẩm chất sử thi cấp, cần đẳng cấp lệ b o 30 loại hình. Trang sức, thuộc tính, sức mạnh 48, thể chất 52, nhanh nhẹn 45, hiệu quả 1, triệu h o á n một vị tinh anh một hầu hùng quái thủ hộ giả vì ngươi tác chiến cũng chỉ liệu ngươi. Hiệu quả 2, đưa ngươi biến thành một con hùng quái, toàn thuộc tính tăng cao 60, kéo dài 3 phút, làm lệnh thời gian 20 giờ. Cần danh vọng, một hầu cứ điểm xùn bái, bán ra giá cả 900 kim tệ. Sử thi cấp trang bị khả năng ở thuộc tính phương diện cũng không phải vô cùng đ ổ suất, nhưng tối thiểu nó nắm giữ hai loại trang bị hiệu quả, mà một hầu phòng n ự giả cái này trang sức hiệu quả phi thường xuất sắc, tương đương với nắm giữ một cái vẫn tồn tại tay chân kim vũ em. Đây đối với La Tu loại này yêu thích độc hành t ợ l ệ i tới nói, nhưng là một cái không được trang bị. Nếu như một hầu hùng bái thủ hộ giả trị liệu năng lực xuất sắc, hơn nữa Bông Tuyết phủ Văn Quy sao chịu được so với hàng đầu Tạo p h ò n g Ngự La Tu năng lực bay liền trạng sẽ mạnh đến giận rồi. Đan soạt lãnh chúa cấp quái vật đều không ở là giấc mơ. Mà thứ hai hiệu quả tuy rằng không có hoảng sợ thần thương hoảng sợ k è n lệnh lợi hại, nhưng này hai loại hiệu quả nếu có thể chống chất, La Tu trong nháy mắt thuộc tính quả thực phát điên, coi như không thể lẫn nhau t r ố n g chất. Tách ra sử dụng cũng là một không sai trang bị hiệu quả. Hiện tại cũng chỉ có thể quá xem quá h n này 900 kim tệ giá cả cũng không đắt lắm. Tập hợp một tập hợp vẫn có thể tập hợp. Có điều này danh vọng nhưng là phiền phức, cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu mới có thể đem một hầu cứ điểm danh vọng x o ạ t đến s ố n g bái. La Tu thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu nói, có điều này ngược lại là cho La Tu một đi tới động lực cùng mục tiêu. Này một hầu phòng ngự giả thuộc tính đầy đủ, tờ lỡ dùng rất lâu cũng không cần thay đổi, là tiền kỳ có thể vào tay, bắt đầu tốt nhất trang bị một t r o n g nhưng cần hoa thời gian dài x o ạ t danh vọng, làm sao lấy hay bỏ liền muốn xem các người chơi chính mình quyết định. Một hầu phòng ngự giả li mị t ị h bán ra năm cái, này nhất định không cách nào trở thành đại chúng loại hình trang bị. cũng là xem các người chơi danh vọng xung kích tốc độ, chỉ có nhanh nhất 5 người mới có tư cách nắm giữ một h ầ u phòng ngự giả. La Tu vận khí không tệ, phát động một cái ẩn d ấ u nhiệm vụ tuyến, điều này có thể để hắn danh vọng thu được tốc độ đại đại tăng nhanh. Hơn nữa bây giờ nơi này cũng chỉ có hắn một tờ layer, chỉ cần La Tu ổn c h ư ờ ổn, quả thực hay cùng hắn dự định như thế. Ngoại trừ một h ầ u phòng ngự giả cái này bắt mắt nhất vị trí trang bị ngoại, hung quái đại sứ còn gia trụ rất nhiều cái khác trang bị, nhưng cao nhất chỉ có bí ngân cấp, danh vọng cần cũng ở sùng tính tà hữu, tiêu tốn một thời gian 2 tháng cũng là có thể so đến, tương tự hạn chế b á n ra. có điều mỗi một kiện bí ngân cấp trang bị đều là hơn trăm số lượng, đầy đủ các người chơi điên cuồng kiếm lấy danh vọng. đúng là hoàng kim cấp trở xuống trang bị không có l ì m ị tịt b á n g ra, nhưng ở phương diện giá tiền chỉ có thể hơi thấp với nở o cửa hàng. hơn nữa đại đa số đều là giáp ra cùng bộ giáp. hiện nhiên những trang bị này đều là một hầu hùng tự trách mình chế tác. hơn nữa danh vọng càng cao chiết khấu càng lớn, s ù n g b ã i trợ lợi thậm chí có thể hưởng thụ giảm 20% ư u đãi. quy một chương 145, không chịu thua tình tiên vũ. chương 145 không chịu thua tình tiên vũ. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên. có điều nhất làm cho La là Tu h o à n g sợ vẫn là nơi này Lý Mỹ Tịch bán ra các loại chuyên nghiệp bản vẽ tổng cộng nắm giữ 11 t ấ m 5 tấm hắc thiết cấp trang bị thiết kế đồ hai tấm bạch ngân cấp trang bị thiết kế đồ cùng với một tấm hoàng kim cấp trang bị thiết kế đồ trong đó phần lớn đều là chế bị cùng may chuyên nghiệp bản vẽ chỉ có hai tấm là rèn đúc chuyên nghiệp bản vẽ vẫn là tỏa giáp thiết kế đồ giá trị muốn so với bản giáp kém hơn một chút lẹ vẹo 30 sau chiến sĩ cùng k ỵ sĩ đều sẽ đổi sức phòng ngự càng thêm xuất sắc bản giáp toàn thân đều là bản giáp chiến sĩ cùng k ỵ sĩ vẫn có thể hưởng thụ bản giáp tinh thông 5% t toàn thuộc tính bổ trợ bởi vậy trừ phi trang bị thuộc tính cách biệt cách xa nếu không tỏa giáp cũng chỉ có thể cho thợ săn cùng xa mạn tế ti mà vào. Đơn qua so với chiến sĩ cùng k ỵ sĩ khổng lồ t ỡ lỡ số lượng lựa chọn thợ săn cùng xa mạn tế ti t ỡ lỡ liền muốn thiếu hơn nhiều. đáng nhắc tới chính là chế b ị cũng có thể chế tác tỏa giáp, có điều chế làm bằng da làm thông thường đều là các loại vải giáp, mà g e n đúc đều là kim loại giáp. ở tương đồng đẳng cấp phẩm chất dưới thuộc tính cách biệt cũng không lớn, cũng là vật liệu khởi nguồn trên khác nhau một trời một vực. nhưng tổng thể tới dạng vẫn là ren đúc chế tác tỏa giáp càng hơi rẻ, dù sao so với các loại động vật vậy kim loại thỏi khởi nguồn liền rộng khắp hơn nhiều. còn lại 3 tấm bản vẽ, hai tấm phụ ma một tấm luyện kim, công trình học một tấm đều không có, điều này làm cho Latu khá là khó chịu. Công trình học gần như bị gỗ lìn cùng n ồ n lũng đoạn, ngoại trừ ra ngoại rơi xuống bên ngoài, cũng là nhân tộc nắm giữ lượng lớn công trình học bản vẽ, nhân tộc cùng đồn thuộc về liên minh quan hệ, công trình học từ trước đến giờ đều là cộng đồng nghiên cứu, cùng gỗ lìn cũng có m ậ u dịch là vấn lai, gỗ lìn công trình học bản vẽ đại đa số đều là hoa giá cao mua được. Thuật có chuyên tấn công, một h ầ u hùng vái môn cũng sẽ không công trình học, nhưng ở chế bị cùng may phương diện có ưu thế cực lớn. La Tu chỉ có thể lựa chọn s o ạ t gỗ lỉnh o ặ c là ộ ỗ danh vọng mới có thể thu được đến hi hữu công trình bản vẽ q u y n mua. Đúng là chế bị cùng may chuyên nghiệp tới nơi này, s o ạ t danh vọng là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Đáng tiếc những này danh vọng ở tiệm thông thường đều là trói chặt, nói cách khác muốn hùng quái đại sứ bán ra hải tiệm nhất định phải bản thân đến đây s o ạ t lấy danh vọng chị thu được. Coi như La Tu danh vọng u ố n g bái, những bản vẽ này mua được cũng vô dụng, bằng không La Tu xoay tay một cái buôn bán, chỉ ít kiếm lấy vài lần lợi nhuận. Điều này làm cho những kia thuần túy sinh hoạt trợ l ự áp lực rất lớn, nếu như không muốn bỏ qua như vậy cực phẩm trang bị bản vẽ. Cũng chỉ có thể chính mình đi s o ạ t danh vọng. Nếu là có công đoàn trợ giúp cũng còn tốt, quá mức để một nhánh t ờ ợ l i đội ngũ mang theo người s o ạ t danh vọng. Nhưng nếu như độc hành nghề nghiệp sinh hoạt t ờ ợ layer liền không thể không chính mình đi s o ạ t danh vọng, do đó biến thành nửa trận chiến đấu t ờ ợ layer. đương nhiên, như La Tu k i ể u sinh hoạt này chiến đấu lượng không lầm t ờ ợ l a là thích hợp nhất tình huống như thế. Điều này cũng gián tiếp dẫn đến ở đệ nhị mộng bên trong, không có thuần túy chiến đấu t ờ ợ layer, cũng không có thuần túy sinh hoạt t ờ ợ layer, chỉ có đem này hai loại kết hợp lại t ợ layer mới có thể thu được đến to lớn nhất thực lực tăng lên. này không thể nghi ngờ với phù hợp là tu kế hoạch của bọn họ, liền đêm chính thức đều là như vậy giả thiết, lang t h n h kế hoạch nhất định là sẽ đạt được thành công lớn. thừa dịp hiện tại không ai, đem chiến thương bọn họ cũng kéo qua, đồng thời s o ạ t danh vọng sẽ càng thêm cấp tốc, hơn nữa tốt nhất có thể đem hạn mua danh vọng c ủ m đều bao hết, đặc biệt một hầu phòng nữ giả, này năm cái số lượng nhất định phải toàn bộ bắt. La Tu đóng hùng vái đại sứ bán ra bảng, nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. bây giờ La Tu, đầy đầu đều là một hầu phòng nữ giả. Tuy rằng ở chuyên nghiệp bản vẽ phương diện thất vọng, nhưng một hầu phòng ngựa giả không thể nghi ngờ để La Tu phi thường động lòng, thậm chí muốn đem toàn bộ t h ự quan k é o tới, đem hết thể hạn mua s ả n phẩm bao xu đến. La Tu suy nghĩ một chút, cuối cùng đem một hầu cứ điểm tình huống, cùng với làm sao tiến vào cứ điểm phương pháp, lấy biêu kiện hình thức gửi đi cho Tỉnh t i ê n Vũ, mong rằng đối với mới nhất định sẽ thích đáng an bài song, chỉ là Hộ Tống Hùng Quái người đưa tin nhiệm vụ này độ khó khá lớn, muốn vẫn là cùng tự thân gặp phải như thế, như vậy liền chỉ có thể chờ đợi đẳng cấp cao trở lại nhận. gió bắc bình nguyên nơi sâu xa, từng bầy từng bầy cánh đồng tuyết lang chính ở trên vùng hoang dã chạy trốn, truy đuổi những kia sông vào chúng nó lãnh địa săn vật. Nơi này là lẻ veo 10 cánh đồng tuyết lang nơi ở, kẻ nắm giữ số lượng đông đảo bầy sói, các người chơi hơi bất cẩn một chút, sẽ bị bầy sói bao vây, có thể nói là đ ộ c hành các người chơi vùng cấm. Nhưng nơi này lại là đoàn đội tơ leo thiên đường, t h ử quan g công đoàn luyện cấp tiểu đội chính đang thanh lý bình nguyên trên cánh đồng tuyết bầy sói, chiến đấu đã kéo dài mười mấy phút, nhưng cánh đồng tuyết lang số lượng coi tử không có muốn giảm thiểu dấu hiệu. Tinh thiên vũ bọn họ dựa lưng một khối to lớn n h a n thành. Nơi này là phụ cận duy nhất một có thể lợi dụng địa hình. Nếu không có cái này, địa hình để cánh đồng tuyết bầy sói không cách nào mở ra hoàn toàn. Khả năng liền c h i ế n thương cũng kiên trì không được bao lâu. Kiến đông cắn chiếc voi, coi như là phổ thông cấp cánh đồng tuyết l a n g Số lượng một nhiều cũng có thể cho tình thiên vũ chờ người mang đến áp lực thử lớn. Chỉ đến như thế lớn mật hành vi, nương theo chính là điên cuồng dâng lên kinh nghiệm. Các người chơi một quần công sở kỳ hiệu xuống, thường thường chính là lít n h a lít nhít liên miên thương tổn trị số. Này nếu như bị người chơi khác nhìn thấy, nhất định sẽ t h a n phục không n ư ớ t Thiết thân cảm nhận được cái gì gọi là người chơi cao cấp. Một thân màu đen giáp ra tình thiên vũ. Vung tay tràn đầy vết máu t r ủ y thủ. Ở đội ngũ cách đó không xa địa phương tiệm chuyển xe dịch, Tình Thiên Vũ bốn phía đều là cánh đồng u y ế t lang. Dựa vào nàng thân thủ của chính mình, né tránh phần lớn công kích, xem chiến thương chờ người đánh hô gọi nhỏ. Này tránh né đến từ bốn phương tám hướng công kích, đối với Tình Thiên Vũ tới nói độ khó cũng rất lớn, nhưng ở nàng không chịu thua tính cách dưới, tránh né càng ngày càng tinh túy, đã có thể tránh ra tám phần mười trở lên công kích. mắt quan lục lộ, hai ngay bắt phương, bây giờ tình thiên vũ thậm chí đã nhắm hai mắt lại, dựa vào nhận biết đến tránh né cánh đồng tuyết lang công kích, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới tiên đầy la huyết, p h ả n phất thượng cổ giống như sắt thần, ở trong bầy sói bay múa đầy trời, thu gặt từng cái từng cái cánh đồng tuyết lang sinh mệnh, h i ể n nhiên là bị la tu thực lực sâu sắc kích thích đến. ở mới nhất một kỳ thần ma vạn tộc bảng trên, tình thiên vũ bây giờ xếp hạng đã rơi đến la tu phía dưới, điều này làm cho nàng bắt đầu điên cuồng huấn luyện, đồng thời trong đầu chính đang tìm tòi nghề nghiệp công đoàn nhân viên quản lý, đến thời điểm liền có thể đem công đoàn bao quần áo ném cho nghề nghiệp nhân sĩ là được, nếu không là la tu thỉnh cầu. Tình Thiên Vũ mới sẽ không tới quản lý công đoàn, Vung Kiếm Đi Thiên Nhai mới là tính cách của nàng. Một bên khác Chiến Thương chờ người, phân công sáng tỏ, Pháp Sư nghề nghiệp hỏa vũ sở kỵ tạo thành thương tồn phi thường cao, này dẫn đến bộ phận cánh đồng tuyết lang c i u hận phát sinh rời đi, đã nghĩ phóng qua che ở phía trước Chiến Thương cùng Thánh Quang cứu rồi, nhưng nên tiếp chúng nó chính là mang theo hồ quang đoàn kiếm cùng với hiện ra kim quang phi thuận. Chiến Thương nhũ môi kinh h t h ư ờ n g muốn phóng qua hắn công kích phía sau Viễn Trình đỡ lay ơ, hoàn toàn là mơ hão. Theo cánh đồng tuyết lang số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Quy m chương 146, một ă n m ộ t mình. Chương một An một mình, Tiểu Tuyết, h h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả, Nhất Kỵ Đường thập t i ê n Làm một điều cuối cùng cánh đồng tuyết lang bị đánh giết sau, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cường độ cao chiến đấu để tinh thần của bọn họ căng thẳng cao độ, hơi bất cẩn một chút sẽ coi đoàn diệt nguy hiểm. Hiện tại tổng xem là khá nghỉ ngơi một chút. Hô, Đại gia khôi phục một chút, chờ trị liệu nghề nghiệp pháp lực trị về mang sau. Đạo Tặc đỡ Lệ Ô liền đi dẫn d ớ i một đám cánh đồng tuyết lang. Tinh Thiên Vũ thu hồi long l ộ truy thủ, lấy ra khôi phục loại đồ ăn bắt đầu ăn lên, tổn thất lượng máu cùng thể lực bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Ngay ở thử quang mọi người lúc nghỉ ngơi. Tình Thiên Vũ đột nhiên thu được một cái biểu kiện, một xem ký tên là La Tu phát tới, liền mở ra quan nhìn một chút. Này một xem nhất thời để Tình Thiên Vũ trận to hai mắt, vội vã cho La Tu gửi đi thông tin tình cầu, hỏi do trong thơ dung tình huống cặn kẽ. t u La hội trưởng, ngươi nói đều là thật sự, thật sự có sử thi cấp trang bị cùng với lượng lớn bản vẽ bán ra. Tình Thiên Vũ vẻ mặt vô cùng không tự nhiên, kinh ngạc với La Tu lại có thể chạy đến ít nhất 25 cấp mới có thể đến một hầu cứ điểm đồng thời. cũng kiếp sợ ở trong đó danh vọng k è m giá trị này nếu như thật sự có thể bao s u n đến t h ự quan công đoàn dựa vào những món đồ này nhảy một cái có thể trở thành là nhất lưu công đoàn cũng lại không là g i ấ mơ la tu gật gật đầu nghiêm túc nói đương nhiên là thật sự ngươi có thể muốn phong tỏa tốt bí mật trong thời gian ngắn bên trong là sẽ không có cơ lợi đi tới một hầu cứ điểm thừa dịp thời cơ này chúng ta trước tiên s o ạ t lấy lượng lớn danh vọng đối với hùng quái đại sứ lì mịt ị t bán ra danh vọng h ạ i mềm la tu tình thế bắt buộc ở trong lòng thậm chí đã đánh để hết thảy t h ư quan công đoàn t ợ l ỡ đi tới một hầu cứ điểm nhiều người sức mạnh lớn coi như là h ủ hóa cự nhân ở lên tới hàng ngàn t h à n g vạn tơ l ệ ở trước mặt cũng chỉ có một con đường chết. Không nghĩ tới tòa kia cứ điểm bên trong vẫn còn có chuyện như vậy. Nội chắc lúc mặc dù có rất nhiều t ợ lẻ ở đến quá một hầu cứ điểm, nhưng đều không có đi vào. Cửa 60 cấp thủ vệ có thể đều là hùng danh, chỉ cần t ờ lẻ một tới gần sẽ bị đánh giết. Coi như là đạo tặc tiềm h à n h quá khứ đều vô dụng. Nguyên lai like bên trong bên trong có cản côn. Thình thiên vũ chợt nói, những thứ này đều là nội chắc thì các người chơi đối với một hầu cứ điểm tình báo. Lúc đó bởi vì ma vật không có làm ở mỹ, k h n g quá người đưa tin cũng không có bị sai phái ra đi, không có hộ tống nhiệm vụ, các người chơi do đó không cách nào tiến vào một hầu cứ điểm bên trong. nếu như nội chắc thời gian dài một điểm, các người chơi đúng là có thể mạnh mẽ tấn công đi vào, có điều như vậy cũng không cách nào biết hùng quái đại sứ bán ra danh vọng hải thèm, thì ra là như vậy, không phải vậy chúng ta còn thật không có cách nào bao xuống hết thể hải thèm, dĩ nhiên người khác bây giờ cũng không biết, không bao viên quả thực có lỗi với ta nhọc nhằn khổ sở phát hiện, la tu k h é mỉm cười, hắn thậm chí không dự định kêu lên bạch kinh c ứ c cùng đăng hỏa giao dịch sở hai người này minh hiếu, hoàn toàn dự định ăn một mình, nhiều lắm sau đó chế ra danh vọng trên bản vẽ trang bị thì tiện nghi một điểm bán ra cho hắc bạch vũ dực t á c đồng minh, t n ta rõ ràng. có điều then chốt hộ tống nhiệm vụ nếu như cùng ngươi nói như thế, như vậy khó khả năng liền lớn hơn. có điều ta cảm thấy hẳn là sẽ không giống như ngươi khó. dù sao ngươi đến tiếp sau nhận được chính là duy nhất nhiệm vụ. nếu là duy nhất nhiệm vụ vậy chúng ta liền nhận không tới. đã như thế, mặt sau nhiệm vụ không lý do cũng như thế khó. t h ì n h Thiên v ũ phân tích một hồi nói, ngươi nói rất đúng, ta cũng là muốn như vậy. Tốt như vậy, để chiến thương bọn họ trước tiên đi thử một lần, lấy thực lực của bọn họ coi như gặp phải h ủ hóa cự nhân cũng có thể đ ỏ sức một hồi. Đến thời điểm liền mang theo hùng quái người đưa tin hướng về Tùng l â m chạy, thực sự là không được liền từ bỏ nhiệm vụ. Ngược lại thất bại cũng không c ó trừng phạt, chỉ là sợ mặt sau cũng không còn cách nào nhận đến nhận chức vụ. La Tu suy nghĩ một chút nói, ngược lại nhiều nhất đi trên cấp một, lấy chiến thương chờ người thực lực rất nhanh liền có thể luyện trở về. t ì n h Thiên Vũ c ờ nhạt nói rằng loại này đại chúng nhiệm vụ không thể sau khi thất bại liền không cách nào nhận, không phải vậy những k i ê ngộ tiếp người làm sao làm? Lẽ nào để bọn họ vĩnh kém xa tiến vào một hầu cứ điểm? điều này hiển nhiên sẽ phải chịu các người chơi c h ắ c cứ. Có điều ngược lại nếu có thể một lần hoàn thành như vậy c ấ t t h ư ở n g sẽ càng thêm phong phú. l i ề n tỷ như tu la ngươi lần thứ nhất liền hoàn thành vẫn là ở như vậy độ khó bên dưới, không phải vậy ngươi cho rằng duy nhất nhiệm vụ là tốt như vậy nhận? La tu nghe xong tình thiên vũ một đoạn này phân tích sau, đầu tiên là s n g sở, sau đó chính là b ỗ n g nhiên tình ngộ, điểm này hắn làm sao không nghĩ tới? đệ nhị mộng thực sự là quá chân thực, chân thực la tu đều cho rằng là ở hiện thực. trong đêm nhiệm vụ thất bại nhiều lần nhận nhưng là thưa thất chuyện bình thường. Khả năng những tiêu nhiệm vụ đặc thù chỉ có một cơ hội, nhưng đại chúng nhiệm vụ hiển nhiên không thể chỉ có một cơ hội. Không phải vậy còn để các người chơi làm sao chơi? Lại đơn giản nhiệm vụ đều sẽ có thất bại thời điểm. Coi như là La Tu cũng không có thể bảo đảm nhiệm vụ nhất định sẽ thành công. Coi như thực lực phương diện không có vấn đề, nhưng còn có ngoại giới nhân tố. t ỉ như game khoan đột nhiên đường ngắn, sau đó ngươi bị đá xuống tiến, như vậy liền không có cách nào khống chế game nhân vật. Mặc cho thực lực ngươi thông thiên cũng không cách nào giải quyết một con tiến. Đương nhiên phát sinh tình h u ố n như thế tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, phạm là game khoan cùng game mũ giáp chất lượng vấn đề mang đến phiền phức, công ty game đều sẽ gấp đôi bồi thường. Hệ thống cũng sẽ xét khôi phục nhiệm vụ. Có điều nếu như chính ngươi ác ý phá hoại, như vậy thì sẽ không có bất kỳ bồi thường. Thậm chí ngay cả bảo đảm tu cũng không được. Nói tóm lại, La Tu lo lắng là dư thừa. Thậm chí hùng quái người đưa tin không chỉ có một chỗ quen mới, không phải vậy có thể thỏa mãn không được nhiều như vậy t l m ơ nhu n cầu. Đã như vậy, chờ chiến thương bọn họ cấp 1 0 sau, liền để bọn họ trước tiên đi vinh vọng chấn, chờ ta lại đây cùng đi. Có điều các ngươi cẩn trọng một chút, tuyệt đối đừng tiết lộ tin tức. La Tu giới quyết định nói, có điều hắn vẫn là có chút không yên lòng, cuối cùng vẫn là cảm thấy tự mình đi tốt hơn. như vậy tốt nhất ngược lại lấy bây giờ các người chơi thực lực cũng đến không được nơi đó coi như có cao thủ tơi lỡ muốn đi cũng không biết làm sao tiến vào một hầu cứ điểm chúng ta còn có đầy đủ thời gian nóng rộn tan không được nhiệt độ hũ ngươi nếu là có sự tỉnh chuyện này trước hết để một bên chờ chúng ta công đoàn thành viên lượng lớn đi tới vĩnh vọng chấn s a u cũng không muộn Thanh Thiên Vũ chậm rãi nói tuy rằng ở t ì n h Thiên Vũ trong lòng hận không thể lập tức đi ngay một hầu cứ điểm nhưng nàng cũng biết quang dự và o bọn họ những người này vẫn đúng là không thể bao xuống hết thể hải k è m hạn mua c h ó i chặt biện pháp nhất định để các người chơi chỉ có thể tự mình đ ộ n thủ được, chờ ngươi cũng cấp 10 sau lại nói. đến thời điểm chúng ta cùng đi s o ạ t danh vọng, trước tiên đem xử t h i cấp trang bị bắt. La Tu nghĩ cùng Tình Thiên Vũ quyết định, như vậy vừa vặn còn có thể dẫn nàng t h n g cấp. Phó hội trưởng, là hội trưởng ở liên hệ ngươi à? Lục Miên Hoa nhìn thấy Tình Thiên Vũ ở một bên dùng bộ đàm trò chuyện xem lường này, còn lộ ra cả kinh một sạ vẻ mặt, thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng là cùng La Tu thông tin. Không sai, các ngươi hội trưởng mang tới một người phi thường tin tức quan trọng. Tình Thiên Vũ mỉm cười nói, một hầu cứ điểm tin tức để nàng nhìn thấy tự q u a n q u ậ t khởi thời cơ. Quy một chương 147 chuyện ma quái b ă hồ. Chương 147 chuyện ma quái băng hồ tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương thập tiên một bên khác la tu nghe xong tình thiên vũ kiến nghị cảm thấy cũng không cần như thế không có thời gian liền không vội vã rời đi một hầu cứ điểm hướng về gần nhất nhiệm vụ điểm chạy đi vẫn là ưu tiên tăng lên tự thân đẳng cấp thuận tiện hoàn thành danh vọng nhiệm vụ nhưng tình thiên vũ ba phải cái nào cũng được lời nói có thể không có cách nào thỏa mãn 6 tháng bọn họ muốn biết tình thiên vũ vô cùng thần bí nụ cười càng làm cho lục nguyệt hoa l ò n g ngứa ngáy khó nhịn đến cùng là tin tức gì dĩ nhiên để phó hội trưởng tỷ tỷ cao hứng như thế lục ệ t hoa hỏi từ vừa nãy t n h thiên vũ vẻ mặt không khó nhìn ra đây là một chuyện tốt, nhưng rốt cuộc là như thế nào sự tình mới có thể làm cho như tình thiên vũ loại cao thủ hàng đầu này lộ ra loại này vẻ mặt. Tin tức này có thể rất lớn tăng cao thử quan công đoàn thực lực. Còn tin tức nội dung cụ thể là cái gì? Chờ chúng ta đi vĩnh vọng trấn cùng tu la hội trưởng sẽ cùng sau, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Tình thiên vũ nhìn tràn ngập muốn biết lục n g u y ệ t hoa chờ người, thần bí khó lường đạo cũng bán một cái nút. A, phó hội trưởng ngươi tại sao có thể như vậy? Thực sự là quá hảo rồi. Lục n g u y ệ t hoa của cổ, cổ gõ má, bất mãn nói, không được, ta muốn đi tìm hội trưởng tìm hiểu tình hình, thực sự là ngồi không yên. có điều lục nguyện hoa nhất định phải thất vọng rồi, la tu có chứa cùng tỉnh thiên vũ tương đồng ác thú vị, nhìn trong máy truyền tin một mặt muốn biết lục nguyện hoa, cũng là cười thần bí, nói ra cùng tỉnh thiên vũ giống như lúc, điều này làm cho lục nguyện hoa rất là tức giận bất bình, vu suy ầm ầm văng vọng, đem nộ khí phát tiết ở vừa dẫn tới được cánh đồng tuyết lan trên người, tiêu tốn hơn nửa canh giờ thời gian, một đường chậm chạy bảo tồn thể lực la tu, rốt cục đi tới một chỗ băng hồ nơi, toàn bộ đông t u y ể n c ố c phần lớn bị núi tuyết cùng rừng rậm bao trùm, còn lại nhiều là cánh đồng tuyết cùng băng hồ, hoàn cảnh tuy rằng đơn giản, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nói đến là đến. Nói đi là đi báo tuyết để các người chơi phi thường đau đầu, cùng đi tới một hầu cứ điểm thì không giống. Bây giờ khí trời đã trời quang m â y tạnh, căn bản không nhìn ra một canh giờ trước loại kia lông ngông tuyết lớn dáng vẻ. Ngược lại ngoại trừ màu trắng chính là màu trắng, nhiều lắm cảm thấy dưới chân tuyết động trở nên càng thêm dày. La Tu trước mắt cái này băng hồ cùng hắn di vãng gặp phải quá cùng với không giống, đen kịt như mực, p h ả n phất liền tia sáng đều sẽ bị hấp thu như thế, thậm chí ngay cả mặt trên tuyết động cũng hiện ra màu đen kịt, khắp nơi để lộ ra một luồng vô cùng quỷ dị bầu không khí. Ngoài ra băng hồ trên còn đứng vững rất rất nhiều kiến trúc nóc nhà, chúng nó đại đa số đã kinh biến đến mức tàn tạ không thể tả. chỉ còn giữ lại t ư ờ n g đ ồ vec siêu còn đang v ì Sau đó kể ra nơi này đã từng phồn vinh lịch sử, không hổ là thượng cổ tinh linh thời đại phế tích, số ngàn năm trôi qua vẫn còn có kiến trúc lưu lại. Kiến trúc này chất lượng cũng thực không tồi. La Tu nhìn những này rõ ràng có chứa thượng cổ tinh linh đặc sắc kiến trúc. đ o á n cái đã hiểu rõ này khu phế tích lịch sử. Hiện nhiên ở băng hồ bên dưới đã từng là một thượng cổ tinh linh thành trấn, nhưng không biết nguyên nhân gì chìm ngầm ở nơi này. Chỉ còn giữ lại kiến trúc cao nhất đỉnh chót, còn sừng sững ở băng hồ bên trên. Nơi này cách linh ám dạ tinh rơi tinh thôn đã không xa, quái vật đẳng cấp cũng ở hai mươi mấy cấp tả h ữ u đối với La Tu tới nói là một lý tưởng luyện cấp địa điểm. Tuy rằng tinh linh bóng đêm môn đa số cảm thấy Đông Quyền Cốc rừng rậm không đủ thân mật, nhưng vẫn có một ít tinh linh ở đây định cư, rơi tinh thôn chính là bọn họ tụ tập địa. Những này tinh linh bóng đêm đại đa số tín ngưỡng chính là Quang Minh Thần, bởi vậy mới có thể ở Quang Minh Giáo Quốc lãnh thổ trên định cư lại, nhưng tín ngưỡng Quang Minh Thần tinh linh bóng đêm chỉ là số ít phái, cái khác tinh linh bóng đêm tín ngưỡng đều là Ngươi Thần, bọn họ ở tại Tinh Linh Vương Quốc cảnh nội, rất ít cùng rơi tinh thôn trên Tinh Linh bóng đêm lui tới. La Tu cẩn thận từng ly từng t í một đi tới băng hồ bên cạnh, phía trước mấy mã bên ngoài chính là đen t ủ i mặt hồ. trống i ố n g nhìn như không có một con quái vật kỳ thực nhưng bên trong có huyền cơ chỉ cần có người bước lên mặt hồ hồ lòng đất ngủ say thượng cổ tinh linh vong hồn sẽ nổi lên tiêu diệt xâm lấn chúng nó lãnh địa tất cả mọi người bởi vậy cái này băng hồ bị nở t cờ môn s ư n g là chuyện ma quái băng hồ mà La Tu mục đích tới nơi này là vì thu được linh hồn chi bụi đây là một loại dùng cho phụ ma chuyên nghiệp vật liệu chỉ có u linh hệ tử linh sinh vật mới sẽ rơi xuống La Tu tuy rằng không phải phụ ma chuyên nghiệp nhưng một hầu cứ điểm phụ ma nở cờ cũng cho La Tu thu thập linh hồn chi bụi nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được một tấm m ã i m ã i chất phụ ma quyển sách đây là một tấm phụ ở trên d à y ám kháng phụ ma có thể ngoài ngạch cung cấp 5 điểm ám ảnh k h á n g tính cực kỳ đ n g quý đối với Latu sau đó hướng dẫn tử linh mộ huyệt có chỗ tốt cực lớn ngoài ra còn có lượng lớn eít -E t khen thưởng cùng với 10 điểm một hầu cứ điểm danh vọng điều này làm cho Latu đem nhiệm vụ này ưu tiên cấp xếp hạng hàng đầu hơn nữa nhiệm vụ khoảng cách cũng không xa vì lẽ đó nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ Latu liền quyết định là thu thập linh hồn chi bụi. La Tu cho gọi Ra Đông Tuyết Phủ Văn Quy để nó đánh trận đầu t i ế n vào chuyện ma quái băng hồ. Làm Đông Tuyết Phủ Văn Quy móng nuốt vừa bước lên mặt hồ thì La Tu liền nghe vài tiếng cực sự thê thảm gào thét, lập tức vài con hiện ra màu xám trắng nửa trong suốt thú linh từ đóng băng trên mặt hồ bước lên, hướng về Đông Tuyết Phủ Văn Quy phát sinh di gào. Cảnh này khiến Đông Tuyết Phủ Văn Quy trên đầu xuất hiện một cái công kích cường độ giảm xuống 10% trạng thái. Hiện nhiên là những này thượng cổ tinh linh vong hồn sợ kỳ dịu. Thượng cổ tinh linh vong hồn, cấp độ, phổ thông cấp, đẳng cấp, lệ và 2 4 loại hình, t h linh sinh vật, HU, 2.250. 2250. Sợ kỳ h i ệ u ú linh thể, ám ảnh tiễn, thống khổ giết o an một thuật. Tuy rằng thượng cổ tinh linh vong hồn HP không nhiều, nhưng người chơi khác muốn cấp 11 đến đánh giết thượng cổ tinh linh vong hồn căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Coi như là La Tu muốn kích giết chúng nó cũng không dễ dàng. Trên l ệ c h đẳng cấp bại ở nơi đó, tỷ lệ chúng mục tiêu vấn đề có thể không thể q u i thường. Rời đi Tân Thủ Thôn sau gặp phải quái vật, có thể muốn so với Tân Thủ Thôn phụ cận quái vật lợi hại nhiều lắm. Chúng nó thậm chí sẽ tránh né ợ l ở công kích, công kích cũng sẽ không như vậy cứng nhắc. mới vừa vừa rời đi tân thủ thôn vẫn không có t h í c h h ư ớ n g tờ layer ở tiếp xúc những quái vật này thì thường thường sẽ ở hạ phong thậm chí bị đồng cấp quái vật tuấn h sát đều có khả năng này nhất định phải muốn rèn luyện chính mình game kỹ xảo latu game kỹ xảo đã đến l ô hỏa thuần thanh mức độ còn diễn sinh ra đủ loại kỹ xảo chiến kỹ đơn độc đánh giết thượng cổ tinh linh vong hồn vẫn rất có nắm thượng cổ tinh linh vong hồn thuộc về viễn trình pháp hệ quái vật ám ảnh tiễn p h o n g thích tần suất rất cao thống khổ g i t gào vẫn có thể khiến người ta lực công kích giảm xuống Thêm vào ăn mòn thuật sở kỳ hiệu này, trong số mệnh sẽ bị ăn mòn ở 20 giây bên trong tạo thành 1.000 điểm ám ảnh tương t ổ n gần như mỗi một giây liền muốn đi 50 điểm lượng máu. Nhưng chỗ chết người nhất chính là ăn mòn thuật sở kỳ hiệu lại vẫn có thể chống chất, số tầng cao coi như là có trị liệu nghề nghiệp thêm h ế t tạ cũng kháng không được thời gian bao lâu. Thứ yếu linh loại vật lý giảm miễn 50% bị động t h tính, để La Tu khá là bất đắc dĩ, không thể không khiến dùng vũ khí lâm thời phụ ma quyển sách tới đối phó thượng cổ tinh linh vong hồn. Quy 1 chương 148 t r ử linh c ắ tinh. Chương 148 t r ử linh ắ t tinh. Tiểu Tuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả. Nhất Kỵ Đường Tập Thiên, không quá thượng cổ tinh linh vong hồn cũng có một l ư ợ điểm trí mạng, ngoại trừ ám ảnh hệ sở kỵ hữu ngoại, cái khác loại hình sở kỵ tạo thành thương tổn có thể tăng lên 50%, h ệ hỏa sở kỵ thậm chí có thể tăng lên 100% t h n t h ư ơ n g tổn, thần thánh hệ sở kỵ càng là có 200% t h ư ơ n g tổn tăng thêm, điều này làm cho La Tu quả đoán lựa chọn thần thánh hệ thương tổn tăng thêm lâm thời phụ ma quyển sách, Quan Minh g i á o Quốc cái khác thuộc tính phụ ma quyển sách giá cả hơi cao, nhưng thần thánh hệ nhưng lạ kỳ tiện nghi. Ai kêu Quang Minh Giáo Quốc là toàn bộ Đại Lục nắm giữ nhiều nhất thần quan thế lực, mục sư cùng thánh kỵ sĩ số lượng càng là nhiều đến làm người giận sôi. Trong chủ thành thậm chí 10 tên lở cờ bên trong thì có một hai tên chính là thần thánh hệ nghề nghiệp. Nhưng ở những thế lực khác bên trong, thần thánh hệ nghề nghiệp tỷ lệ là một phần ngàn, thậm chí một phần vạn. Vậy thì có vẻ Quang Minh Giáo Quốc ở trên Đại Lục độc nhất vô nhị. Dù sao mặc kệ là tự linh sinh vật vẫn là ác m a khắc tinh của bọn họ thường thường đều là thần thánh hệ sợ kỳ h i u Có bông tuyết p h văn q u ở mặt trước kháng t ư ơ n g tổn, là tu xa xa mà xạ kích những này thượng cổ tinh linh vong hồn, phụ lên thần thánh hệ hiệu quả h o à n g sợ thần thương. phóng ra ra viên đạn cũng có chứa thần thánh thuộc tính hiệu quả đánh thượng cổ tinh linh vong hồn m ô n thân thể bốc lên khói trắng hiện nhiên chịu đến thương tổn to lớn sau đó La Tu cấp tốc xông lên trên Đông Tuyết Phủ Văn Quy ăn mòn thuật số tầng đã có 2 tầng nhất định phải tốc chiến tốc thắng không phải vậy 3 tầng trở lên ăn mòn thuật liền đầy đủ dây dưa đến chết Đông Tuyết Phủ Văn Quy nổ tung xạ kích một viên có chứa màu đỏ vầng sáng viên đạn trước một bước bắn về phía thượng cổ tinh linh vong hồn đây là La Tu ở nửa đường trên bắn ra góc độ cực kỳ x ả quyệt để thượng cổ tinh linh vong hồn m ô n phản ứng không kịp nữa viên đạn liền nổ ở chúng nó trung gian. Vi lực nổ tung đem thượng cổ tinh linh vong hồn môn đẩy lùi chữa số cũng khiến cho chúng nó mê hoặc b ồ n l dây. La Tu trên một tay còn lại kéo một con màu xanh lam bộ thú giáp ném về bị nổ tung x ạ kích nổ xa xăm nhất con kia thượng cổ tinh linh vong hồn tạm thời trước tiên làm cho đối phương nằm ở đóng băng bên trong giảm thiểu đông tuyết phủ văn quy áp lực. Đông tuyết phủ văn quy cùng La Tu tâm linh tương thông phối hợp hết sức c n ý thừa dịp thượng cổ tinh linh vong hồn môn nằm ở mê hoặc bên trong theo La Tu trước tiên tập hỏa giết chết h ít nhất cái kia một con. Xì xì. hoảng sợ thần thương lại như nhiệt cắt ở mỡ bò trên là như thế. ở thượng cổ tinh linh vong hồn trên người vạch một cái m à q u a chém ra một lỗ hổng khổng lồ, tạo thành một tổn thương thật lớn chỉ số. thượng cổ tinh linh vong hồn phát sinh một tiếng tiếng rít chói tai, nghe tới phi thường thống khổ g á n vẻ, lập tức hóa thành một đạo xương trắng hướng về la tu xoắn tới, đem la tu b ư c lui mấy bước, cuối cùng bị hoàng sợ thần thương cản lại. hoàng sợ thần thương bản thân đối với tử linh sinh vật nắm giữ thượng tổn tăng thêm hiệu quả, hơn nữa thần thánh thuộc tính phụ ma q u y ể n sách, để thượng cổ tinh linh vong hồn phi thường e ngại. không phải vậy bị thượng cổ tinh linh vong hồn đủ linh thể bao vây lấy, có nhất định tỷ lệ sẽ bị không chế. đến thời điểm bông tuyết phù văn quy sẽ bị la tu liên hợp thượng cổ tinh linh vong hồn cùng làm một trận đi. Sau đó La Tu chính mình cũng sẽ bị quần công mà chết. Thượng cổ tinh linh vong hồn bị ngăn trở, chạm được hoàng sợ thần thương vị trí cũng bước lên khói trắng. Điều này làm cho thượng cổ tinh linh vong hồn biến trở về dáng d ấ p lúc trước, nhưng trên thân thể có một vị trí phảng phất bị đốt cháy khét như thế. Hiện nhiên hoàng sợ thần thương đối với thượng cổ tinh linh vong hồn khắt chế tương đối lớn. La Tu nhất thời sáng mắt lên, đống nhiên về phía trước, sau đó hoàng sợ thần thương bổ về phía thượng cổ tinh linh vong hồn g á i trực tiếp đem đầu bổ xuống, tạo thành hơn 500 điểm thương tổn. Nhưng thượng cổ tinh linh vong hồn thuộc về thể linh hồn, đầu lập tức lại cùng thân thể nối liền với nhau, nhưng chỉnh cái linh hồn thể thu nhỏ lại một vòng. h u y Vê cũng chỉ còn dư lại một nửa. La Tu không ngừng cố gắng, tiếp theo vung vẩy lên hoảng sợ thần t h ư ơ n g Lần thứ hai bổ về phía thượng cổ tinh linh vong hồn, đồng thời bông tuyết phủ văn quy trong miệng Hàn Băng Tiễn cũng đã n g ư n g tụ hoàn thành. sát qua La Tu vai, trước một bước chúng đòn thượng cổ tinh linh vong hồn, tạo thành hơn 300 điểm thương tổn. Chờ thượng cổ tinh linh vong hồn khi phản ứng lại, La Tu công kích cũng đến, hai tay nhanh tay nhanh mắt, sâu sắc đâm vào thượng cổ tinh linh vong hồn lỗ linh thể bên trong. Sau đó bông nhiên hướng phía dưới lôi kéo, chém ra hai đạo xuyên qua toàn thân lỗ hổng, suýt chút nữa đem thượng cổ tinh linh vong hồn chém thành ba phần. hai cái hơn 400 t h ư ơ n g tổn đồng thời từ thượng cổ tinh linh vong hồn trên đầu bốc lên thanh hết rồi nó chỉ còn lại hắc căn bản không có cho thượng cổ tinh linh vong hồn cơ hội phản kích la tu giết chết cao hơn chính mình ra hơn 2 lần quái vật này vượt cấp đánh giết e x i khen thưởng phiên 1300% p h ổ thông cấp quái vật lăng là đưa ra đầu lĩnh cấp quái vật e x i điều này làm cho la tu kinh nghiệm điều trực tiếp dâng lên một đoạn gần như ba 0 0 chỉ liền có thể lại tăng trên cấp 1 này tốc độ lên cấp quả thực cùng ngồi hỏa mũi tên ngoại trừ linh hồn chi bụi ngoại thượng cổ tinh linh vong hồn còn rơi xuống một tử linh tinh hoa này ngược lại là ngoài n h ạ h kinh hỉ cũng làm cho La Tu càng thêm có động lực giết chết những này thượng cổ tinh linh vong hồn. Thượng cổ tinh linh vong hồn m ô n trong nháy mắt đánh mất hai cái sức chiến đấu, vây quanh Đông Tuyết Phủ Văn Quy chúng nó cũng lại không lật nổi sóng gió gì, bị La Tu cùng Đông Tuyết Phủ Văn tướng rửa kế đánh giết. Toàn bộ quá trình tương đương đơn giản, La Tu thậm chí không có sử dụng cận chiến sở kỳ hiệu, chỉ là dùng cực hạn tốc độ tay cùng bình chém, liền giết chết hết thệ thượng cổ tinh linh vong hồn. Trong này có Hoàng Sợ Thần Thương cực công lao lớn, không nghĩ tới thăng cấp qua đi Hoàng Sợ Thần Thương, dùng tới đối phó tử linh sinh vật dĩ nhiên đủ có như thế đại ưu thế, điều này làm cho La Tu không thể không cảm thán thí ma thánh vật mạnh mẽ. Quả thực chính là Tử Linh Hắc Tinh, có hoàng sợ thân thương, nhiệm vụ không cần một canh giờ liền có thể hoàn thành. Chờ HP cùng pháp lực trị khôi phục xong xuôi sau khi Đông Tiết Phủ Văn Quy Di chuyển thân thể to lớn bắt đầu dọc theo chuyện ma quái băng hồ ngoại vi hành động. Tuy rằng đều là thượng cổ tinh linh vong hồn, nhưng càng đến gần băng hồ trungương, thượng cổ tinh linh vong hồn đẳng cấp liền càng cao, số lượng cũng càng lớn, hơi không chú ý sẽ bị một đoàn thượng cổ tinh linh vong hồn công kích, đánh i ế t hiệu suất xa thấp hơn nhiều ngoại vi khu. ở tự thân đẳng cấp không có vượt qua lẹ và h a trước, La t u là không sẽ chọn thâm nhập băng hồ. Sau 2 giờ. La Tu được tuệ nguyện tăng lên một cấp, nhiệm vụ tuy rằng cũng sớm đã hoàn thành, nhưng mặc kệ là linh hồn chi bụi vẫn là chết linh tinh hoa, đối với La Tu tới nói tác dụng đều rất lớn. Linh hồn chi bụi có thể cung cấp cho t h ự Quang Công Đoàn phụ ma sư sử dụng, t ừ linh tinh hoa càng là thăng cấp hoảng sợ thần thương vật liệu. Bởi vậy, c h u y ế n ma quái băng hồ quả thực chính là một kho báu, đầy đủ để La Tu nghỉ ngơi rất lâu. c h u y ế n ma quái băng hồ tích rất lớn, hơn 2 giờ thời gian vẫn không có để La Tu đi xong một vòng, mà t r ư ớ c hết bắt đầu đánh giết những kia thượng cổ tinh linh vong hồn cũng đã một lần nữa quét đi ra, chống chân dựa vào La Tu một người căn bản không c h ụ i xong. cái này cũng là người mở đường t ợ lợi chỗ tốt, phàm l t đều dẫn trước người khác một bước, liền không cần cùng người khác cướp quái, không phải vậy toàn bộ chuyện ma quái băng hồ cũng không đủ một loại cỡ lớn công đoàn soạt. dù sao linh hồn chi bùi cùng tử linh tinh hoa nhưng là tương đương ít ỏi chuyên nghiệp vật liệu, không phải là nơi nào đều sẽ ra. quy một chương 149, đau khổ o i n h ồ n chương 149, đau khổ o i n h ồ n tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên ở quan minh giáo quốc cái này thần thánh hệ nghề nghiệp tràn lan quốc gia tử linh sinh vật cùng ác ma cũng là sẽ chỉ ở xa xôi khu vực hoạt động đông t i ề n quốc vị trí địa lý quá mức k o lánh. Không phải vậy, những này thượng cổ tinh linh vong hồn nhất định sẽ bị tinh thần trọng nghĩa tăng cao thánh giáo quân môn tiêu diệt sạch sẽ. Vì lẽ đó, hiếm thấy gặp phải một nắm dữ lượng lớn tử linh sinh vật địa phương, La Tu quyết định trước tiên soạt cái đủ. Tử linh tinh hoa số lượng đều sắp đủ hoàng sợ thần thương thăng cấp, không nghĩ tới ở quang minh giáo quốc cảnh nội vẫn còn có loại này tử linh sinh vật tụ tập địa phương. La Tu mở ra vừa thu được lần theo tử linh sinh vật sở kỳ hiệu, đ ầ y mắt đều là màu đỏ tươi chấm tròn. Những này chấm tròn đều là tử linh sinh vật, chúng nó lít nhá lít nhít phân bố ở đáy hồ, làm La Tu tiến vào chúng nó nhận biết phạm vi sau, những này điểm đỏ sẽ cấp tốc lên cao. Cuối cùng nhảy ra mặt băng, hướng về Latu đập tới. Có lần theo tử linh sinh vật, Latu là có thể sớm phát hiện mặt băng phía dưới thượng cổ tinh linh vong hồn động tĩnh, ngăn chặn bị dưới chân đánh lén sự kiện. Ngoài ra, lần theo tử linh sinh vật còn có thể căn cứ tử linh sinh vật cường độ, thích hợp lớn lên hoặc là thu nhỏ lại châm t r ọ n màu sắc cũng sẽ theo cường độ tăng cao càng ngày càng sâu. Latu vừa thanh lý xong một làn sóng đột kích thượng cổ tinh linh vong hồn, một to lớn điểm đỏ đột nhiên xông vào lần theo f a v i Này không khỏi để Latu tâm nâng lên, hiển nhiên người tới thực lực muốn xa cao hơn nhiều những này phổ thông cấp thượng cổ tinh linh vong hồn. g i n g giác một tiếng. Sa Sa mặt băng đột nhiên nứt ra rồi một vết thương, một luồng đen kịt như mực yên vụ từ vết nứt nơi bay lên trời, n ư n g tụ ra một con sa so với thượng cổ tinh linh vong hồn khổng lồ nhiều ưu linh cũng quay về La Tu nổi giận gầm lên một tiếng, tuyên cáo nơi này là nó lãnh địa, kẻ xâm nhập chỉ có một con đường chết. La Tu lập tức ném một sơ cấp thấy rõ thuật quá khứ, nhìn rõ ràng này con loại cỡ lớn ưu linh t h c tính, đau khổ v o n hồn, cấp độ, biến dị tinh anh, đẳng cấp, lẹ và 25, loại hình, thử linh sinh vật, hp, .E. 13.550, 13.550, sơ kỳ hiệu, ưu linh thể, ám ảnh tiễn. thống khổ d i t gạo, an mòn thuật, suy yếu người l n rùa. Hả? Biến dị tinh anh, lại một con biến dị cấp sinh vật, không phải nói biến dị quái vật rất khó gặp đến à? La Tu nhìn không n g ờ i mà tới đau khổ an hồn, sơ sơ cầm, nghĩ lần trước biến dị quái vật mang đến cho hắn kinh hỉ. Biến dị quái vật có thể so với hy hữu sinh vật còn hiếm thấy hơn, từ linh sinh vật loại này tràn ngập mặt trái năng lượng quái vật, trên lý thuyết biến dị tỷ lệ xem như là ngoại trừ ma vật ngoại to lớn nhất, nhưng cũng không phải tốt như vậy gặp phải. này niềm vui bất ngờ đến rất đột nhiên. U linh loại quái vật cùng nguyên tố sinh vật cùng với tương tự đều thuộc về nguyên tố tập hợp thể năng lượng bóng tối là u linh loại tử linh sinh vật chủ thể tương tự xảy ra tương tự với nguyên tố chi hồn hại k è m có điều cần tình chế đi bên trong mặt trái năng lượng không phải vậy dùng loại này linh hồn vật liệu khởi động máy móc con rối có thể sẽ địch ta không phân không ngừng chế tạo các loại phiền phức đau khổ an hồn không phải là một người một ngựa xuất hiện p h ù cận mặt băng liên tiếp bước lên lượng lớn thượng cổ tinh linh vong hồn chúng nó tụ tập ở đau khổ an hồn bên người chịu đến đau khổ an hồn k h n g chế so với nguyên bản từng người vì là chiến tình huống không thể nghi ngờ muốn khó đối phó nhiều lắm. La Tu nhìn số lượng đông đảo tượng cổ tinh linh vong hồn, thu hồi Đông Tuyết Phù Văn Quy, một chạy trốn sợ kỳ h i u liền hướng sau chạy đi. Đùa rỡn, nay hơn 20 con tượng h cổ tinh linh vong hồn mỗi cái một phát tám ảnh tiễn liền đủ La Tu được, nếu như lại điệp trên mấy tầng ă n m ộ n thuật, ở nhiều đến mấy cái La Tu cũng vô dụng. Có lượng lớn tượng cổ tinh linh vong hồn đánh trận đầu, đau khổ v o n hồn cũng không đội tự mình tiến lên, mà là phi thường hèn bọn nuốt ở phía sau mới, ở truy kích trong quá trình không ngừng hướng La Tu phóng thích sợ kỳ h ữ ệ u Một lần đối phó nhiều như vậy quái vật, trong đó thậm chí còn có một con biến dị tinh anh, coi như là toàn thân hoàng kim cấp trang bị tạ nghề nghiệp cũng c ầ m cự không được bao lâu. Có điều La Tu bây giờ trong tay công trình đạo cụ cực kỳ phong phú, hơn nữa mấy cái phạm vi lớn của công sở kỳ h i ệ u cố gắng kế hoạch kế hoạch, vẫn có thể một hơi giết chết bảy quái vật này. Ở một đường lao nhanh đến một chỗ kiến trúc phế tích t h ì hoàn cảnh xung quanh trở nên phi thường c h ậ t hẹp, trung gian chỉ có mười mấy mã độ rộng, là tuyệt hảo cạm bẫy bố trí địa phương. La Tu cũng quyết định liền ở ngay đây đ ộ u thủ. Tuy rằng g u linh loại quái vật có thể xuyên tường mà qua, nhưng linh thể hóa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ di động, vì đuổi theo La Tu, thượng cổ tinh linh vong hồn cùng đau khổ an hồn cũng không có lựa chọn xuyên tường, mà là tập trung từ phế tích trung gian xuyên qua. La Tu lấy ra loại cỡ lớn vỏ đ ồ n g bom, bắt đầu bố trí bắt nguồn t ừ chế nổ tung cạm bẫy, làm cạm bẫy bố trí xong, thượng cổ tinh linh vong hồn cũng đã gần ngay trước mắt. La Tu trực tiếp dùng ra phân thân chạm để phân thân xung làm m ố i chính mình nhưng sử dụng bóng tối bớt ư tới phế tích ngoại chạy đi. ầm ầm liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh đinh t h a i nhức óc, bạch sĩ hỏa d i ễ m ở phế tích bên trong cháy lừng h ự c uy lực nổ tung thậm chí còn nổ sụp một phần tàn tạ không thể tả v tưởng, đem một vài không kịp linh thể hóa thượng cổ tinh linh vong hồn bắt đầu cho run rẩy. 84 điểm thương tổn trị số lấy mũi dây quét một cái tốc độ x o ạ t đầy toàn bộ khu phế tích, đồng thời thiêu đốt hiệu quả càng là lít nha lít nhít liên tiếp thương tổn trị số. Điều này làm cho Latu không thể không tạm thời đóng chiến đấu đi chép. Không phải vậy cũng không cần xem quái. Từng luồng từng luồng sóng nhiệt phả vào mặt, Latu không chút nào bất cẩn, chỉ dựa vào tự chế nổ tung cạm bẫy có thể làm không xong những này thượng cổ tinh linh vong hồn, nhiều lắm để cho đi cái hơn 500 điểm lượng máu. n h ư n g loại cỡ lớn vỏ đồng bom hiệu quả để thượng cổ tinh linh vong hồn tạm thời nằm ở bại liệt bên trong. Thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa, Latu lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến thượng cổ tinh linh vong hồn trung đường. Hoảng sợ thần thương phục chế lực trong nháy mắt mở ra, song trọng lưỡi kiếm bao táp lại một lần nữa bắt đầu thi ngược lên. Một thân cực phẩm trang bị thêm vào kết sủ vũ khí thương tổn hoảng sợ thần thương, dù cho là vật lý thương tổn giảm phân nửa thượng cổ tinh linh vong hồn cũng tạo thành phi thường cao thương tổn. Nếu như cái khác loại hình cùng cấp bậc quái vật có thể hay không chịu đựng 3 giây đều là một vấn đề. Thượng cổ tinh linh vong hồn m ô n rít gào một tiếng, ở b á o táp bên trong bị phá hủy thân thể, chỉ còn dư lại một viên cho rằng thi thể viên cầu, còn ở lưỡi kiếm trong gió lốc lan. mạnh mẽ bao táp lực lượng để vốn là yếu đuối không thể tả phế tích triệt để sổ xuống. tuy rằng không biết hệ thống có thể hay không chữa trị địa hình, nhưng Latu nhưng có bị nhấn chỉ nguy hiểm. nhìn trước mắt sắp cũng hướng về vị trí của mình bức tường đổ. Latu thầm mang một tiếng, một chạy trốn sở kỳ h ữ u nhảy ra phế tích. tuy rằng lưỡi kiếm bao táp chỉ là kéo dài 6 giây, nhưng cũng đầy đủ giết chết bị tự chế nổ tung cảm bấy nổ tàn thượng cổ tinh linh vong hồn. có điều biến dị tinh anh cấp đau khổ an hồn khẳng định không có tốt như vậy tiêu diệt. đông tuyết phủ văn quy khổng lồ cực kỳ thân thể lại một lần nữa đi tới băng hồ trên, bắt đầu cẩn thận từng l y từng t í một tới gần bị ngọn lửa cùng bao táp thi ngược quá phế tích. hứng. một luồng khói đen lấy tốc độ cực nhanh bay ra p h ế tích h i ể n nhiên cái này p h ế tích cho đau khổ hoan hồn khó có thể quên được bóng tối nói vậy sau đó cũng sẽ không bao giờ tới gần p h ế tích a càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện quy một chương 150, biến gì chương 150, biến gì tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên đau khổ hoan hồn bây giờ dáng vẻ có thể không được thân là còn mang theo đốt cháy khét dấu vết tuy rằng cùng với bản thể màu sắc như thế đều là màu đen nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được thể tích cũng thu nhỏ lại một vòng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật La Tu thừa thắng xông lên, thừa dịp phục chế lực hiệu quả vẫn còn, một đạo thuật x ạ kích hướng về đau khổ an hồn vào tới, lượng viên đạn trực tiếp xuyên vào đau khổ an hồn chính đang khép lại thân thể. l ư ớ i kiếm bao t á c ở đau khổ an hồn trên thân thể lưu lại rất rất nhiều vết kiếm, đau khổ an hồn chính đang hội tụ sức mạnh chữa trị những vết thương này, nhưng bị đột nhiên đến có chưa ả o thuật sức mạnh viên đạn mạnh mẽ đánh gãy. Lần này nhưng làm đau khổ an hồn đánh quá trưởng, thể linh hồn cũng như trong gió vật dễ cháy bình thường đung đưa không ngừng. La Tu cũng không biết đau khổ an hồn bây giờ tình huống, không có đông đảo tiểu đệ đau khổ an hồn, La Tu thậm chí không cần chơi diều chiến thuật. Hoàn toàn có thể dùng Đông Tuyết Phủ Văn Quy chính diện c ư ờ n g sát, liên tục không ngừng xả kích, như cuồng phong mưa rào, viên đạn không ngừng rơi vào đau khổ an hồn trên người, hỏa thuộc tính đặc thù viên đạn để đau khổ an hồn HP điên cuồng giảm xuống, không tới chỉ trong chốc lát chỉ còn dư lại một nửa lượng máu. La Thu còn hiếm tốc độ không đủ nhanh, liền hướng đau khổ an hồn phóng đi, sử dụng cận chiến sở kỳ hiệu đến tăng nhanh đau khổ an hồn d i vong. Lúc này Đông Tuyết Phủ Văn Quy đại triển thần uy, bình thường chỉ là k i m chế tác dụng nó, lần này đánh đau khổ an hồn liên tiếp lui về phía sau, an khống chế hiệu quả đau khổ an hồn thậm chí bị đuôi rồng đánh quét trực tiếp ú n g đích, rơi vào dài đến 5 giây hôn mê thời gian. La Tu trực tiếp dùng r a huyết thập tự chạm, một đạo hình chữ thập trạng kiếm khí vung chém mà ra. Sau đó trên một tay còn lại hoảng sợ thần thương, một ác điểu một đ ó n sở k ỳ hiệu cũng tuột tay mà ra, ẩn dấu hiệu quả phát động, lực công kích tăng lên trên diện rộng thanh vũ ư n g mổ về đau khổ an hồn đầu. Hai người này sở k ỳ tạo thành thương tổn to lớn, để đau khổ an hồn thể linh hồn thậm chí có chút trong suốt lên. Bị không chế lại đau khổ an hồn, chỉ cần La Tu sở k ỳ không suy o a i nhất định sẽ trong số mệnh. Cái này cũng là k h ố n g chế sở kỵ hiệu chỗ tốt, coi như là lấy đau khổ an hồn h p ở hôn mê 5 giây, cũng khó có thể chịu đựng La Tu mở ra tốc độ tay bạo phát sau phát ra thương tổn. Đối mặt mở ra tốc độ tay bạo phát La Tu, đau khổ oan hồn hôn mê thời gian vừa kết thúc, liền hóa thành khói đen, lẻn vào băng trong hồ, tạm l á n h phong mang. Nếu không coi như nhiều gấp đôi đi nữa h ắ cũng giang không được La Tu quan thời gian này chém. Đau khổ oan hồn trí tuệ cực cao, đối mặt La Tu công kích, lựa chọn không cùng chính diện giao phong, bắt đầu từ băng hồ dưới đánh lén trên mặt băng La Tu, cũng không thèm quan tâm một bên hình thể khổng lồ đông tuyết phù văn q u y Có điều đau khổ oan hồn nhất định đánh nhầm rồi tính toán u đ ồ nó ở La Tu trong mắt cực kỳ bắt mắt, lần theo tử linh sinh vật sở kỳ hiệu, để đau khổ oan hồn trở thành khổng lồ cực kỳ điểm đỏ. bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhắc nhở là tu đau khổ anh ồ n vị trí này nếu như còn có thể bị đánh lén thành công, La Tu thẳng thắn mua một khối đầu hũ đâm chết được. Một lần, hai lần, ba lần liên tục không ngừng đánh lén thất bại, để đau khổ anh ồ n rất rõ ràng đánh lén không cố gắng. Tuy rằng đau khổ anh ồ n cực kỳ r à o hạn, nhưng trí tuệ của nó vẫn là không cách nào cùng loài người so với, căn bản không nghĩ ra vì sao lại bị phát hiện. Mà ở này không ngừng đánh lén chúng, đau khổ anh hồn bị La Tu bắt được không ít cơ hội, tính mạng của nó chỉ chỉ còn dư lại 20%, để cho ở lần này đánh lén chúng mang tới không giống nhau địa phương. Đau khổ an hồn du đang đến La Tu chính phía dưới, nhận biết gắt gao khóa chặt lại La Tu, một đạo vô hình năng lượng như một cái ẩn hình chiến t r u y mạnh mẽ đập về phía quá khứ. La Tu chán đông nhiên nhảy một cái, bản năng cảm giác được nguy hiểm, một sau khi ê u liền muốn rời đi tại chỗ, nhưng vô hình năng lượng đã gần ngay trước mắt, năng lượng bắn trúng La Tu sau, trong n g á y mắt ở trong thân thể của hắn trà ngập n ra, nhất thời để La Tu cảm thấy tứ chi vô lực, c h o á n g v á n g đầu hoa mắt. Đây là đau khổ an hồn suy yếu nguyên rủ sợ kỳ hiệu, hiệu quả sẽ khiến người toàn thuộc tính giảm xuống 40% cũng đương theo mãnh liệt cảm giác hôn mê cho rằng. Người chơi bình thường thậm chí có thể sẽ không đứng thẳng được. đã như thế, sẽ bị đau khổ an hồn đánh lén bắt thủ. La Tu thân là dị năng giả, lực lượng tinh thần vô cùng khổng lồ, rất nhanh liền tích h chứa mê muội, nhìn dưới chân từ từ phóng đại điểm đỏ, bóng tối bộ trực tiếp phát động, thách r a đau khổ an hồn đánh lén, suy yếu nguyên rùa kéo dài thời gian dài tới 30 giây. Trong lúc này La Tu thuộc tính sẽ kém xa đau khổ an hồn, chỉ có thể giữ một khoảng cách bắt đầu chơi diều. La Tu trước tiên dùng rung động xạ kích giảm tốc độ đau khổ an hồn. sau đó các loại v i ễ n t r ì n h sở kỳ hiệu điên cuồng hướng về đau khổ gan hồn vào tới, làm đau khổ gan hồn thật vất và rút ngắn cùng la đức khoảng cách, lại sẽ bị nổ tung x ạ kích bắt chuyện. một bên đông tuyết phủ văn quy còn thỉnh thoảng quấy giày, cùng sử dụng hàn băng tiễn giảm tốc độ đau khổ gan hồn, để đau khổ gan hồn vẫn nằm ở la tu xa nhất phát ra vị trí, khoảng cách này vừa vặn nằm ở đau khổ gan hồn sở kỳ phạm vi bên ngoài, chỉ có thể bất tức bị la tu nắm mũi dẫn đi. thực l a tu có thể trực tiếp dùng cường hóa đóng băng c ạ m b y nhất lao vĩnh giật có điều chơi diều có thể càng nhanh hơn giết chết đau khổ hoàn hồn còn có thể luyện tập cùng sùng vật phối hợp bởi vậy dùng cường hóa đóng băng c ạ m b y vượt qua suy yếu nguồn r u a t h ờ i gian chỉ có thể là bê kế hoạch liền như vậy mãi cho đến suy yếu nguồn r u a biến mất đau khổ hoàn hồn vẫn không có đụng tới la tu dù cho một hồi hp còn bị đánh tới 5% phần trăm trở xuống trái lại la tu dĩ nhiên nằm ở mãn huyết trạng thái cảm giác lại như đang bắt nạt người bạn nhỏ như thế nhưng la tu đối mặt nhưng là cao tới lệ và 25 biến dị tinh anh Đoàn diện một cùng La Tu cùng đẳng cấp năm người tiểu đội cũng là tới tập trung sự tình, có điều tình huống bây giờ vừa v ặ ngược lại, đầy đủ để bất kỳ chiếm được tin tức này người kinh ngạc v à n phần. h v không nhiều đau khổ an hồn, lộ ra nó giữ tận một mặt, thể linh hồn bắt đầu vặn v è o biến hình, hình thể cũng bành trướng một vòng, đã biến thành một con bốn chân địa quái vật, liền phàm phất một đầu giống như giả thú. g i thú hình thái đau khổ an hồn, trên tốc độ trướng một đoạn, coi như trên người mang theo giảm tốc độ hiệu quả, cũng có thể nhanh chóng tiếp cận La Tu, lập tức b ỗ n g nhiên bay lên không nhảy một cái, mở ra linh hồn ngưng tụ l n g lớn, phóng ra ra một viên to lớn ám ảnh tiễn. đồng thời thân thể cũng hướng về La Tu đã tới. La Tu né tránh đột kích g á mảnh tiễn, nhìn đau khổ anh ồ n toàn lực một kích, nhất thời n h e o mắt lại, hai tay bên trong h o à n g sợ thần thương như ra biển dao long giống như vậy, hướng về cao tốc đi tới đau khổ anh ồ n chém tới. Lớn đ o n chém, ác điểu một đòn. Một trận ánh đao bóng kiếm sau, La Tu cùng đau khổ anh ồ n sai thân mà qua. Đau khổ anh ồ n lúc này chỉ còn dư lại một tia hp, đây là La Tu cố ý hành động. Vừa nãy đau khổ anh ồ n chuyển biến g i thu hình thái hiển nhiên là vì tăng cao tốc độ mà sản sinh biến dị. La Tu muốn nhìn một chút biến dị cấp quái vật biến dị cực hạn ở nơi nào. Hướng ba. đau khổ oan hồn thống khổ t e u dây lên đen kịt thân thể nổi lên h ồ n g quang ở La Tu ánh mắt kinh ngạc bên trong lên cấp thành đầu lĩnh cấp quái vật quy một chương 151, linh hồn phân liệt chương 151, linh hồn phân liệt tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên đau khổ oan hồn hp cũng tới tăng một đoạn chiến đấu hồi huyết cũng dựa theo đầu lĩnh cấp bậc quái vật nhanh hơn gấp mấy lần rất nhanh hp trở về đến 10% phần trăm tài hữu từ từ vong tuyến trên kéo trở lại quái đ ả n đây là cái gì biến dị pháp chẳng trách biến dị cấp quái vật như vậy ít i La Tu cả kinh nói đồng thời cũng ở trong lòng vui mừng may mà không có tìm đường chết để băng nguyên tố đầu lĩnh lên cấp, không phải vậy cho tới bây giờ khả năng đều vẫn không có đánh chết đối phương. Đầu lĩnh cấp bậc đau khổ an hồn, tốc độ nhanh hơn gấp đôi có thừa, thêm vào miễn dịch phần lớn không chế, Latu căn bản không có cơ hội sử dụng chơi diều chiến thuật, chỉ có thể đi đầu lùi lại, mở ra đông tuyết phủ văn quy phủ văn lực lượng, thả xuống đồng t h a o máy móc h ổ triệu hoàn chiến k ỳ cùng chúng nó đồng thời vây công hoàn toàn biến dạng đau khổ n hồn. n g tuyết phủ văn cùng đồng t h máy móc h hai b t cùng vẽ, từ mặt bên giáp công đau khổ n hồn, cũng từng người phụt lên ra một viên hàn băng t i ễ n hướng về còn chìm đắm ở thang giai trong quá trình đau khổ an hồn v à tới. hai viên hàn băng tiễn bỗng nhiên địa xuyên vào đau khổ an hồn giã thu hình thái thể linh hồn bên trong chỉ là xóa sạch nó không tới 1% phần trăm lượng máu đau khổ an hồn còn lại hp còn có hơn 5 0 0 ngàn điểm nhưng này hơn 5 0 0 ngàn điểm lượng máu có thể muốn so với đau khổ an hồn tinh anh cấp bậc thì m ã n huyết còn khó hơn đánh nhân loại đ á n g chết xâm lấn lãnh địa của chúng ta còn đánh giết ta c o n d â n ta muốn dùng ngươi tiên máu nhuộm đỏ băng hồ đau khổ an hồn biểu hiện rất phẫn nộ tứ chi trên từng người bắn ra một đạo linh hồn ngưng tụ m á u ố t hướng về la tu nhào tới loại này linh hồn m á nuốt không nhìn vật lý phòng ngự trực tiếp tác dụng ở kẻ địch trên người công kích linh hồn phi thường khó để phòng ngự. đầu linh cấp sau khi liền có thể nói chuyện à kỹ năng này cũng có thêm hai cái một âm u quỷ chảo một cái khác hẳn là đại chiêu loại sở kỳ hiệu cũng không biết cái này tên là linh hồn vân liệt đại chiêu hiệu quả làm sao La Tu sắc mặt ngưng trọng nói không có vừa nãy loại kia ung dung vui vẻ v ẻ mặt trong chớp mắt đau khổ an hồn cũng đã vọt tới La Tu trước người sau đó linh hồn móng vuốt vung lên mang theo ba đạo màu sáng mặt trái năng lượng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hóa thành tàn ảnh thế tất yếu đem La Tu băng thành tám mảnh La Tu tuy rằng ngay lập tức dùng sơ cấp thấy rõ thuật kiểm tra đau khổ an hồn lên cấp sau thủ tính nhưng nhìn thấy âm u quỷ ả o tốc độ vẫn là giật nảy cả mình. tốc độ này hoàn toàn vượt qua tầm thường đầu lĩnh cấp quái vật thực lực, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể mở ra hoàn mỹ chống đỡ, dùng hoàng sợ thần thương tiến hành đỡ đỡ. Đang một tiếng, La Tu cảm giác thật giống bị cao tốc chạy trong quá trình ô tô va vào như thế, nhất thời liền bay ra ngoài, đồng thời trên đầu b ư ớ c lên gần nghìn điểm thương tổn trị số. Hiện nhiên là linh hồn m ó n g đút hiệu quả xuyên thấu qua hoàn mỹ chống đỡ sở kỳ hiệu, đối La Tu tạo thành ngoại ngạch thương tổn. v ớ liễu, dĩ nhiên không nhìn vật lý phòng ngự. La Tu ở trong lòng kinh ngạc nói, sau khi hạ xuống La Tu liên tiếp lui vài bộ, mới rời đi đau khổ an hồn âm ũ quỷ t à o trên sức mạnh, cũng đứng vững thân hình. Đông Tuyết Phủ Văn Quy cùng đồng thao máy móc hổ mau mau về phòng. Có thể miệng nói tiếng người quái vật trí tuệ phi thường cao, đau khổ an hồn thậm chí dựa vào khi còn sống tàn tạ không thể tả ký ức. Rõ ràng chỉ cần giết chết La Tu như vậy hắn sùng vật liền sẽ tự động biến mất. Bởi vậy mặc kệ Đông Tuyết Phủ Văn Quy vẫn là đồng thao máy móc hổ thương tổn làm sao cao, nhưng đau khổ an hồn chính là mặc sát chúng nó. Chỉ có Đông Tuyết Phủ Văn Quy gầm nhẹ sợ kỳ diệu, cưỡng chế tính t r à o phúng ở đau khổ an hồn mới cho La Tu một tia cơ hội thở lấy hơi. Thực sự là bất cần rồi, không nghĩ tới đau khổ an hồn trở thành đầu linh sau thực lực tăng trưởng phạm vi đã vậy còn quá lớn. quả nhiên tìm đường chết để quái vật biến dị tiến hóa cũng không phải một cái lựa chọn tốt. La Thu cười khổ một tiếng nói, sau đó u ố n g x o n g một bình cao cấp trị liệu nước thuốc, cùng sử dụng lấy ra tuyển động thức băng vải thương đánh chính mình một thương. h ắ Thê trong nháy mắt kéo về đến 85%, n h ư n g nhiều nhất vẫn là chỉ có thể chống đỡ được đau khổ an hồn một cái công kích. Đừng v ư n g bận, con hoang. Đau khổ an hồn phóng qua che ở trước mặt nó đông tuyết phủ văn q u y hướng về cách đó không xa La t u phóng đi. 3 giây cưỡng chế tính trào phúng hiệu quả đã kết thúc. Ở này trong khoảng thời gian ngắn mùi đông tuyết phủ văn quy lượng máu nhanh chóng trượt, bây giờ chỉ còn lại không tới một nửa lượng máu. Này vẫn là ở p h ù văn lực lượng mở ra tình huống kết quả. Không phải vậy đông tuyết phủ văn quy e sợ đã t à n huyết, đông tuyết phủ văn quy thân thể bắt đầu đùng hồng. Tuy rằng nó là bán nguyên tố sinh vật, nhưng trong thân thể còn chạy xuôi long quy huyết mạch, loài rồng sinh vật đáng ghét nhất người khác gọi chúng nó con hoang. Đặc biệt những k i ê u huyết thống không thuần loài rồng, con hoang cái từ này là như vậy chói tai, đầy đủ tiêu ngạo long tộc đánh bạc tính mạng cùng với chiến đấu. La tu căn bản không có thời gian chú ý tới đông tuyết phủ văn quy biến hóa. bởi vì đau khổ an hồn đã hướng về hắn vung ra m ắ m bướm. đau khổ an hồn lại một lần nữa hướng về La Tu kéo tới, nhưng lần này La Tu có phòng bị, trực tiếp mở ra chạy trốn sở kỳ hiệu. một sau kêu n é tránh âm u quỷ t r ả o âm u quỷ t r ả o không có trong số mệnh La Tu, nhưng bên trên mặt trái năng lượng nhưng quét chúng La Tu, tạo thành hai cái hơn 300 điểm thương tổn. sức mạnh, nhanh nhẹn, phương diện tốc độ đau khổ an hồn song bạo La Tu, hơn nữa đau khổ an hồn sở kỳ cực kỳ biến thái, thật không hổ là biến dị cấp quái vật. muốn so với cái khác cùng cấp bậc quái vật lợi hại hơn nhiều, c n g có vô hạn tiếp cận c n cao hơn một cấp thực lực. k e n gợi ý của hệ thống. Ngươi sủng vật Đông Tuyết Phủ Văn Quy phẫn nộ đạt đến mãn trị, giải tỏa màu đỏ phủ văn l ự c lượng. Cái gì? Đột nhiên đến hệ thống âm thanh, quấy giày La Tu t i ế p đấu, suýt chút nữa để hắn bị âm n g quỷ trảo chính diện đ ậ p trúng. Có điều La Tu cũng không rảnh rỗi kiểm tra Đông Tuyết Phủ Văn Quy tình huống, phối hợp đồng thao máy móc hổ lần thứ 2 né tránh đau khổ an hồn công kích. Chấp giật tiễn cũng đã ở đồng thao máy móc hổ trong miệng ấp vụ xong xuôi, trực tiếp bắn ra cái này chấp giật tiễn, chúng đòn đau khổ an hồn thể linh hồn, nhất thời để cho co giật lên. La Tu n g n g ư ờ i chấp giật sức mạnh cực kỳ khắt chế u linh hệ quái vật, không nhìn đầu lĩnh cấp hạn chế, để đau khổ an hồn nằm ở ma tuy trạng thái. lúc này, La Tu mới rảnh rỗi kiểm tra lên Đông Tuyết Phủ Văn Quy biến hóa, này một nhìn thực dọa La Tu nhảy một cái, Đông Tuyết Phủ Văn Quy bây giờ lại như bị đun sôi tôn h ù n như thế, toàn thân đỏ chát, trạng thái này La Tu hết sức quen thuộc, không phải là thuần phục Đông Tuyết Phủ Văn Quy thì truy đuổi hắn cái k i a ra tốc sức mạnh, Đông Tuyết Phủ Văn Quy dị biến kết thúc, hướng về đau khổ h o an hồn bước ra bàn chân, đột nhiên tốc độ tăng tốc độ, liền đến đến đau khổ h o an hồn bên n g ư ờ i phẫn nộ Đông Tuyết Phủ Văn Quy trực tiếp dùng nó to lớn thân thể và chạm hướng về phía đau khổ an hồn, đem đang đứng ở ma túy trạng thái đau khổ an hồn vỡ thành hai đoạn. La Tu kinh ngạc nhìn thật giống phong cano bình thường Đông Tuyết phủ Văn Quy, nó hòa hợp thân thể ở trên mặt tuyết lạ như vậy chói mắt, nhưng nhất làm cho La Tu cảm thấy kinh ngạc vẫn là đau khổ an hồn trạng thái. Hắn có thể không tin đau khổ an hồn thật sự bị Đông Tuyết phủ Văn Quy vỡ thành hai đoạn. Quả nhiên, đau khổ an hồn hai đoạn thân thể bắt đầu nhúc nhích lên, đã biến thành hai cái giống như lúc linh hồn ra thú, hướng về La Tu vây công mà tới. Quy một chương 152, n ư i g u y ệ n vọng. Chương 152, n ư i g u y ệ n vọng. Tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường Tập t i ê n mắt thấy La Tu liền muốn rơi vào vây công bên trong, đau khổ an hồn nhân tính hóa lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai đôi â m ú quỷ t r ả o một hư một thực hướng về La Tu chụp tới. La Tu khen như mày, trước người cũng hiện ra một hắn phân thân, vung vẩy hoảng sợ thần thương giết hướng về phía bên trái đau khổ an hồn giết đi, mà La Tu bản thân nhưng biến mất ở tại chỗ, tiến vào ẩn hình trạng thái, chính là ẩn nấp giả đấu đồng hiệu quả. đau khổ an hồn â m ú quỷ t r ả o rơi vào chỗ trống, mặt khác một con đau khổ an hồn công kích cũng từ phân thân chạm lưng tụ mà ra h u y n ảnh bên trong xuyên qua, cũng bị phân thân chạm bắn chúng, chém ra một đạo thật dài vết thương, trong lúc nhất thời cũng khó có thể khôi phục. ẩn hình trạng thái bên trong La Tu điều khiển Bông Tuyết phủ Văn Quy dùng Hàn băng tiễn công kích về phía mặt khác con kia đau khổ an hồn, tương tự xuất hiện thương tổn trị số. Do nói rõ vậy hai con đau khổ an hồn đều là thật sự, cũng không phải loại kia không có lực công kích phân thân hoặc là huyễn ảnh. Nhân loại ti bỉ dĩ nhiên ẩn giấu thân hình, có bản lĩnh không muốn trốn đi a. Ha. Hai con đau khổ an hồn đồng thời nói rằng, song trọng âm thanh ở trong gió văng vọng, có vẻ vô cùng kỳ dị. La Tu cười lạnh, chỉ huy Bông Tuyết phủ Văn Quy cùng đồng t a o máy móc hổ v ậ y công trong đó một con đau khổ an hồn. Linh hồn phân liệt sợ kỳ tuy rằng để đau khổ an hồn chia làm hai con, nhưng thuộc tính chỉ có nguyên lai like 70%, h p càng là chỉ còn dư lại một nửa. Thêm vào mới vừa rồi bị La Tu xóa sạch lượng máu, mỗi một con đau khổ an hồn hp đã không tới 2.000 điểm. Mắt thấy chớp giật tiến cùng đôi rồng kéo tới, đau khổ an hồn lộ ra thất kinh biểu hiện, lấy nó thực lực hôm nay chỉ có dây đi La Tu mới có một chút hy vọng sống, cùng Đông Tuyết phủ Văn Quý chúng nó chiến đấu căn bản không có phần thắng. Thêm vào ẩn hình trạng thái bên trong La Tu khả năng xuất hiện đánh lén, để đau khổ an hồn lần thứ nhất sinh ra chạy trốn ý nghĩ, nhưng lập tức lại bị thượng cổ tinh linh tàn lưu lại kiêu ngạo tính cách hủy bỏ. Cuối cùng lựa chọn liều mạng một trận chiến. Đau khổ oan hồn khôi phục một điểm đã từng ký ức đối hiện tại bộ dáng này ghét cay ghét đắng, tử vong đối với nó tới nói chỉ là một loại giải thoát. Hai đối hai, Giá thú hình thái đau khổ oan hồn cùng Đông Tuyết Phủ Văn Quy chúng nó từng đôi chém giết lên, bốn bóng người ngươi tới ta đi lẫn nhau cắn xé đối phương, lại như vải còn chính đang tranh cướp lãnh địa chó hoang, không hề kỹ xảo có thể nói. La Tu cảm thấy dần mình, đau khổ oan hồn thái độ k h á c thường tuy rằng để hắn rất là nghi hoặc, nhưng La Tu vẫn là kéo dài đầy đủ khoảng cách sau mới giải trừ n thân, mở ra tốc độ tay bạo phát chiến kỹ. Dùng hỏa thuộc tính viên đạn bao táp, công kích con tiêu huyết thiếu đau khổ an hồn. Dự định trước tiên giết chết trong đó một con lại nói, m à u đỏ d ư ự c màn đạn nhấn chìm đau khổ an hồn, liên tiếp thương tổn trị số tử trên đầu đúc lên, thêm vào đồng thao máy móc hổ lần lượt công kích, để này con đau khổ an hồn lượng máu đung nhiên giảm xuống, chỉ trong chốc lát liền bị v a n h rơi mất hết thể hạng uy. Hướng ba, một con đau khổ an hồn tử vong, để một con khác biến càng thêm phẫn nộ, tốc độ công kích lại vẫn có thể tăng lên trên diện rộng, vung v y âm u quỷ chảo, hướng về xa xa la tu v à tới, muốn muốn tiến hành đánh một trận cuối cùng. La Tu giơ lên hoảng sợ thần thương u a y về đau khổ an hồn chính là vung lên một đạo tinh lực ngương tụ mà thành đỏ như màu máu thập tự chạm chặn lại rồi đau khổ an hồn cùng với mạnh mẽ đánh vào nhau lưỡi đòn chém đồng thời La Tu trên một tay còn lại hoảng sợ thần thương nhất thời bổ về phía hành động bị nẹt đau khổ an hồn chạy trốn sợ kỳ dị mở ra trong nháy mắt cùng với sai thân mà qua cùng đ ổ i tới b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy tụ tập ở cùng nhau tuyên cáo đau khổ an hồn lần này tập kích cuối cùng cuối cùng đều là thất bại cũng không có vươn mình cơ hội Hàn b ă n g Tiễn. t r ậ p d g i ậ tiễn ảo thuật xạ kích t r ờ một loạt sở kỳ hiệu đánh vào đau khổ h o a n hồn trên người thanh hết rồi nó cuối cùng một tia hê Latu lần này không có tìm đường chết vô cùng thẳng thắn giết chết đau khổ h o a n hồn nếu như lại tới một lần nữa biến đến dị, Latu chỉ có thể lựa chọn chạy trốn đau khổ h o a n hồn thể linh hồn bắt đầu tiêu tan khói đen một lần cuối cùng bay lên trời chậm rãi biến trong suốt cuối cùng biến mất ở trong không khí chỉ còn giữ lại một viên ám hôi viên hướng cầu còn ở lại tại chỗ giữa lúc Latu muốn đi nhặt rơi xuống ải tem thì ám hôi viên cầu đột nhiên chuyển chuyển động lập tức một luồng trắng non sát xương mù từ bên trong bốc lên n ư n g tụ thành một tên nam tính tinh linh dáng vẻ La Tu, con ngươi bỗng nhiên co r ù lại, c ò n tưởng rằng đau khổ an hồn t h ả thi, dơ lên hoảng sợ thần thương liền muốn giết chết cái này vừa nhô ra tinh linh vong hồn. Ngươi mạo hiểm, cảm tạ ngươi để ta có thể giải thoát, ta rốt cục có thể rời đi cái này bị nguyền rủa băng hồ. Tinh linh vong hồn âm thanh phi thường suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan như thế. Nghe thấy một câu nói này sau, La Tu thả xuống hoảng sợ thần thương, không để xuống cũng không được, tinh linh vong hồn bây giờ là lục t ê n hữu phương nở tờ cờ, cờ, tuy rằng có thể mạnh mẽ giết chết đối phương, nhưng điều này hiển nhiên là cái gì nội dung vở kịch cố sự, cũng đại diện cho có nhiệm vụ có thể tiếp. không cần cảm ơn, ta chỉ là muốn giết chết đau khổ oan hồn thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ làm linh hồn người t h ứ t tỉnh. La Tu vừa nói, một bên bắt chuyện Đông Tuyết Phủ Văn Quy cùng đồng trao máy móc h ổ lấy sừng trận hình bao v i tinh linh vong hồn, trời mới biết đối phương có thể hay không lắp mình biến hóa, biến thành càng thêm lợi hại b ộ t ở đệ nhị n g bên trong mọi việc đều có khả năng, thiếu phương nở tờ cờ đột nhiên biến thành ác ma cũng là chuyện thường xảy ra, càng không cần phải nói đã từng là biến dị cấp quái vật. linh hồn của ta chính đang từ từ tan vỡ, thời gian đã không hơn nhiều, người mạo hiểm nguyên có thể vì ta hoàn thành trước người nguyện bảo à. Tinh linh vong hồn sau khi nói xong, thân thể trở nên càng thêm trong suốt lên. Keng, gợi ý của hệ thống, người mạo hiểm, người giết chết đau khổ an hồn giải trừ nguyền rủa, cũng thả ra nó tinh linh vong hồn. Đối phương muốn ngươi hoàn thành nó trước người nguyện vọng, có hay không nhận ẩn d ấ u nhiệm vụ? Thượng cổ ả o thuật sư bị thác, cự thượng không biết. Nhiệm vụ giới thiệu, thượng cổ ả o thuật sư mà Y Lưu Tư vị trí thành chấn t r i u đến ác ma nguyền rủa, bị toàn bộ nhấn chìm ở băng trong hồ, trong thành t r ấ n cư dân linh hồn không cách nào giải thoát. Mã Y Lưu Tư thỉnh cầu ngươi tiến vào băng hồ điều tra nguyên rủa nguyên nhân, cũng triệt để thanh trừ nguyền rủa cội nguồn, để trong thành tr ấ n vong hồn có thể ngủ yên. La Tu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đỡ lấy nhiệm vụ. Mã Y Lưu Tư danh tự này là Tu nghe nói qua, ở Thần Ân Đại Lục biên niên sử trên cũng từng có ghi chép, là một tên nhân vật có máu mặt. Ở chống lại ác ma chiến đấu bên trong, Mã Y Lưu Tư lập xuống không nhỏ công lao, nhưng tuổi già lại gặp phải đến bất hạnh, dưới lãnh thổ cũng bị Hồng Thủy nhân c h ì m Đây rốt cuộc là thiên tai vẫn là nhân họa, liền muốn xem nhiệm vụ này nội dung vở kịch đến tiếp sau. Cảm tạ ngươi người mạo hiểm, nguyện nguyện thần ở cùng với ngươi. Mã Y Lưu Tư thấy La Tu đáp ứng rồi, xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ. Tuy rằng Mã Y Lưu Tư phi thường muốn nhìn những người khác giải thoát. nhưng hắn vong hồn thực sự là đã không tiên chỉ được, cuối cùng vẫn là tiêu tan ở này mênh mông phía chân trời bên trong. quy một chương 153, sách ma pháp. chương 153, sách ma pháp. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên. La Tu không nghĩ tới giết cái biến dị quái vật dĩ nhiên liên lụy ra liên tiếp game nội dung vợ kịch cũng phát động ẩn d ấ u nhiệm vụ thăm dò game cấp độ càng sâu cố sự là La Tu yêu nhất làm ra sự tình một trong nhiệm vụ này hiển nhiên phi thường phù hợp La Tu khẩu dạ giả dày. n g ư ờ i trước người khả năng rất lợi hại, nhưng đây chỉ là ngươi chấp nhận thôi, thống khổ vong hồn biến dị oan hồn cuối cùng cũng sẽ có tiêu tan một k h á c đó. La Tu thở dài một hơi đạo, trong lòng xin thể nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Này không chống c h â n là một ư ớ c định, càng là giữa người và người tin thệ. Ma d ợ ở linh hồn tuy rằng biến mất, nhưng nó trở thành đau khổ an hồn thì lưu lại dưới thi thể vẫn còn, có điều màu sắc lờ mờ rất nhiều, cũng không biết sẽ rơi xuống món đ ồ gì. Này dù sao cũng là biến dị cấp quái vật, cuối cùng còn lên cấp đến đầu linh cấp, rơi xuống á i kèm hẳn là sẽ không quá kém. Trên mặt đất viên cầu cũng có hai cái, có điều một người trong đó chỉ là phân thân, cũng không có rơi xuống bất kỳ ai è m Bởi vậy, La Tu đưa ánh mắt đặt ở xuất hiện Ma Di ở cái kia viên viên cầu trên, rơi xuống ai kèm chỉ có ba cái. Tuy rằng không nhiều, nhưng vật nào cũng là cực kỳ h i h ư u hại tèm. Có điều đáng tiếc chính là, có hai cái đều là pháp hệ hại tèm. Trong đó có một cái pháp sư nghề nghiệp hoàng kim cấp pháp trượng, tên là Mạ Dị Ẩt Chi Trượng, khắp mọi mặt thuộc tính cũng không tệ, đặc biệt trang bị hiệu quả, ảo thuật thương tổn 15, tuyệt đối là bí pháp sư nghề nghiệp cực phẩm pháp trượng. Có điều cần đẳng cấp cao tới lẹ và o 25, Người chơi bình thường muốn trang bị trên, tối thiểu còn muốn nửa tháng nỗ lực. Cũng không biết là không phải là bởi vì Mạ Dị Ẩt ký ức thức tỉnh duyên cớ, khác một cái tèm cũng cùng hắn có quan hệ, một vốn có thể t ổ n trữ cấp hai phép thuật sách ma pháp. Mặt trên còn có một đoạn trang bị giới thiệu. m d gì ở khi còn trẻ, pháp sư thiên phú cũng không phải hết sức xuất sắc, cần dựa vào so với người khác càng thêm nỗ lực khắc khổ mới có thể đ ổ i tới phép thuật học tập tiến độ. Này bản sách ma pháp là m dị ì ở làm phép thuật học đồ thì, mà ị ì ở đạo sư đưa cho hắn sơ cấp sách ma pháp, đạo sư hy vọng m d gì ở không muốn từ bỏ trở thành pháp sư rất mơ, cũng có thể ở phép thuật nghiên cứu trên càng chạy càng xa. Bởi vậy, mà gì ở vô cùng quý trọng này bản sách ma pháp, đây là hắn đang nghiên cứu hảo thuật trên đường kiên trì động lực. Mỗi khi mà g nhìn thấy này bản sách ma pháp thì, sẽ nhớ lại đạo sư năm đó chờ mong, còn có hắn tại sao muốn trở thành pháp sư, vì là phải là đem ác ma đuổi ra thần ân đại lục. cái này sơ trung m ã i cho đến m ạ d ị ở t tử vong cũng không có thay đổi chút nào m ạ di e t học đồ sách ma pháp phẩm chất hoàng kim cấp c ầ n đẳng cấp lệ v à 25 loại hình sách ma pháp thuộc tính trí lực 20 tinh thần 25 mỗi năm giây hồi phục 10 điểm pháp lực trị hiệu quả phép thuật chứa đ ự n g chứa đ ự n g một đạo không cao hơn cấp hai phép thuật khiến cho trở thành thuẫn pháp chứa đ ự n g phép thuật sử dụng sau hiệu quả bố trí lại làm lệnh thời gian 10 phút bê độ 185 185 Sách ma pháp là thuộc về pháp hệ nghề nghiệp đặc thù trang bị, có thể cùng một tay pháp t r ư ợ n g hoặc là cái khác một tay vũ khí đồng thời sử dụng, tương tự với tấm khiên như thế trợ thủ trang bị. Ở thuộc tính tương đồng tình huống, sử dụng một tay pháp t r ư ợ n g thêm sách ma pháp có thể để cho trang bị hiệu quả thêm ra một, này dẫn đến sách ma pháp giá cả phi thường cao, cũng là không ít pháp hệ tò mò số tiền lớn thu mua k ẻ một trong. Sách ma pháp à? Này cũng thật là hiếm thấy trang bị, này hiệu quả tốt v ị t i ề n Ta nếu như pháp sư khẳng định đem cấp hai đại t r i ê u viêm bạo thuật chứa đựng đi vào, thời khắc mấu chốt trực tiếp viêm bạo hồ mặt. Ngươi nói cho ta tại sao vua? Latu ở thầm nghĩ trong lòng. Nhìn sách ma pháp hiệu quả, Latu nghĩ ra một loạt tương quan kế hoạch. Có điều hắn cũng chính là ngấm lại. Dù sao Latu không phải là pháp hệ nghề nghiệp. Latu thu hồi sách ma pháp. Đối với thợ săn nghề nghiệp tới nói, sách ma pháp thậm chí là không cách nào trang bị trên trang bị loại hình, chỉ có thể trở về sau lấy đầy đủ cao giá cả để vào công đoàn trong kho hàng. Chờ một chút, ta nhớ tới phục sinh thuật chỉ là một cấp sở kỳ hiệu, cần dài đến 10 giây sở kỳ hiệu đ i ể u vẫn chưa thể ở trạng thái chiến đấu bên trong sử dụng. Nếu như đem phục sinh thuật chứa đựng tiến vào trong sách ma pháp, như vậy có thể hay không ở trạng thái chiến đấu dưới sử dụng? nếu như thật có thể, này bản sách ma pháp hiệu quả nhưng là thật sự h ị c h thiên rồi. La Tu trong đầu đột nhiên có ý nghĩ này. Mục sư, thánh kỵ sĩ, x ạ m ả n tế ti cùng với giờ ủ cũng có thể học tập phục sinh thuật, hơn nữa thuộc về thông dụng sở kỳ hiệu phạm chủ, hết thề thiên phú đều có thể học tập. Lục Nguyệt Hoa cái này chiến đấu mục sư cũng học phục sinh thuật, La Tu dự định đi tìm Lục Nguyệt Hoa thử một lần ý nghĩ trong lòng. Mà gì ở cuối cùng rơi xuống chính là một viên linh hồn tinh hoa, hiệu quả cùng nguyên tố chi hồn rất tương tự, tương tự thuộc về chuyên nghiệp vật liệu p h m p y, có điều dùng chỉ một linh hồn tinh hoa chế tác máy móc con rối. ở phương diện trí khôn còn kém rất rất xa hoàn chỉnh nguyên tố chi hồn nhưng linh hồn tinh hoa chỗ tốt ở chỗ nó có thể lẫn nhau trồng chất chỉ cần có thể xử lý sạch sẽ linh hồn tinh hoa bên trong mặt trái năng lượng trên lý thuyết có thể vô hạn c h ồ n g chất đi tới cuối cùng chế ra trí tuệ không kém nhân tộc máy móc con r ố i nhưng điều này cũng chỉ là lý luận mặt trái năng lượng là vĩnh viễn thanh lý không sạch sẽ vì lẽ đó làm sao điều tiết linh hồn tinh hoa khiến cho sẽ không lẫn nhau xung đột là hết t h ệ công trình đại sư cần đối mặt tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Đúng là tà ác thuật sĩ nghề nghiệp có thể hoàn mỹ điều khiển linh hồn tinh hoa bên trong chính p h ụ năng lượng, nhưng thuật sĩ nghề nghiệp này ở thần ân trên đại lục nằm ở người người gọi đánh c ụ c diện cùng tử linh ác ma, linh hồn làm bạn bọn họ vẫn nằm ở thần ân đại lục trong bóng ma, dễ dàng là sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Các người chơi kỳ thực cũng có thể chuyển chức trở thành thuật sĩ, có điều đánh đ ổ i là hết t h ể thủ tự trận doanh d a n h v ọ n g biến thành cử hận, khó có thể sinh động ở thần ân trên đại lục, chỉ có thể vẫn sinh sống ở bóng tối khu vực. Đây đối với phần lớn tạ lệ tới nói phi thường khó có thể tiếp thu. Hơn nữa chuyển chức thuật sĩ phi thường khó khăn, cần phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ. Ở game tiền kỳ căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. đã như thế, coi như là sau đó các người chơi đẳng cấp cao muốn chuyển chức trở thành thuật sĩ tơ lơ cũng là ít ỏi, trừ phi thay đổi trên đại lục c á c tộc đối với thuật sĩ cái nhìn, không phải vậy các người chơi dễ dàng là sẽ không chuyển chức trở thành thuật sĩ. Có điều thuật sĩ nghề nghiệp sở kỳ uy lực muốn cao hơn những nghề nghiệp khác một đoạn, này dẫn đến bi quá hóa liều tơ lơ vẫn là tồn tại, vậy thì cùng lựa chọn vòng lình tộc tơ lơ như thế, bộ xương c ù n g cương thi loại này chủ lưu tơ lơ không chịu nhận dáng vẻ, vẫn sẽ có người lựa chọn. Tồn tại liền hướng hướng về có tồn tại đạo lý, thuật sĩ nghề nghiệp đã tồn tại với trên đại lục rất nhiều năm, bây giờ không ngừng tràn vào người mạo hiểm. càng là sẽ đối thuật sĩ nghề nghiệp tạo thành khó có thể tưởng tượng sung kích. đương nhiên đây là chuyện sau này, bây giờ La Tu chính đang xoắn suýt rốt cuộc muốn không muốn hiện tại liền đi làm mã gì ở nhiệm vụ băng hồ dưới thành t r ấ n không phải là tốt như vậy đi. Thủy chiến đối với La Tới nói phi thường bất lợi, thêm vào hắn cùng băng trong hồ cao nhất lệ và 29 vong hồn đẳng cấp kém, hiện tại hạ đi chỉ là muốn chết. quy một chương 154 t h u ê bằng phi hành vật cưới. chương 154, t h u ê bằng phi hành vật cưới. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương t ậ p tiên. tuy rằng Đông Tuyết Phủ Văn Quý ở Thủy Chiến ư ơ n g Diện phi thường thuận b u ồ xuôi gió. nhưng La Tu thực lực của bản thân nhất định chỉ có thể đi đầu từ bỏ nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế lúc nào hoàn thành cũng có thể điều này làm cho La Tu có thể chậm gì gì tiếp tục đánh giết thượng cổ tinh linh vong hồn không cần lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại nợ nhiều không ép thân nhiệm vụ sau này h a y nói ta vẫn là trước tiên tiếp tục thăng cấp La Tu trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định không xuống đi tới Đông Tuyết Phủ Văn Quy v ô một cái đ ô i rồng có chút thất vọng gầm rú một tiếng ở trên mặt băng chiến đấu nào có trong nước chiến đấu thoải mái nhưng La Tu đã quyết định Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng chỉ có thể lựa chọn theo liên như vậy La Tu lại quét một quang thời gian thượng cổ tinh linh vong hồn, mãi đến tận cùng t ỉ n h thiên vũ ước định đã đến giờ đến, lúc này mới đứng dậy trở về một hầu cứ điểm. La Tu cầm linh hồn chi bụi đi tới hùng quái phụ ma cửa hàng trao trả nhiệm vụ, được tăng cường ám ảnh kháng tính phụ ma quyển sách, đẳng cấp cũng lên tới lẹo ẹ o 13-10% e i phần trăm e t e r cùng với những cái khác người kéo dài một đoạn khoảng cách không nhỏ. Một hầu cứ điểm tới gần p h t lột g n g r ầ m lối ra, mở miệng bên cạnh có một tinh linh bóng đêm tụ tập địa, ở đây có một vị phi hành nhân viên quản lý tồn tại, các người chơi có thể hướng về hắn thuê bằng giác ứng thú đi tới cái khác phi hành nhân viên quản lý nơi. là một loại vô cùng nhanh và tiện công cụ giao thông, nhưng thuê bằng phí dụng có thể không rẻ. Là chỉ đứng sau truyền thống trận tồn tại. Latu đã từng đi vĩnh vọng chấn phi hành nhân viên quản lý nơi tháp sáng phi hành đồ tiêu, có thể trực tiếp từ cái này tụ tập địa c ư ớ i rác ứng thú bay đi vĩnh vọng chấn, nhưng muốn đi tới cái khác phi hành nhân viên quản lý nơi liền không được. Trước hết tháp sáng phi hành đồ tiêu, hệ thống mới sẽ mở ra phi hành đường hàng không. Trước đó các người chơi chỉ có thể vô ích bộ đi tới. cái này cũng là tại sao rất nhiều t ờ lỡ đi tới thành trấn sau chuyện làm thứ nhất thường thường không phải tìm kiếm có thể nhận nhiệm vụ mà là trước tiên tìm phi hành nhân viên quản lý t h ắ p sáng phi hành độ tiêu không phải vậy nếu như quên trở về trước đây thành trấn liền lại phải dựa vào hai chân cất bước dù sao không phải hết thảy thành trấn đều có phi thuyền chuyến bay chỉ có các đại chủ n g tộc nổi danh trọng trấn mới sẽ có phi thuyền ngưng tháp cái khác địa phương nhỏ chỉ có thể dựa vào phi hành nhân viên quản lý đến thực hiện cấp tốc giao thông ở lục địa vật c ư ớ i cùng phi hành vật c ư ớ i còn chưa có xuất hiện hiện tại thuê bằng phi hành vật cưỡi là các người chơi tối mau lẹ công cụ giao thông La Tu đi tới tinh linh bóng đêm tụ tập địa, tìm tới phi hành nhân viên quản lý. Bởi vì là tinh linh bóng đêm duyên cớ, bọn họ chỉ có thể cung cấp giác ư n g thú này một loại phi hành vật cưỡi. Nếu như nhân tộc phi hành nhân viên quản lý, như vậy cung cấp chính là các loại sư h ữ u ở La Tu thanh toán 5 viên kim tệ thuê bằng phí dụng sau. Phi hành nhân viên quản lý từ phía sau hắn thú lan bên trong, rắt ra một đầu màu xanh lục giác ư n g thú. Con này giác ư n g thú hình thể phi thường khổng lồ, đ ắ t đỏ đầu lâu thậm chí so với La Tu cao hơn nữa. Một đôi đồng dạng cánh chim màu xanh lục t u nạp ở phía sau, phi thường dị ngoan theo sát phi hành nhân viên quản lý đi ra, làm giác ứ n g thú đi ra thú lan không gian nhỏ hẹp sau. Không nhịn được vươn người một cái, để Latu có thể nhìn thấy rácưng thú cái kia vượt qua 6 mã d ự triển, hoàn toàn có năng lực đ ạ lên một người trưởng thành thể trọng. Rácưng thú là một loại cổ xưa phép thuật rác thú, thân thể của bọn họ vừa tượng ác điểu lại tượng h ù n g l ộ c có thể ở trên bầu trời tự do bay lượn, cũng công kích bọn họ gặp phải bất kỳ phá hoại thiên nhiên cân bằng kẻ địch. Rácưng thú cùng tinh linh bóng đêm kết thành đồng minh, là tinh linh bóng đêm đặc lưu phi hành vật c ư ớ i bởi vì tinh linh bóng đêm tộc b á n thần tái nạp lưu tư là thiên nhiên cùng hết t h ả sinh vật thần bảo hộ. Tuy rằng rácưng thú xem ra rất d ũ ngoan, nhưng đây là thuần hóa qua đi kết quả. Hoang dại rác ương thú nhưng là đẳng cấp cao tới cấp 3 tồn tại, một đám rác ương thú thậm chí dám cùng cự long lẫn nhau tranh đấu, coi như là thuần hóa sau rác ương thú, cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Dù sao giữa bầu trời thường thường sẽ có cái khác phi hành quái vật qua lại. Có điều bình thường phi hành quái vật ở cảm nhận được rác ương thú khí tức sau khi, sẽ tự giác tránh khỏi rác ương thú, nhưng cũng không phải hết thảy phi hành quái vật đều là như vậy. Bởi vậy, những này phi hành vật cưỡi thực lực tinh người sẽ ưu tiên bảo đảm trên người hành khách an toàn. Đương nhiên nếu như vận may của ngươi không tốt, ra ngoài liền gặp phải một đầu cự long, liền người mang phi hành vật cưỡi bị đồng thời đánh giết cũng là có thể sự tình. nhưng cái tỷ lệ này phi thường thấp. Không trung phi hành đường hàng không là cẩn thận quy hoạch quá, chúng nó sẽ tránh khỏi phi hành quái vật điểm tụ tập. Định kỳ còn sẽ có người ở phi hành đường hàng không trên tuần tra, dùng để bảo đảm thuê bằng hành khách an toàn. Không phải vậy còn ai dám thuê bằng phi hành vật cưỡi? Đông tuyển trong cấp quái vật đẳng cấp không cao, một đầu cấp 3 giác ứng thú hầu như có thể nên ngang mà đi, chỉ cần không gặp phải đông tuyển c ố c bá chủ băng phong kỳ mỹ kéo. Như vậy cưỡi phi hành vật cưỡi vẫn là rất an toàn. Băng phong kỳ mỹ kéo cùng giác ứng thú như thế đều là cấp 3 sinh vật, nhưng thành niên băng phong kỳ mỹ kéo đều là đầu lĩnh cấp bậc, mà thuê bằng giác ứng thú nhiều lắm chỉ là tinh anh cấp. nếu như thật gặp phải b ằ n g phong kỳ mỹ k éo, không khó cũng là không thể tránh được. Đông tuyển góc thuê bằng phi hành vật cưỡi không khó suất vẫn là rất thấp, thậm chí so với gỗ l ỉ n phi thuyền không khó suất còn thấp, nhưng ở cái khác đẳng cấp cao quái vật qua lại đối phương, không khó quả thực lại như chuyện thường như cơ nữa. Nơi đó thuê bằng phi hành vật cưỡi cũng càng thêm lợi hại, cấp 5 cấp 6 thậm chí cấp 7 đều có, thuê bằng giá tiền cũng hiện cấp số nhân tăng cao. Đặc biệt tới gần á c ma phong ấn điểm địa phương, nơi đó thường thường chịu đến quy mô nhỏ thẩm thấu tới được các ma t h ậ kích, không t r u n g đường hàng không trình độ nguy hiểm phi thường cao, liền truyền thuyết cấp phi hành vật cưỡi đều sẽ thường xuyên nhìn thấy. La Tu bỏ lên trên i á c ưng thú phần lưng, ngồi ở sắp đặt thú ăn trên, kéo căng trước người dây cương, gật gật đầu ra hiệu phi hành nhân viên quản lý đã ngồi vững vàng. Lập tức ở phi hành nhân viên quản lý một tiếng h u ế t sáu bên dưới, i á c ưng thú bắt đầu trên mặt đất chạy lấy đà, cũng trước cánh, sau đó đống nhiên đạp xuống mặt đất, nhất thời liền bay lên. Cưỡi lấy i á c ưng thú bay lượn ở trên bầu trời, để La Tu cảm nhận được một loại trời cao mặc cho chim bay hào giác. Tuy rằng i á c ưng thú không bị hắn khống chế, chỉ có thể dựa theo lộ tuyến cố định phi hành, nhưng vẫn để cho La Tu sớm cảm nhận được cưỡi lấy phi hành vật cưỡi thì thoải mái. Bên h a i gào thét mà qua phong thanh, dưới chân bao la bắt ngát vùng quê. không thể nghi ngờ khiến người ta phi thường n g ắ m trông. Bay lượn là nhân loại từ xưa tới nay rất mơ. Sau đó xuất hiện phi hành vật c ư ớ i càng là có thể để cho tơ lê ở thích làm gì thì làm bay lượn ở trên bầu trời. này dẫn đến sau đó phi hành vật c ư ớ i giá cả để người thường khó có thể tiếp thu. Hơn nữa c ư ớ i người học tập phí dụng cùng với phi hành vật c ư ớ i thông thường đồ ăn tiêu hao có thể dưỡng nổi phi hành vật c ư ớ i tơ lê đều thuộc về cường hạo tơ lê ở phạm chủ. ra hứng thú tốc độ phi hành rất nhanh. so với La Tu chính mình đi tới một hầu cứ điểm thì tốc độ nhanh hơn vô số lần trong chớp mắt vĩnh vọng chấn đường v i ể n đã xuất hiện ở trước mắt điều này làm cho La Tu không thể không cảm khái thực sự là tiền nào đ ồ đấy qua hướng về phía tốc độ này cùng hiệu suất này Kim Tệ liền không bỏ phí quy một chương 155, công đoàn thu người chương 155, công đoàn thu người tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đường thập tiên La Tu vận khí không tệ một đường thông suốt liền g á i lông chim đều không có gặp phải liền thành công hạ xuống ở vĩnh vọng chấn thú lan trước trên đất trống. Tuy rằng bay lượn cảm giác rất mức gần, nhưng còn không phải người chơi bình thường có thể chịu được lên. l i ề n La Tu đều rất đau lòng cái t i a n a m viên kim tệ, nhưng tốc độ này thực sự không lời nói, dùng để chạy đi đúng là một cái lựa chọn tốt. Vĩnh Vọng Trấn vẫn là cùng La Tu lúc rời đi gần như, nhưng cũng có một chút không giống. Trên đường phố đã có thể nhìn thấy một ít l ấ p pha lất phất người mạo hiểm, những t i ê u luyện cấp cùng nhân môn đã trở thành nhóm đầu tiên bước lên Vĩnh Vọng Trấn tơ lê ở. La Tu đến gây nên không ít người chú ý. Bây giờ có thể thuê cất cánh hành vật c tơ có thể không phải người bình thường, có chút biết phi hành nhân viên quản lý cùng với phi hành đồ tiêu t càng là quang t ớ i ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới càng nhưng đã có người khai thông phi hành đường hàng không. Nay có thể nói rõ đối phương tối thiểu đã từng tới cái k h ắ c thành trấn hoặc là nở tơ cờ tụ tập địa. Suy nghĩ thêm chính bọn hắn vừa mới vừa tới đạt vĩnh vọng trấn, người đến tốc độ lên cấp quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn không phải thử quang công đoàn tu La hội trưởng à? t r ẳ n g trách có thực lực phóng qua phim bom tấn bãi quái, đi tới cái k h ắ c thành trấn. Hiện trường một vị thợ săn t ờ l a y ở đ ạ o hiển nhiên hắn là nhận ra La tu. Nay cũng k h ó trách, La tu bây giờ ở quang minh giáo quốc tiếng tăm thậm chí so với một ít hàng đầu công đoàn hội trưởng còn lớn hơn. Cái thứ nhất dẫn dắt đội ngũ mở ra anh hùng độ khó phó bản t l a y ở. Người thứ nhất thành lập công đoàn t ờ Layer. Nếu như người chơi khác biết rồi người thứ nhất đánh giết đầu linh quái và người kỳ thực cũng là La Tu, như vậy nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Nhưng coi như như vậy, hai người này đã biết đệ nhất vẫn là đem La Tu tiếng tâm đẩy đến hàng trước nhất. Thêm vào Quang Minh Giáo Quốc trận doanh thông cáo, trên căn bản hết thảy đến Quang Minh Giáo Quốc phát triển t ờ Layer đều biết La Tu tồn tại, cùng với hắn sáng chế kiến công đoàn tự quang. Thợ săn Cờ Layer còn quăng tới sùng b à i ánh mắt, đều là thợ săn nghề nghiệp hắn rõ ràng, muốn chơi tốt thợ săn có bao nhiêu khó, La Tu hành động quả thực là vì là quảng đại thợ săn đề khí, xem ai còn dám c ư i nạo thợ săn cái tia không trên không dưới lúng túng định vị. La Tu cười cợt, hắn cố ý mở ra họ tên tuyển hạng đưa đến mong muốn tác dụng. Tuy rằng cưới lấy mà đến chính là thuê bằng phi hành vật cưới, nhưng này cưới phi hành vật cưới từ trên trời giáng xuống tình cảnh, vẫn là khiếp sợ đến không ít t ờ lây t u La hội trưởng, các ngươi thử quang c ò n thu người sao? Một tên tối tới gần La Tu pháp sư t ờ lây nói. Đương nhiên, có điều các ngươi cũng biết coi như là lượng cấp công đoàn cũng mới chỉ có 2.000 cái công đoàn tiêu chuẩn, nhưng muốn gia nhập thử quang cờ lây thực sự là quá nhiều, ta không thể không tăng cao nhập hội tiêu chuẩn. Hy vọng những kia không có thông qua ờ l y có thể lượng giải, chờ sau này thử q u a n công đoàn đẳng cấp cao. chúng ta nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc các ngươi những này ở layer là tu mỉm cười nói tuy rằng bây giờ t h ự quan công đoàn chỉ có mấy trăm người cách mãn người còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ nhưng lấy t h ự quan công đoàn trước mặt tiến g tam thu mãn người là khẳng định thậm chí càng phát sầu công đoàn tiêu chuẩn không đủ dùng tình huống như vậy là tốt rồi ta đối với thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin pháp sư Cờ layer cao hứng nói có thể trở thành nhóm đầu tiên đi tới thành t r ấ n Cờ layer đầy đủ nói rõ thực lực bọn hắn xuất sắc Tuy rằng đẳng cấp cao không có nghĩa là cao thực lực, nhưng có cao thực lực tỉ lệ đẳng cấp nhất định sẽ không thấp. l i ề n đẳng cấp đều v ậ n lên không được. Như vậy sau đó khai hoang đẳng cấp cao hơn phó bản hoặc là địa đồ sẽ không có người một vị trí. Dù sao đẳng cấp thấp mang ý nghĩa trang bị đẳng cấp cũng thấp, coi như người toàn thân hải t è m hoàng kim ở thuộc tính phương diện cũng không sánh bằng cao người trang bị đẳng cấp cấp năm bạch ngân trang bị. Càng không cần phải nói đệ nhị mộng bên trong còn có thăng gia giả thiết cấp 2 tỉ lệ chỉ cần kỹ thuật không kém, coi như là la tu lấy một cấp h a c cấp đối đầu đều đau đầu hơn. Càng không cần phải nói những người khác. bởi vậy ở đệ nhị mộng trung đẳng cấp là cực kỳ trọng yếu nhưng cũng không phải tuyệt đối chỉ cần đẳng cấp cách biệt ở cấp độ trong vòng l ấ y yếu thắng mạnh vẫn có thể làm được h ừ ta tin tưởng thực lực của các vị t h ử quan công đoàn vĩnh viễn hoan nên cùng c h u n g trí hướng bằng hưu nhưng nếu như nghĩ đến phá hoại t h ư n g quan ư ờ i như vậy ta khuyên các ngươi một câu đánh đ ổ i các ngươi có phải hay không chịu được lên la tu giọng nói vừa chuyển ánh mắt đảo qua những này nóng lòng muốn thử t ờ layer nói rằng như vậy muốn gia nhập t h ử quan t layer có thể đi vĩnh vọng t r ấ n lữ cửa tiệm nơi đó sẽ trở thành chúng ta công đoàn chiêu mộ điểm hy vọng các vị t layer có thể nhảy nhót tham gia la tu tận dụng mọi thời cơ Trước tiên đem những này vẫn không có gia nhập công đoàn t ợ l ợ kéo vào công đoàn, những người này có thể đều là tinh anh trong tinh anh, không đúng vậy sẽ không như thế nhanh liền đến đến trong thành t r ấ n t ì n h tiên vũ nhìn theo La Tu đến đây rất nhiều t ợ l ợ thực tại sợ hết hồn, đồng thời cũng ở trong nội tâm t h ầ m nghĩ, không nghĩ tới hôm nay đã có nhiều như vậy gợ l ợ đi tới thành t r ấ n xem ra đệ nhị mộng bên trong cao thủ không ít ta. So với di v ã n g bất kỳ một trò chơi đều muốn nhiều, xem ra muốn nỗ lực tăng cao thực lực, không phải vậy nhất định sẽ bị cái này đại thời đại đào t h á i Hàng năm game quyển đều sẽ b u ố c lên lượng lớn người mới cao thủ, bọn họ thiên phú vô cùng xuất chúng. thậm chí có mấy người thực lực so với thế hệ trước g ê m thủ chuyên nghiệp còn muốn xuất sắc, điều này làm cho rất nhiều trong phòng làm việc thực lực bắt đầu suy nhược lêm thủ chuyên nghiệp bị những này người mới cao thủ thế thân đi ngược dòng nước không tiến nát lùi đệ nhị mộng tụ tập toàn liên bang m ấy trăm ước tờ layer từ bên trong nhất định sẽ hiện ra rất nhiều thiên phú dị bẩm tờ layer hơn nữa dị năng ở đệ nhị mộng bên trong bị toàn diện phong g i ệ t những kia nắm giữ chân chính g a m thiên phú tờ layer nhất định sẽ qua t h ở i đến thời điểm thần ma vạn tộc bảng trên danh sách nhưng là không phải vẫn bị mấy người kia chiếm lấy như thế nào nay một nhóm tờ l thực lực làm sao còn có phẩm tính làm sao có hay không cái khác công đoàn g i á n n i ệ p La Tu nhìn đã hết bận tình tiên vũ nói, toàn bộ vĩnh vọng chấn cũng mới mấy trăm tờ layer, phần lớn vẫn là đã có công đoàn người. Bởi vậy, toàn bộ thu người sử dụng thời gian cũng không lâu. La Tu cũng toàn bộ hành trình nhìn xuống đến, vô cùng tốt, so với chúng ta ở Tuyết Man thôn bên trong tuyển chọn tỉ mỉ tờ layer còn muốn xuất sắc, thậm chí còn có một vị thần ma vạn tộc bảng trên tán nhân cao thủ gia nhập. Tuy rằng chỉ là bốn chữ số xếp hạng, nhưng này cũng nói chúng ta t h ử Quang đã có hấp dẫn cao thủ chân chính thực lực, đây là một tốt vô cùng bắt đầu. t ì n h tiên vũ hết sức cao hứng đạo, t h ử Quang càng mạnh nàng cảm nhận được cảm giác thành công cũng càng lớn, không hề có lỗi với nàng ở trong đó tiêu tốn tâm huyết. cho tới phẩm tính này còn muốn thời gian dài quan sát dù sao bọn họ không phải nổi danh cao thủ lòng người cách cái bụng ta cũng không tốt làm dưới quyết đoán. t ì n h Thiên Vũ lắc lắc đầu nói tiếp có điều cái khác công đoàn gián điểm điểm này người có thể yên tâm chúng ta có hoàn thiện thăng cấp cơ chế bọn họ cần hoa lượng lớn thời gian mới có thể đạt đến đầy đủ cao địa vị nhưng quyết sách tầng lớp là sẽ không để cho những này không biết nội tình lợi tiến bảo. Quy một chương 156, Dương t ì n h g o n g chương 156, Dương t ì n h g o n g tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất k Đường t ậ p tiên một i â y nhớ k ý tân bút thu cát t ì n h Thiên Vũ dừng một chút. Quay đầu phát hiện Latu đã rơi vào t r ậ m tư, lại một lần nữa nói rằng, nếu là có cơ l ở đáng giá thâm nhập bồi dưỡng, người đều có thể thành lập một phòng làm việc, lấy phòng làm việc danh nghĩa cùng với bản thân ký kết hợp đồng, cứ như vậy bị phát hiện sau, chống chân phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền đủ bọn họ được. Nếu như không yên lòng, còn có thể thêm trên trong game một ít mang tính lựa chọn đi ước, t ỉ như vi ước sau cưỡng chế tính cắt bỏ nhân vật các loại, những này chỉ cần song phương đồng ý, hệ thống sẽ t á n thành, đến thời điểm liền sẽ tự động thực hành, đầy đủ để những kia đánh bất lương chú ý người cân nhắc một chút, đến cùng có đáng giá hay không đến phản bội thử quang. đương nhiên. điều này cũng không có thể hoàn toàn ngăn chặn kẻ phản bội cùng gián điệp, cái nào công đoàn không có cái khác công đoàn người, đại gia đều là rõ ràng trong lòng, trong tay ai cũng không sạch sẽ, chỉ phải đề phòng tốt là được. Muốn triệt để trừ tận gốc, trừ phi ngươi là tâm linh năng lực giả, còn có thể đem dị năng đưa vào game, không phải vậy như thế nào đi nữa nghiêm tra đều sẽ có cá l ọ t lưới, đến thời điểm làm lòng người bằng hoàng, như vậy công đoàn liền cách giải tán không xa. Thình Thiên Vũ vây vây tay đạo, vẻ mặt cũng vô cùng bất c dĩ, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, điểm này chính ngươi nắm là tốt rồi. La Tu nghe xong tình Thiên Vũ gật đầu một cái nói. Cùng La Tu cái này trên danh nghĩa hội trưởng không giống, Tử h Quang Công đoàn từ không đến có tất cả đều là tỉnh thiên vũ công lao, điều này cũng dẫn đến cấp bậc của nàng vẫn nằm ở trung d ù bây giờ công đoàn đã tiến vào quỹ đạo, hết thảy điều kiện đã hoàn thiện, khen thưởng cơ chế cũng đã chứng thực, lúc này mới làm cho nàng có thời gian theo chiến thương chờ người luyện cấp. Linh Chín Tiểu nói v õ n g lần này gia nhập Tử h Quang Công đoàn t ợ l ê u thực lực đều phi thường xuất sắc, dựa theo kiểm tra thì thành tích cùng với nghề nghiệp năng lực sắp xếp từng người đoàn đội, để La Tu bọn họ người tin c ầ n đảm nhiệm đoàn trưởng, cứ như vậy Tử q u a n Công đoàn từng cái từng cái cố định đoàn coi như là xây dựng lên đến rồi. La Tu thuận tiện kiêm nhiệm một đoàn đoàn trưởng, đoàn bên trong tở l ệ cũng đều là t h ử quan công đoàn bên trong thực lực xuất sắc nhất một nhóm người, chủ yếu phụ trách khai hoang tân phó bản, hoặc là đi hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ, chiến thương mấy người cũng ở trong đó. Ngươi thật đúng là ung dung, càng làm loại này hội trưởng chuyện nên làm ném cho ta. t ì n h Thiên Vũ trận c h ò n mắt, đối với La Tu loại này hất tay quỷ cũng đã quen. Nghe được t ì n h Thiên Vũ oán giận, La Tu cũng chỉ có thể nháy mắt một cái không có tới tiết l ờ i mặc kệ là chiến đấu vẫn là chiến thuật bày ra cùng với chiến lược chỉ huy, La Tu đều có thể chơi thuận buồm xuôi gió, nhưng ở công đoàn quản lý phương diện này, La Tu vẫn đúng là không phải này một khối liêu. bây giờ thử quan công đoàn tình thiên vũ quản lý công đoàn sinh hoạt la tu quản lý chiến đấu chỉ huy rất có một loại nam chủ ngoại nữ chủ bên trong cảm giác tình thiên vũ phảng phất cũng nghĩ đến điểm này gò má đỏ một chút nói nếu ngươi đem công đoàn thu người giao cho để ta làm đến thời điểm ta tìm đến cái gì kỳ hoa n ư ợ i ngươi cũng không nên từ chối linh chín tiểu nói v õ n g cái này không thành vấn đề coi như là tinh thần có vấn đề người chỉ cần ngươi cảm thấy h à n h vậy là được la tu nói đùa nhưng trong lòng không lý do hồi hộp một hồi hắn đột nhiên nhớ tới một người nhìn tình thiên vũ không có ý tốt g á vẻ chẳng lẽ muốn đem người kia mời tới công đoàn La Tu nhất thời liền không bình tĩnh, chính muốn mở miệng đổi ý, nhưng t ì n h Thiên Vũ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Được, liền nói như vậy tốt rồi. Tỷ tỷ ta nhưng là liên bang quản lý hệ sinh viên tài cao, làm cho nàng tới quản lý công đoàn, nhất định so với ta muốn mạnh, cứ như vậy ta cũng có thể giải phóng. t h ự Quang cũng là thêm ra một vị cao thủ. t ì n h Thiên Vũ đã sớm muốn bỏ rơi cái này bao quần áo, thừa dịp La Tu đáp ứng công phu này cũng đã vui vẻ quyết định. La Tu cười khổ mặt, quả nhiên là dương tình d ò g chính mình miệng này nói quá nhanh, một nghe t ì n h Thiên Vũ nói cái gì kỳ hoa g ợ i liền nên liên tưởng đến tỷ tỷ của nàng đi tới. Tỷ tỷ của ngươi thật sự sẽ đến. nàng không phải các ngươi hạ m đội kỳ hạ hạ trưởng đến ta cái này nho nhỏ công đoàn thực sự là quá k h u ố t mới la tu không tin tà đạo còn muốn ở sắp chết dễ r u ồ một hồi a cái này nha ta lẽ nào không có nói cho ngươi biết quá tỷ tỷ ta xuất ngũ à nàng hiện tại là tự do thân cũng tiến vào đệ nhị mộng dùng để rèn luyện lực lượng tinh thần ngươi cũng biết đệ nhị mộng đối với dị năng giả ý vị như thế nào loại này vừa có thể chơi game lại có thể tu luyện dị năng địa phương tỷ tỷ ta có thể sẽ không bỏ qua thêm vào đệ nhị mộng đối v ô tỷ tỷ tinh thần có nhiều chỗ tốt từ lúc nội chắc thì nàng cũng đã đang a Liên quan với g a m m sự tình nàng biết đến so với ta còn nhiều. Tinh thiên vũ méo s c h đầu đạo, cùng sử dụng ánh mắt nghi hoặc nhìn La Tu, thật giống nàng thật sự nói với như thế. Vệ Liệu, ngươi làm sao không nói sớm? La Tu phá thiên hoang sù lông, đối với Dương Tỉnh d ò n g ký ức cũng p h i ê n dâng lên. Dương t ì n h d ò n g là trẻ tuổi nhất liên bang tinh vị dị năng giả một trong, vẫn là hết sức hiếm thấy tinh thần hệ, có thể phối hợp thống nhất toàn bộ hạm đội chiến đấu, so với bất kỳ điện tử phụ trợ thiết bị còn lợi hại hơn. Nhưng La Tu tối ký ức sâu sắc chính là Dương t ì n h Dung tính cách. cũng không biết là dương tình d i n g tinh thần tu luyện xảy ra điều gì sai lầm, vẫn là nàng bản thân thì có bệnh tâm thần phát liệt, ngược lại liền không phải cái người bình thường. Lần trước tinh cầu khai hoang thì tình thiên vũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để dương tình d i n g dùng kỳ h ạ m chủ pháo nhắm ngay khai hoang tinh cầu, liền muốn một pháo giết chết hết thảy sa x ỉ lồng thú. Nhưng liên bang tinh tế h ạ m đội kỳ h ạ m chủ pháo, vậy cũng là diệt tinh cấp bậc tồn tại, thật muốn là đánh s ố n g đến, chỉnh hành tinh không còn không nói. Mặt trên khai hoang nhân viên bao quát l a tu ở bên trong đều sẽ biến thành bụi bặm vũ trụ, nói nàng là bệnh thần kinh đều có người tin. đối với như vậy một vị s u t chút nữa để hắn biến thành b ù i bặm vũ trụ m n h nhân La Tu vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi rất sợ đối phương làm tiếp ra cái gì chuyện kinh thiên động địa người đó là vẻ mặt gì ta đều nói thời đó tỷ tỷ tu luyện xảy ra vấn đề hơn nữa ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn quan tâm sẽ bị loạn lúc này mới làm cho nàng làm ra không lý trí tình huống t ì n h Thiên Vũ nhìn vẻ mặt kiếp h sợ La Tu không có sợ hay nói này không phải là không có ấ n xuống cái nút bắn sao ngươi như thế sợ s t làm gì này vẫn là người lính đánh thuê kia g i ớ i tử thần Tu La à lại nói tỷ tỷ ta cũng bởi vì chuyện này tao bị xử phạt nếu không là gia gia không thèm đến x ỉ a nét mặt giàn mua c â u xin tỷ tỷ nhưng là không phải sớm xuất ngũ đơn giản như vậy t ì n h thiên vũ tỷ tỷ liền nàng đều có chút không chịu được nhưng lại nói như vậy dương tình rong cũng là vì chuyện của nàng mới bị hạ lệnh xuất ngũ bị mất tốt đẹp tiền đồ bởi vậy t ì n h thiên vũ muốn đem tỷ tỷ kéo tới cùng nhau chơi đùa game v u ơ n g l ò n g một chút không muốn lại đi muốn quân đội sự tình xuất ngũ cũng được chí ít mỗi ngày không cần quay về vũ trụ tối tăm có thể thật vui vẻ làm chuyện của chính mình dù sao cũng hơn chờ ở sắt thép trong nhà giam diện thân thiết được rồi tới thì tới đi ta tu la còn sợ nàng không được la tu cắn răng nói. Nếu như Latu không có trở thành tinh vị dị năng giả hắn cũng không dám nói lời này. Bây giờ đều là tinh vị dị năng giả, coi như đối phương lại vì em gái của nàng đến gây sự với chính mình, Latu cũng không gặp thất bại cho nàng. Vừa vặn có thể thử một lần thực lực hôm nay. Vậy bộ tình lưu lượng miễn phí xem tiểu thuyết, quan tâm bổn trạm công chúng h à o phương pháp. Vậy bộ tăng thêm bằng hưu tìm t ò i bịt không, hoặc là tra tìm công chúng h à o tìm t ò i tân bút c á t Nhớ tới h c h đối với chúng ta hãy bổ h à o bịt không nha. Xin nhớ tân bút thú các là bút thú các duy nhất chính thức trang ép. Ta là hội viên, đem quyển sách để vào giá sách chương tiết sai rồi. Ta muốn báo cáo quy một chương 157 thì yêu nửa nọ nửa kia, trước t n g 157 thì yêu nửa nọ nửa kia. Tiểu Tuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. Một giây nhớ ký tấn bút thu cát. Trước đây Dương t ì n h d ò n g vì em gái của nàng, không ít tìm La Tu phiền phức, đẹp như kỳ danh nói là đến rèn luyện La Tu dị năng, kỳ thực là không ngờ có người để em gái của nàng như vậy thân cận, tinh thần hệ dị năng giả công kích phi thường quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc đó La Tu cũng chỉ có thể d vào tự thân tốc độ chật vật mà chạy. Miễn phí còn tiếp Tiểu Tuyết xem võng, Linh Chín Tiểu nói võng, nhưng bây giờ có thể không giống nhau, mặc kệ là hiện thực vẫn là game. La Tu đều sẽ không lại bại bởi đối phương. t ì n h Thiên Vũ nhìn La Tu, nàng hoài nghi La Tu có phải là ở phùng mã giả làm người mập, rõ ràng sợ sệt muốn chết, còn không phải muốn đồng ý, và không chính là có cái gì dựa dẫm. Có điều nếu như ở trong đêm, Dương t ì n h rong sắc thực không phải La Tu đối thủ, chỉ là La Tu s ù n g vật đều có khả năng đánh không lại, càng không cần phải nói trang bị, kỹ thuật cùng với đẳng cấp trên t r ê n lệch. Nếu ngươi đồng ý, ta liền đi liên hệ tỷ tỷ, nàng nên cũng nhanh cấp 10, đến thời điểm làm cho nàng trực tiếp truyền thống vĩnh vọng t r ấ n tốt rồi. t ì n h Thiên Vũ cười híp mắt nói, trong lòng chờ mong tỷ tỷ đến, đến thời điểm hai người cùng tiến lên, xem La Tu còn đánh như thế nào. Tình Thiên Vũ cùng La Tu bình thường đều có luật b ạ n trừ phi La Tu không chịu hoán sủng vật, không phải vậy Tình Thiên Vũ làm sao cũng đánh không lại, liền một hồi đều không có thắng quá, coi như chỉ có La Tu một người cũng là thua nhiều thắng ít. Tình cờ thắng mấy lần Tình Thiên Vũ cũng hoài nghi là La Tu cố ý nhường, này phi thường đ ã kích n g h i ệ m tin của nàng, cũng tăng lên nàng muốn bỏ rơi bao quần áo, đem hết toàn lực đi đạt đến La Tu. Chiến Thương cùng Lục Nguyệt Hoa khi biết Tình Thiên Vũ tỉ tỉ gia nhập liên minh sau dị thường kiếp sợ, không nghĩ tới có tuyệt đối k h n g chế danh x ư n g dương Tình Dung d ĩ n h ê n sẽ chọn gia nhập t Quang. Tuy rằng Dương t ì n h Dung đã không ở quân đội, nhưng cũng không phải người bình thường có thể xin mọi động. Đối phương năng lực quản lý hết sức lợi hại, ở quy mô lớn chiến tranh phương diện chỉ huy cũng hơi có chiến tích, coi như ở đệ nhị mộng bên trong không có năng lực phụ trợ cũng phải vượt xa người thường. Thử quang công đoàn xem như là nhặt được bảo. Lẽ nào là bởi vì t ì n h Thiên Vũ nguyên nhân? Này rất có thể, không phải vậy Dương t ì n h Dung làm sao sẽ chọn thử quang cái này mới phát công đoàn? Chiến Thương cùng Lục Nguyệt Hoa đối diện một chút, cảm thấy khả năng này rất lớn. Bọn họ còn từ tin tức ngầm bên trong biết được Dương t n h Dung kỳ thực là một nghiêm trọng u khống, bất kỳ tiếp cận t n h Thiên Vũ nam nhân đều là kẻ thù của nàng. cũng chỉ có La Tu hoàn hảo không chút tổn hại trốn thoát. Những người khác nếu không là chịu đến tinh thần x u n g kích hôn mê bất tỉnh, chính là ở tinh thần trên xảy ra vấn đề, cần nằm ở trong bệnh viện làm một tháng trước người sống đời sống thực. vật coi như Dương t ì n h Dung năng lực hết sức xuất sắc, nhưng La Tu vẫn cảm thấy vô căn cứ, cũng không biết đem đối phương kéo tới công đoàn là đúng hay sai, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. so với La Tu hỉ yêu nửa nọ nửa kia tâm tình, t ì n h Thiên Vũ có thể không cho là như vậy, tinh thần dị năng giả bởi phương pháp tu luyện đặc biệt, thường xuyên sẽ xuất hiện tương tự với tinh thần phân liệt bệnh trạng, đến thời điểm sẽ xuất hiện hai mặt, làm việc cũng sẽ cực đoan rất nhiều. Nhưng đệ nhị mộng đối với não vực bảo vệ cùng với lực lượng tinh thần trên khai phá đều vô cùng xuất chúng, có thể ngăn chặn bệnh tâm thần phân liệt trạng phát sinh. Đến thời điểm nhiều lắm bởi vì là tu n g u y ê nhân, n mạnh mẽ đánh tới mấy trưởng, ngược lại ở trong game tử vong cũng có thể phục sinh. Tình Thiên Vũ cũng là vô cùng yên tâm tỷ tỷ, không phải vậy nàng vẫn đúng là cảm thấy để cho tỷ tỷ tới quản lý thử quang, khả năng thật sự sẽ đem người sợ đến đều cách biết. Chuyện này liền như thế trước tiên định ra rồi, tỷ tỷ của ngươi nếu như thật sự đến, ta có thể cho cái phó hội trưởng, công đoàn s a u lưng cổ phần cũng có thể phân một phần. Đối với Dương t ì n h Do năng lực ta vẫn là khẳng định, chỉ cần không phát bệnh là được. La Tu xoa xoa mi tâm, có chút vì là t h ự Quang công đoàn tương lai lo lắng. Có điều điều này cũng có thể là một cái máy dược, để t h ự Quang có thể càng nhanh hơn phát triển, trong thời gian ngắn nhất trở thành vượt qua hàng đầu công đoàn tồn tại. Không phải vậy đánh chết La Tu đều sẽ không đồng ý để Dương t ì n h d o n g quản lý công đoàn, nhiều lắm cho đối phương một không có thực quyền phó hội trưởng vị trí. Sau đó chính là thương thảo làm sao đi tới một hầu cứ điểm sự tình, tuy rằng ở một hầu cứ điểm vụ cận luyện cấp độ khó rất lớn, các loại nhiệm vụ cấp bậc cũng rất cao, nhưng dựa theo chiến thương chờ người thực lực, khởi đầu có thể sẽ khổ cực điểm, nhưng theo đẳng cấp không ngừng tăng trưởng, sẽ từ từ trở nên cùng vĩnh vọng t r ấ n p h ủ cận độ khó như thế. Latu tin tưởng tình thiên vũ thực lực của bọn họ, cuối cùng quyết định trực tiếp đem toàn bộ một đoàn kéo đến một hầu cứ điểm đi. Hiện tại liền ngay cả cấp 10 trở xuống trang bị thiết kế đồ chỉ đều là giá trên trời, một hầu cứ điểm danh vọng bán ra bản vẽ đối với các người chơi nắm giữ hấp dẫn cực lớn. Nếu có thể sớm nắm giữ cũng rất nhiều lượng chế tác, những bản vẽ này giá trị liền khó có thể phòng trừng. Đến thời điểm chống chân bán trang bị cũng có thể chống đỡ lấy thử quan vượt qua Gian Nan nhất thời kỳ. Một công đoàn muốn qua thời, thường thường sẽ phải chịu cái khác lâu năm công đoàn trở ngại. Tuy rằng Latu dựa thế thành lập Hắc Bạch Vũ Dực, ở bề ngoài động tác có thể sẽ thu lại điểm. nhưng lén lút âm mưu quỷ kế có thể liền không nói được rồi. có điều khẩn thiết nhất vẫn là công đoàn tài chính. Latu có thể không có ý định để tập đoàn tài chính trú tư, cứ như vậy liền chỉ có thể dựa vào chính mình. dựa vào danh vọng bản vẽ bồi dưỡng các loại phó game thủ chuyên nghiệp, k h o h đại công hội ưu thế, kiếm lấy có đủ nhiều tiền tài, ở dùng những này tiền tài phát triển công đoàn, có quần quân không dứt tài chính liên, thử quan công đoàn muốn bị phá tan cũng khó khăn. dù sao mọi người là lợi ích trên hết sinh vật, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, kẻ địch đều có khả năng biến thành bằng hữu. một bước trước tiên từng bước trước tiên có những này có thể rất nhiều lượng chế tác trang bị chỉ cần lên tới l ệ và 20 để công đoàn thành viên mặc vào mặc kệ là thăng cấp cũng tốt dưới phó bạn cũng được nói chung hiệu suất nhất định sẽ có tăng lên trên diện rộng đẳng cấp thực lực dĩ nhiên là sẽ cùng cái khác công đoàn thành viên kéo tới mở một đoạn lớn khoảng cách này có thể nói là chuyện dễ dàng đến thời điểm chờ thử quang công đoàn lông cánh đầy đủ La Tu liền không cần sợ cái khác công đoàn trở ngại thậm chí khiêu chiến đệ nhị mộng bên trong xếp hạng thứ 10 thế lực đều sẽ không chỉ là tồn tại với tưởng tượng bên trong sự tình sau đó La Tu mang theo tuyển chọn tỉ mỉ một đoàn thành viên ra đi này một nhóm thử quang công đoàn thành viên. Mặc kệ là thực lực vẫn là nhân phẩm đều có thể bảo đảm, ở trên thực tế cũng đã cùng Tỉnh t i ê n Vũ ký kết hiệp ước, hiệp nghị bảo mật cũng đã ký kết hoàn thành. Nếu như như vậy vẫn là tiết lộ tin tức, La Tu cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Ai gọi bọn họ thức người không rõ? Nhân số càng nhiều đối với Giang o ạ i Du đ á n quái vật tới nói mục tiêu cũng lại càng lớn. Có điều thử quang công đoàn một đ o à n c ờ Lôi Thực lực đều rất xuất sắc, ven đường tập kích tới quái vật đều biến thành e t cỡ. ở La Tu dẫn dắt đi, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, đoàn người rất nhanh liền đến đến tiêu thú rừng rậm. Lướt qua phía trước rừng rậm, liền có thể gặp phải hùng á i người đưa tin. Có điều nơi này tiêu thú phi thường không hữu hảo. Ta lần trước đến trả đắc tội rồi chúng nó, chỉ mong chúng nó đã quên. Nếu không chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ đột phá. La Tu nhìn lặng lẽ tiêu thú rừng rậm, từ bên ngoài chút nào không nhìn ra bên trong tồn tại có lượng lớn Nguyệt Quang tiêu thú. Vậy bổ tình lưu lượng miễn phí xem tiểu thuyết, quan tâm bổn trạm công chúng h à o phương pháp, vậy bổ tăng thêm bằng hưu tìm t ò i b ị h không, hoặc là cha tìm công chúng h à o tìm t ò i tân bút gác. Nhớ tới hệ đối với chúng ta hãy bổ h à o b ị h không nha. Xin nhớ tân bút thú các là bút thú các duy nhất chính thức trang ép. Ta là hội viên, đem quyển sách để vào giá sách chương tiết sai rồi, ta muốn báo cáo. Quy một chương 158 t i ể u h à o cỡ nhỏ, sát thủ. t r ư n 158, t i ể u h ả o cỡ nhỏ sát thủ tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương thập tiên la tu không những không có để các người chơi bay lên ý muốn lui bước trái lại để các người chơi đấu trí đắt đỏ lên làm nóng người liền chuẩn bị cùng n g u y ệ n quang tiêu thú làm một vô lớn đồng thời lẫn nhau đối diện vài lần thăng gia khá là chi tâm suýt chút nữa không có xem là lập xuống cá cược xem hai t r ị liệu lượng hoặc là thương tổn lượng cao hơn một chút không ít người mới gỡ lơ gia nhập làm cho cả đoàn đội tràn ngập mùi thuốc súng tinh anh t ỡ lơ hoặc nhiều hoặc ít đều có sự kiêu ngạo của bọn họ coi như là ở cùng một đoàn thể bên trong đội viên cũng sẽ so đấu các loại số liệu tỷ như trị liệu nghề nghiệp trị liệu lượng thương tổn phát ra nghề nghiệp thương tổn lượng tạ nghề nghiệp tránh né x u ấ t chờ chút phàm là không chịu thua ô n đ ợ lỡ đều sẽ ở phía trên diện tranh tài tranh tài đối với những này hành vi La Tu thông thường là ngầm đồng ý như vậy mới có thể gây nên các người chơi lòng h á o thắng để bọn họ ở so đấu bên trong càng đổi càng mạnh thậm chí trong âm t h ầ m luận bản đều thường có phát sinh La Tu trước đây cũng thường thường tham dự trong đó nhưng mỗi lần đều phi thường đả kích những người khác tự tin lâu dần La Tu cũng chỉ có thể cùng Tịnh t i ê n Vũ bọn họ những này cao thủ hàng đầu luận b à n đương nhiên cũng có khi bại khi thắng nhân vật liền tỷ như n g ộ quỷ tế quỷ Hắn không biết bại bởi là tu bao nhiêu lần, thậm chí đối với trên chiến thương bọn họ cũng đều là thua nhiều thắng ít. c ù n g lục n g y ệ i hoa cái này chiến đấu mục sư chiến đấu càng phi thường đã kích người bị mạnh mẽ m à chết, lựa ai cũng không tốt được. Vào lúc này ở tại hắn công đoàn thành viên trước mặt, n ộ quỷ tể quỷ liền muốn khỏe mạnh biểu hiện biểu hiện, nhất thời vung vẩy trong tay chiến truy, nóng lòng muốn thử nói, n g u y Quang, tiêu t h ú có cái gì tốt sợ? Quá mức đánh tới, lấy thực lực của chúng ta, c h ừ n g trị những này chim cút còn không phải dễ như ăn cháo. La Tu không nói gì, chỉ là yên lặng tránh ra đầu lĩnh vị trí. gia hiệu n ộ quỷ tể quỷ đi tới đội ngũ phía trước nhất để hắn đến cảm thụ một chút b ị lượng lớn cao hơn nhiều tự thân đẳng cấp quái vật vây xem cảm giác lần trước thông qua tiêu thú rừng rậm thì tình cảnh La Tu còn ký ức chưa phai ven đường những tiên nguyệt quang k i ê u thú giữ lại ngủ nước con mắt chăm chú nhìn chăm chăm La Tu phản vật La Tu là cái gì mỹ vị món ngon trường tự hận không thể tại chỗ ăn đi nếu không là La Tu là nhân tộc tháng này quang tiêu thú không treo chọc nổi đại tộc khả năng ở tiêu thú rừng rậm trong một góc khác ngươi sẽ nhìn thấy những tiên g u y ệ t quang i ê u thú không cách nào tiêu hóa nhân tộc h i cốt n ộ quỷ t ệ quỷ việc đáng làm thì phải làm tiếp nhận La Tu vị trí. ngược lại chỉ cần vẫn dọc theo đại lộ đi là được. La Tu cũng không sợ ngộ quỷ tể quỷ mang sai đường. hắn đi tới đội ngũ ở giữa vị trí, chuẩn bị sách h ư ứ n g những người khác. Tùy cơ phòng n g ự đến từ Nguyệt Quang Tiêu Thú công kích. La Tu giết chết quá vài chỉ Nguyệt Quang Tiêu Thú, lấy Nguyệt Quang Tiêu Thú thì vết tất báo tính cách, chỉ cần bị nhận ra liền nhất định sẽ chịu đến công kích. Đi tới đội ngũ trung gian cũng được, như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Kéo ẩn nấp giả đấu đồng trên mũ trùm, đem mặt mình nhận giấu lên, nhiều người mùi cũng tạm, lửa gạt tỷ lệ lớn vô cùng. Tiêu Thú dừng dậm cành c h ạ cây xoa trên, mang theo một tầng tuyết thật giấy hoa, ở ánh mặt trời chiếu dọi dưới, như một bó cột màu trắng s a n hô. trong ngọc trắng ngà, tinh xảo đặc sắc, nhưng rừng rậm rủi nhưng nguy cơ tứ phía, muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu để phòng đến từ Nguyệt Quang k i ê u thú phép thuật. Nguyệt Quang k i ê u thú đem vùng rừng rậm này cho rằng chính mình v ư ơ n g quốc, tự do tự tại địa ở cây tối cất bước, phát sinh tương tự với ục cục điều tiếng tê La tu đến của bọn họ đánh vỡ nơi này yên tĩnh, so với La tu một người thông qua thì yên tĩnh, một đám người đến hiển nhiên là kích thích đến Nguyệt Quang k i ê u thú môn. Càng ngày càng nhiều Nguyệt Quang k i ê u thú bắt đầu tụ tập ở loang loang lộ lộ đại hai bên đường, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm La tu chờ người. chỉ cần La Tu bọn họ hơi hơi có khác người động tác như vậy nên tiếp bọn họ chính là lượng lớn Nguyệt Dung t h u ậ t cùng Nguyệt Hoa t h u ậ t La Tu nhất thời thở phào nhẹ nhõm Nguyệt Quang Tiêu Thú hiển nhiên không có phát hiện hắn chỉ là coi bọn họ là thành đi ngang qua người xa lạ thêm vào La Tu bọn họ lựa chọn đều là trên Đại Lục Đại Tộc ở người đông thế mạnh tình huống Nguyệt Quang Tiêu Thú càng thêm sẽ không dễ dàng phát động tập kích một trận gió lạnh gào thét mà qua từng trận mùi gây mũi tràn ngập ra Nguyệt Quang Tiêu Thú nhưng là ăn thịt sinh vật bình thường tiến vào chúng nó lãnh địa động vật đều sẽ bị ăn đi điều này làm cho thân thể của bọn họ trên c ó chứa dậy đ ặ c mùi máu tanh, lượng lớn Nguyệt Quang Tiêu thú tụ tập cùng nhau, dẫn đến cái này mùi vị nồng đậm tới cực điểm. Điều này làm cho trong đội ngũ không ít người như mày, không thiếu nữ tỳ lừa thậm chí đã chém mũi. Này ở Nguyệt Quang Tiêu thú xem ra là phi thường không có lễ phép động tác, có điều cuối cùng vẫn là k h ắ c chế công kích kích động. Tuy rằng ngụm nước chảy đấy đ ấ t nhưng ít nhất cũng vẫn tính duy trì lý trí. Nộ quỷ tể quỷ nhắm mắt dẫn dắt đội ngũ đi tới, ven đường Nguyệt Quang i ê u thú cái nhìn t r trọng, để hắn vừa bắt đầu hào nói chi khí trực tiếp tiết đến trong bụng. Theo La Tu chờ người càng ngày càng sâu vào tiêu thú rừng rậm, ven đường vây xem Nguyệt Quang k i ê u thú đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, thậm chí ở rừng rậm trung gian đoạn xuất hiện đẳng cấp cao tới 60 cấp mấy Nguyệt Quang k i ê u thú. Những này Nguyệt Quang k i ê u thú đầy đủ chấp h o á n giết hết La Tu trong bọn họ bất luận m ộ ai, số lượng còn nhiều vô cùng, nhiều để La Tu đều có chút hai hùng kích vía, xem ra sau này có thể thông qua tiêu thú rừng rậm người, lá gan nhất định rất lớn, không phải vậy khẳng định không chịu được loại này bầu không khí ngột ngạt. Đây là trong game giả thiết, chỉ cần c lớn, thông qua cái này âm khủng bố i ê u thú rừng rậm vẫn không có vấn đề, nhưng nếu như lộ ra khí đảm, sợ sệt. h o à n g sợ vân vân tự Nguyệt Quang Tiêu thú nhất định sẽ không nhẫn m ạ i được, bị công kích cũng rất có thể. La Tu ở thầm nghĩ trong lòng, có điều sau đó nơi này nhất định sẽ bị các người chơi l u â n trên nhiều lần, người mạo hiểm cũng là phi thường thù dai, chờ sau này bọn họ đẳng cấp cao nhất định sẽ trở về trả thù những này Nguyệt Quang Tiêu thú, thậm chí hơn 200 cấp độ l ợ ơ n nếu là có cơ hội đều có khả năng trở về. t i ể u Hạo, cỡ nhỏ, sát thủ thường thường là nhất làm cho các người chơi c i u hận đối tượng, Nguyệt Quang Tiêu thú phi thường vinh hạnh có cái này tiềm lực, chỉ cần chúng n ó nhiều lần tìm được chết, sau đó Tiêu thú r ừ n g dậm nhất định sẽ không giống hiện ở yên tĩnh như vậy. một ít cao hơn nhiều trước mặt địa đồ đẳng cấp quái vật, các người chơi thông thường gặp phải chính là cái chết. Nguyệt Quang Tiêu Thú chính là nhân vật như vậy, liên tiếp vài cái lẹ và hai mươi bãi quái tiêu thú rừng rậm, nhất định sẽ có lượng lớn t ờ l ệ ở thông qua. Chỉ cần có Nguyệt Quang Tiêu Thú không nhịn được ra tay, mà sau t ờ lẹ huyết cùng lệ lịch sử sẽ t r i t hai. La Tu đều đang vì Nguyệt Quang Tiêu Thú tương lai lo lắng. Chỉ cần gan lớn, coi như là Tiêu Thú lãnh chúa đều sẽ không công kích t ờ lẹ ở. Cái này cũng là hệ thống ẩn d ấ u giả thiết, liền như thế ở Nguyệt Quang i ê u Thú r t trong ánh mắt, La Tu bọn họ đi tới Tiêu Thú rừng rậm cuối cùng một đoạn, quả nhiên gặp phải bị Nguyệt Quang Tiêu Thú vây công hùng quái người đưa tin. có điều này một đầu hùng q u á i người đưa tin cùng La Tu lần trước gặp phải không giống v â y công nó cũng chỉ là cấp thấp nhất cấp Nguyệt Quang Tiêu thú bị La Tu bọn họ dễ như ăn cháo tiêu diệt mà sau vẫn là như cũ n g bị Nguyệt Quang Tiêu thú truy sát sau đó chính là nhận hộ tống nhiệm vụ h i ể n nhiên đây là một hết t h ệ t l cũng có thể nhận đến đại chúng nhiệm vụ quy một chương 159, ă n băng xương thực nhân ma chương 159, ă n băng xương thực nhân ma tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p t i ê n đương nhiên ngoại trừ trước mắt con này băng xương thực nhân ma La Tu vẫn cảm thấy đây là một đại chúng nhiệm vụ. Tuy rằng băng xương thực nhân ma thực lực muốn xa kém xa h ủ h ó a c tự nhân, nhưng đối với người chơi bình thường tới nói còn là phi thường khó đối phó quái vật. Băng xương thực nhân ma hình thể khổng lồ mà m ạ n độ cao đạt đến ba mã có thừa, da r ẻ hiện ra màu băng lam, trên cổ chỉ là dài ra một đầu, có điều trên gáy một sừng nhưng phi thường trưởng, đầy đủ chứng minh cũng không phải phổ thông cấp thực nhân ma. Một xem cái này băng xương thực nhân ma hình thể cùng đầu lâu số lượng, La Tu liền biết đối phương đại thể nghề nghiệp cùng với thực lực. Đan Đầu Thực Nhân Ma thông thường đều là chiến sĩ loại quái vật, mà song đ ầ u Thực Nhân Ma đảm nhiệm đều là pháp sư hoặc là xà mạn thế t i Thực Nhân Ma cũng là tín ngưỡng xà mạn tôn giáo chủ tộc. Ở băng xương Thực Nhân Ma xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, không dám có chút bất cẩn. t a nghề nghiệp thay đổi n ộ q u ỷ tế q u ỷ đỉnh ở đội ngũ phía trước nhất. La Tu bọn họ vừa dọn xong trận hình, băng xương Thực Nhân Ma liền bước to lớn bàn chân, hướng về đội ngũ phía trước nhất vị trí chiến thương phóng đi. Sau đó hai tay giơ cao khỏi đầu, trong tay lang nha b ộ n g đỗn nhiên đập về phía chiến thương. Chiến thương tay mắt l ê n h lẹ, mở ra tấm khiên c á c đường. Chặn lại rồi băng xương thực nhân ma lần này công kích cái khác tạ nhất thời cũng gây lại đều cho ta cẩn thận một chút chiến thương chủ thản cái khác tạ phụ trợ cận chiến nghề nghiệp chú ý toàn phong t r ạ m những người còn lại phân tán ra đến dựa theo bình thường đấu pháp giết chết nó la tu hô to một tiếng nhắm vào xạ kích trong nháy mắt từ hoảng sợ thần thương bên trong xì ra sơ cấp thấy do thuật cũng trước một bước rơi vào băng xương thực nhân ma trên người băng xương thực nhân ma mâu lạc m ô tư cấp độ đầu lĩnh đẳng cấp lẹ b è o 20 loại hình sinh vật hình người h p .E. 33.300 3 3 3 0 0 sơ kỳ hiệu đả kích Toàn phong t r ạ m trí tử đả kích, phá giáp công kích, phá đảm gào thét. Cầm trong tay to lớn lang nha b ổ n g băng xương thực n h â n ma, hành động vô cùng ố c trí tuệ cũng không cao. Nhìn chăm chăm chiến thương tiến hành chết gõ, c h u hận trị nửa ngày đều không có chết đi dấu hiệu. Này trái lại để la tu rất kinh ngạc, nguyên lai tân thủ ngoại thồn cũng có loại này đần độn u á i v ẩ Tuy rằng chiến thương sức phòng ngự cùng hp đều rất cao, có điều mâu lạc m g tư nắm giữ nghề nghiệp chiến sĩ bên trong hai cái phi thường buồn n ô n sở kỳ hiệu, trí tử đả kích cùng phá giáp công kích, người trước hiệu quả là đ ố i một t lơ tạo thành vật lý thương tổn, cũng khiến cho chịu đến t r ị liệu lượng hạ thấp 50% kéo dài 5 giây. Người sau hiệu quả là khiến một t ờ l ỡ giáp bảo vệ trị hạ thấp, chịu đến vật lý thương tổn tăng cao, kéo dài 20 giây, có thể t r ố n g chất. Tuy rằng phá giáp công kích nhiều nhất chỉ có thể trồng chất 5 tầng, nhưng này năm trùng điệp thêm hạ xuống, chiến thương giáp bảo vệ cơ bản là số không, sức phòng ngự liền sẽ giảm mạnh. đã như thế, băng xương thực nhân ma một nhanh sói truy hạ xuống chính là một đoạn lượng máu. nếu như lúc này ở liên tục phát động tấn công dữ dội thương tổn rất có thể sẽ xuất hiện tạ đột tử hiện tượng nếu như hơn nữa trị liệu lượng hạ thấp 50% hiệu quả thường xuyên xuất hiện chiến thương HV lại như quá sơn xe như thế chất cao chất thấp trí tử đả kích cùng phá giáp công kích phối hợp cùng nhau muốn nhiều b ồ n nôn có bao nhiêu bẩn nôn này hay là dùng ở chiến thương loại này hàng đầu tạ trên người nếu như những nghề nghiệp khác g ở lay ở điệp mãn phá giáp công kích quả thực chính là một cái kế tiếp tiết đ ấ u may mà La Tu bọn họ không chỉ có chiến thương một tên tạ thanh quang cứu r ố i tính toán lại phá giáp công kích làm lệnh thời gian cùng chiến thương đồng thời thay phiên t r à o phúng muộn để phá giáp công kích không cách nào để mãn. làm trên người gần như có 3 tầng phá giáp công kích thời điểm, một gã khác tạ trên người phá giáp công kích kéo dài thời gian vừa vặn kết thúc, liền như vậy hai tên tạ lẫn nhau ăn phá giáp công kích, giảm mạnh trị liệu áp lực. La Tu một huyết thập tự c h ả m t u ộ t tay mà ra, đánh vào băng xương thực nhân ma thịt m ơ trên, chỉ tạo thành hơn 400 t h ư ơ n g tổn, có điều đúng là phát động sở kỵ xuất huyết hiệu quả, từng cái từng cái hai chữ số thương tổn trị số không ngừng từ băng xương thực nhân ma trên đầu đúc lên. Băng xương thực nhân ma công kích để chiến thương cảm giác rất khó chịu, nhìn như chậm chậm dễ tránh công kích, nhưng v i thường khó có thể tránh né, phản phất băng xương thực nhân ma nhanh sói truy giải ra con mắt như thế, sợ kỵ công kích càng làm cho chiến thương cùng thánh quang cứu rỗi gần như chúng hết. Điều này hiển nhiên là sợ kỵ khóa chặt hiệu quả. t ì n h thiên vũ vẫn đối với chuẩn băng xương thực nhân ma phía sau lưng công kích, từng cái từng cái đạo tạc sợ kỵ hiệu đều đánh vào trên lưng, đem đạo tạc nề nghiệp sau lưng công kích bổ trợ hiệu quả phát huy đến vô cùng nhẫn nhẫn mức độ, lập tức thương tổn phát ra lượng liên t h a n lên tới đoàn đội vị trí thứ ba trí. Nộ quỷ t ệ quỷ cùng lục n g u y ệ t hoa cũng không cam lòng yếu thế, đang đối mặt cao tới lẹ và 20 băng xương thực nhân ma thì bọn họ cũng có thể phát huy ra rất cao thương tổn lượng. Đây chính là lẹ veo 10 đẳng cấp kém, sẽ cưỡng chế tính hạ thấp một nửa tỷ lệ chúng mục tiêu. Có điều tình tiên vũ bọn họ cùng la tu như thế có đệ nhất anh hùng tên gọi cùng với q u ê n đẳng cấp thuốc như vậy mới vượt trên băng xương thực nhân ma chiến đấu hồi huyết tốc độ. Ra dày thịt béo băng xương thực nhân ma mặc kệ là vật lý phòng ngự vẫn là các hệ phép thuật khả tín đều phi thường cao. chiến đấu hồi huyết cũng phải so với bình thường quái vật càng thêm cấp tốc. Nếu như ngoại trừ La Tu thương tổn của bọn họ lượng ngoại, người chơi khác miễn cưỡng chỉ có thể giết chết băng xương thực nhân ma chiến đấu hồi huyết lượng h e Điều này làm cho La là Tu khá là bất đắc dĩ. Đây chính là hướng dẫn đẳng cấp cao quái vật lợi và hại. Chưa trong số mệnh sát xuất thực sự là quá cao. này so với sức phòng ngự cao còn khiến người ta không chịu nhận. được đến lượng lớn công kích băng xương thực nhân ma xem ra phi thường thê thảm. đã không có mới vừa lúc mới bắt đầu vênh váo tự đắc, nó bây giờ khắp toàn thân không có một khối da rẻ là tốt. vết đau, kiếm thương, lỗ đạn, các hệ phép thuật dấu vết lưu lại chờ chút. để băng xương thực nhân ma màu băng lam thân thể hiện ra muôn hồng nghìn tía giống như s ắ t thái, liền hình thể đều gầy đi trông thấy, thịt mỡ càng là run rẩy không ngừng, rất nhanh liền tiến vào chém giết giai đoạn. Tuy rằng băng xương thực nhân ma rất lợi hại, nhưng thử quan g công đoàn chủ lực đoàn cũng không phải ngồi không, La Tu càng là có thể một mình đấu tồn tại, đúng là cuối cùng phá đảm gào thét để cận chiến t ỡ l ỡ đều bị hoảng sợ đi rồi, t a nghề nghiệp đồng dạng nằm ở hoảng sợ trong trạng thái. Lúc này căn bản không kịp đổi thản, chạy trốn chết chiến thương dùng phía sau lưng găng đón đỡ băng xương thực nhân ma đến mấy lần công kích, lang là không có bỏ xuống, được chữa trị nghề nghiệp mạnh mẽ lại trở về. phía sau lưng nhưng là trăm phần trăm trong số mệnh địa phương thêm vào năm tầng phá giáp công kích có thể nói tấn công dữ dội hai lần liền có thể giết chết chiến thương có thể thấy được lúc đó trị liệu lượng dũng mãnh không lâu lắm băng xương thực nhân ma liền bị giết chết thi thể tầng tầng nện xuống đất để các người chơi không tự chủ được bay lên một luồng tự hào cảm phảng phất ở La Tu dẫn dắt đi Cự Long cũng không có gì đáng sợ chứ vừa nhập hội tờ lơ một mặt sùng bái nhìn La Tu thương tổn trên bảng xếp hạng La Tu hoàn toàn hiện ra nghiền ép trạng thái coi như là Tỉnh t i ê n Vũ bọn họ cũng còn kém rất rất xa La Tu quy một chương 1 6 0 năm người tiểu phân đội trước 160 năm người tiểu phân đội tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương thập tiên la tu triệu h á n thậm chí còn là ma hóa rơi hút máu hấp huyết quang hoàn hiệu quả có thể để cho cận chiến nghề nghiệp đầy toàn phong c r ạ m công kích v ă n g xương thực nhân ma thừa bị thương hại hoàn toàn có thể được chữa trị cùng tự thân hấp huyết thuộc tính hấp trở về chỉ là điểm này liền để ma hóa rơi hút máu h i ệ n hiện ra không kém gì b ô n g tuyết p h ụ văn quy giá trị t ì n h thiên vũ không phục lạnh r ê n một tiếng tuy rằng nàng không muốn thừa nhận nhưng bây giờ vẫn là la tu thực lực càng mạnh hơn một ít đúng là chiến thương cùng lục n g u y ệ t hoa đã không cảm thấy kinh ngạc cùng La Tu đồng thời trải qua rất nhiều g a m e b ọ n họ, càng thêm biến thái sự tình đều từng nhìn thấy, có điều La Tu ở không có năng lực phụ trợ tình huống, còn có thể có thực lực như vậy, thật sự rất để chiến thương bọn họ hoài nghi La Tu có phải là trời sinh chính là chơi game l i ê u Nhiều người chính là sức mạnh lớn, nếu như ta một người đan s o ạ n cần phải hao phí rất lớn công phu mới được. La Tu nhìn bị đoàn đội đồng lòng hợp lực đánh chết băng xương thực nhân ma, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên vẫn có đoàn đội càng thêm hiệu suất. Băng xương thực nhân ma thuộc về nhiệm vụ quái, rơi xuống n g m m cực kỳ có hạn, một cái thực nhân ma sừng nọ, một mặt thêm trí lực bạch ngân cấp t ậ p v i ê n thuộc tính cũng không tệ lắm. cho trong đội ngũ duy nhất thánh quang kỵ sĩ The layer đương nhiên lục n g u y ệ t hoa muốn cũng được nhưng nàng hiện tại cũng không muốn khách mời trị liệu c h í lực tấm khiên tục x ư n g nai thuẫn thông thường đều là thánh quang kỵ sĩ hoặc là khôi phục xà mạn trang bị chiến đấu mục sư có lúc cũng sẽ chọn nai thuẫn khách mời trị liệu có điều nai thuẫn vật này phi thường ít tỏ thấy bạch ngân cấp hoàn toàn có thể bán ra hoàng kim cấp giá cả có điều bạch ngân cấp trang bị đối với nhìn quen hoàng kim cấp trang bị là tu tới nói cũng không có người chơi khác như vậy hư vấn đúng là thực nhân ma sừng nhọn công dụng vô cùng rộng khắp là cực phẩm chuyên nghiệp vật liệu cuối cùng cũng coi như là để l a tu không có quá thất vọng. còn lại cũng chỉ là mấy viên ngân tệ cùng một ít hàng thô, hàng thô cũng là một loại chuyên nghiệp vật liệu, có thể dùng để chế cấp cứu ba vải, cũng có thể cho may nghề nghiệp chế tác trang bị hoặc là ba lô, vải vóc đồ chơi này rơi xuống tỷ lệ vẫn là rất cao, có điều chỉ có đặc biệt vài loại quái vật mới sẽ rơi xuống. băng xương thực nhân ma tử vong, để hùng quái người đưa tin vui mừng khôn xiết, càng thêm nhiệt tình đối xử là tu chờ người. thực nhân ma cái gì đều ăn, một hầu cứ điểm cũng thường thường chịu đến thực nhân ma công kích, mặt sau liền một đường thông suốt, ngoại trừ tình cờ du đ ạ n g quái vật ngoại, cũng chưa từng xuất hiện cái gì yêu tiêu t h â n La Tu bọn họ rất nhanh liền đến một h ầ u c ứ điểm. Lần này h ộ tống nhiệm vụ tính chất cùng La Tu hoàn toàn khác nhau. Con này hùng quái người đưa tin cũng chỉ là hàng ngày truyền tin hùng quái. Hoàn thành nhiệm vụ sau cùng La Tu suy đoán như thế, không c ó đến tiếp sau nhiệm vụ, chỉ là khiến người ta có thể có thể tiến vào một h ầ u c ứ điểm mà thôi. Đừng xem bên ngoài cũng là hình dáng này, nhưng bên trong bên trong có cả h ô n đó mới là một h ầ u c ứ điểm chân chính dáng vẻ. La Tu thu hồi hoảng sợ thân thương, cầm vũ khí tiến vào một h ầ u c ứ điểm sẽ bị hùng quái m ô n c a m thủ. Tuy rằng sẽ không bị cưỡng chế tính t u nhưng thu hồi vũ khí cũng là tối lệ nghi cơ bản. Thu La hội trưởng. trong này thật sự có người nói những thứ đó. Lục m i ệ t Hoa hưng phấn nói, khi nàng nghe được sự thi cấp trang bị thời điểm, hẳn không thể tại chỗ bay đến. Hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy, tuy rằng cũng là cùng La Tu như thế chỉ có thể nhìn xem. đương nhiên, đặc biệt đối với người loại này học may chuyên nghiệp tờ layer, bảo đảm sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. La Tu khẽ mỉm cười nói, ở một hầu cứ điểm bên trong, có vài loại nhiệm vụ cần đặc biệt chuyên nghiệp mới có thể nhận, loại nhiệm vụ này số lượng cũng không ít, đối với chuyên nghiệp tăng lên trợ giúp cũng rất lớn. đ á n g tiếp chính là không có công trình chuyên nghiệp nhiệm vụ, đúng là may cùng chế bị chuyên nghiệp nhiệm vụ nhiều đến làm người giận sối mức độ. như chuyên nghiệp nhiệm vụ loại này vừa có thể s o ạ t lấy danh vọng kiếm lấy e i t r vẫn có thể tăng cao chuyên nghiệp độ thuần thục nhiệm vụ quả thực lại như là thiên đường trên nhiệm vụ như thế đương nhiên cũng có hết t h ả chuyên nghiệp hoặc là không có chuyên nghiệp cũng có thể nhận chuyên nghiệp nhiệm vụ liền tỷ như la tu hoàn thành siêu tập linh hồn chi bụi nhiệm vụ loại nhiệm vụ này chỉ là không có chuyên nghiệp độ thuần thục nắm m à t h ô i ở tại phần thưởng của hắn phương diện vẫn là như thế đi chúng ta đi mau ta cũng đã không thể chờ đợi được nữa lục miệt hoa cao h ứ n g vòng bên la tu quay một vòng đi đầu l ư ớ n g về một hầu cứ điểm đi đến la tu lắc lắc đầu Lục m i h Hoa vẫn là giống như trước như thế tính nô n g làm lên sự tình đến vậy là hấp tấp, khiến người ta cảm thấy lại như không có lớn lên hải tử như thế, một điểm đều không có nàng từng tuổi này ứng dụng trầm ổn. Tiến vào một hầu cứ điểm sau, La Tu liền tuyên bố tự do hoạt động một giờ, cũng dựa theo sở học chuyên nghiệp đem đoàn đội dỡ thành từng cái từng cái năm người tiểu đội, gần như mỗi một cái tiểu đội đều có một t ê n trị liệu cùng đảm nhiệm tạ cận chiến t ộ layer, như vậy mới có thể càng hữu hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đến như thế vừa đến, La Tu lại đã biến thành một người cô đơn, trong đoàn đội dĩ nhiên chỉ có hắn một người là công trình chuyên nghiệp, xác suất này cùng gặp phải lãnh chúa cấp bột đều không khác mấy. một người chỉ có một người đi, trừ ta ra cũng không ai có thể đ á n g quét. La Tu thở dài một hơi nói. còn lại Tơ Lệ coi như là không giống chuyên nghiệp cũng tổ đến cùng một chỗ, trợ giúp lẫn nhau hoàn thành chuyên nghiệp nhiệm vụ. bọn họ cũng không có La Tu thực lực như vậy, chỉ có thể làm từng bước đến. Tu La hội trưởng, một mình ngươi không có vấn đề chứ? Một tên nữ Tơ Lệ hướng về La Tu hỏi. nàng cũng là vừa gia nhập tự quan người mới, bởi vì trị liệu thủ pháp xuất sắc, bị La Tu kéo tới thiếu hụt trị liệu một đoạn. cũng theo lần này hoạt động đi tới một hầu cứ điểm. đối với tên này nữ t Lệ La Tu ấn tượng phi thường sâu sắc, đoàn bên trong duy nhất thánh quan kỵ sĩ áng ư i tương tự cũng là bây giờ tân thành lập tử quan phòng làm việc thành viên la tu còn nhớ đối phương nhìn thấy hợp đồng thì cái kia vẻ mặt kích động là một vị có g a m e thủ chuyên nghiệp rất mơ hoa quý thiếu nữ nữ tính tờ layer số lượng so với nam tính tờ layer muốn thiếu nhiều lắm c o i như là đệ nhị mộng cái này siêu chân thực đêm cũng giống như vậy đoàn bên trong liền như thế mấy cái nữ tờ layer la tu muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn c ộ n g thêm á ngươi trưởng cũng không tệ lắm r è n luyện đêm kỹ thuật cũng phi thường khắc khổ miễn cưỡng đạt đến thấp nhất yêu cầu ngươi vẫn là trước tiên quan tâm một hồi chính các ngươi tiểu đội tình huống đi ta một người đều có thể đi tới nơi này ngươi nói ta có vấn đề gì la tu hỏi ngược lại. cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lựa chọn thánh quang kỵ sĩ nghề nghiệp t ợ lợi ít đến mức đáng thương, đại đa số đều là phán quyết kỵ sĩ hoặc là bảo vệ kỵ sĩ, khả năng này là thánh quang kỵ sĩ thuộc về thuần túy phụ trợ nghề nghiệp, hơn nữa sở kỳ hữu đại đa số đều là đơn thể trị liệu, ở quy mô lớn đoàn chiến bên trong cũng không có cái khác trị liệu nghề nghiệp xuất sắc, ở nở tơ cờ thánh kỵ sĩ bên trong cũng thuộc về nhân số ít nhất nhất hệ, có điều ở năm người tiểu đội cấp bậc chiến đấu bên trong, thánh quang kỵ sĩ ưu thế vẫn là rất lớn, nhưng á ngươi bọn họ đội ngũ t ạ là một tên thú vương t h ợ săn gấu n ự a này ngược lại là phi thường thử thách á ngươi trị liệu năng lực. Quy một chương 161, ảo thuật di tích. Chương 161, ảo thuật di tích. Tiểu thuyết, hòa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. La Tu tin tưởng áng ư ơ i bọn họ có thể ở cái này cao hơn nhiều bọn họ đẳng cấp địa phương tiếp tục sinh sống, vượt cấp giết quái là tối thử thách kỹ thuật, đến thời điểm thực lực của bọn họ nhất định sẽ càng thêm xuất sắc, thậm chí vượt qua những kia hàng đầu công đoàn chủ lực đoàn thành viên. Đây mới là La Tu hy vọng nhất nhìn thấy. Rõ ràng, chúng ta sẽ cố lên. Lần sau đoàn đội hoạt động trị liệu lượng đệ nhất khẳng định là ta. Áng ư ơ i lòng tin ư ờ phần nói. hiện nhiên dọc theo con đường này t r ị liệu lượng lót đấy làm cho nàng c a n h cánh trong lòng nàng muốn chứng minh thánh quan kỵ sĩ cũng không thể so cái khác t r ị liệu nề nghiệp kém can đảm lắm hy vọng ngươi trưởng thành có thể vượt qua ta mong muốn cho ta một kinh ngạc vui mừng vô cùng la tu gật gật đầu sau đó quay về người chơi khác nói rằng các ngươi cũng là hy vọng lần sau gặp diện các ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng có thể càng thêm thành t ạ o điêu luyện hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng tu la hội trưởng hiện trường mọi người trong miệng một lời đạo đấu trí bắt đầu bắt đầu cháy rực rực lục ê n hoa nhìn vẻ mặt sùng bái những người khác Che mặt, bây giờ tự mình phát triển chỉ là La Tu muốn xem xem tiềm lực của bọn họ làm sao. Lúc này mới chỉ là huấn luyện giai đoạn thứ nhất. Năm đó Lục Nguyệt Hoa xin mời La Tu dạy nàng kỹ x ả o chiến đấu, có thể bị dàn vật d ụ c tiên d ụ c tử đón lấy huấn luyện có bọn họ được. Chiến Thương thậm chí ở trong nội tâm ác ý nghĩ, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể vào được Tu La Đại Ca pháp nhãn? Những người còn lại có thể thích ứng hay không đạt được mặt sau huấn luyện, liền hắn năm đó đều s u ý t chút nữa từ bỏ. Có điều La Tu huấn luyện nếu có thể tiếp tục kiên trì, sau đó không chống chân thực lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, học tập chiến kỹ cũng sẽ đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Đây là chiến thương tự mình trải qua sự t ì n h chỉ có t ì n h Thiên Vũ bọn họ không biết La Tu phân tán đội ngũ dụ ý, lấy t ì n h Thiên Vũ thực lực hôm nay cũng không cần trải qua tương tự lính đánh thuê giống như huấn luyện. Có điều La Tu quyết định đơn độc luyện cấp vẫn để cho nàng rất không vui, nàng cũng không biết đây là tại sao. Nhưng chuyên nghiệp không đúng lắm, cũng là chuyện không có biện pháp, lấy La Tu thực lực một người luyện cấp là lựa chọn tốt nhất. Thợ săn đan xoát năng lực vô cùng xuất chúng, đến La Tu trong tay càng là cường biến thái. t ì n h Thiên Vũ muốn trong thời gian ngắn truy đuổi trên, phi thường không dễ dàng. Nếu như cùng La Tu đồng thời, t ì n h Thiên Vũ trái lại có s ư kinh nghiệm hiếm g h i đây là kiêu ngạo tình thiên vũ quyết định không cho phép sự tỉnh lần sau cùng nhau luyện cấp đi la tu thật giống rõ ràng tình thiên vũ đang suy nghĩ gì nói ra nàng chuyện muốn biết nhất đây chính là tự ngươi nói lần sau nếu như lại thả ta bù câu ta liền nói cho tỷ tỷ ngươi bắt nạt ta tình thiên vũ cười híp mắt nói chuyển r a tỷ tỷ nàng này một tôn đại thần ta nói không cần như thế tàn nhẫn đi la tu sợ hết hồn muốn thật làm cho dương tình d i ô n g cho rằng muội muội nàng bị bắt nạt như vậy la tu sau đó sẽ không có cái gì yên tĩnh tháng ngày không như thế tàn nhẫn ngươi làm sao có khả năng sẽ nhớ kỹ năm đó ngươi có thể lừa ta nhiều lần Ta bộ kia đặt chế giáp máy trên linh kiện, ngươi nói bị ngươi cầm làm gì, đến hiện tại đều vẫn không có còn. t ì n h Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi nói, vậy cũng là dùng so với ỉn kim loại chuyển dị năng càng thêm cường kim loại chế tác, loại kim loại này vô cùng hiếm thấy, khả năng một cái tinh cầu trên cũng chỉ có mấy tấn. Năm đó nàng đẩy áp lực nói là tổn hại, suýt chút nữa bị Ra Ra nàng nhìn ra cái hở. Chuyện này ngươi còn nhớ kỹ à? y ê n Tâm, lần này ta bảo đảm không lừa ngươi, có điều linh kiện bị ta làm mất rồi, có thể không có cách nào còn ngươi. La Tu lúng túng cười cận, mở mắt nói m à o đạo. Những linh kiện này bây giờ đều lắp đặt ở Atula mặt trên, muốn tháo ra trả lại là không thể. Linh kiện sự tình thì thôi, ngược lại đã tính tới chiến t u ầ n lên, nhớ kỹ ngươi q u y định. t ì n h Thiên v ụ khoát tay háo một cái, ra hiệu nàng đã chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vậy thì thật là rất cảm tạ, nếu để cho ta bồi thường bán ta đều bồi không nổi. La Tu có chút bất đắc dĩ nói, năm đó hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, quá này thôn liền không này đ i ế m muốn từ những nơi khác làm đến những này linh kiện, căn bản là chuyện không thể nào. Sau đó công đoàn mọi người tự do hoạt động kết thúc, từng người nhận xong nhiệm vụ, cáo biệt nhau một tiếng, bước lên đi tới nhiệm vụ địa điểm con đường. La Tu cũng một thân một mình ra đi, hắn có thể không có q u ê n tới nơi này sơ chung là cái gì, trước tiên đi xem xem bảo tàng địa điểm tình huống, thuận tiện hoàn thành một hồi cái khác hùng âm thanh quái dị vọng nhiệm vụ. Dựa theo bản đồ kho b á o tiêu ký con đường, La Tu xuyên qua phim bom tấn rừng rậm, lướt qua một cái bị đông cứng r ắ n chắc dòng sông, ở bỏ rơi không ít theo sát không nghỉ quái vật sau, rốt cục ở một vùng núi trung gian, phát hiện một t ò a cổ thành phế tích, đứng sừng sững tường thành, ở phong tuyết a n mòn dưới, đã sớm trở nên tàn tạ không thể tả. có điều nhưng có thể ngờ ngợ nhìn ra cổ thành đường viện trong không khí áo có thể gợn sóng trở nên quỷ dị lên bên trong tòa t h à n h cổ càng là tràn ngập áo có thể lưu lại dưới dấu vết ở cổ thành góc đông bắc còn có một bị nổ ra to lớn hố sâu đáy hố lập l ò e hào quang màu tím đó là nhiệt độ cao để áo có thể cùng b ù n đất ngưng tụ cùng nhau hình thành kết tinh có thể để cho lấy quạng chuyên nghiệp đào m ó c số may còn có thể đào ra phi thường hi hữu đảo thuật thủy tinh thời đại thượng cổ áo thuật sư thành thị trải qua vô số lần chiến tranh ộ t r a mà sừng sững không ngã nhưng không biết là cái nào thì một hồi áo có thể nghiên cứu sự cố dẫn đến toàn bộ thành thị phần lớn bị tổn hại, còn lại bộ phận cũng bị áo có thể phóng sạc, căn bản là không có cách để người bình thường định cư lại. Hơn nữa tử thương với sự cố nhân viên nhiều vô cùng, thậm chí ngay cả thực lực mạnh nhất thành chủ đều bị nổ chết, cũng không còn cách nào chống đỡ chiến tranh tập kích. Còn lại ả o thuật sư m ô n chỉ có thể bị ép từ bỏ thành phố này, mang theo tiếp tục sống sót bình dân muôn. Rời đi cái này bọn họ đợi đợi sinh hoạt quê hương. Bây giờ chỉ còn dư lại lần kia sự cố sản sinh dấu vết, còn đang vì người đến sau kể rõ năm đó cái kia trưởng n i tung sản sinh uy lực. Bản đồ kho b á o bảo tàng vị trí ngay ở cổ thành trung ương. La Tu từ bị nổ sụp tường thành nơi tiến vào phía tích, nhìn trước mắt khắp nơi vết thương, cảm khái một tiếng, đây chính là áo có thể nghiên cứu thất bại đánh đổi. Nhân loại muốn nắm giữ áo có thể sức mạnh liền thiếu không được chuyện như vậy. La Tu đồng thời nghĩ nếu như hắn cái kia viên áo có thể bom là thật, nổ tung thì uy lực có hay không trận này sự cố đại. Kết quả là phủ định. Muốn hình thành phá hủy ả o thuật sư môn từng cường hóa tường thành uy lực, chỉ có nằm ở áo có thể bom nổ tung trung tâm mới được. Bây giờ phần lớn tường thành hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại hư hao, năm đó vụ nổ lớn nhưng là lan đến gần toàn bộ thành thị, muốn cho dư âm đều sản sinh loại uy lực này, tối thiểu cần 10 viên áo có thể bom mới được. La Tu cầm bản đồ khao đáo, bước chậm ở cổ thành phế tích bên trong. Áo có thể nghiêm trọng u ấ y d à y những nơi khí hậu. Trên bầu trời trưởng kỳ tồn tại một tầng mây đen, đất trời tối tăm, khiến người ta phảng phất đưa thân vào một thế giới khác. Hát cám là nơi này chủ toàn điều, coi như hiện tại vẫn là ban ngày, cổ thành phế tích bên trong vẫn là đen t h i khiến người ta tầm nhìn chịu đến trở ngại cực lớn. Quy một chương 162, điên cùng tỏ. Chương 162, điên cùng tỏ. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ đương thập t i ê n Trình tòa thành thị đâu đâu cũng có phế tích, có điều để La Tu cảm giác được u á i gì chính là. p h é tích thật giống thường thường có động vật gì q u a n lâm, trên mặt tuyết đâu đâu cũng có to lớn vết chân, hơn nữa loại này vết chân còn nhìn rất quen mắt, Latu cảm giác thật giống ở nơi nào gặp. Đột nhiên, phía trước trên mặt đất xuất hiện một to lớn hang động, s ả n s ả n xa âm thanh không ngừng từ trong hang động truyền ra, theo hang động hướng xa xa nhìn tới, ánh mắt kỳ nơi đều tồn tại có loại này địa động, lít n h á lít nhít, nhiều đến đến không hết. Khẩn đón lấy, một ít hình thể to lớn sinh vật từ những này trong hang động ra ra vào vào, những sinh vật này có thật dài lỗ tai, một thân trắng như tuyết da lông, ở trên mặt tuyết có thể đưa đến rất tốt ẩ n d ấ u hiệu quả, đôi rất ngắn, chân sau trưởng mà mạnh mẽ. dáng vẻ phi thường như La Tu đã biết một loại động vật thỏ kỳ lạ, nơi này thỏ làm sao lớn như vậy? La Tu rủ i rủi con mắt phát hiện hắn cũng không có nhìn lầm, những sinh vật này không phải như thỏ, chúng nó kỳ thực chính là một loại biến dị thỏ. Cổ thành phế tích bây giờ trở thành những này biến dị thỏ nơi ở, chúng nó chịu đến áo có thể phóng s ạ n g thể hiện biến lớn vô cùng, so với chúng nó cấp thân thích càng thêm hiếu chiến, thậm chí bởi vì quanh năm suốt tháng hấp thu á o có thể, để chúng nó có bộ phận phép thuật năng lực thuộc về cấp thấp nhất cấp ma thú. La Tu lập tức dùng sơ cấp thấy rõ thuật kiểm tra một hồi những này biến dị thỏ, được thuộc tính tình báo để hắn nhíu mày. Cấp độ, phổ thông. đẳng cấp lẹ và 25 loại hình g i á thú h p 1.800 1.800 sở kỳ hiệu gái khoan đất ảo thuật t i ế t lửa bùn đà phổ thông tuyết địa thọ lượng máu không cao cũng không có răng nanh cùng lợi chảo công kích vật lý đương nhiên sẽ không cường đi nơi nào thêm vào bản thân thọ nhát gan tính cách có thể nói là một loại tốt hơn đối phó quái vật nhưng biến dị tuyết địa thọ nắm giữ phép thuật sở kỳ hiệu thêm vào chúng no to lớn số lượng ở toàn bộ phế tích bên trong thuộc về kẻ thống trị địa vị hơn nữa là tuyệt đối thống trị những sinh vật khác muốn ở chỗ này ăn cư l à nghiệp liền sẽ phải chịu lượng lớn biến dị tuyết địa thọ công kích Latu không tin tả dùng ngưng nhãn thuật kiểm tra sợ kỳ trong phạm vi hang động tình huống. Khi hắn thị giác rời đi đến khu vực mục tiêu thì nhìn thấy đều là to lớn t ỏ động, khắp nơi đều có, thậm chí có chút thò động có lượng mã nhiều rộng, trời mới biết cần bao lớn t h mới có thể sử dụng đến khổng lồ như thế hang động. Ngoại trừ áo có thể lưu lại ít tỏ tường thành ngoại, toàn bộ cổ thành phế tích bên trong đã bị những này biến dị tuyết địa thò chiếm lĩnh, thậm chí ngay cả lòng đất cũng đã hình thành rắc rối phức tạp đường n ố i Nếu là có người đi vào, nhất định sẽ lạc lối ở bên trong. Nhìn trước mắt lít nha lít nhĩ t h động, Latu có một loại cực sự mãnh liệt tương phản cảm, manh manh tuyết địa t h ỏ trở nên như thế đại cũng coi như. nhưng con ngươi màu tím thấy thế nào đều rất quỷ dị. Muốn đến cổ thành trung tâm nhất định phải phải xuyên qua những này thọ động. La Tu chỉ có thể ký hy vọng vào những này biến dị tuyết địa t h ỏ lãnh địa ý thức không mạnh. Không phải vậy lượng lớn biến dị tuyết địa t h ỏ đồng thời hướng về người bắn ra một phát t h o thuật t i n lửa. Cái k i a á o lượng đạn bay múa đầy trời cảm giác quả thực vượt q u á tưởng tượng. Từng cái từng cái thọ động tương đương với thiên nhiên cả m ấ y La Tu chỉ có thể từ trung gian nhỏ hẹp trong khe hở đi qua. Ven đường xa xa mà né tránh đi ra thông khí biến dị tuyết địa t h ỏ Nếu như thực sự không tránh thoát, hay dùng n n thân sở kỳ hiệu vòng qua. Thế nhưng La Tu vận may thực sự là không ra sao. Hắn bên chân thò động đột nhiên truyền đến dị hưởng, theo đùng tức một tiếng, một con biến dị tuyết địa t h ỏ từ bên trong nhảy ra ngoài, cùng La Tu đến rồi một tiếp xúc thân mật. Nhìn gần trong gang tức biến dị tuyết địa t h ỏ La Tu rõ ràng căn bản không tránh thoát, chỉ có thể vung lên hoảng sợ thần thường, che ở trước người. Sau đó biến dị tuyết địa t h ỏ to lớn chân sau liền đá vào La Tu ngực, đem La Tu mạnh mẽ đạp bay ra ngoài. Có hoảng sợ thần thương ngăn cản, La Tu chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, trên đầu cũng nô ra một không lớn thương tổn không nhỏ trị số. Vừa nãy nếu như chưa kịp phản ứng, nhất định sẽ bị biến dị tuyết địa thò đạp đoạn mấy chiếc xương sườn. Tốc chiến tốc thắng. sau khi hạ xuống La Tu cho gọi Ra Đông Tuyết Phủ Văn q u y dơ lên hoảng sợ thần h ư ờ n g trước tiên đánh lên một phát rung động ạ ả kích, sau đó La Tu thừa dịp biến dị tuyết địa thọ nằm ở giảm tốc độ bên trong, hành động bất tiện, mang theo Đông Tuyết Phủ Văn q u y trực tiếp liền s ô n g lên trên, một huyết thập tự chạm một lưỡn đòn chém, thêm vào Đông Tuyết Phủ Văn q u y cắn xé cùng hàn băng tiễn, trực tiếp mang đi biến dị tuyết địa t h ỏ hết thể h ạ c u ê hệ thống tiếng nhắc nhở sau đó vang lên, nhưng La Tu cũng không rảnh rỗi đi nghe, bởi vì mặt đất bắt đầu rồi rung động, điều này làm cho hắn thậm chí ngay cả biến dị tuyết địa thọ thi thể đều không có đi kiếm. liền mang theo Đông Tuyết Phủ Văn Quy lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ở giữa tòa thành c ổ chạy đi địa chấn không sai chính là địa chấn La Tu phụ cận mặt đất kịch liệt lắc chuyển động trên trăm con biến dị tuyết địa thọ từ bốn phía trong hang động lao ra chúng nó nghe thấy đồng loại tử vong kêu thảng thiết bắt đầu hướng về âm thanh vị trí hội tụ biến dị tuyết địa thọ thế tới hung hăng phản phất như thủy triều trên mặt đất đồng loại thi thể càng làm cho ánh mắt của bọn họ bốc lên tham tham tử quang sau đó lượng lớn nào thuật t i lửa như thiên nữ tán hoa giống như vậy nổ phế tích mặt đất loang loang lộ l ổ La Tu quay đầu lại nhìn vừa nãy hắn đứng vị trí may là không có tham lam đi mọ thi thể Không phải vậy, hiện tại đã là đẩy một cái thì nát. Càng ngày càng nhiều biến dị tuyết địa thọ từ trong hang động lao ra, c h ậ n ních La Tu phía sau cả vùng không gian, dường như tuyết lở như thế, cao tốc hướng về La Tu v à t tới, tiếng nổ mạnh đ i n h t h a i nhức óc, p h à m là La Tu đến mức đều sẽ biến thành ảo thuật tên lửa tiêu điểm, bị nổ đẩy trời bụi mù. t h i ệ t tội La Tu ở tình huống như vậy còn có thể né tránh ảo thuật tên lửa công kích, điều này làm cho hắn cảm giác trở lại trên chiến trường như thế, mưa bom b á o đạn, nổ tung bụi mù, tất cả những thứ này tất cả đều là quen thuộc như vậy, để La Tu dần dần tìm về đã từng loại cảm giác đó. Đông Tuyết phù văn quy b ở i vì hình thể quá lớn. ngay lập tức liền bị La Tu thu về, dẫn đến hắn bây giờ đơn độc đưa thân vào ảo thuật tên lửa bên trong. La Tu nhận biết mở rộng tới cực điểm, không ngừng tính toán ảo thuật tên lửa điểm đến, linh hoạt địa tiến hành tránh né. Biến dị t u y ế t địa thọ tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng động tác nhưng rất ố c còn lâu mới có được chúng nó nguyên lai like như vậy nhảy bén. ảo thuật tên lửa cũng không có khóa chặt hiệu quả, chỉ là bị mù quáng quăng đi ra, chỉ cần không bị đuổi theo, La Tu đúng là có thể thành thạo điều luyện đối phó. Rầm rầm rầm, mấy viên khổng lồ cực kỳ ảo thuật tên lửa ở La Tu bên cạnh nổ tung. đó là vài con so với Latu cao hơn nữa tinh anh biến dị tuyết địa t h ỏ phong thích, uy lực cũng từ l i ệ u đạn lên cấp đến đánh ra pháo, trực tiếp nổ sụp phụ cận tàn tạ kiến trúc. Latu liền không hề quay đầu lại một hồi, r a tốc hướng về phía trước chạy đi. p h ế tích bên trong thành tường thành đường biển đã đập vào m i mắt, chỉ cần trốn vào đi, lại tìm một chỗ sử dụng ẩn thân sở kỳ hiệu, liền có thể đã lừa gạt những kia biến dị tuyết địa t h ỏ Quy một chương 163, m á y móc thủ vệ. Chương 163, m á y móc thủ vệ. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất k đương t ậ p tiên. có điều lần này La Tu vận may sắt thực rất đối, một đoàn biến dị tuyết địa thọ từ h ắ n phía trước xuống lại, muốn bao vây hắn, nếu như vây kín thành công, La Tu liền không thể không đối mặt bốn bề thọ địch tình cảnh. Trước có t u ế t chắn, phía sau có truy binh, La Tu nhìn một chút bên trong thành, cùng hắn còn có hơn trăm mã khoảng cách, chỉ có thể buông tay một í c h La Tu uống xong một bình cao cấp mau lẹ thuốc, ra tốc hướng về phía trước biến dị tuyết địa thọ chạy đi, không thể buông tha dũng sĩ thắng, chỉ có sông qua phía trước vây chặn, mới có thể chạy thoát. Biến dị tuyết địa thọ d ồ n d ậ p kêu nhảy lên, dùng thân thể to lớn, h ư ớ n về La Tu và chạm mà tới. La Tu ung dung né tránh sự linh hoạt không đủ biến dị tuyết địa t h ỏ b ả i vào một phế tích dày đặc địa phương. Nơi này con đường rất hẹp, t h ỏ động phân bố cũng rất linh tinh, chỉ có vài con vi tới được biến dị tuyết địa thọ. Đúng là dưới mặt đất chấn động không ngừng, hiện nhiên là có chút biến dị tuyết địa thọ muốn từ dưới mặt đất phát động công kích. Phân thân chạm phát động, nhất thời hai cái La Tu lấy hai bên trái phải hướng về phía trước biến dị tuyết địa thọ nhào tới. Hoàng sợ thần thương dung động xạ kích công kích ở phía trước nhất biến dị tuyết địa thọ trên người, để La Tu có thể ung dung không vội nghiêng người mà qua. Còn lại biến dị tuyết địa thọ bị phân thân hấp dẫn một nửa, còn lại số lượng không nhiều, bị La Tu lần lượt tránh ra. có phế tích ngăn cản biến dị tuyết địa thọ không cách nào hình thành lượng lớn quy mô, Latu chỉ cần dọc theo phế tích bên trong đường nhỏ đi tới, liền có thể rất tốt né tránh lượng lớn biến dị tuyết địa thọ. Điều này làm cho hắn an toàn đi tới bên trong thành dưới thành tường, né tránh đến từ phía sau mấy viên ảo thuật t ế a lửa, Latu từng t ầ n g nhảy một cái, nhảy đến trên tường g i á o chỗ h ồ n g tiếp theo dùng cả tay chân leo lên trên đi. Cổ thành bên trong thành tường thành có tới cao hơn 20 m é t hình thể cổng cảnh biến dị tuyết địa thọ là không cách nào nhảy qua đi. Thêm vào lòng đất cũng có phòng ngự cơ chế, biến dị tuyết địa thọ cũng không cách nào dựa vào đào động tiến vào bên trong thành, trừ phi từ đông bắc bộ bị nổ sụp tường thành nơi tới. nếu không những này tuyết địa thọ chỉ có thể ở dưới thành tường nhìn, bởi vậy bên trong trong thành có thể so với bên ngoài an toàn hơn nhiều. La Tu bỏ đến tường thành đỉnh, phan trụ phía trên n h a n thạch thả người một phen, n g y đến trên thành tường, tiếp theo trực tiếp sử dụng ẩn nấp giả đấu đồng hiệu quả biến mất ở tại chỗ, c ứ u hận chỉ cũng thanh linh. biến dị tuyết địa thọ không có mục tiêu, lại trở về từng người hành động, nhưng La Tu chút nào cũng không dám thất lễ, cẩn thận từng l y từng tí một từ giữa chắc cầu thang đi xuống t g thành, đi tới hảo thuật sư môn sinh hoạt bên trong nội thành. nơi này là cổ thành chỉ đứng sau góc đông bắc khu thí nghiệm địa phương bình thường bình dân là không cách nào tiến vào bên trong kiến trúc chất lượng cũng nếu so với phía ngoài tốt hơn rất nhiều có ma pháp trận gia trì phòng ốc ở vụ nổ lớn bên trong cũng có tương đương một phần may mắn còn sống sót đi có điều bây giờ có chỉ là rách nát đã sớm không có huy hoàng của năm đó bên trong nội thành áo có thể phóng xạ tương đương m ồ n g m a n h biến dị tuyết địa thổ cũng cực bất ở chỗ này an cư lạc nghiệp trên mặt đất cũng không có to to nhỏ nhỏ t h ổ động điều này làm cho Latu thở phào nhẹ nhõm hướng về bảo tàng địa điểm đi đến đi rồi một đoạn lớn đường Latu cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm. chỉ có thể nghe được rõ lệnh t h ổ i phất mà qua t i ế n g r í t ở phía tích bên trong có vẻ đặc biệt to lớn ven đường phong ốc trên có một ít ma pháp trợ thì quá mấy ngàn năm có chút lại vẫn ở vận chuyển thỉnh thoảng còn có phép thuật đặc l ư u ánh sáng lấp l ó e mà ra từ bên trong có thể thấy được năm đó ảo thuật sư môn phép thuật thực lực có cỡ nào cao La Tu đi qua trung tâm thành phố quảng trường đi tới một chỗ to lớn kiến trúc trước bốn phía đều là sa hoa p h ù điều có điều rất nhiều đã gây vỡ khiến người ta không khỏi có chút tiếc hận đẩy ra đã mục nát cửa lớn La Tu đi vào kiến trúc bên trong nơi này là đã từng cổ thành phủ thành chủ là toàn bộ cổ thành quyền lợi trung tâm cũng là phòng vệ tối nghiêm ngặt địa phương, bây giờ lại làm cho La Tu tùy tùy tiện tiện liền đi vào từ cửa phòng khách bước vào p h ụ thành chủ trước tất h ì La Tu phát hiện một đầu tản tạ không thể tả máy móc con rối, máy móc con rối là so với khá thường gặp h ì người h n khả năng là p h ụ thành chủ thủ vệ có điều máy móc con rối trên người nắm giữ đao kiếm tàn dấu vết lưu lại, xem dấu vết cũng không giống như là rất xa xôi nên đại cũng có thể có thể là gần đây lưu lại, La Tu t ử quan sát kỹ q u a đi, liền phán đoán ra đây là ở đ cờ lính đánh thuê làm ra, chỉ có bọn họ mới dùng không cùng loại loại to nhỏ vũ khí, dựa theo n h m bụi b ằ n độ dày. cũng đại thể phòng trừ ra thời gian nên ngay ở trong vòng m ấ y tháng, điều này làm cho La Tu hoài nghi có phải là bù nợ đã từng thuê lính đánh thuê tới nơi này khai quật bảo tàng, nhưng cuối cùng bởi vì mỗi một số chuyện dẫn đến tay trắng trở về, vì tiến một bước xác định chính mình suy đoán, La Tu bắt đầu thâm nhập p h ụ thành chủ, dọc theo đường đi đều là máy móc con rối hải cốt, hiện nhiên là phát động phủ thành chủ nguyên bản phòng ngự cơ chế, có điều máy móc con rối hải cốt bị người thu thập quá, La Tu không cách nào ở dùng công trình học dỡ bỏ cái gì tốt linh bộ kiện, này ngược lại là có chút đáng tiếc, bản đồ kho đ á cũng chỉ có đại thể vị trí. Cụ thể bảo tàng vị trí Latu chỉ có thể dựa theo trên mặt đất máy móc con rối hải cốt, chúng nó là Latu tốt nhất hướng đạo, chỉ cần dọc theo hải cốt đi tới, liền nhất định có thể đi tới bảo tàng địa điểm. Từ vài con máy móc con rối hải cốt trên b ứ c quá, Latu bên chân đột nhiên truyền đến một tia chấn động, cứ việc cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẫn bị hắn ngay lập tức nhận biết đi ra. Latu chạy trốn sở kỳ hiệu phát động, lui về phía sau vài bộ. Vừa nãy vị trí của hắn trên đã đứng lên đến rồi một đầu máy móc thủ vệ, máy móc thủ vệ thân thể tuy nhưng đã trở nên tàn tạ không thể tả, nhưng Latu cũng không dám coi khinh những này máy móc thủ vệ. chúng n ó nhưng là ảo thuật sư môn kĩ tác sức chiến đấu so với hiện tại đồng cấp máy móc con rối mạnh hơn là rất nhiều máy móc thủ vệ trong mắt sáng lên ánh sáng đây là nó một lần nữa khởi động thì trạng thái giữa lúc La Tu muốn xuống tay trước t h ì máy móc thủ vệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn cảnh báo cảnh báo phát hiện kẻ xâm lấn khởi động tiêu diệt chính tự ở còi báo động vang lên sau lại có vài con tổn hại nghiêm trọng máy móc thủ vệ run run rẩy rẩy chậm lên đồng thời quay đầu khóa chặt lại La Tu có điều La Tu không có một chút nào muốn chạy trốn dự định những này máy móc thủ vệ bản thân năng lượng h ô n g đủ lại bị nở tơ cờ lính đánh thuê đánh cho tàn phế có thể hay không phát huy ra nguyên lai like mấy phần sức chiến đấu cũng thành vấn đề, càng không cần phải nói có chút chỉ có thể trên mặt đất vặn v è o máy móc thủ vệ. La Tu nhìn nỗ lực muốn đứng lên đến máy móc thủ vệ, đột nhiên cảm thấy chúng nó có chút đáng thương, nhưng vẫn là cho gọi ra bông tuyết phủ văn quy, dự định tiêu diệt bọn họ. Có thể đứng lên đến máy móc thủ vệ không nhiều, thực lực cũng mất giá rất nhiều, rất dễ dàng liền bị La Tu tiêu diệt hết. Nhưng máy móc thủ vệ chỉ là rơi xuống một cái hất thiết cấp trang bị, ngoài ra đúng là cho La Tu cung cấp không ít công trình học linh kiện, để La Tu cao hứng một cái. Máy móc thủ vệ nguyên bản sức chiến đấu là rất mạnh, đầy đủ đối phó cấp 4 n nờ nờ. nhưng bây giờ năng lượng nghiêm trọng quyết yếu, cơ thể cũng g i x é t nghiêm trọng, nguyên bản thực lực đã 10 không còn một. Quy một chương 164, r u ấ t á i Chương 164, r u ấ t á i Tiểu Tuyết, h h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Máy móc thủ vệ cùng n ờ t ờ cờ lính đánh thuê trải qua chiến đấu kinh liệt, năng lượng càng là đã thấy đáy, thân thể cũng cụt tay thiếu chân, mạnh nhất cũng chỉ có hai mươi mấy cấp tinh anh quái vật thực lực. ở La Tu trước mặt căn bản không lật nổi sóng gió gì. nếu như nguyên bản máy móc thủ vệ, La Tu không nói hai lời quay đầu liền đi, nhưng bây giờ máy móc thủ vệ cũng là chỉ là cho La Tu cung cấp công trình linh kiện thôi. Latu tiếp tục hướng phía trước, dọc theo máy móc thủ vệ hải cốt một đường chậm chạy. Một bên thanh lý một lần nữa bỏ lên máy móc thủ vệ, một bên khác tìm kiếm hữu dụng công trình học linh kiện, máy móc thủ vệ cho EX không ít. Để Latu đẳng cấp áp sát lẹ vào 14, n h ữ n g vật khác cũng kiếm không ít, nhưng quý giá nhất vẫn là máy móc thủ vệ vị trí trung tâm linh kiện. Những này dùng tinh kim chế tác năng lượng hạt nhân, tuy rằng không có lưu lại dưới bao nhiêu năng lượng, nhưng dùng để chế tạo vật liệu vô cùng đắt giá, tinh kim nhưng là vô cùng hiếm thấy kim loại. Phép thuật chuyển tính muốn so với bí ngân tốt hơn rất nhiều, nhưng tiếc nuối chính là Latu công trình học đẳng cấp không đủ cao, tháo ra chỉ là hàng ngái ròng. hơn nữa chỉ là nhân phẩm bạo phát hủy đi một hạ xuống, cái khác đều là hiện giai đoạn thông thường vật liệu cùng linh kiện. có điều mặc dù là hàng ngái g i ỏ n nhưng dùng để chế cấp hai máy móc con rối vẫn không có vấn đề, thậm chí muốn so với tầm thường năng lượng hạt nhân còn tốt hơn. chờ La Tu công trình học lên tới cao cấp sau, là có thể thử một hồi cấp hai máy móc con rối chế tác. ở thông qua một to lớn hành lang sau, phía trước chính là phủ thành chủ ở lại khu, nơi này máy móc thủ vệ h à i cốt càng thêm dày đặc, còn ra phát hiện càng cao cấp máy móc hộ vệ. hơn nữa ở, ở lại khu bắt đầu xuất hiện nở tờ cờ, cờ bọn lính đánh thuê thi thể. h i ể n nhiên bọn họ đánh tới đây cũng không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện thương vong. Đây đối với Latu tới nói không phải là cái gì tốt tin tức. Trên mặt đất nở t ờ cờ lính đánh thuê là một t ê n nhân tộc, đẳng cấp vì là 35 cấp. Muốn so với Thánh hỏa đoàn lính đánh thuê Thomas còn lợi hại hơn, nhưng liền cấp 2 nở cờ cờ lính đánh thuê đều đối phó không được máy móc hộ vệ, tối thiểu cũng là cấp hai máy móc con rối. Chúng nó nếu như còn có thể duy trì tiểu nhiều hơn phân nửa sức chiến đấu, đối với Latu uy hiếp liền rất lớn. Latu lần này lựa chọn tránh khỏi máy móc hộ vệ h à i cốt đi tới, chỉ cần không tiến vào chúng nó phụ cận phân biệt khu. Những kia vẫn không có chuyện để hư hao máy móc hộ vệ thì sẽ không đứng lên đến công kích kẻ xâm lấn. Bảo hiểm để Latu vẫn là quyết định có thể không đánh thức chúng nó liền tận lực không muốn đánh thức. Ở lại khu hành lang bốn phương thông suốt, liên tiếp rất rất nhiều nhà, ở đi rồi gần như toàn bộ phụ thành chủ 2 phần 3 phần lộ trình sau. Latu bắt đầu cẩn thận đề phòng cơ quan cả bấy. Nơi này đã là thành chủ bản thân ở lại nơi, trình độ nguy hiểm muốn xa cao hơn nhiều phía trước nô buộc ở lại khu, thậm chí ở kia cố phòng ngủ, thư phòng chờ trọng yếu địa phương còn có càng thêm lợi hại máy móc kỵ sĩ bảo vệ. Bởi cổ thành thành chủ cũng tham gia lần kia áo có thể thí nghiệm, dẫn đến bản người đã biến thành cho bụi. Phụ thành chủ máy móc con rối m ô n không có chủ nhân, bắt đầu bản năng chấp hành thành chủ cuối cùng ra lệnh. Này dẫn đến những ngày máy móc con rối không cách nào bị cái khác ảo thuật sư mang rời khỏi phụ thành chủ. Thậm chí một số trọng địa đang không có thành chủ dưới sự cho phép bất luận người nào đều không cho phép tới gần. Ở đây di lưu lại lượng lớn của cải không có rời đi, điều này cũng làm cho là cái gọi là bảo tàng. Latu trên tay bản đồ kho đáo kỳ thực chính là năm đó rời đi hảo thuật sư hoạn, bọn họ hy vọng sẽ có một ngày có thể trở về cổ thành, trùng kiến quê hương của chính mình. Nhưng cuối cùng vẫn là xa suốt, bản đồ kho đáo cũng bị không biết tác dụng hậu bồi bán cho g ồ l ị n Lúc này mới tiện nghi Latu. Có điều bây giờ vướng v u nhất chính là trước mắt máy móc kỵ sĩ, đây là một đài bảo tồn tương đương hoàn hảo máy móc kỵ sĩ. Nó chặn lại rồi phía trước tất kinh con đường. So với hoàn toàn trạng thái máy móc kỵ sĩ, này đài cũng chính là năng lượng trên tồn tại trên lệnh, nhưng đối với mới còn s ó t lại dưới sức chiến đấu vẫn là cao tới 60 cấp, thuộc tính càng là cùng đồng cấp đầu lĩnh quái vật không phân cao thấp. Máy móc kỵ sĩ dưới chân còn có mấy cô chính đang mục nát thi thể, rất hiển nhiên là t cờ bọn lính đánh thuê ở đây phi n thuyền cũng không biết chạy đi mấy người, nhưng có thể khẳng định chính là La Tu nếu như không muốn bỏ dở nửa chừng, cũng chỉ có thể lướt qua phía trước này một toàn núi cao. Cấp 3 máy móc kỵ sĩ còn ở vào ẩn nấp giả đấu đồng hiệu quả p h ạ m vi, chỉ cần nó thuật t h ă m dò không cao hơn cấp b ta vẫn có hy vọng ẩn thân quá khứ. La Tu duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có ẩn nấp giả đấu đồng, ẩn nấp giả hiệu quả có thể không chống chân chỉ là đem tin tức cần giấu, đồng thời ở ẩn hình trạng thái cũng có b ộ trợ hiệu quả, chỉ cần không tiến vào máy móc kỵ sĩ hạt nhân nhận biết khu. mới có thể lừa dối qua hải. Có điều, trước tiên muốn đem máy móc kỵ sĩ dẫn ra tại chỗ, nó đứng ở nơi đó có thể không tốt thông qua. La Tu nhìn máy móc kỵ sĩ vị trí đạo, may là hắn là một vị thợ săn gờ layer, một người có thể xem là hai cái người dùng. Biết bay ma hóa rơi hút máu đối với dẫn quái muốn so với bông tuyết phủ văn quy đến đúng lúc, thời khắc mấu chốt thoát thân cũng thuận tiện, chỉ cần hướng trên không vừa bay, máy móc kỵ sĩ cũng là công kích không tới. Nhưng để La Tu cuối cùng quyết định dùng ma hóa rơi hút máu nguyên nhân. hay là bởi vì so với bông tuyết phủ văn quy tử vong, La Tu vẫn cảm thấy chết quá mấy lần ma hóa rơi hút máu càng thích hợp cho rằng hy sinh đối tượng, vạn nhất không có chạy đi, cũng chỉ có thể hy sinh s ù n g vật. La Tu cùng ma hóa rơi hút máu kéo dài một khoảng cách, sau đó ma hóa rơi hút máu liền hướng về máy móc kỵ sĩ bay đi. Lúc này La Tu cũng đã chuẩn bị kỹ càng công tác, sẽ chờ ma hóa rơi hút máu dẫn ra máy móc kỵ sĩ. Nhất tâm lưỡng dụng, La Tu một bên điều khiển ma hóa rơi hút máu tiếp cận máy móc kỵ sĩ, một bên lấy ra cao cấp mau lẹ thuốc, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất thông qua trước mắt hành lang, nhiều làm lớn một i â y đồng hồ liền thêm một phần nguy hiểm. Ma h ó a rơi hút máu vẫn không có tiếp cận máy móc kỵ sĩ 30 m ã máy móc kỵ sĩ con mắt liền lộ ra tử quang, thân thể to lớn nhất thời hoạ t chuyển động, trên tay kỵ sĩ đại kiếm cũng rơi lên tận cao, hướng về Ma h ó a rơi hút máu chém ra một đạo năng lượng màu tím nhận. Latu đối mặt máy móc kỵ sĩ đột nhiên cử động, lập tức điều khiển Ma h ó a rơi hút máu một lần nghiêng, hiểm chi lại hiểm n é tránh năng lượng nhận, cũng không dám ở liều lĩnh, rất xa chở máy móc kỵ sĩ b ứ c kế tiếp tự động. Máy móc kỵ sĩ thấy năng lượng nhận không có tiêu diệt hết kẻ xâm lớn, trong mắt tử quang càng tăng lên, lập tức nương theo răng rắc răng rắc cầm thành, máy móc kỵ sĩ cất bước hướng về Ma h ó a rơi hút máu phóng đi. Thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Latu mau mau điều khiển ma hóa rơi hút máu hướng về xa xa bay đi. Sau đó uống xong cao cấp mau l ệ thuốc, mở ra chạy trốn cùng ẩn hình. Ở ẩn hình trạng thái bên trong cao tốc hướng về cuối hành lang phóng đi. Máy móc kỵ sĩ p h ả n phất cảm giác được cái gì, nhưng bay đầu cũng không có phát hiện bất luận là đồ vật gì, chỉ có một ngọn gió đông dương quát lên. Điều này làm cho máy móc kỵ sĩ hệ thống lập tức rõ ràng khả năng có ẩn giấu sinh vật, nhưng quét hình kết quả vẫn không có bất kỳ kẻ xâm lớn, chỉ có thể cơ cơ máy móc đầu hướng về ma hóa rơi hút máu chém ra kỵ sĩ đại kiếm, như đập mũi như thế trực tiếp đánh bay ma hóa rơi hút máu. để La Tu căn bản phản ứng không kịp nữa. Quy một chương 165, l ò o n g đất mật đạo. Chương 165, l ò o n g đất mật đạo. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất k ỵ đương thập tiên. La Tu nhìn đã biểu hiện tử vong sùng vật, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Máy móc kỵ sĩ nhận biết thực sự là quá cao, nếu không là La Tu tốc độ rất nhanh, không có bị quét hình cho quét đến, không phải vậy ẩn nấp giả hiệu quả rất có thể sẽ bị nhìn thấu. Máy móc kỵ sĩ bảo vệ hành lang liên tiếp phụ thành chủ thư phòng, La Tu cẩn thận từng l y từng t í một đánh giá. bởi vì niên đại xa xưa duyên cớ, trong thư phòng giá sách cũng đã mục nát, các loại thư tịch càng là đã mục nát đã biến thành đầy một cái giấy vụn, sàn nhà cũng đã bị trú không, đạp lên còn có thể phát sinh chi r ắ t tiếng vang, hơi hơi dùng lực một chút, toàn bộ bàn chân sẽ rơi vào đi, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ các bước. La Tu thả ra máy móc sóc, để cho vòng quanh thư phòng chạy một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ cơ quan cả mấy, đúng là ở một cái ngã xuống giá sách mặt sau, phát hiện một bạch ngân cấp hồng đáo. Vẫn may thật không tệ, có điều có máy móc kỵ sĩ bảo vệ địa phương, hẳn là sẽ không chỉ có một bạch ngân cấp hồng đáo đơn giản như vậy. La Tu hướng về hồng đáo vị trí chậm rãi đi đến. có chút cơ quan cạm bẫy chỉ dựa vào máy móc x ó c là không cách nào phát động, vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Bạch Ngân cấp trên hòm đáo có ả o thuật đế quốc thời kỳ minh văn, h ồ n t h ể bốn phía còn có bốn cái loại nhỏ ma pháp trận, có điều đã lu ư m ở ảm đạm, xem ra thật giống là cái gì cơ quan phát động cơ chế. La Tu đoán muốn những phép thuật này trận rất có thể là cảnh báo trận pháp hoặc là công kích trận pháp, để trộm cắp giả không cách nào thuận lợi địa lấy ra món đồ bên trong. Từ quan sát kỹ qua đi, xác định ma pháp trận là thật không có năng lượng, La Tu mới tới gần, có điều La Tu không có vội vã mở ra h n g đáo, hắn sợ còn có cái gì ẩn giấu phòng vệ cơ chế. Cho gọi ra đã phục sinh xong xuôi m a hóa rơi hút máu, để nó chặn ở trước người, như vậy La Tu mới dám mở ra h ồ n g máu. Có điều phòng vệ cơ chế cái gì đúng là không có phát động, nhưng họng đ á o là khóa lại, căn bản là không có cách mở ra. May là La Tu có chứa bạch ngân cấp bậc chìa khóa, tuy rằng không biết có thể không thể mở ra thời kỳ thượng cổ h ồ n g đ á u nhưng không trở ngại La Tu đi thử một lần. Ngược lại coi như là không mở ra, cũng không có tổn thất gì, chỉ là từ bỏ sắp tới tay h ồ n g máu, vẫn là sẽ làm người vô cùng không m n Cũng còn tốt họng máu bị mở ra, mở ra thì cũng chưa từng xuất hiện cái gì cơ quan cả đấy. La Tu lúc này mới yên tâm đưa tay lấy ra món đồ bên trong. nhưng đột nhiên chuyển đến bánh răng vận chuyển âm thanh, điều này làm cho La Tu Tâm không khỏi mà một đột, lập tức không chút suy nghĩ, trực tiếp phát động bóng tối bộ, tiến vào bóng tối giới bên trong, g i n g rác một tiếng, mặt đất đ ố n g d ư n g bay lên một to lớn lồng sắt, đem h n g đá o vị trí lung c h ụ p vào trong, La Tu dựa vào bóng tối bộ có thể xuyên qua vật thể năng lực, từ lồng sắt bên trong xuyên lên ra, nhìn lồng sắt trên đã gỉ sét nghiêm trọng p h ù văn, nhất thời rõ ràng đã từng lồng sắt còn có cấm ma công năng, chỉ là hiện tại đã mục nát. Tinh phép chế tác lồng sắt, có khác rõ ràng tình kim phát h ọ a cấm ma p h văn, nếu như bị nhốt vào đi, coi như là sử thi cấp cường giả cũng không cách nào trước tiên thoát khỏi. Không có phép thuật sở kỵ chỉ dựa vào sức mạnh, muốn chém tan tinh thép lồng sắt phi thường khó khăn. Dù sao coi như là sử thi cấp vũ khí chủ thể cũng là dùng tinh thép chế tạo, có cái này chạy trốn thời gian, đủ lớn lượng thủ vệ chạy tới. Hiểu đ ư ợ c la tu nhất thời khiếp đảm không lất. Giữa lúc hắn muốn kiểm tra từ trong h ò g đ á o lấy ra hải tem thì cửa thư phòng ngoại nhưng truyền đến động tĩnh khổng lồ. Máy móc kỵ sĩ chính đang tới rồi, hiện nhiên cái này phòng vệ cơ chế còn liên tiếp máy móc kỵ sĩ hệ thống, làm lồng sắt bay lên thì phụ cận máy móc con rối liền sẽ tới, phối hợp phụ thành chủ vệ binh n ă m lấy ăn cắp h ò g đ á o tiểu đ â u Với liệu có muốn hay không như thế tàn nhẫn. La Tu thầm mắng một tiếng, con mắt nhanh chóng nhìn quét bốn phía, suy nghĩ từ nơi nào có thể chạy đi. Đột nhiên, La Tu phát hiện một mặt mục n á t không giống nhau lắm vách tường, phía này trên vách tường một góc đã bóc ra từng mảng, lộ ra bên trong màu đen kim loại, hiển nhiên là món đồ gì lối vào. Hẳn là tương tự với mật thất lối vào, có điều mở ra cơ nhốt ở đâu. Thời gian đã không hơn nhiều, La Tiến vào mật thất tránh n ẽ vẫn là dựa vào hai chân chạy trốn máy móc kỵ sĩ đ ố ổ i bắt. La Tu suy nghĩ một chút, lập tức lựa chọn người trước, trong mật thất khả năng tồn tại có cái khác bảo tàng, này có thể không thể bỏ qua. La Tu trước tiên bình tĩnh lại, tìm kiếm khắp nơi mở ra cơ quan. ngay ở máy móc kỵ sĩ xông vào thư phòng thì Latu rốt cục phát hiện một quyển không có mục nát thư tịch, cái khác thư tịch đều có sự khác biệt trình độ mục nát, liền này một quyển không có, điều này làm cho Latu xác định đây chính là mở ra cơ quan. kịp thời giới kỵ sĩ đã tới gần Latu thì hắn rốt cục mở ra ẩn giấu đi c ử a n g ầ m lập tức bức tường kia bắt đầu từ từ mở ra, phát sinh chi c ò t kẹt rất tiếng vang. đã nhiều năm như vậy, c ử a n g ầ m máy móc bánh răng cũng đã h ỉ sét nghiêm trọng, làm mở ra đến một nửa thì càng nhưng bất động, nhưng đã đầy đủ Latu thông hành, mắt thấy máy móc kỵ sĩ đại kiếm đã vung chém lại đây. La Tu lập tức một c h i ế c nào lộn, né tránh công kích, sau đó chạy trốn sở kỳ hiệu phát động, hướng về đã mở ra một nửa cửa ngầm phóng đi. Máy móc kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, nó hệ thống bên trong đưa vào tuyệt đối không cho phép có kẻ xâm lấn tiến vào trước mắt cửa ngầm. Nhất thời máy móc kỵ sĩ cả người năng lượng mạch lạc tử quang tăng mạnh, tinh kim năng lượng hạt nhân bên trong cuối cùng năng lượng bắt đầu dọc theo năng lượng mạch lạc dót vào máy móc kỵ sĩ trong tay kỵ sĩ đại kiếm, một đạo năng lượng khổng lồ nhận theo máy móc kỵ sĩ vung chém, hướng về La Tu cao tốc bay đi. Chiến k nước chảy ra tốc. thế ngàn cân treo sợi tóc, La Tu mánh đ ạ p mặt đất, một vòng như là sóng nước không khí rung động đột nhiên xuất hiện, mà La Tu bản thân trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, dịch ra năng lượng nhận đồng thời, chui vào ám trong m ô n v á i ầm ầm ầm, mục n t không thể tả thư phòng ở uy lực năng lượng khổng lồ nhận dưới bắt đầu sụp xuống, tiêu hao phần lớn năng lượng máy móc kỵ sĩ cũng không cách nào ngăn cản thư phòng sụp xuống, chỉ có thể cùng cửa ngầm đồng thời vùi vào đi phế tích bên trong. Khắc khắc, thật lớn b ổ i mù. La Tu p h phệ từ cửa ngầm khẩu tràn vào b i mù nói, kéo thể lực chị thấy đáy thân thể. La Tu dựa lưng ở trong tối trong cửa trên vách tường, nơi này cũng không phải là tu tưởng tượng mất thất mà là một cái nghiêng hướng phía dưới mật đạo, lấy đá hoa cương trải cũng không biết đi về nơi nào. Có điều La Tu cũng không có đi thăm dò, hắn hiện tại nằm ở cả người không còn chút sức lực nào trạng thái, nước chảy ra tốc di chứng về so so với tốc độ tay bạo phát phải mãnh liệt nhiều lắm, ở thể chất cùng nhanh nhẹn phá xong s o n g phá bách sau khi mới có thể miễn cưỡng khiến dùng đến, nhưng sau đó quả thường thường là suy yếu đường này, có điều đệ nhị mộng bên trong có thể lực trị cái này giả thiết, kết quả là là tiêu hao lượng lớn thể lực trị. Thể lực nước thuốc tuy rằng đắt giá nhưng La Tu vẫn có chuẩn bị. ở chút xuống một bình sơ cấp thể lực nước thuốc sau, thư thoát cảm giác giảm bớt rất nhiều, màu đỏ sẩm thể lực đều cũng đã biến thành màu đỏ, miết cương có thể đứng dậy. quy một chương 166 m á y móc thủ vệ thiết kế đồ. chương 166 m á y móc thủ vệ thiết kế đồ. tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương t ậ p tiên. lòng đất trong mật đạo tia sáng rất mờ, cùng đêm đen cơ bản tương đồng, này sẽ làm t ợ l i tầm nhìn phạm vi lớn hạ thấp, thậm chí chỉ có thể có nhận biết phạm vi tầm nhìn, điều này làm cho La Tu căn bản không rõ ràng lòng đất mật đạo tình huống bên trong, hiện tại chỉ có thể nói tạm thời an toàn. xem ra bên ngoài là s ụ t có điều như vậy cũng được. t u i thiểu máy móc kỵ sĩ không vào được có điều chính ta cũng không ra được la tu nhìn bị ngăn chặn cường ngầm vừa nãy tiếng nổ mạnh to lớn hắn cũng là nghe thấy thêm vào mặt đất rung động dữ dội bên ngoài phát sinh cái gì liền không khó suy đoán la tu kiểm tra một hồi vừa nãy từ trong hòm đ á o lấy ra đồ vật ngoại trừ 11 viên kim tệ ngoại còn có mặt khác hai cái hài thèm một cái hoàng kim cấp hai tay xuống kiếp không gọi s u n g kiếp thực sự là oan ư ớ c nó nói là tiểu khẩu kính pháo đều có người tin đ ộ n cầm trong tay pháo phẩm chất hoàng kim cấp c ầ n đẳng cấp l ệ bèo 20 loại hình súng ống tốc độ công kích 3 chín thuộc tính lực công kích 94-180, sức mạnh 20, thể chất 18. hiệu quả có tỷ lệ nhất định đối với người tấn công từ xa mục tiêu tạo thành 83-99 giờ hỏa diễm thương tổn bê độ 225-225. đây là một cái cực kỳ to lớn xuống ống đường kính thậm chí có la tu thủ đoạn như thế thôi cần đặc chế viên đạn mới có thể phóng ra uy lực cụ thể làm sao vậy sẽ phải xem thực tế phóng ra tình huống có điều lấy loại này đường kính phóng ra còn gọi viên đạn phải gọi đạn tháo đi xuống ống vốn là hy hữu loại trang bị xuất hiện sát xuất cũng không thể so s á c h ma pháp cao, là một loại khá là đặc thù vũ khí tầm xa. ở thần â n đại lục cái này cao ma vị diện trên, súng ống loại bản thân liền không phải cái gì chủ lưu vũ khí, cũng là yêu quý công trình học chủng tộc sẽ chế tác. cái này súng ống rất rõ ràng xuất từ thời kỳ thượng cổ đồ tay. có điều so với cái khác vũ khí tầm xa, súng ống tỷ lệ c h ú n g mục tiêu không thể nghi ngờ muốn ưu tú rất nhiều, bán ra viên đạn uy lực cũng phải so với cung tiên đại. nhưng cho loại này tiểu cũ súng ống nhét vào đạn dược cực kỳ p h i phức, đặc biệt loại này thời kỳ thượng cổ kết quả, liền sau trang đạn đều không lên nổi. Thuộc về loại phát thương một loại, cần trước tiên nhét vào hỏa dược ra bộ điển viên đạn. Dùng phương pháp này nhét vào đạn d ự ợ xuống ống, muốn so với phát triển đến hiện tại xuống ống chậm nửa trên có thừa, tốc độ công kích trên đi chỗ đó thật sự thì có quỷ. l u ô t cầm trong tay pháo này b a 90 giây tốc độ công kích cũng đã nói rõ tất cả. Có điều chỗ tốt cũng có, có thể dựa theo hỏa dược phẩm chất tăng mạnh viên đạn uy vi lực. Lấy La Tu bây giờ có thể chế tác cường cường hỏa dược uy lực tới nói, đầy đủ đem đồng t a u viên đạn uy vi lực tăng cao đến hất thiết cấp viên đạn tồn tại, dòng giá tăng cao một giai cấp, thương tổn lượng gần như gia tăng rồi 1/3 Cùng lý. Nếu như sử dụng kém cỏi nhất thấp kém hỏa dược, uy lực sẽ hạ thấp 1 phần 3 phần Đương nhiên viên đạn thuộc tính cũng sẽ ảnh hưởng cuối cùng viên đạn lực sát thương, hắc thiết viên đạn rõ ràng có thể so với đồng t h a o viên đạn càng có uy lực, nhưng chỗ tốt lớn nhất là viên đạn không cần như viên đạn như vậy cần bản vẽ mới có thể chế tác, chỉ cần ngươi có thể thu được nên loại kim loại, La Tu thậm chí có thể ra công gia tinh kim cấp viên đạn đến. Hơn nữa viên đạn so với viên đạn chế tác cũng phải đơn giản nhiều lắm, không cần chế tác v o đạn không nói, còn đem nhét vào dược tách ra chế tác, một phần nhét vào dược thêm một phần viên đạn, mới là loại này tiểu c ũ hỏa dược tương i ớ i viên đạn, coi như là không cần đạn dược. Dùng pháp lực trị ngưng tụ viên đạn, người lùn này cầm trong tay pháo 3. 90 giây ngưng tụ tốc độ cũng là quá trưởng, điều này làm cho loại này niên đại xa xưa xuống ống trở thành phi thường vô bổ tồn tại. Vũ khí tầm xa lan chỉ có một, xuống ống cùng cung nỏ hai cái chỉ có thể lựa chọn một trong số đó, trừ phi đem ra khoe khoang một phát công kích thương tổn trị số, các người chơi trên căn bản đều sẽ chọn cung nỏ. Lại sau đó chính là khá là hiện đại một điểm xuống ống. Nhưng La Tu không giống, hắn có thể đem đột cầm trong tay pháo đặt ở vũ khí tầm xa lan trên, bình thường x ạ kích d ự i vào h o à n g sợ thần thương là được. c ũ n g to lớn hấp r ư ợ u thợ mỏ c ố như thế. đ u ạ c cầm trong tay pháo bị La Tu xem là thêm thuộc tính dùng trang bị, khả năng ở hết đạn hết lương thực thậm chí ngay cả pháp lực trị đều háo xong thì đ u ạ c cầm trong tay pháo bên trong này phát viên đạn có thể đem ra cho rằng mang tính then chốt một đòn. â n trên một viên tinh kim viên đạn đi vào, như vậy một phát uy lực liền lợi hại. La Tu sờ sờ c ả m đạo, vừa v ậ n hắn có từ máy móc thủ vệ trên người tháo ra không ít tinh kim, tương lai nếu là có một phát thương tổn cao nhưng làm lạnh thời gian siêu trưởng sợ kỳ diệu, là có thể lựa chọn dùng đ o ạ cầm trong tay pháo đánh ra đi. Đáng tiếc những này đều còn chỉ là ảo tưởng. Bây giờ La Tu đẳng cấp quá thấp, còn rất xa còn chưa đạt tới trang bị độ cầm trong tay pháo đẳng cấp, chỉ có thể trước tiên để vào trong túi đeo lưng chứa được lên. La Tu đang chuẩn bị đóng ba lô c ổ t ả i tèm, đột nhiên phát hiện còn có một cái tân h a i tèm đang l ặ n g lặng nằm ba lô bên trong góc, hắn lúc này mới nhớ tới đến trong h n m đ á còn có một món khác cài tèm, đều bị độ cầm trong tay pháo hấp dẫn đi tới nhấc cầu, lúc này mới quên này một tấm giấy bằng da dê, vang như nghệ trên giấy da dê hội họa một ít cực kỳ phức tạp đồ án, nợ nợ có thể phân rõ to to nhỏ nhỏ hơn trăm cái linh bộ kiện, những này linh bộ kiện tạo thành một cái hình người máy móc con rối dáng vẻ. xem ra La Tu còn cảm thấy có chút quen mắt. v ớ i liệu, máy móc thủ vệ thiết kế đồ. La Tu kích động không thôi, mừng như i ê n nói, mì, đây là hiện tại có thể xuất hiện l o ạ n ý à? Máy móc thủ vệ thiết kế đồ, đại sư cấp công trình học bản vẽ, có thể chế ra sức chiến đấu có thể so với bách cấp tinh anh quái vật máy móc con r ố i vẫn là lượng sản hình máy móc con r ố i chuyện này ý nghĩa là chỉ cần La Tu vật liệu sung túc, liền có thể rất lớn lượng lớn chế tạo, nhưng tiền đề là hắn công trình học đạt đến đại sư cấp, cũng có đầy đủ chế tác thời gian. chống chân dựa theo bản vẽ chế tác một lần hết t h ể linh bộ kiện, La Tu p h ò n g chừng liền cần 3 ngày thời gian. Thêm vào thất bại suất cùng lắp ráp điều chỉnh thử, không có một tuần lễ thời gian là không cần nghĩ chế ra một đài máy móc thủ vệ. Latu có công phu này cũng có thể thăng lên vài cấp. 9 0 cấp trước có thể chế tác được vẫn tính có chút tác dụng, làm các người chơi cũng 100 cấp, máy móc thủ vệ bằng đưa công trình học vật liệu. Tỉnh táo lại Latu phát hiện, này cũng không phải trên trời đĩa bánh, mà là một thành kiếm hai lưỡi. Nếu như Latu có thể ở người chơi môn phổ biến 60 cấp trước chế tác hoàn thành máy móc thủ vệ, như vậy cấp h i trên lệnh, đầy đủ máy móc thủ vệ giết chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn t ộ layer. Nhưng theo máy móc thủ vệ chế tác thành công thời gian tha càng dài, các người chơi đẳng cấp liền càng cao, cuối cùng sẽ xuất hiện La Tu lo lắng tình huống. Có muốn hay không x n g một cái công trình học đẳng cấp, dùng để chế máy móc thủ vệ. La Tu suy nghĩ một chút, nếu như bắt đầu từ bây giờ không thăng cấp, hết sức chuyên chú x u n g kích công trình học, cần muốn thời gian bao lâu mới có thể đạt đến đại sư cấp? Đáp án là không biết. Đẳng cấp cùng chuyên nghiệp ở đệ nhị mộng bên trong không thể nghi ngờ là có mắc n ố i không có đẳng cấp cao liền không cách nào đi tới c à n g cao hơn bãi quái vật hái vật liệu. Cứ như vậy chuyên nghiệp cũng là luyện không lên đi tới, dựa vào những người khác cung cấp vật liệu. còn không bằng La Tu một bên luyện cấp một bên sung kích công trình chuyên nghiệp đến nhanh dù sao lấy La Tu thực lực của tự thân có thể vặt hái vật liệu càng cao cấp cũng càng nhanh chóng quy một chương 167, phi tiễn cảm ấ y chương 167, phi tiễn cảm thấy tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên đã như thế La Tu rốt cuộc khi nào có thể đến đại sư cấp công trình học cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước cái này liền hệ thống cũng không tốt nói v ậ t hái hy hữu vật liệu cùng với chuyên nghiệp thăng giai không phải là tốt như vậy hoàn thành chuyên gia cấp đều là cái khảm càng không cần phải nói là đại sư cấp chứ phi La Tu lại một lần nữa thay đổi bản vẽ, không ngừng nghiên cứu ra càng thêm lợi hại công trình học cải thêm, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành đại sư cấp kỹ sư tồn tại. Thu hồi máy móc thủ vệ thiết kế đồ, La Tu liền chuẩn bị thâm nhập mật đạo bên trong. Nhưng vào lúc này, một luồng dòng nước âm thanh lan truyền đến La Tu trong h a i ầm ầm ầm, à o à o à o La Tu nghe âm thanh này, cũng là đầu óc mơ hồ, chỉ có thể đi vào kiểm tra. Nguyệt Quang vòng cổ phóng ra ra một đạo sáng sủa t r ù n g sáng, d ọ i sáng đi tới đường núi. Nguyệt Quang thuật hiệu quả rất xa, để La Tu có thể rõ ràng nhìn thấy lòng đất mật đạo tình huống bên trong. Mật đạo bốn phía đều là đá hoa cương cứng rắn, trên mặt đất là từng cái cầu thang, mặt trên có một tầng dày đặc cho bụi. Người đạp lên sẽ lưu lại liên tiếp rõ ràng vết chân, có điều ngoại trừ l a Tu vết chân ngoại, tạm thời còn chưa có xuất hiện những người khác vết chân. Điều này nói rõ là Tu khả năng là người thứ nhất đi tới nơi này người đến sau. Máy móc xóc ở trước, La Tu ở phía sau, dọc theo lòng đất mật đạo đi về phía trước, ngã một lần không ra thêm. An Qua vừa nãy h ỏ n g đ á o cơ quan thiệt ỏi, La Tu hiện tại là càng thêm cẩn thận rồi, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm trong mật đạo tĩnh tĩnh, Lỗ t h a i cũng lắng nghe cơ quan khởi động âm thanh, một có gió thổi cò l a y liền lập tức lấy hành động. từ mấy chỗ mặt ngoài không hề có sự khác biệt trên bậc thang bước quá, La Tu đột nhiên cảm giác dưới chân truyền đến một tia chấn động, đồng thời răng rắc bánh răng truyền lực âm thanh cũng tiến vào lỗ thay. Cứ việc âm thanh cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẫn bị tinh thần độ cao tập trung La Tu ngay lập tức bên trong nghe ra. Quả nhiên hữu cơ quan, La Tu ngay tại chỗ một chạy trốn sở ký hiệu phát động, thân thể trong nháy mắt sau nhảy trở lại, đồng thời cấp tốc lùi về sau, rời xa cơ quan cảm b ấ y vị trí. Ngay ở La Tu mới vừa vừa rời đi tại chỗ, hắn vừa nãy chạm vị trí mật đạo bốn phía trên vách tường. Nhất thời bắn ra vô số phi tiễn, len ken len ken, nhấn chìm khởi động cơ quan trước sau các một đoạn vị trí, bắn ra mà ra phi tiễn, trung q u a n h l u ạ n hả, căn bản không có tránh né không gian. Mấy viên phi tiễn từ mặt đất cùng trên vách tường đàn hồi hướng về phía Latu, có điều bị Latu dùng hoàng sợ thần thương chống đỡ rơi xuống phần lớn, chỉ là chịu đến một điểm chảy ra. Máy móc xóc phân lượng vẫn là quá nhẹ, loại này loại hình cơ quan cảm đấy căn bản là không có cách phát động. Latu âm thầm kinh hãi nói, này phi tiễn cơ quan l ự c s á t thương cũng thật là lợi hại, nếu như xông về phía trước hoặc là lùi về sau trễ không phải bị xạ thành con nhím không thể. có điều loại bẫy dập này thông thường đều là một lần, sử dụng một lần sau sẽ báo hỏng. Nhưng vì tiến cả bẫy lực sát thương là không thể nghi ngờ. ở như vậy lối đi hẹp bên trong nếu như chưa kịp rời đi c ạ m bẫy phạm vi, căn bản là không có cách dựa vào thân thể tránh né. cũng còn tốt bởi vì niên đại xa xưa chuyên cớ, không ít cơ quan cảm bẫy đã gỉ x é t nghiêm trọng, khởi động thì còn có thể sản sinh không giống to nhỏ máy móc thanh, có lúc thậm chí còn sẽ diên thì phát động, chỉ cần duy trì độ cao cảnh giác trạng thái, vẫn là có thể lẽ tránh đến. Nhưng tình huống như thế ở thời kỳ thượng cổ là không tồn tại. Bây giờ, nhưng trở thành La Tu bảo mệnh biện pháp, trừ phi là loại kia không hề có một tiếng động trong nháy mắt phát động phép thuật cảm b y t ỉ như La Tu tự thân thợ săn nghề nghiệp cảm b y sở kỳ hữu loại này, không phải vậy nhất định sẽ bởi vì gỉ xét sản sinh âm thanh. Đáng tiếc chính là phép thuật cảm b y đều là không cách nào thời gian dài bảo tồn, chỉ cần có thể lượng theo thời gian trôi qua tiêu hao hết tất liền sẽ không có cách nào khởi động. Từ thời kỳ thượng cổ đến hiện tại, như vậy trưởng thời gian, lợi hại đến đâu phép thuật cảm b y cũng đều sẽ mất linh. Đối với La Tới nói đã không đủ vì là cư. La Tu lần thứ hai lùi lại mấy bước. chờ phía trước phi tiến cảm bấy kéo dài thời gian kết thúc lượng lớn phi tiến đã trên đất xếp lên dày đặt một tầng số lượng có tới mấy trăm viên làm phi tiến cảm bấy xả hết hết thể phi t i ễ n sau latu đánh giá sơ qua đều bắn ra hơn 1.000 viên phi tiến những này phi tiến đồng dạng mục nát nghiêm trọng dùng qua một lần sau khi cũng đã vỡ vụn căn bản là không có cách lần thứ hai sử dụng thêm vào latu là sử dụng súng ống thợ săn đối với cung t ê n nhiệt tình cũng không hề dùng cung nỏ thợ săn nghiêm trọng như vậy chỉ là từ phi tiến hải cốt mặt trên dẫn quá khứ cũng không có muốn thu thập ý tứ nếu như cái khác dùng cung nỏ thợ săn, nhất định sẽ thu thập trên mặt đất phi tiễn hải q u ố t đồng thời còn sẽ âm thầm mắng một tiếng la tu ánh mắt cao. Bởi vì những này phi tiễn đều là dùng tinh thép chế tạo, đồng thời mặt trên còn có dùng bí làm bằng bạc làm phá ma phù văn, có thể dễ như ăn cháo xuyên thấu pháp sư nghề nghiệp khiên phép thuật. đây là lúc đó dùng tới đối phó đối địch đảo thuật sư cả đấy. đối với cái khác dùng phép thuật ngừng tụ phòng ngự sở kỳ hiệu cũng có không sai xuyên thấu hiệu quả. đáng nhắc tới chính là cung nỏ tiễn là có thể thu trở về, còn nắm giữ bên độ dùng có thêm cũng sẽ hư hao, đương nhiên cũng có thể để cho hàng rèn chữa trị. có điều c h ữ a trị giá tiền muốn so với một lần nữa mua còn một quý trừ phi loại kia cực kỳ hi hữu tiễn không phải vậy trên căn bản đều là hư hao liền ém loại này phi tiễn hải cốt có thể để cho gen đúc chuyên nghiệp đỡ lơ một lần nữa nấu lại có thể chế ra huy lực càng thêm to lớn cung tên số may thậm chí còn có thể đem phá ma thuộc tính tiếp tục kéo dài la tu bây giờ trong túi đeo lưng ơ tinh thép cùng bí ngân không ít đều là từ bên ngoài máy móc thủ vệ trên người tháo ra không có cần thiết lãng phí thời gian nữa đi thu thập trên mặt đất phi tiễn hải cốt ngoại trừ phi tiễn cảm b ẫ y bên ngoài. trong mật đạo còn có nổ tung cảm b y cùng với liêm đao cảm b y trước c h í dâm đến sau sẽ như địa lôi như vậy trực tiếp nổ tung có điều hệ thống cho tớ lỡ chạy trốn thời gian nổ tung cảm b y sẽ lùi lại vài giây nổ tung vẫn là rất dễ dàng né tránh mà liêm đao cảm b y không rõ tư nghị chính là vô số đem liêm đao dựa theo nhất định quy tắc cao tốc địa ở mật đạo bên trong vùng chém một đao chính là hơn 1.000 điểm lượng máu lượng đao liền có thể muốn la tu mạt nhỏ bất quá đối với la tu tới nói cũng là chút lòng thành vẫn chưa tới hắn đã từng chấp hành lính đánh thuê nhiệm vụ thì la cảm b y mấy phần u y h i ế p bởi vì cần tránh né cảm b y la tu đi rất chậm khoảng chừng nửa giờ sau rốt cục đi tới mật đạo lối ra, mở miệng. phía trước dĩ nhiên là vách núi vách treo leo, phía dưới là một cái mảnh liệt bảnh b á i mạch nước ngầm, dòng nước thanh chính là từ nơi này phát sinh. bản tới nơi này nên còn có một tòa cầu treo, có điều bởi vì mục nát duyên cớ đã g â y vỡ, bây giờ chỉ còn dư lại hai cái trụ cầu còn ở lối ra bên cạnh. Quấn quanh ở mặt trên màu vàng sẫm dây thừng cũng đã múc mèo mục nát, căn bản là không có cách lần thứ hai sử dụng. có điều này có thể không làm khó được Latu, hắn có đặc thù trang bị phi thiên cốt chảo, tuy rằng chỉ dựa vào phi thiên cốt chảo độ dài không cách nào đủ đến bờ bên kia. nhưng La Tu trong túi đeo lưng còn có một cái để người vạn nhất chuẩn bị dây thừng, đem dây thừng cùng phi thiên c ố t t r ả o liên tiếp lại, độ dài đầy đủ câu đến bờ bên kia nham thạch trụ cầu, còn lại liền muốn xem La Tu phi tác độ chuẩn xác. Quy một chương 168, Lam Long xảo huyệt, Tiểu Thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. ở thử nghiệm mười mấy lần sau, La Tu cuối cùng cũng coi như là dùng phi thiên c ố t t r ả o vững vàng ôm lấy bờ bên kia nham thạch trụ cầu, một đầu khác cũng q u ấ n vào bên này trụ cầu trên, La Tu đổi chiều ở dây thừng trên, bắt đầu hướng về bờ bên kia bò tới. phía dưới là chảy xiết m ạ c h nước ngầm ngã xuống không bị chết đuối cũng sẽ bị dòng nước mang theo và chạm tảng đá tiếp tục sống sót t ỷ lệ nhỏ bé không đáng kể coi như là ở trong đêm đây đối với trong lòng của người ta áp lực còn là phi thường đại nhưng La Tu thật giống người không liên quan như thế cấp tốc, tốc bò đến bờ bên kia động tác còn phi thường thành thạo thật giống thường thường trải qua như thế hô đã lâu không có thử nghiệm tốc độ này chậm không ít La Tu không hài lòng lắm đạo lập tức thu hồi phi thiên cốt t r à o tiếp tục hướng phía trước đối với phía trước đêm sẽ xuất hiện cái gì càng thêm hiếu kỳ lên. Long đất mật đạo liên tiếp tiến vào quần sơn bên trong. La t u bây giờ đã ở m ỗ i một ngọn núi bên trong. Nơi này có rất nhiều thiên nhiên động đá, mật đạo mở ra không ít động đá, có chút động đá còn bị cải tạo quá, xem ra như là chứa đựng vật tư nhà kho. Có điều bây giờ bên trong nhưng trống rỗng, hiển nhiên đ ồ vật bên trong cũng đã bị mang đi. Muốn thực sự là như vậy, như vậy những này động đá nên còn có cái khác l ố i vào, chỉ dựa vào trong phủ thành chủ này điều nhỏ hẹp mật đạo có thể không cách nào vận tải lượng lớn vật tư. Từ động đá sau khi xuất hiện, cầu thang liền bắt đầu hướng lên trên, cũng không có cơ quan cả bấy, khả năng là đóng. Dù sao mở ra cơ quan cũng có thể không có cách nào rời đi vật tư. La Tu từ trong hang động tình cờ xuất hiện v ă n tự bên trong, rõ ràng nơi này xác thực là toàn bộ cổ thành chiến lược chứa đựng vật tư liệu, có mấy cái bị cải tạo trong động đá vôi diện còn có thành bộ máy móc thiết bị, có thể tự mình sinh sản các loại máy móc con rối. Đáng tiếc chính là máy móc con rối cũng đã bị rời đi, đúng là những kia loại cỡ lớn thiết bị bởi vì quá mức trầm trọng duyên cớ, không cách nào mang đi liền bị phá hỏng để lại ở tại chỗ. La Tu đúng là ở phía trên dùng r ỡ xuống không ít vật liệu, có điều đẳng cấp cũng không tính là quá cao, có chút ít còn hơn không? La Tu đi qua không biết bao nhiêu cái hang động. s u ý t chút nữa ở bốn phương thông suốt trong thông đạo dưới lòng đất là đường. Có điều may là đối với tình huống như thế Latu đã từng cũng đã gặp qua. Dựa vào xuất sắc trí nhớ cùng với lưu lại ký hiệu, Latu vẫn là đi tới đi về mặt đất trên lối đi. Cái lối đi này cực kỳ rộng rãi, hai bên trên vách tường còn có đèn mà thuật cụ. Nhưng trải qua vô số năm tháng gột rửa, bây giờ cũng đã tàn tạ không thể tả. Căn bản là không có cách lần thứ hai thắp sáng, Latu vẫn là chỉ có thể dựa vào nguyện quan thuật mới có thể thấy rõ ràng con đường phía trước. Không biết quá bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Latu rõ ràng hẳn là lối ra, mở miệng đến, tuy rằng ở trong mật đạo không có thu hoạch gì. nhưng có thể sống sót mà đi ra ngoài đã vô cùng may mắn, rốt cục có thể rời đi nơi này không dễ dàng a. La Tu cảm khái một tiếng, dù sao lòng đất trong mật đạo còn lưu lại lượng lớn cả m ấ y hắn có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại địa đi ra xác thực không dễ dàng, đổi làm những người khác đã sớm miễn phí trở về thành. Lối ra, mở miệng trói mắt tia sáng để La Tu không tự chủ được n h e o mắt lại, làm con mắt quen thuộc tia sáng sau khi, La Tu thấy rõ lối ra, mở miệng ngoại toàn cảnh, vừa bước ra đi một bước, vội vã địa thu lại rồi, đồng thời thân thể cũng không chút biến sắc khẩn cấp lùi về sau, lui về khi đến trong lối đi. Niệu đ ó bên ngoài làm sao là long huyệt. Còn m ỹ chính là t h à n h Niên Cự Long Sào Huyệt. La Tu cả kinh nói, đường núi lối ra, mở miệng đồng dạng ở một cái động nhưng cái u y ệ t động này là lộ t i ê n có miệng núi lượn như thế địa hình. ở hang động một bên khác có một bóng người khổng lồ, chống chân nằm trên mặt đất độ cao thì có hơn 10 mã, độ dài càng là vượt qua 30 m ã là La Tu gặp to lớn nhất sinh vật. Cái này hình thể Cự Long rất rõ ràng nằm ở t h à n h Niên trạng thái, thực lực coi như không có đạt đến t h à n h Niên Cự Long đỉnh cao thời kỳ cấp 7, cũng có thể có cấp 6 thực lực, đổi thành u á vật thực lực, tương đương với 180 cấp trở lên lãnh chúa cấp b Đó là một đầu t h à n h Niên Lam Long. La Tu vừa nãy một chút nhìn sang, nhìn thấy đều là đẩy một cái dấu chấm hỏi. h i ể n nhiên con này Lam Long l g ẩ n ẩ n giấu t i n t ứ c điều này làm cho La Tu rất khó phán đoán ra nó cụ thể thực lực. Bất quá đối phương coi như là mới vừa v ừ a ra đời Ốu Long, đều không phải La Tu có thể đối phó. Nói tới khó nghe một điểm, con này Lam Long một cái hắt hơi đều có thể muốn La Tu mạng nhỏ. Ở đệ nhị mạo bên trong Cự Long đều thuộc về thủ tự trận doanh, nhưng này không có nghĩa là chúng nó có thể cùng những chủng tộc khác sống chung hòa bình. Thủ tự trung lập Cự Long môn là thế giới này thủ hộ giả. Ở lần thứ nhất Ác Ma Sầm lẫn bên trong đưa đến tuyệt đối tác dụng. có thể nói không có chúng nó bóng người liền không cách nào chiến thắng ác m a bởi vậy Cự Long Môn ở Thần Ân trên Đại Lục nắm giữ cực cao địa vị. Trong tình huống bình thường Cự Long đều sẽ không cùng những chủng tộc khác lên xung đột, chúng nó tự nhận là là sáng thế sứ giả của thần. Đối với phàm nhân chủng tộc thông thường đều là xem thường, nhưng Cự Long Môn cũng tôn kính cường giả, n h â n tộc truyền thuyết cấp cường giả thậm chí có thể cùng Long Vương đứng ngang hàng, quan hệ khả năng còn tốt vô cùng. Cự Long Môn bình thường đều sinh sống ở s à o trên căn bản sẽ không xâm phạm những chủng tộc khác lãnh địa, nhưng chúng nó tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác tiến vào chúng nó x à o huyệt, coi như là đi nhầm vào cũng không được. La Tu nếu như bị phát hiện khẳng định chính là bị một móng vuốt đập chết. La Tu cẩn thận từng l y từng t í một từ trong đường núi cha xé đầu, đánh giá xa xa Lam Long, hang động tích rất lớn, một bên khác còn có một cái t ừ trên dãy núi kéo dài hạ xuống sông băng, mà Lam Long x à o huyệt liền xây dựng ở sông băng bên trong, cái này lộ thiên huyệt động thiên nhiên rất có thể chính là sông băng x u n g kích hình thành. Lam Long x a o huyệt có hai cái tương đương rõ ràng chủ yếu là thù. số 1, lam long chủ yếu ở thể rắn băng cứng bên trong xây tổ, sử dụng phép thuật cùng móng đốt đào ra rắc rối phức tạp băng xương hàn đậu. lam long m ô n đào móc ra băng cứng thông thường yêu thích sử dụng phép thuật cố hóa thành tác phẩm nghệ thuật hoặc là phòng hộ kết cấu. t h ì như hình trụ, pho tượng hoặc là phụ ma băng hàng rào. chúng nó trang trí cùng kiến trúc đều yêu thích sắc bén tạo hình, t h như xào thạch nũ cùng mang đá cố ý tạo thành lợi trảo cùng răng nanh giống như hình dạng. chúng nó trang trí cũng nghiêng về có tương tự góc cạnh. thứ hai, lam long nhân sử dụng lượng lớn các loại công dụng phi phàm bảo thuật p h văn mà nghe tên mọi người đã biết từ lâu. chúng nó sử dụng phù văn lại như trên người hình xăm, một cái long thông thường ở nàng xào huyệt nơi tiêu ký xứng đôi phù văn thuận tiện bằng hữu của nàng cùng minh hữu biết a i ở tại nơi này, những đ ù a chú này cũng có thể phụ trên phép thuật, tỷ như sử dụng lam vảy rồng mạnh kích hoạt một vòng công năng cùng truyền tống môn phù văn, là có thể truyền tống đến đặc biệt vị trí. Thần ân trên đại lục không ít truyền tống trong môn phái đều sử dụng tới lam long vảy, đương nhiên những thứ này đều là lam long bóc ra vảy, hoặc là đưa hoặc là mua, muốn đổ long thu được quả thực chính là hành động t i m chết. bản thân thực lực xuất chúng lam long, hơn nữa cự long quân đoàn uy danh hiển hách, trừ phi là đã bị ác ma đầu độc xa đ o ạ tà long, không phải vậy bất luận chủng tộc nào tàn sát cự long đều sẽ phải chịu cự long quân đoàn trả thù, coi như là bây giờ đại lục loại thứ nhất tộc cũng không chịu nổi cự long quân đoàn lửa giận. quy 1 chương 169, n lam long công chúa chương 170, lam long công chúa tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên lam long cũng không so với bình thường l o ạ i rồng thông minh, nhưng chúng nó hình thể tương đối tinh tế, phần lớn lam long v ậ y rồng hiện băng bình thường màu sắc, mà có vảy rồng tương tự màu xanh da trời hoặc là một loại nào đó bảo thạch. một ít loài rồng bên ngoài biểu tượng tự b ả o thạch loại hình mệnh danh tên cùng bí danh rất nhiều loài rồng ở vảy rồng nơi văn trên kỳ dị phù văn tác dụng cùng nhân loại hình xăm khả năng cũng có phép thuật hiệu quả nam tính cùng nữ tính lam long đối đại đa số người tới nói khó có thể phân rõ nhưng một ít cổ xưa tư liệu cùng với nhân tộc cùng long tộc giao du khiến mọi người vững tin nam tính lam long r ắ c dày mà thẳng tắp nữ tính r ắ c xem ra càng thêm ấm dịu la tu trước mắt con này lam long rất rõ ràng là một đầu thành niên giống cái lam long bởi vì nó là hiếm thấy s n g n không n g này ở r ồ n g cái lam long bên trong cũng là phi thường hiếm thấy về phía so với lượn sừng rồng không quá lợi cho chiến đấu Nhưng Lam Long thông thường lấy phép thuật vì là vũ khí, bởi vậy sương rồng dáng vẻ cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực của bọn họ. Dù sao coi như là vật lộn phần lớn sinh vật cũng không phải bất luận một loại nào cự long đối thủ, chúng nó đối thủ thường thường đều là cái khác cự long. Nhưng cùng ở sức mạnh thân thể phương diện chiếm ưu UH hắc long cùng hồng long vật lộn, hiện nhiên không phải một lựa chọn sáng suốt. Dựa vào phép thuật sức mạnh, Lam Long thực lực sẽ không á với cái khác cự long. Đây mới là Lam Long trưởng hạng. Lam Long là phép thuật không thể nghi ngờ chủ nhân, chúng nó bên trong phần lớn trung thân quay trùng quanh phép thuật công tác. Chúng nó chuyên tấn công với thu được chi thức cùng càng nhiều sức mạnh phép thuật cho tới bài xích cái khác hết t h ệ sự vật, nhưng chuyện này cũng không hề ý vị chúng nó đầu óc đơn giản. Trừ đối phép thuật mê bên ngoài, Lam Long cũng đối nghiên cứu ngành học cảm thấy hứng thú. Chúng nó là loài rồng bên trong học giả, chúng nó càng nhiều lấy cái khác tuổi trẻ tộc nhân lão sư tư thái xuất hiện, hóa thân nhân hình thì, rất nhiều Lam Long chú ý tới những trùng tộc khác khoa học phát hiện, chúng nó hợp trình học loại hình ngành học phát triển hứng thú càng ngày càng tăng. Có điều Lam Long có rất mạnh lãnh thổ quan niệm, chủ yếu bởi chúng nó cố chấp, bất kỳ kẻ xâm nhập cũng có thể là ác ma quân đoàn i á n đ i ệ p Quá khứ, Lam Long thậm chí nhân lãnh địa tranh chấp công kích lẫn nhau, nhưng những này tranh đấu hiện tại không có khả năng lắm phát sinh. Rất nhiều Lam Long xuất phát từ yếu tố an toàn đã thích ứng quần cư sinh hoạt. La Thu hồi tưởng lại liên quan với Lam Long giới thiệu, đột nhiên sáng mắt lên. Lam Long ở công trình học phương diện cũng có rất sâu nghiên cứu, như vậy nó Long x à o bên trong có phải là sẽ có công trình học kết quả? Có điều nhân làm á c ma quân đoàn tàn hại, dẫn đến cự Long môn thông thường đều sẽ không đơn độc tồn tại, coi như không có cái khác cự Long qua lại, nhưng Long Nhân nhất định sẽ ở cự Long s ả o huyệt bên trong đảm đương thủ vệ, có sự tồn tại của bọn nó cự Long mới sẽ an tâm ngủ. Không cần lo lắng sẽ có cái gì tiểu b ò sát trộm cắp chúng nó b ả o v ậ t La Tu nhìn xào huyệt phụ cận lượng lớn Lam Long Nhân, chúng nó tạo thành từng cái từng cái đội ngũ chính đang đi tuần. La Tu muốn đi vào Lam Long xào huyệt nhất định phải né tránh những này Lam Long Nhân. Lam Long Nhân thực lực tuy rằng không có Lam Long lợi hại, nhưng cũng có 3 đến 4 giai sức mạnh, bất kỳ một vị Lam Long Nhân đều không phải La Tu có thể đối phó. Lam Long Nhân phần eo trở xuống như Lam Long, nửa người trên thì lại tương tự có lân sinh vật hình người. Chúng nó cánh tay cùng thân người giống nhân loại, vẹn vẹn dài nhỏ móng vuốt không giống, nhưng chúng nó đầu càng gần gũi chúng nó loài giống Minh h u Lam Long Nhân vậy màu sắc cùng những tia Lam Long tiếp cận, chúng nó cũng thông thường mặc màu sắc xứng đôi chúng nó quân đoàn màu sắc khôi giáp. Long Nhân là đã từng với cự Long chặt chẽ hợp tác p h à m Nhân hậu duệ, chúng nó r ò n g roi từ từ biến thành nửa người nửa rồng hôn huyết loại. Chúng nó ở cự Long quân đoàn bên trong đảm nhiệm bộ binh chiến sĩ, p h à m Nhân chủng tộc mật sứ, cùng dũng sĩ. Cứ việc loài rồng tôn trọng chúng nó, nhưng chúng nó về thực chất là một tên đầy tớ chủng tộc, chúng nó từ sinh ra liền dựng nên lên bảo vệ loài rồng niềm tin. Rất nhiều Long Nhân có đầy đủ trí tuệ cùng trung thành, thậm chí không cần chuyển vào liền đồng ý hy sinh chính mình. Long nhân trừ chúng nó, Long nhân cha mẹ ngoại còn muốn do một cái long nuôi nâng giáo dục, chúng nó một đời đều sẽ đeo đạo sư ký hiệu. Long nhân phổ biến tồn tại với hết t h ể cự Long quân đoàn, số lượng vượt qua Long nhân số bình quân m ụ c đích khổng lồ Lam Long nhân, vẹn vẹn là Lam Long quân đoàn binh lính bình thường. Lam Long quân đoàn có không tầm thường trí tuệ cùng với đối phép thuật chi phối, Lam Long nhân cũng cũng giống như thế, điều này làm cho chúng nó càng thêm tình nguyện truy theo chúng nó đạo sư bước chân trở thành áo pháp sư. Long nhân ít có phép thuật thiên phú, nhưng mà này điều đối Lam Long nhân cũng không thích dùng. Lam Long nhân cùng chúng nó đạo sư có tương đồng hứng thú cùng phương thức sống, nhưng chúng nó nghiêng về đoàn thể hợp tác. thường thường phát huy quân đội công năng lam long nhân xuất hiện tất nhiên mang ý nghĩa phụ cận có ít nhất một cái lam long quân đoàn cự long nói cách khác đây là một cái có thân phận bối cảnh lam long la tu khép lại người mạo hiểm chỉ nam suy nghĩ một chút nói dựa theo lam long nhân số lượng cùng với đeo ký hiệu này điều lam long rất có thể là lam long vương trực hệ dòng roi nói cách khác đối phương khả năng là lam long quân đoàn công chúa đây đối với la tu tới nói không phải là tin tức tốt gì địa vị càng cao lam long liền nói rõ thực lực của nó càng cường đại nắm giữ lam long vương huyết thống lam long nói thế nào cũng phải so với cái khác lam long lợi hại hơn nhiều lắm đây là bất kỳ một khoảng có l o ạ i rồng đêm t h ư ở n g thức, lam long xào huyệt phụ cận ảo thuật chi nhãn nằm dày đặc, la tu ẩn thân quá khứ cũng là cái chết, ảo thuật chi nhãn có thể dễ như ăn cháo nhìn thấu cấp năm trở xuống ẩn thân loại sợ kỳ dị, hơn nữa lam long nhân không tầm thường phép thuật t h ự lực, bị nhìn thấu s a u ngay cả chạy trốn đều không có khả năng lắm, ngươi chạy ở nhanh có phép thuật nhanh à? nhưng coi như không đánh long x ả o chú ý, hang động l ố i ra, mở miệng cũng có lam long nhân thủ vệ cùng ảo thuật chi nhãn, lẽ nào trở lại tìm đường ra khác? la tu rơi vào tiến thối lượng nan lung túng cảnh giới, lẽ nào thật sự muốn triệu hoán tiên huyết nữ vương giết chết phía trước những này l à m long nhân cùng lam long? cái này đúng là cái biện pháp như vậy vẫn có thể thu được Lam Long Bảo Vật có điều La Tu muốn thật sự làm như vậy rồi như vậy hắn liền sẽ phải chịu toàn bộ Lam Long Quân Đoàn truy sát mỗi một đầu Lam Long đều là phép thuật đại sư trừ phi trong nháy mắt thu sát không phải vậy nhất định sẽ bị truyền r a phép thuật hình ảnh đến thời điểm liền toàn bại lộ Ác Ma Triệu Hoán c h í Thần Ân trên Đại Lục thời điểm Triệu Hoán giả sẽ có rất rõ ràng đặc t h ủ một cái xiềng xích trật tự sẽ liên tiếp Triệu Hoán giả cùng Ác Ma làm xiềng xích trật tự gãy vỡ cũng là biểu thị Ác Ma phản vệ phản chi sẽ bị Triệu Hoán khống chế La Tu chỉ cần Triệu Hoán Tiên Huyết Nữ Vương dựa theo truyền thuyết cấp Ác Ma mạnh mẽ Cây này diền xích chật tự độ lớn, hoàn toàn có thể đem La Tu biến thành trong bóng tối tháp hải đang như vậy chói mắt. Hơn nữa Cự Long là xương tên huyết dày phong cao, Lam Long tuy rằng hình thể tương đối tinh tế, so với Hồng Long cùng Hắc Long h ắ v muốn ít hơn rất nhiều, lực p h ò n g ngự vật lý cũng phải thấp hơn rất nhiều. Nhưng chúng nó no các hệ phép thuật kháng tính cường làm người giận sối mức độ. Tiên huyết nữ vương một xem liền không phải vật lý hệ ác m a muốn nàng dựa vào phép thuật dây đi gần cấp 7 Lam Long, đây là căn bản chuyện không thể nào. Đến thời điểm La Tu sẽ cùng Tiên huyết nữ vương đồng thời đi tới Cự Long quân đoàn danh sách n trên. Quy chương 1 chiến kỹ siêu thần nhận biết. trên m 170, c h ư ơ i t n kỹ, siêu thần nhận biết, tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả, nhất k ỵ đường thập tiên, cho tôi dùng ẩn nấp giả đấu đồng địa đặt một cái thân phận khác, trở lại triệu hoán tiên huyết nữ vương để ghép lại b ố i một lần loa nữ, cái kế hoạch này đối với dựa vào phép thuật ăn cơm làm lòng t ớ i nói một chút liền có thể nhìn thấu, g h é thân phận này cũng không cách nào trở thành la tu dựa dẫm, đến thời điểm khả năng tiện thể đã từng thả ra tiên huyết nữ vương chuyện này đều sẽ bị lộ ra ngoài, la tu nhất thời hiểu rõ ra, hệ thống đối với tiên huyết nữ vương như vậy đại sát khí, khắp nơi đều nắm giữ rất lớn hạn chế, la tu nếu như sử dụng tới sau, còn muốn đối mặt toàn bộ đại lục truy nã nguy hiểm. Khả năng chỉ có đang cùng đợi lỡ đối chiến bên trong mới có thể không k i ê n g rẻ chút nào sử dụng. Dù sao người mạo hiểm có thể không có cách nào để người chơi khác chịu đến toàn bộ trận doanh truy nã. Có điều nếu như bước xuống lên l a tu, La Tu vẫn là sẽ lấy ngọc đá cùng vỡ s á h lực quá mức cùng v ớ i bắt đầu dự định thả ra tiên huyết nữ vương thì kế hoạch như thế đi hỗn loạn trận doanh phát triển, thậm chí nương nhờ vào ác ma đều có khả năng. Không có cách nào, chỉ có thể thử một lần, chỉ mong những kia lam long nhân phản ứng không đủ nhanh, như vậy ta mới có cơ hội lao ra cửa động. La Tu hạ quyết tâm nói, trở về đường núi tìm kiếm cái khác lối ra, mở miệng cần lãng phí thời gian dài. La Tu cảm thấy cấp bậc của hắn ngược lại đã vượt qua t ì n h Thiên Vũ bọn họ quá nhiều, coi như bị phát hiện miễn phí đuổi về thành cũng không phải chuyện g h ê vấn gì. Ngược lại La Tu còn chuẩn bị dưới l ẹ v m o 10 tử linh nghĩa địa phó bản, phó bản nhiều nhất chỉ có thể duy trì ở 15 cấp, không phải vậy liền không cách nào tính toán thành tích. Bởi vậy La Tu cuối cùng quyết định liều một phen, quá mức chính là đi cấp một sự tỉnh. La Tu trước tiên quan sát một hồi hoàn cảnh xung quanh, lối ra, mở miệng ở hang động tối bắc bộ. có hai con tinh anh cấp bậc lam long nhân canh g á c những này lam long trên thân thể người còn ăn mặc màu lam đậm r á c trụ, cầm trong tay một cái t r ư ờ n g m â u hướng lam long nhân bốn phía nhìn lại, trên dưới phải trái mỗi người có một viên ả o thuật chi nhãn, những này ả o thuật chi nhãn k h ả m nạm ở trên vết đá, hình thành một không k h á c biệt quét hình quyển, sẽ làm quét hình đến người hiện hình, dùng để phòng bị ẩn hình sinh vật xâm lớn. Cũng may những này ả o thuật chi nhãn chủ yếu quét hình phạm vi ở lối ra ngoại bộ, từ nội bộ đột phá muốn đơn giản nhiều lắm, trải qua la tu tử quan sát kỹ, phát hiện một cái có thể không bị quét hình đến đường lối, tuy rằng chỉ có không tới bán mã khoảng cách quét hình điểm mù, nhưng đầy đủ la tu tránh né ả o thuật chi nhãn quét hình. Có điều La Tu bây giờ to lớn nhất chỗ khó cũng không phải đột phá lối ra hào thuật chi nhãn cùng Lam Long Nhân thủ vệ, mà là làm sao ở không bị Lam Long Nhân đội tuần tra phát hiện tình huống xuyên qua toàn bộ chống trải hang động đến lối ra. Long đất mật đạo khẩu cùng hang động lối ra mở miệng khoảng t r ừ n g có một đoạn 200 m ã khoảng cách, muốn phải xuyên qua toàn bộ chống trải hang động nhất định phải ở vào thời khắc cần thân bên trong. Nói cách khác, La Tu cần ở nặc giả đấu đồng ẩn thân hiệu quả kéo dài trong thời gian chạy ra hang động cũng kéo dài đầy đủ khoảng cách, không phải vậy hiện hình sau nhất định sẽ bị Lam Long Nhân thủ vệ phát hiện. Toàn bộ thoát đi thời gian chỉ có ngăn ngắn 30 giây đồng hồ. điều này làm cho La Tu không thể không tỉ mỉ tính toán một chút. Hắn ẩn thân sau khi cùng Lam Long Nhân đội tuần tra khoảng cách an toàn là bao nhiêu, cùng với cần thiết trốn tránh thời gian sử dụng có thể hay không ở ẩn thân kéo dài trong thời gian hoàn thành. Nếu như liền 10% t h à n h công suất đều không có, như vậy La Tu khả năng cảm thấy xoay người tìm kiếm lối thoát sẽ là lựa chọn tốt hơn. Cấp 3 trên lệch đẳng cấp để La Tu cùng Lam Long Nhân đội tuần tra khoảng cách tối thiểu cần duy trì ở 30 m ã trở lên. Nói cách khác La Tu ở ẩn thân thời điểm nếu là bị Lam Long Nhân đội tuần tra tiếp cận đến 30 m mã bên trong, hắn thì có bị phát hiện khả năng. đã như thế, nhất định phải quan sát rõ ràng Lam Long Nhân đội tuần tra tuần tra quy luật, do đó lựa chọn ra tốt nhất hành động con đường. La Tu tuy rằng không phải đạo tặc nghề nghiệp tờ layer, đối với cùng quái vật khoảng cách an toàn nắm cũng không có những kia hàng đầu đạo tặc mẫn cảm như vậy, những kia chân chính hàng đầu đạo tặc tờ layer thậm chí có thể bồi dưỡng được tương tự với giác quan thứ 6 trực giác. Bước đi này vẫn không có bước ra đi, liền biết có thể hay không tiến vào quái vật nhận biết phạm v i là một loại tài năng như thần cảm giác, tương tự cũng bị quy nạp tiến vào chiến kĩ bên trong, bị các người chơi hy sinh là siêu thần nhận biết. Loại này siêu thần nhận biết chiến kỹ là số ít mấy cái La Tu không có nắm giữ chiến kỹ, có điều loại này cần dựa vào dị năng năng lực chiến kỹ. Ở đệ nhị n g ư n g bên trong bị phong g i ế t độ khả thi rất lớn, thật sự dựa vào giác quan thứ 6 á u hoặc là trực giác bồi dưỡng được siêu thần nhận biết chiến kỹ layer, quả thực có thể dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung. La Tu người quen biết bên trong cũng chỉ có hai người nắm giữ siêu thần nhận biết, trong đó một vị chính là Tỉnh Thiên Vũ. Ở về điểm này La Tu hiếm thấy thừa nhận không bằng đối phương. Tuy rằng La Tu không có siêu thần nhận biết, nhưng hắn đối với vật thể trong lúc đó khoảng cách nắm phi thường chính xác. ngàn mét trở xuống khoảng cách, La Tu dùng mắt thường quan sát phòng trường đi ra số liệu khác biệt thậm chí sẽ không vượt qua một cm. Quả thực so với cơ khí còn chuẩn xác, đồng thời La Tu còn có thể một loại tên là thanh a chiến k ý cũng cứ gọi là nghe tiếng định vị chiến kỹ. Đây là một tương đối đặc biệt chiến kỹ, thuộc về phụ trợ loại chiến k ý một loại. Nghe tiếng định vị chiến k ý hiệu quả tuy rằng không có siêu thần nhận biết lợi hại như vậy, nhưng vẫn là có thể ở không cần con mắt tình huống, nhận biết được phụ cận vật thể cùng mình đại thể khoảng cách. Nếu như hơn nữa La Tu loại này đối với khoảng cách nắm năng lực, ở tổng thể hiệu quả trên không thua kém một chút nào siêu thần nhận biết chiến kỹ. Cứ như vậy. Xuyên qua hang động gò đất thành công suất sẽ lớn vô cùng. Có điều tiền đề là Latu trước tiên đem nhận biết phạm vi tăng lên tới 35 m ã trở lên. Nghe tiếng định vị chiến kĩ chỉ có thể ở nhận biết trong phạm vi sử dụng ít hơn 30 m ã nhận biết phạm vi dùng để nắm Lam Long Nhân khoảng cách, quả thực cũng vô dụng như thế. May là còn để lại không ít điểm sở kỳ hiệu, đem cường hóa nhận biết thăng lên cấp một. Như vậy thì có 35 m ã trở lên nhận biết. Latu s ờ s ờ cầm, đang quan sát thoát đi con đường đồng thời, đem cường hóa nhận biết cũng tăng lên tới. Đang quan sát sau mười mấy phút, Latu rốt cục phát hiện Lam Long Nhân đội tuần tra một ít tuần tra quy luật, bắt đầu tìm kiếm ra một cái an toàn trốn tránh con đường. đồng thời ở trong đầu nhiều lần h ạ c h toán chạy trốn thời gian cùng khoảng cách, nơi nào cần dừng lại, nơi nào cần mở ra tốc sở kỳ hiệu, nơi nào thậm chí cần đình chỉ bất động, tất cả những thứ này hết t h ể đều cần tính toán ra đến. Điều này cũng làm cho là não vực khai phá phạm vi tăng mạnh dị năng giả làm được đi ra, người bình thường có thể không có cách nào đem thời gian cùng khoảng cách chính xác đến trong gan t ấ c Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. La Tu ngay ở mật đạo khẩu chờ Đông Phong đến. Khoảng chừng sau 3 phút, phần lớn Lam Long Nhân tuần tra con đường phát sinh thay đổi, chúng nó no hướng về cùng La Tu tính toán xong xuôi con đường hướng ngược lại đi tới. Lúc này La Tu rõ ràng thời cơ đã tới rồi. Nói thì chậm. khi đó thì nhanh, La Tu vừa thấy thời cơ đã thành thụ, trực tiếp nhảy lên một cái, ở giữa không trung sử dụng ẩn thân hiệu quả, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hang động lối ra chạy đi. Quy một chương 171, công thiệt thòi một quỹ. Chương 171, công thiệt thòi một quỹ. Tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đường thập tiên. La Tu chỉ là chạy khoảng chừng 5 giây sau, nhất thời liền ngừng lại, hắn đem nhịp tim đập cùng hô hấp rơi xuống thấp nhất. Hai chi Lam Long Nhân đội tuần tra từ La Tu tả phía sau cùng ngay phía trước vị trí đi qua, cùng La Đức khoảng cách miễn cưỡng chỉ có 30 m mã nhiều một chút nhỏ. ở tại chỗ chờ Lam Long Nhân đội tuần tra sau khi rời đi. La Tu chốt xuống một bình cao cấp m ạ u l ệ thuốc. Đường phía sau tuyến nhất định phải muốn giành giật từng giây, chỉ cần chậm hơn dù cho là bán giây, sẽ cùng Lam Long Nhân đội tuần tra không hẹn mà gặp, khoảng cách cũng sẽ rút ngắn đến 30 m ã bên trong. Đến thời điểm sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. La Tu tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, đây là ở không hề có một tiếng động bộ chiến kỹ tình huống cực hạn tốc độ, nhanh hơn nữa sẽ sản sinh tiếng bước chân, bởi vậy chạy trốn cùng bóng tối bộ dùng để vạn nhất bị phát hiện sau mạnh mẽ phá vòng đây. Theo cùng hang động l ố i ra, mở miệng càng ngày càng gần, Lam Long Nhân đội tuần tra tuần tra con đường cũng càng ngày càng dày đặc. La Tu chỉ hoan bước chân. Hắn rõ ràng hang động nửa phần sau là khó nhất thông qua, căn cứ tính toán con đường, mỗi một bước cũng không thể đ ặ p sai. Muốn sát khoảng cách an toàn biên giới đi tới, ba chi Lam Long Nhân đội tuần tra trước sau thay đổi con đường, hướng về La Tu vị trí đi tới. Trong đó có một nhánh Lam Long Nhân đội tuần tra tuần tra con đường cùng La Tu thoát đi con đường trung điểm, để La Tu không thể không ngừng lại. Quý giá ẩn thân thời gian chính đang nhanh chóng trôi qua. mặt khác hai chi lam long nhân đội tuần tra đã từ nơi không xa địa phương đi qua vừa v ặ n sát qua ba mươi mã gần nhất khoảng cách an toàn nhưng cùng la tu thoát đi con đường trùng hợp lam long nhân đội tuần tra còn ở con đường trên la tu không thể làm gì khác hơn là đi theo chúng nó mặt sau tiến lên tốc độ cũng để không thăng nổi đến chỉ có thể từ từ di chuyển bước chân 7 giây qua đi la tu ẩn thân thời gian chỉ còn dư lại một nửa nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi lúc này lam long nhân đội tuần tra rốt cục dịch ra la tu thoát đi con đường hướng về những nơi khác đi đến điều này làm cho la tu mau mau tăng tốc dùng sai một ly khoảng cách từ lam long nhân đội tuần tra phía sau vượt qua điều này làm cho Lam Long nhân đội tuần tra dừng bước, chúng nó vừa nãy thật giống nhận biết được cái gì, sau đó nhìn c h u n g quanh một hồi, đang không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường dưới, gơ cơ, cơ đầu, tiếp tục chúng nó tuần tra nhiệm vụ. La Tu xoa xoa m ồ hôi lạnh trên chán, khoảng cách này thực sự là quá gần rồi, suýt chút nữa liền bị phát hiện, vẫn còn có chút quá vội vàng. Vừa nãy nên lại muộn bán dây ở thông qua, sau đó cũng chỉ còn sót lại hang động lối ra, La Tu dưới chân bước tiến bắt đầu chậm lại, tuy rằng còn chỉ còn lại không tới thập giây ẩn thân thời gian, nhưng càng là thời khắc then chốt, liền càng là không thể nóng ruột. La Tu chỉ cần một lần thử nghiệm cơ hội. Thất bại liền đối với tử vong. Hai con lam long nhân thủ vệ hai bên trái phải đứng hang động lối ra hai bên, trung gian chỉ có nửa cái thân vị khoảng cách an toàn. Khoảng cách này rất là để La Tu cảm thấy là hệ thống cố ý hành động. Tại sao hang động sẽ co v a vặn hơn 60 m ã lối ra? Mở miệng. Hai bên các đứng lên một vị thể tích khổng lồ lam long thủ vệ sau, trung gian không tới bán mã khoảng cách an toàn. Thấy thế nào đều biết là hệ thống dở trò quỷ. Không phải vậy dựa vào lam long nhân lòng cảnh giác làm sao có khả năng sẽ xuất hiện loại này sơ sẩy? Xem ra lam long xảo huyệt thật là có khả năng bị mò đi vào, nhưng thật là khó khăn vô cùng. coi như là hàng đầu đạo tặc tơ lơ ở cấp 3 trước cũng hưu muốn tiến vào lam long xảo h u y ệ t Có điều làm đạo tặc tơ lơ học được tương tự với ẩn nấp giả đấu đồng hiệu quả ẩn d ấ u thuật sau, đang đẳng cấp đạt đến cấp 3 sau khi liền có thể tạm thời đã lừa gạt tạo thuật chi nhãn. Hơn nữa học tập dỡ bỏ phép thuật cảm bây sau, phối hợp ẩn d ấ u thuật hiệu quả liền có thể đem ảo thuật chi nhãn dỡ bỏ đi, chỉ cần dỡ xuống một viên ảo thuật chi nhãn, như vậy quét hình sẽ có lỗ thủng, dành cho đạo tặc tơ lơ lẻn vào cùng cơ hội chạy trốn, cũng trực diện lam long xảo huyễn chủ nhân từ trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hổ. La tu cũng không là đạo tặc tơ lơ. cũng sẽ không gần dấu thuật, dỡ bỏ phép thuật cạm bẫy đúng là có thể học tập, nhưng chống chân này một sở kỳ h i ệ u cũng vô dụng. Hơn nữa khoảng cách cấp 3 đẳng cấp còn rất xa xôi, muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ nhất định chỉ là một hy vọng xa vời. ảo thuật chi nhãn quét hình cũng không phải nhất thành bất biến, khoảng cách Latu lượng mã bên ngoài một đạo sóng gợn vô hình vừa vặn đ ã o qua, Latu mau mau một n h à o tới trước, nảy đến quét hình điểm mù, chờ lần sau quét hình kết thúc, đó là Latu cơ hội duy nhất, tốc độ nhất định phải nhanh. Nhưng vào lúc này, Latu g n nấp giả đấu đồng bị gió thổi lên một góc, nhẹ nhàng đung đưa một hồi, này nếu như ở bình thường cũng không có gì. Có thể La Tu hiện tại nghiêng người trốn ở động duy nhất bán mã an toàn trên lối đi, này bị gió thổi lên một góc đấu đồng sẹt qua La Tu cùng Lam Long Nhân Thủ vệ 30 m ã khoảng cách an toàn. Tuy rằng này chỉ là trong nháy mắt c ô n g Phu, nhưng vẫn là gây nên 30 m ã ngoại Lam Long Nhân Thủ vệ chú ý. Lam Long Nhân Thủ vệ đem ánh mắt nhìn về phía La Tu vị trí, thật giống nhận ra được cái gì, tuy rằng không có phát hiện La Tu hình bóng, nhưng Lam Long Nhân Thủ vệ vẫn là chấp hành trong đầu mệnh lệnh, phàm là không xác định có hay không ẩn thân sinh vật thời điểm, hay dùng chính mình thuật tham dò tra xét một lần, như vậy mới có thể làm cho Lam Long Nhân Thủ vệ yên tâm. tiếp theo lam long nhân thủ vệ sừng rồng tỏa ra hào quang màu xanh lam, la tu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lam long nhân thủ vệ cùng ảo thuật chi nhãn, ngay lập tức phát hiện lam long nhân thủ vệ dị dạng, này đem la tu kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. không được, lam long nhân thủ vệ thuộc về cấp 4 quái vật, này thuật thăm dò đẳng cấp khẳng định cũng là cấp 4, ẩn nấp giả đấu đồng có thể không có cách nào ngăn cản. la tu trong lòng thầm mắng một tiếng, bị ảo thuật chi nhãn quét hình quét đến cùng bị lam long nhân thủ vệ thuật thăm dò tìm được, cũng không hề khác gì nhau. lam long nhân thủ vệ sừng rồng trên tỏa ra ánh sáng màu lam tốc độ rất nhanh, lập tức liền đảo qua la tu vị trí chỗ ở. trong á y mắt liền nhận ra được La Tu tồn tại, nhìn chằm chằm không, có một bóng người đất trống, Lam Long Nhân Thủ vệ phát sinh gầm lên giận dữ, lộ ra trong miệng sắc bén h ẳ m răng, trong tay trường mâu nhất thời thuật tay mà ra, hướng về La Tu vị trí chô ở cao tốc bay tới, đáng chết, chạy trốn cùng bóng tối bộ phát động, La Tu nhìn Lam Long Nhân Thủ vệ bắn ra trường mâu, xoay người dựa vào chạy trốn sở kỳ sau khiu khoảng cách né tránh trường mâu, đồng thời tiến vào bóng tối g i ớ i tạm thời che đậy Lam Long Nhân Thủ vệ thuật thăm dò, nhưng ảo thuật chi nhãn vô hình sóng gợn vẫn là t h ẩ m ấ u vào, h i ể n nhiên ảo thuật chi nhãn có thể phát hiện ẩn hình g i ớ i bên trong ẩn ấ u sinh vật, ngẫm lại cũng là. Phần lớn đạo tặc đều có trốn bóng tối g i ớ i bên trong năng lực. Nếu như ảo thuật chi nhãn không cách nào tra xét, Lam Long x à o Huyệt sớm đã bị vô số trộm cắp giả đến thăm. Theo La Tu bị ảo thuật chi nhãn phát hiện, toàn bộ Lam Long x ả o Huyệt bên trong Lam Long người nhất thời đều hiểu xuất hiện kẻ xâm lớn. Một phần Lam Long nhân bắt đầu hướng về hang động lối ra đuổi theo, một bộ phận khác bắt đầu ở trong huyệt động phạm vi lớn sử dụng thuật thăm dò, để ngừa kẻ xâm l ấ n còn có đồng bọn hoặc là đây chỉ là kế điệu hồ lý sơn. Vô số năm qua trộm cắp giả đã để Lam Long nhân rõ ràng rất nhiều, chúng nó đều đâu vào đấy chấp hành thủ vệ Lam Long x à o Huyệt nhiệm vụ, rất khó tìm ra cụ thể lỗ thủng. Quy một chương 172, b ị toán. Chương 172, b ị toán. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Lam Long Nhân Thủ vệ bước ra nó nửa người dưới cự Long thân thể, hướng về La Tu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Con tiên ném mạnh ra trường mâu Lam Long Nhân Thủ vệ ở kiếm về trường mâu sau, hướng về bị ảo thuật chi nhãn soi sáng vị trí lại một lần nữa ném mạnh ra trường mâu, nơi đó chính là La Tu thân ở bóng tối g i ớ i bên trong vị trí chỗ ở. Trường mâu tốc độ rất nhanh, hơn nữa có chứa một luồn ma lực, có thể tác dụng ở bóng tối g i ớ i bên trong vật thể. Nói cách khác, La Tu không cách nào dựa vào bóng tối bộ hiệu quả chống đối trường mâu công kích. La Tu mắt thấy Trường Mâu đã đến, đồng thời một đầu khác Lam Long Nhân Thủ Vệ cũng đã đuổi tới cách đó không xa. Tuy rằng Lam Long Nhân Thủ Vệ không biết bay hành, nhưng La Tu tốc độ di động vẫn là không sánh được cao tới cấp 4 Lam Long Nhân Thủ Vệ, chỉ có thể tương kế từ kế. Xoay người mở ra hoàn mỹ chống đỡ sở kỳ hiệu, dùng trong tay hoảng sợ thần thương gắng đón đỡ đột kích Trường Mâu. Đang một tiếng, La Tu theo nổ vang bay ngược ra, mượn Trường Mâu trên to lớn tình đảo, trong nháy mắt kéo dài cùng Lam Long Nhân Thủ Vệ khoảng cách, đồng thời cũng chạy ra ả o thuật chi nhãn quét hình phạm vi. Hoàn mỹ chống đỡ thành công chống lại rồi Trường Mâu trên thương tổn, nhưng bên trên ma lực vẫn là đem La Tu đánh ra bóng tối giới. để hắn trở lại trong hiện thực hoàn toàn bại lộ ở hai con Lam Long Nhân Thủ Vệ trước mặt. Lam Long Nhân Thủ Vệ nhìn thấy kẻ xâm lấn dĩ nhiên chỉ là một cấp tiểu b o sát, có vẻ càng thêm p h ẫ n n ộ lên. Xem ra La Tu đẳng cấp sâu sắc đâm nhói Lam Long Nhân Thủ Vệ, chúng nó không nghĩ tới kẻ xâm lấn thực lực dĩ nhiên thấp như vậy dưới, như vậy đều không có phát hiện thực sự là quá đi mất n ú i Loài rồng sinh vật là xương t ê n kiêu căng tự mãn, bọn họ không cách nào khoan dung ở thực lực tuyệt đối cách biệt như vậy cách xa tình huống, suýt chút nữa để La Tu thành công thoát đi hang động. Tuy rằng Lam Long Nhân Thủ Vệ không biết La Tu rốt cuộc có hay không trộm cắp Long x à o bên trong bảo vật, nhưng xâm lấn chúng nó đạo sư x à o huyệt phạm vi là tuyệt đối không cho phép. Điều này làm cho La Tu bị mạnh mẽ ghi nhớ lên. Lam Long Nhân Thủ Vệ dễ dàng là sẽ không bỏ qua đối với La Tu đ ổ i bắt. La Tu mới vừa vừa xuống đất, mặt khác đầu kia Lam Long Nhân Thủ Vệ cũng ném mạnh ra trong tay Trường Mâu. La Tu lúc này phản ứng căn bản không kịp, coi như trong đầu đã truyền đạt tránh né mệnh lệnh, nhưng thân thể vẫn là không cách nào né tránh tiếp cận tốc độ âm thanh Trường Mâu. Nước chảy ra tốc, La Tu dựa vào năng lực làm ra hành động tinh người, thân thể năng lực phản ứng mạnh mẽ tự mình khởi động, dựa vào chiến kỹ ra tốc hiệu quả. xoay chuyển thân thể để quá cao tốc bay tới trường mâu, trường mâu trên kình phong thậm chí vết cắt la tu gò má vẽ ra một cái thật dài vết thương, la tu sờ sờ gò má trên vết thương, vừa nãy lam long nhân thủ vệ sắc bén trường mâu từ trước mắt không tới một tấc địa phương sắc qua, bay về phía xa xa một khối bị tuyết động bao trùm tảng đ á lớn, dường như bắn ở đầu hũ trên như thế, trực tiếp đi vào h ơ n n lửa. Điều này làm cho la tu khiếp đảm không lớt, nếu như bị trường mâu trực tiếp trúng đích, như vậy chính là chắc chắn phải chết kết cục. Hai con lam long nhân thủ vệ trong tay đều không c ó trường mâu. tạm thời không cách nào ném mạnh vũ khí đối La Tu tiến hành công kích. Thêm vào La Tu vừa nãy ở trường m â u trên mưa lực, để hắn cùng Lam Long Nhân thủ vệ kéo dài một đoạn khoảng cách không nhỏ, chỉ cần trốn vào xa xa cổ thành phế tích bên trong, dựa vào phế tích ngăn cản cùng với biến dị tuyết đ i ệ u tỏ h chiều, La Tu vẫn có chạy thoát hy vọng. Nhưng Lam Long Nhân thủ vệ còn có cái khác Lam Long Nhân đội tuần tra đều sẽ không ít ảo thuật phép thuật, La Tu vẫn không có chạy đi vài bước, hai viên bóng rổ to nhỏ ảo thuật tên lửa liền hướng về phía sau lưng hắn tới. La Tu đang đứng ở nước chảy ra tốc tác dụng vụ bên trong, thân thể năng lực phản ứng giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ nghe theo mệnh trời thả ra khói đen thuật, hy vọng ảo thuật t ê n lửa không phải khóa chặt sở kỳ hiệu, ở khói đen tre chắn dưới có thể thất bại. Khả năng là vừa nãy vận may đều rất kém cỏi duyên cớ, La Tu lần này hết cơn b í c ự c đến hồi thái lai, hai viên ảo thuật t ê n lửa dĩ nhiên ở trong h ắ c vụ lạc mất phương hướng rồi. La Tu dựa vào đã từng làm lính đánh thuê thì phòng ngự pháo kích thì bị pháp, trực tiếp ngã g ã trên mặt đất. Hai viên ảo thuật t ê n lửa liền như thế từ hắn đỉnh đầu trên bay qua, ở phía trước trên mặt tuyết nổ ra hai cái to lớn hô sâu, tung tóe mà ra tảng đá l ệ n ở La Tu trên người. mấy cái hai chữ số thương tổn trị số t ừ l a tu trên đầu đúc lên này cùng trực tiếp bên trong ảo thuật t ê n lửa bị nổ thành tan xương nát thịt so ra đã tốt hơn quá nhiều phân thân chạm thừa di phá m ảnh bảo châu khói đen thuật hiệu quả l a tu dùng ra phân thân hướng về phương hướng của hắn chạy đi dự định nhờ vào đó trước tiên dẫn ra lam long nhân thủ vệ chú ý vì hắn thoát đi tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ coi như là lam long nhân thủ vệ cũng không cách nào nhìn rõ ràng hấp v ụ tình h u ố n g cụ thể bên trong chúng nó nhìn từ khói đen bên trong lao ra phân thân còn tưởng rằng là la tu bản thân liền hướng về phân thân vị trí đuổi theo quả thế coi như là long nhân bên trong thông minh nhất lam long nhân Trí tuệ đẳng cấp vẫn không có đạt đến người bình thường tộc trình độ. La Tu ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mượn cơ hội này, hắn từ khói đen một mặt khác chạy ra ngoài. Chờ Lam Long Nhân Thủ vệ phản ứng lại, chúng nó lại cùng La Tu kéo dài một khoảng cách. Lúc này La Tu đã uống xong sơ cấp thể lực thuốc, nước chảy ra tốc di chứng về sau hiệu quả đã biến mất rồi hơn nữa, có thể bình thường tránh né đột kích phép thuật. Phát hiện bị l ử a bị l ử a Lam Long Nhân Thủ vệ, chúng nó trên người vảy màu xanh lam thậm chí có hướng màu đỏ lan tràn x u thế, hiện nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Điều này làm cho chúng nó dùng ra hảo thuật t ê n lửa bản ụp dạ sợ kỳ hảo thuật màn đạn. một trong nấy mắt mười mấy viên ả o thuật t ê n lửa ngưng tụ mà thành như cuồn phong mưa rào giống như vậy hướng về La Tu đổ ập xuống đập tới La Tu nhất thời rõ ràng sự tình đại điều hắn căn bản không tránh thoát nhiều như vậy ả o thuật t ê n lửa ở tình h u ố n g như vậy mở ra h o à n g sợ k è n lệnh đều vô dụng ầm ầm ầm liên tục không ngừng nổ tung từ La Tu trên người nổ tung giữa lúc La Tu coi chính mình sắp bị đưa tới vĩnh vọng chấn phục sinh bên trong thần điện thời điểm bên hai của hắn đột nhiên chuyển đến một tiếng cười duyên tùy theo mà đến chính là liên tiếp hấp thu thương tổn chữ hết thảy hảo thuật t ê n lửa dĩ nhiên không có đối La Tu tạo thành dù cho một điểm thương tổn La Tu nhìn bao trùm ở trên thân thể trong suốt tâm chán, rõ ràng đây là bí pháp sư cấp 6 bảo mệnh đại chiêu lăng màn ánh sáng trướng. Nhưng tở lẽ lăng màn ánh sáng trướng sở kỳ chỉ có thể đối với mình phong thích. Cái này lăng màn ánh sáng trướng rốt cuộc đến từ nơi nào, La Tu không một chút nào biết. Thú vị tiểu tử, dĩ nhiên từ ta xào huyệt bên cạnh đi qua đều không có để ta nhận ra được. Lẽ nào đây chính là bị sáng thế thần quyến luyến người mạo hiểm năng lực? Một tên trên người mặc bảo quần dài màu lam tinh linh nữ tử đẹp đẽ đứng La Tu bên cạnh nói. La Tu lúc này cùng tinh linh nữ tử kéo dài khoảng cách. Nếu như đối phương không có mở miệng, La Tu thậm chí không có nhận ra được bên người dĩ nhiên nhiều hơn một người. kỳ hỉ, tiểu tử ngươi sợ cái gì? Tinh linh nữ tử nói xong, trong n g á y mắt liền xuất hiện ở La Tu trước mặt, nàng thế l hoặc sở kỳ hiệu dùng chính là như vậy thông thạo, để La Tu căn bản không có phát hiện là cái nào thì dùng ra. Quy một chương 173, a Lam Long Nhân tướng quân. Chương 173, a Lam Long Nhân tướng quân. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. La Tu con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại, phản xạ có điều kiện đ ị a lùi lại mấy bước, nhìn biểu hiện lục tên tinh linh nữ tử, tạm thời thở phào nhẹ nhõm, điều này nói rõ đối phương vẫn là hữu phương nở c ờ cỡ, chỉ cần La Tu không làm ra chuyện khác người gì. Tinh linh nữ tử hiện nhiên không sẽ động thủ đánh chết Latu. Tinh linh nữ tử đối với Latu đến bảo hoàn toàn là dấu chấm hỏi cấp tồn tại. Mặc kệ là người mạo hiểm tự mang quan sát thuật vẫn là sơ cấp thấy rõ thuật, đều không thể nhìn ra tinh linh nữ tử bất kỳ tin tức gì, biểu hiện chỉ có đầu lâu tiêu chí ba cái đại dấu chấm hỏi. Hiện nhiên đây là tinh linh nữ tử ẩn dấu tự thân tin tức gây nên. Latu mọi cử động nằm ở tinh linh nữ tử địa quan sát bên dưới, đương nhiên phát hiện Latu mờ ám, hướng về nở cỡ sử dụng quan sát thuật loại sở kỳ h u là rất không có lễ phép sự tình, có điều tinh linh nữ tử cũng không ngại, chính đây hứng thú đánh giá Latu. Người Mạo Hiểm Diên ĩ n h t h ậ t sự xuất hiện, tuy rằng chịu đến sáng thế thần thông cáo, nhưng thấy đến chân nhân vẫn là rất để l ò n g kích động. Tinh linh nữ tử nghiêng đầu đạo, trong ánh mắt còn b u ố c lên rất nhiều ngôi sao nhỏ, thật giống muốn đem La Tu cắt miếng nghiên cứu như thế. La Tu bị xem trừng mau, Lam Long đối với khoa học hiện hứng thú rất lớn, không phải là muốn muốn nghiên cứu người Mạo Hiểm thân thể cấu tạo chứ? Không cần sợ, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, thân là sáng thế thần khâm định bảo vệ Cự l ò n g đối với tương tự với sáng thế thần hài tử bình thường người Mạo Hiểm, chúng ta vẫn là dành cho độ cao đánh giá. Sau đó thiếu không được lẫn nhau chuyện hợp tác, có điều tiền đề là các ngươi không muốn như hiện ở nhỏ yếu như vậy. Khi các ngươi có đủ thực lực, bảo vệ Cự Long Môn sẽ có rất nhiều chuyện cần các ngươi phải trợ giúp. Tinh Linh Nữ Tử khẽ mỉm cười nói, nàng thật giống nhìn ra La Tu lo lắng, nhưng ta không cẩn thận xông vào ngươi lãnh địa, đây đối với Cự Long tới nói là rất khó chứa nhận sự tình đi. La Tu chậm rãi nói rằng, hắn đã rõ ràng trước mắt Tinh Linh Nữ Tử là ai, nàng chính là Lam Long Sảo Huyết Chủ Nhân, đầu kia nắm giữ Lam Long Vương Huyết thống Lam Long Công chúa. Ngược lại ngươi vừa không có thâu đồ vật của ta, ta nếu là không có đoán sai, ngươi là từ cái kia trong di tích mật đạo bên trong đi ra đi, ta đã sớm cùng có bạ t ả n tướng quân đã nói, nơi đó có thể đi ra người, nhưng nó chính là không tin. hiện tại rất rõ ràng là ta nói đúng. Tinh linh nữ tử hài l ò n g cười nói, định đem la tu cái này chân thật chứng cứ bảo vệ tốt, làm cho nàng có thể ở có bạ tản tướng quân trước mặt khoe khoang một lần. hống hống hống. Lam long nhân thủ vệ rốt cục đi tới la tu bên người, nhưng chúng nó cũng không dám có chút cử động, đều đang đầu gối quỳ xuống. quay về tinh linh nữ tử được rồi một vô cùng trang trọng lễ nghi, có lam long công chúa hạn chế, lam long nhân thủ vệ cũng không dám làm cản, chỉ là dùng khí hai mắt đỏ bừng trừng mắt la tu. La Tu hết lần này đến lần khác né tránh sự công kích của bọn họ, thuận tiện còn xái chúng nó một lần. Điều này làm cho Lam Long Nhân Thủ Vệ phi thường căm tức, hận không thể ăn tươi nuốt sống La Tu. La Tu hoàn toàn không thấy Lam Long Nhân Thủ Vệ giết người giống như ánh mắt, coi như quả đấm đối phương Đại Long nhãn chừng mắt to lớn hơn nữa, cũng thương tổn không được La Tu một sợi lông. Vậy ta có thể đi rồi chưa? La Tu nhìn quanh bốn phía một cái, vây vây tay đạo, hắn hiện mình đã bị Lam Long Nhân đội tuần tra vây lại, còn có một con hình thể đặc biệt to lớn Lam Long Nhân đang từ hang động nơi hướng về nơi này đi tới. Những này Lam Long Nhân đội tuần tra tuy rằng không có Lam Long Nhân Thủ Vệ như vậy kiều hận La Tu. nhưng vẫn là nhìn chòng chọc vào La Tu, chỉ cần La Tu làm ra bất cứ thương tổn gì tinh linh nữ tử cử động, liền sẽ phải chịu chúng nó công kích mãnh liệt. Không được, làm sao có thể để ngươi nhẹ như vậy dịch rời đi? Coi như là bị sáng thế thần quyến luyến người mạo hiểm, xông vào Lam Long lãnh địa cũng là không được. Hình thể to lớn Lam Long nhân l ạ n h l ù g nói, coi như người còn chưa tới, âm thanh cũng đã chui vào La Tu trong t h a i chấn động đến mức La Tu l ộ tai ông ông trực hưởng. Đối phương g i ọ n g thực sự là quá lớn, thậm chí để La Tu cho rằng là cái gì s ó n g âm loại sợ kỳ h i u Cổ bạ tản tướng quân, ngươi xem, có người mạo hiểm từ di tích trong mật đạo đi ra, lần này là ta nói đúng. Lam Long Công chúa nhìn người đến, vô cùng phấn khởi đạo. Trước đây đều là có bạ tản tướng quân nói rất đúng, lần này rốt cục nàng nói đúng. Cổ bạ tản tướng quân thả tay xuống bên trong đùa lớn, vô cùng bất đắc dĩ nhìn k h u a tay m ố i chân Lam Long Công chúa. La Tu có thể từ di tích mật đạo bên trong đi ra, cũng ra ngoài có bạ tản tướng quân dự liệu. Cổ bạ tản tướng quân tuổi thậm chí so với cổ thành còn lớn hơn, tự nhiên biết di tích trong mật đạo cơ quan tầng tầng, thậm chí còn có một vị so với máy móc kỵ sĩ còn lợi hại hơn máy móc vương giả. Coi như là thực lực cao tới cấp 6 của bạ tản tướng quân cũng không phải đối thủ, người bình thường căn bản là không có cách từ bên trong đi ra. La Tu vận may thực sự là quá tốt rồi. Hắn bởi vì thực lực quá mức hạ thấp, để máy quét khí xuất hiện c h ụ c chặt máy móc vương giả quên sự tồn tại của hắn. Lúc này mới để La Tu bình an vô sự đi ra di tích mật đạo. Phải biết máy móc vương giả nhưng là cổ thành thành chủ tập hợp toàn thành lực lượng chế tạo cuối cùng binh khí, còn nắm giữ nhân tạo m ị lĩnh vực, đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu càng là có thể ngang hàng truyền thuyết cấp cường giả. Có điều bởi vì niên đại xa xưa năng lượng khiếu, bây giờ cũng chỉ có cấp 6 đỉnh cao thực lực. Bởi vì cổ thành thành chủ bất ngờ bỏ mình, máy móc vương giả cũng không có chủ nhân, chỉ có thể tự chủ hoạt động, chỉ cần không có phân biệt tiêu ký sinh vật tiến vào mật đạo. Máy móc vương giả sẽ khởi động tiêu diệt tất cả kẻ xâm lấn. Điều này làm cho những kia may mắn còn sống sót t o thuật sư tiết hận không n ớ t Bọn họ không cách nào mang đi, chỉ có cổ thành thành chủ mới có thể điều khiển máy móc vương giả, chỉ có thể để nó vẫn bảo vệ đông tuyết mật đạo. đã như thế, có bạ tản tướng quân mới không có phái lam long nhân thủ vệ mật đạo khẩu, để la tu s u ý t chút nữa liền thành công thoát đi. này dẫn đến có bạ tản tướng quân ở trong lòng vẫn nghĩ lại lỗi lầm của chính mình. nếu như la tu là thực lực cao cường đạo tặc như vậy, long xảo liền rất có thể sẽ bị lén ra bảo vật, càng sâu giả người đến là ác ma gián tế, như vậy sẽ ám sát lam long công chúa. nếu như ngay cả công chúa sinh mệnh an toàn cũng không thể bảo đảm, c ó bạ tản tướng quân cũng chỉ có thể tự sát tạ tội, liên đối tội khôi h ọ a là tu cũng bị ghi nhớ lên. Công chúa nói rất đúng, là tại hạ sơ sẩy, lần sau tuyệt đối sẽ trông coi tốt mật đạo lối ra. Mở miệng, chuyện như vậy nhất định sẽ không lần thứ hai sinh. c ó bạ tản tướng quân hướng về Lam Long công chúa sâu sắc bái một cái, biểu thị đây là nó thất trách chi quá. Mà, lần này ta liền tha thứ ngươi, ta cũng đã không nhỏ. c ó bạ tản tướng quân tỉnh cờ cũng phải nghe một chút lời của người khác, không muốn ở đây sao g n bướng? Quả thực là thời đại thượng cổ t c phong. Lam Long công chúa rơi ơ lên t r e lông mày đạo. lần này rốt cục để có bạn tản tướng quân thừa nhận sai lầm này phải cố gắng cảm tạ người mạo hiểm mới được có bạn tản tướng quân xoay người đánh giá một hồi la tu dọa ôm ôm nói cho tới ngươi cái này gan to bằng trời người mạo hiểm nhất định phải làm ra trừng phạt mới được lam long lãnh địa cũng là người có thể x u n g loạn quy một chương 174, điều tra tiếng lóng hẻm núi chương 174, điều tra tiếng lóng hẻm núi tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên la tu s ữ n g sở trừng phạt người mạo hiểm ngươi muốn làm sao cái trừng phạt pháp l i ệ n tử vong đều không sợ người mạo hiểm còn có thể sợ ngươi trừng phạt nho nhỏ, nhỏ. nhưng có bạ tản tướng quân sau đó để La Tu hiếm thấy không cách nào gắng giữ tỉnh táo đối phương dĩ nhiên cưỡng chế tính tuyên bố nhiệm vụ này rốt cuộc là trừng phạt vẫn là khen thưởng k e n gợi ý của hệ thống có hay không nhận có bạ tản tướng quân tuyên bố nhiệm vụ điều tra tiếng lóng hẻm núi nhiệm vụ giới thiệu Lam Long nhân tướng quân có bạ tản phát hiện đông tuyển cốc tiếng lóng trong hẻm núi xuất hiện dị thường hiện tượng Nguyên r ụ a giáo phái người cũng xuất hiện ở tiếng lóng bên trong cốc điều này làm cho có bạ tản tướng quân cảm thấy khả năng là ác ma âm ư u nhưng rào h Nguyên a giáo phái ở trong tối ngữ hẻm núi thiết trí rất nhiều thủ vệ còn có cơ n g ư ơ i thêm đan t r i nhãn 2 4 hất tuần tra cảnh này khiến hình thể khổng lồ lam long nhân căn bản là không có cách tới gần cọ bạ tản tướng quân cảm thấy ở không làm rõ tiếng l ó n g bên trong cốc tình huống mạnh mẽ tấn công cũng không phải lựa chọn sáng suốt bởi vì điều này cũng có thể là nguồn rủa giáo phái hấp dẫn lam long quân đoàn cả bấy người mạo hiểm là thời điểm bày ra thực lực của ngươi ngươi nếu có thể ra vào phòng vệ nghiêm ngặt lam long s á o huyện như vậy điều tra ra tiếng long trong hẻm núi nguồn rủa giáo phái hành động nên cũng không làm khó được ngươi nhiệm vụ thời hạn 24 m n ộ t tỷ nhận nhiệm vụ sau tự động khởi động đến lượt c t h ư ở n g n ă ư n g điểm e t Lam Long Quân Đoàn Danh Vọng 150, nhiệm vụ thất bại, Lam Long Quân Đoàn Danh Vọng xuống làm c h u hận, chịu đến toàn bộ Lam Long Quân Đoàn truy sát. Niệm đ ó nhiệm vụ thất bại trừng phạt có muốn hay không khuyết đại như vậy, ở game tiền kỳ ai chống đỡ được toàn bộ Lam Long Quân Đoàn truy sát ra? Khẳng định bị giết về tân thủ thôn tiết ấu, La Tu âm thầm hoảng sợ, mắng to của bạ tản tướng quân vô liêm sỉ, suýt chút nữa chạy ra Lam Long xảo huyệt chỉ do trùng hợp, hắn có thể không giống đạo t tợ l như vậy có thể lâu dài hơn, hơn, nhưng không chấp nhận nhiệm vụ trừng phạt đồng dạng là chịu đến toàn bộ Lam Long Quân Đoàn truy sát, nhận nhiệm vụ còn có một t i a cơ hội thành công, không tiếp nói xong toàn chính là một chữ chết. La Tu cười khổ mặt, hắn cũng không biết đây là số may vẫn là vận may không được. Ngược lại nhiệm vụ này khẳng định đến tiếp, nhưng tối thiểu cho điểm phụ trợ đạo cụ cái gì, làm cho tỷ lệ thành công dâng lên như vậy m ấ y phần. Nhiệm vụ phương diện ta có thể tiếp thu, nhưng thời gian có phải là có chút h ầ n có thể hay không khoan dung mấy ngày. Dù sao như ta như vậy một cấp con tốt nhỏ, lẻn vào nguyên rùa giáo phái trong địa, quả thực là không thể hoàn thành nhiệm vụ. La Tu quay về có bạn tản tướng quân có k ẻ mặc cả đạo, trước tiên tranh thủ sử dụng tốt nhất nhiệm vụ thời gian. Không được, chuyện này là liên quan với đông tuyển cốc mấy trăm ngàn sinh linh nguy, bán chút thời gian đều thà không được. Có bạn tản tướng c o n lắc lắc đầu, nó muốn không phải là không có ứng cử viên phù hợp, cũng sẽ không để cho La Tu đến điều tra tiếng l o n g hẻm núi. La Tu âm thầm xem thường, nếu ngươi biết việc này trọng đại, vậy tại sao còn để người như ta lên sân khấu? Rõ ràng là muốn khanh ta đi, nguyên nên sớm đã có kế hoạch, không phải vậy làm sao sẽ làm ta lẻn vào điều tra? Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Đến thời điểm ngươi nhất định sẽ có hậu c h i ê u ta có thành công hay không hoàn toàn chính là thêm gấm thêm hoa sự tình. đương nhiên, những câu nói này La Tu chỉ có thể ở thầm nghị trong lòng. có điều thời gian nếu không có cách nào tranh thủ như vậy nhiệm vụ đạo cụ cái gì nên có cung cấp đi không phải vậy làm tức giận La Tu bất chấp tất cả trước tiên triệu hoán tiên huyết nữ vương diện c á c n g ư ờ i quá mức chuyển đổi đến tà ác trong trận duyên đi như vậy c ó b ạ tản tướng quân ngươi trung q u i phải cho điểm có thể ẩn thân đồ vật đi không phải vậy ta có thể không có cách nào lẻ bảo La Tu trong lòng có lá bài tẩy cũng không sợ c ó b ạ tản tướng quân u y h i ế p trực tiếp dỗi ra hai tay nói rằng c ó b ạ tản tướng quân ngươi cũng biết ta chỉ là một tên t ọ san ta ẩn thân thời gian quá đoạn căn bản không có cách nào cùng đạo tặc nghề nghiệp so với này ngược lại là vấn đề. Cô bạ tản tướng quân gãi gãi bên hông bảy r ồ n g tiếng lóng hẻm núi quy mô muốn so với Lam Long xảo huyệt lớn hơn nhiều. Chỉ dựa vào trang bị hoặc là đạo cụ trên thân thời gian xác thực không cách nào đến tiếng lóng hẻm núi nơi sâu xa nhất. Cứ như vậy cũng là không cách nào khai triển điều tra. c ó bạ tản tướng quân, ngươi nếu muốn cho người mạo hiểm giúp ngươi một tay, dù sao cũng nên cho điểm vật chất trên khen thưởng đi. Không phải vậy liền ngu ngốc người đầu châu đều sẽ không vì ngươi công tác. Lam Long công chúa đối với La Tu ấn tượng tốt vô cùng, bắt đầu vì hắn khi nói chuyện. Cổ bạ tản tướng quân một mặt t h t tuyến, Lam Long công chúa như vậy giữ gìn La Tu nguyên nhân nó cũng là rõ ràng. có thể làm cho công chúa ở trước mặt nó khoe khoang, này tất cả đều là lấy La Tu phúc. Xem ở công chúa điện hạ mặt mũi trên, ta chưa hết thanh toán ngươi thêm vào nhiệm vụ thù lao. Cổ bạ tản tướng quân suy nghĩ một chút, lấy ra một quyển sách s ở kỳ hiệu nói. Tuy rằng rất không cam tâm, nhưng La Tu sắc thực trợ giúp chúng nó tìm tới một lam long xảo huyện phòng thủ lỗ thủng, này vẫn là c ó bạ tản tướng quân chính mình sơ sẩy bất cần đưa đến, cho điểm khen thưởng cũng là nên. La Tu từ c ó bạ tản tướng quân trên long trảo tiếp nhận sách s ở kỳ u một xem sách s kỳ u tên, nhất thời liền kích chuyển động, dĩ nhiên là thợ săn cấp 3 s ở kỳ h u ngụy trang. Sách s ở kỳ h u ngụy trang. loại hình cấp 3 sở kỳ hiệu có thể thăng cấp cần thợ săn sở kỳ hiệu p h ạ m vi 100 m ã hiệu quả ngươi cùng ngươi sủng vật cùng hoàn cảnh c h u n g quanh h ò a làm một thể thu được tiềm h à n h hiệu quả kéo dài một phút làm ở vào ngụy trang trạng thái thì ngươi mỗi một giây sẽ khôi phục h phần h làm lệnh thời gian một phút v â liều dĩ nhiên là cường hóa sở kỳ hiệu la tu kinh tiêu thành tiếng đạo Khi hắn nhìn rõ ràng hiệu quả sau nhất thời rõ ràng, này bản ngụy trang s c sợ kỳ hẳn là cường hóa loại s ợ kỳ hiệu, bởi vì phổ thông ngụy trang s ợ kỳ hiệu cũng không có khôi phục sự sống trị hiệu quả, làm lệnh thời gian cũng cao tới 2 phút, thật không hổ là cấp 6 lãnh chúa nở tờ cờ, tùy tiện cho cái tẻm đều là như thế cực phẩm. n a y có cái gì tốt kinh ngạc, phổ thông s ợ kỳ ta còn sẽ không lưu lại. c ó bạ tản tướng quân xem thưởng, La Tu ngạc nhiên, đúng là để nó hết sức hài lòng, lập tức nít mũi đạo, chỉ cần vì là Long tộc làm việc, chỗ tốt khẳng định thiếu không được người. Nhìn có bạ tản tướng quân miệng đầy răng nanh, La Tu thậm chí nghe thấy được mục nát loại thịt mùi vị. Loài rồng cắn hợp lực phi thường xuất chúng, La Tu thân thể nếu như bị cắn vào, sẽ như tước đường đậu như thế bị cắn nát tan. Cổ bạ tản tướng quân, ngươi mấy ngày không có đánh răng, còn tiếp tục như vậy ta liền không cho ngươi tiến vào lòng sào. Lam Long công chúa nắm bắt mũi của chính mình đạo, loài rồng khiếu giác đồng dạng phi thường nhẹ bén. c ó bạ tản tướng quân miệng thối, để Lam Long công chúa có một loại cảm giác nhẹ tở. Cổ bạ tản tướng quân nghe vậy, mau mau ngậm miệng lại, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu La Tu có thể rời đi. Như vậy ta trước tiên cáo tử, tiếng lóng bên trong cốc bộ tình báo ta nhất định sẽ điều điều tra rõ ràng. La Tu thu hồi ngụy trang sách sở kỳ hiệu, nếu cấp thượng để hắn hết sức hài lòng. Như vậy La Tu sẽ lấy ra 12 vạn phần tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy lính đánh thuê cuộc đời q u y c ủ Quy một chương 175, Sơn Vũ Dục Lai. Chương 175, Sơn Vũ Dục Lai. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Giữa lúc La Tu muốn muốn lúc rời đi, Lam Long Công chúa lại đột nhiên kéo hắn lại. Người mạo hiểm, ngươi trước tiên chờ một chút. Vừa vặn ta phát minh một tân đồ chơi nhỏ, ngươi cầm thử một lần hiệu quả làm sao? Lam Long Công chúa hướng về La Tu nháy mắt một cái, cũng kín đáo đưa cho hắn một màu xanh làm một thể. La Tu cũng không thèm để ý. quay về Lam Long Công chúa gật gật đầu, nàng vừa nãy vì chính mình giảng lời đã thắng được La Tu rất lớn h à o cảm, ở phạm vi năng lực bên trong vẫn là có thể có thể giúp đỡ bận i ị u liền nhận lấy đối phương muốn thí nghiệm đồ chơi nhỏ. Cổ bạ tản tướng quân nhìn La Tu rời đi bóng lưng, dùng long ngữ quay về Lam Long Công chúa nói rằng: Công chúa điện hạ, ngươi cảm thấy người mạo hiểm này có thể hoàn thành nhiệm vụ hạ. Nhiệm vụ này coi như là xin mời tinh linh bóng đêm cấp 6 đạo tặc, hoàn thành tỷ lệ cũng không tới 3 phần 10, thậm chí khả năng đem mệnh cũng c h ộ vào. Người mạo hiểm cũng có vô hạn độ khả thi, cổ bạ tản tướng quân ngươi không phải thân sinh trải qua à? Sao huyện phòng vệ nhưng là ngươi bố trí tỉ mỉ. Như vậy đều suýt chút nữa bị người mạo hiểm chạy đi. Ngươi cảm thấy nắm giữ cường hóa ngụy trang cùng ta cung cấp đạo cụ, người mạo hiểm thành công tỷ lệ có bao nhiêu? Lam Long Công chúa hứng hờ đạo, nàng đúng là cảm thấy La Tu nếu như dám đi sẽ có niềm tin tương đối. Tuy rằng Lam Long Công chúa không hiểu La Tu nắm rốt cuộc là cái gì, nhưng từ đối phương cùng có bạ tản tướng quân đúng mực đối thoại bên trong cảm giác được, La Tu nắm giữ đối phó sức mạnh của bọn họ, cái cảm giác này là nguy hiểm dấu hiệu, có thể làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm. Nói rõ thực lực của đối phương sẽ không từ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ta không biết, khả năng là một thành cũng khả năng là ư i phần. Ngược lại vừa nãy cùng người Mạo Hiểm đối thoại bên trong, ta luôn có một luồng khiếp đảm cảm giác, thật giống đối diện cũng không phải là nhân tộc người Mạo Hiểm, mà là truyền thuyết cấp cường giả như thế, cái cảm giác này đến rất không có lý do gì. Lúc này mới để ta quyết định đánh cược một lần, để hắn đi vào điều tra tiếng lóng hạp cốc tình huống bên trong. c ó bạ tản tướng quân cơ cơ to lớn đầu, muốn đ em cái này buồn bực mất tập trung cảm giác bỏ rơi. Liên ngươi cũng có cái cảm giác này à? Nói như vậy đến cảm giác của ta chính là thật sự rồi. Lam Long c ô n g c h ú a nhũ nhũ mày, nàng gặp phải người thứ nhất người Mạo Hiểm cũng như này thần bí, người Mạo Hiểm này lẽ nào thật sự có thể quyết định thần ân đại lục mỹ giải? Lam Long công chúa lần thứ nhất cảm thấy bảo vệ Cự Long thời đại sẽ kết thúc, đến lúc đó quật khởi liền đem là Phạm Nhân thời đại, người Mạo Hiểm thời đại, La Tu dọc theo khi đến con đường hướng về một hầu cứ điểm phương hướng chạy đi. Nhiệm vụ thời hạn tuy rằng chỉ có 24 m ộ n g ụ thì, cũng chính là trên thực tế một ngày, nhưng trong game thời gian là dựa theo gấp 3 với hiện thực, nói cách khác La Tu còn có 3 ngày thời gian, hai ngày trước có thể dùng đến luyện cấp chuẩn bị đạo cụ, như vậy mới có thể bảo đảm xâm nhập hình thức nhiệm vụ to lớn nhất thành công suất. Coi như là cuối cùng một ngày, La Tu cũng không có ý định trực tiếp đi tới tiếng lóng hẻm núi, mà là lựa chọn tra tìm tiếng lóng hẻm núi tài liệu tương quan. tiếng lóng hẻm núi là đã từng ác ma xâm lược đông tuyển cốc tuyến đầu trận địa một trong ở vào đông tuyển cốc nam bộ núi non trùng địa bên trong liên tiếp tinh linh bóng đêm thánh địa cũng là lúc đó ác ma mục tiêu chủ yếu nơi này đã từng chết trận lượng lớn các đại c h ủ n g tộc binh lính ác ma quân đoàn càng là t ử thương vô số lượng lớn ác ma thi thể dẫn đến tiếng lóng bên trong cốc bộ hủy hóa nghiêm trọng phương viên mấy 10 km càng là không có một ngọn cỏ có độc màu xanh lục hơi nước còn có thể từ đáy vực nơi sâu xa huyết chuột r o n g ao bung n đây là ác ma máu tươi ngưng tụ mà thành nước ao ngoại trừ ác ma bên ngoài Bất kỳ tới gần sinh vật đều sẽ người bị kịch độc mà chết. Điều này làm cho điều tra nhiệm vụ độ khó thêm lớn hơn k h ô n g ít. Lúc cần khắc nằm ở thuốc giải độc tề tình huống cũng rất lớn rút ngắn ngưng lại thời gian, làm thuốc giải độc tề h a o xong, nhiệm vụ liền không thể không tạm thời từ bỏ. Liên quan với này một hồi chiến đấu, ở vĩnh vọng trấn thư viện bên trong có ghi chép tỉ mỉ tiếng lóng hẻm núi địa hình cũng có miêu tả. Đây đối với La Tu tới nói nhưng là tương đương quý giá tư liệu. Cho tới càng thêm tỉ mỉ tư liệu, La Tu chỉ có thể phái người đi tìm, tốt nhất có thể tìm tới tiếng lóng bên trong cấp bộ đ ề u đồ. k ỳ thực tiếng lóng hẻm núi ở xa nhất trong hang động. Thường thường sẽ phát sinh tà ác âm thanh ở trong hẻm núi v a n g vọng, phản h ấ t đám ác ma linh hồn còn tồn tại với tiếng lóng bên trong gốc. Cảnh này khiến một ít chủng tộc tin tưởng ác ma khả năng đã trốn ở có độc hẻm núi nơi sâu xa. Thêm vào gần nhất nguyền rủa giáo phái nhiều lần hoạt động, rất nhiều chủng tộc có một loại sơn vũ dục lai cảm giác. Trong đó Lam Long cùng tinh linh bóng đêm càng là đã chuẩn bị bắt tay điều tra tiếng lóng hẻm núi. Nhân tộc cũng đã nhận ra được dị thường, chính đang tập trung thanh giáo trong quân tinh ệ n chuẩn bị ứng phó đến từ n g u y n r a giáo phái âm u Chỉ có nhát gan sợ chết g l n không có lấy hành động, chúng nó hy vọng những chủng tộc khác có thể giải quyết việc này. Chiến đấu chuyện như vậy không thích hợp tự nhận là vĩ đại g l n La Tu lúc này chính đang suy tư làm sao chọn dùng lẻn vào hình thức vấn đề, hắn còn không biết sẽ có cái khác nở tơ cờ đồng dạng chấp hành nhiệm vụ này, này sẽ tăng lên lẻn vào nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ cần trong đó có một người bị phát hiện, nguyên rủa giáo phái nhất định sẽ tăng mạnh đề phòng, này vô hình t r u n g tăng lên lẻn vào nhiệm vụ độ khó. Nhưng coi như La Tu biết rồi, vẫn là sẽ đi tới tiếng lóng hẻm núi, loại này nhiều thế lực cộng đồng chấp hành một cái nhiệm vụ, có chỗ hỏng cũng tương tự mới có lợi, La Tu chính là loại này có thể chuyển nguy thành ă n ư ờ i hắn không cần những người khác phối hợp, thậm chí ngược lại còn có thể lợi dụng những thế lực k i ê g ư ờ i ngược lại sẽ để cho mình nhiệm vụ thành công suất có hiện ra tăng trưởng. Nhiều người sẽ rời đi nguồn rủa giáo phái sự chú ý, lấy La Tu loại này một cấp thực lực, nguồn rủa giáo phái khẳng định ưu tiên đánh giết những người khác, này không thể nghi ngờ cho La Tu chia sẻ áp lực. Đem thủy quái đục, lại đục nước béo c ỏ chỉ cần mình nhiệm vụ thành công suất, La Tu có thể sẽ không đi quản nhiệm vụ đối thủ chết sống, đã từng gián tiếp chết ở trên tay hắn vũ trụ lính đánh thuê, thậm chí so với hắn trực tiếp ra tay còn nhiều vài lần không thôi. La Tu rất thích kỷ, n g ư ờ i thơ người có thể không cách nào ở vũ trụ lính đánh thuê bên trong sống tiếp, có lúc ngay cả mình chiến hưu thân mật nhất cũng không thể quá mức tin tưởng, bọn họ vì lợi ích có thể sẽ ra tay làm thịt người. ư ợ c đục cường thực, ngươi lửa ta gạt. La Tu đã từng liền sinh hoạt ở trong n g ô i trường này, có thể làm cho hắn hoàn toàn tin tưởng người có thể đ ế m được trên đầu ngón tay. Đặc biệt t h ử quang dung binh đoàn có chuyện sau khi La Tu càng là đã đem thiện lương vững vàng chôn ở đáy lòng. Bây giờ La Tu lui ra lính đánh thuê giới, thiện lương cũng đang c h ầ m c h ầ m giải phóng, nhưng La Tu vẫn là người lính đánh thuê kia Tu La. Giang Sơn dễ đổi bản tính có r ờ i khi hắn biết còn có thể có cái khác nở gở cờ đồng thời chấp hành điều tra vụ thì đã từng lính đánh thuê Tu La lần thứ hai trở về. Không trừ thủ đoạn nào hoàn thành nhiệm vụ, đây mới là vũ trụ lính đánh thuê pháp tắc sinh tồn. Trở lại một hầu cứ điểm La Tu. vội vội vàng vàng tiếp tế xong xuôi liền đi hoàn thành hùng quái môn nhiệm vụ hắn dự định trước tiên đem đẳng cấp lên tới 15 cấp ở để hoàng sợ thần thương cũng lên tới 15 cấp đã như thế lẻn vào điều tra la tu mới có một phần mười niềm tin hoàn thành nhiệm vụ.